chương ba trăm bốn mươi ba chu diệt nam mô i hát thiết phật sát sinh tự tiến về vũ châu chương ba trăm bốn mươi ba chu diệt nam mô i hát thiết phật sát sinh tự tiến về vũ châu cái này dương cực đứng ở đằng xa hắn cách chiến trường có rất xa một khoảng cách ánh mắt kinh ngạc nhìn ra xa mà đến thấy rõ ràng phụ thân của mình dương lệ là như thế nào đánh nát hát thiết phật đà chẳng cảnh đây là giải quyết sao dương cực n h ỉ non nói ông ông ông ba trên chiến trường hát thiết phật đà mười cái hát điệp cũng không có bất kỳ tổn hại càng la tản ra trận trận đồng đậm màu đen t ặ quang tứ tán ở trên mặt đất vô số h ắ c thiết khối vụn trong khoảng thời gian ngắn liền nhanh chóng đoàn tụ ở cùng nhau giết xuất dương lệ tâm niệm kẽ h động tay phải vung lên tại trong lòng bàn tay của hắn không c h ọ n vẹn pháp binh lưỡng nghi đao h i ể n hiện ra tay phải một nắm liền cầm chặt lưỡng nghi đao trôi đao chém dương lệ lại lần nữa giết tới lưỡng nghi đao đánh ra kinh khủng đ a u mang phản phất đem thiên địa bổ ra bình thường chém về phía h ắ c thiết phật đà muốn chém chết h ắ c thiết phật đà hát điệp khi ba lúc này tòa kêu bảo tọa hoa sen hoành không mà lên chính là một kiện cường đại quỷ dị được khí hát thiết phật đà cũng h á c thiết phật đà kỳ thật chính là nhân tộc đồng thời nhận lấy thanh đồng phật lực lượng chỗ cải tạo sau tiến tới biến thành cùng loại với quỷ dị giống như tồn tại cho nên h á c thiết phật đà đã không phải là nhân tộc hán thờ phụng thanh đồng phật từ bỏ nhân tộc thân phận trở thành một cái chân chính quỷ dị cẩn thận quan sát bảo tọa hoa sen có mười mảnh cánh hoa mỗi một cánh hoa phía trên đều phảng phất điêu khắc một cái hắc điệp đồ án đại biểu bảo tọa hoa sen là một kiện cấp m ộ ư ơ i quỷ dị được ký uy năng tự nhiên là cực kỳ cường đại t ạ n g dắt dạng dắt thực chất hắc liên, -liên pha toái đã bị dương lệ một đao này chém nát mất rồi mà dương lệ chém ra tới đạo này đao mang cũng vỡ nát bắn nổ hào quang giống như pháo hoa bình thường lộng lây hướng về bốn phía quyết tán vô số điểm sáng tản mát trên mặt đất mà những n à y pha toái điểm sáng lại ẩn chứa năng lượng rơi trên mặt đất thời điểm tựa như là từng viên tạc đạn một dạng nổ tung trên mặt đất nổ ra cái này đến cái khác hố sâu ông ông hát thiết phật đà đoàn tụ thân thể sau m ộ ư ơ i cái hát điệp bao quanh hắn bay múa đứng ở trên bảo tọa hoa s e n mặt tại gây dựng lại thân thể sau khí t ứ c của hắn ngược lại trở nên càng phát ra cường đại hát thiết phật đà x n g lại dương cực kinh ngạc nói quả nhiên không có dễ dàng như vậy cha ta hắn mặc dù đã là m ộ mươi đ i ệ p phá kén cấp nhưng là hát thiết phật đà cũng là m ộ mươi đ i ệ p phá kén cấp lại thêm phá kén cấp bất tử đặc tính hát điệp bất diệt sẽ không phải chết càng có thể c h u y ể n di tổn thương tại giới cảnh giới ngang hàng khó mà diệt sát được nhân hát thiết phật đà chắp tay trước ngực nói một tiếng phật hiệu ngẩng đầu lên ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm dương lệ trầm g i ọ n g quát hôm nay tất xác ngươi khăng khít địa ngục ông ông giờ khắc này hát thiết phật đà phóng xuất ra tự thân lực lượng mạnh nhất cùng thủ đoạn quanh người hắn mười cái h á c điệp lực lượng toàn bộ hòa tan vào trong cơ thể của hắn dung hợp ở cùng nhau cũng toàn bộ phóng thích ra ngoài thế là tại hát thiết phật đà quanh thân bắt đầu diễn hóa ra khăng khít địa ngục trắng cảnh thiếu đốt lên vô cùng vô tận khăng khít nghiệm hỏa đốt cháy thiên địa ở trong địa ngục có vô số thân ảnh tại kêu gen khăng khít phật tướng cuối cùng hát thiết phật đà th khăng khít địa ngục tràn g cảnh phảng phất từ hư hóa thực hết thể tất cả ngưng tụ ở cùng nhau sau biến thành một tôn vĩ nạn phật tướng có thể thấy rõ ràng tôn này vĩ nạn phật tướng xuất hiện tại hát tiết phật đà sau lưng có chừng vạn mét độ cao nguy nga vô song phảng phất trèo trống ở trong thiên địa. còn có tôn này vĩ nạn phật tướng toàn thân màu đen nhánh đồng thời có bốn cái khác biệt khuôn mặt mỗi một cái trên gương mặt đều có khác biệt biểu lộ theo thứ tự là vui giận b u ồ n bã vui mặt khác toàn thân cao thấp bao trùm lấy thực chất hóa khăng khít nghiệm hóa giết hát tiết phật đà khóa chặt dương lệ h é t lớn một tiếng tay phải chính là một t r ư ờ n g oanh r a khăng khít phật tướng cũng đi theo hát thiết phật đa động tắc cùng một chỗ tay phải một t r ư ờ n g oanh r a che khuất bầu trời phật trưởng bao trùm t ứ phương càng là tạo thành không gian giam cầm khiến cho dương lệ không cách nào né tránh mở và n h g i a n giác dương lệ t h ầ n s ắ c giật mình hắn xác thực rõ ràng cảm nhận được á p lực thật lớn không gian bốn phía tạo thành giam cầm hắn cũng h é t lớn một tiếng không gian hắc điệp lực lượng bộc phát liền sẽ mở không gian giam cầm、Soát. giống như xúc đ i ệ thành thốn bình thường dương lệ một bước này bước ra sau liền đã thuấn di ra hơn vạn m tự nhiên là không gì sánh được mạo hiểm tránh đi khăng khít phật tướng một trường này vain sau một khắc khăng khít phật tướng phía sau lại dài ra một cánh tay phật trưởng hoành không giống như ngũ chỉ sơn bình thường nghiền ép mà đến vain diệt hướng về phía dương lệ vain vain vain ba kịch chiến bộc phát khăng khít phật tướng vĩ lực vô tận tựa như là thiên thủ phật đà bình thường có thể biến hóa ra vô số cánh tay ở tại phía sau giống như hoa sen nở rộ bình thường nở rộ Giang rắc. ngăn trở khăng khít phật tướng tiến công có thể nói dương lệ cùng hát thiết phật đà cơ h ộ i là thế lực ngang nhau song phương cực chiến không gian bốn phía đều xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rách kinh khủng dư âm chiến đấu khuyết tán ra đến làm vỡ nát bốn phía đại địa nguyên bản phế tích tức thì bị tung bay sinh ra tựa là hủy diện tràng cảnh cái này cái này bên ngoài chiến trường dương cực chừng lớn hai con ngươi hắn là lần đầu tiên nhìn thấy chiến đấu như vậy hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi không gì sánh được rung động không gì sánh được hãi nhiên trọng yếu nhất chính là hắn làm sao cũng không nghĩ ra phụ thân sẽ như thế cường đại tại thời khắc này hắn đối với vụ thân thực lực có khắc sâu nhận biết tại lần lượt trong chiến đấu dương lệ cũng cảm nhận được h ắ c thiết phật đà thực lực s á t thực rất cường đại vượt rất xa dương lệ trước kia gặp phải bất kỳ một vị đối thủ nào rất hiển nhiên h ắ c thiết phật đà thực lực cũng đã gần như đạt đến mười điểm phá kén cấp c ự c h ạ muốn chu sát h ắ c thiết phật đà phi thường khó khăn nhưng là cũng không phải là không thể được không gian c h i chủ vê anh vê anh vê anh ba dương lệ thăm dò rõ ràng h ắ c thiết phật đà đủ loại thủ đoạn về sau tại xác định hát thiết phật đà chân chính thực lực sau hắn liền phát ra hết dài một tiếng cũng đ e như, như mặt t khác còn có chín cái hấp điệp toàn bộ xông vào không gian hấp điệp bên trong lưng dương lệ lần nữa hét lớn một tiếng điều khiển mười cái hấp điệp cũng điều khiển tự thân toàn bộ lực lượng mười cái hấp điệp lấy không gian hấp điệp làm chủ thể dung hợp toàn bộ lực lượng thế là có uy năng này đạt đến cực hát ông ông tại thời khắc này m ộ ư ơ i cái hắc điệp dung hợp ở cùng nhau sau biến thành một tôn vĩ nạn dáng người không còn là hắc điệp hình thái mà là cùng dương lệ tương tự dáng người đồng thời tôn này dáng người lại lần nữa cùng dương lệ bản thân trùng điệp ở cùng nhau thế là dương lệ xuất hiện biến hóa thân thể của hắn c ấ t cao biến thành m ộ mươi mét độ cao toàn thân cao thấp phụ thêm một kiện hoàn toàn do lực lượng không gian ngưng tụ mà thành thái cực đạo y đi hoàn thành một loại biến thân đây là không gian c h i chủ chân thân tiến nhập trạng thái chiến đấu toàn lực ứng phó luyện binh pháp dương lệ khinh quát một tiếng đem luyện binh pháp phát động điều động lưỡng nghi đao một tia pháp binh u y năng lưỡng nghi đao thân đao xuất hiện tham lam m i ệ n g tản ra quang mang màu vàng nhạt dếp ba dương lệ công sát hướng về phía hát thiết phật đà vain vain tại thời khắc này càng thêm chiến đấu kịch liệt bạo phát dương lệ tiến nhập trạng thái chiến đấu tại không gian c h i chủ chân thân trạng thái thực lực tiến một bước tăng vọt vain vain vain ba các loại tiếng nổ mạnh vang lên dương lệ đánh ra từng đạo không gian đao khí đủ để chém rách không gian dương lệ trong không gian xuyên tháng qua từng bước một chém về phía hát thiết phật đà thế là ẩm từ từ mà...、so、ẩm tại kịch chiến sau một hồi dương lệ bắt lấy cơ hội gầm thét một tiếng tích xúc lực lượng toàn thân đem quanh thân lực lượng tất cả đều hòa tan vào trong một đau này sau đó toàn lực đánh ra một đau này giờ k h ắ c này đao quang lập lòe không gian tựa như là một trang giấy bình thường bị dương lệ một đao này bổ ra tạo thành vết nước không gian thật lớn s a n g chói đao mang khoảng chừng hơn vạn mét bổ về phía khăng khít phật tướng a ba gian g rắc gian g rắc tiếng đêu thảm thiết vang lên b ảnh bảo tọa hoa sen trước một bước bị đánh bay ra ngoài càng la đập vỡ xa xa một t ò a n ú i cao bảo tọa hoa sen rõ ràng không cách nào ngăn cản dương lệ một đao này huy năng kinh k h ủ n g không gian đao mang tiếp tục chém xuống chém vỡ khăng khít phật tướng vô số chỉ phật h ủ khăng khít phật tướng lại xông ra khăng khít nghiệm hỏa phô thiên cái địa biển lửa bao phủ t h i ê n địa đốt cháy không gian đều sinh ra v ậ t mèo nhưng vẫn cũng bị không gian đao mang chỗ chém chết mất rồi cuối cùng dương lệ một đao này đem toàn bộ khăng khít phật tướng bổ ra từ trên xuống dưới từ chính giữa bổ ra chém thành hai nửa phá thoái ra a ba màu đen phật đ ã lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương chỉ gặp theo khăng khít phật tướng bị bổ ra sau màu đen phật đ ã bị đáng sợ p h ả n vệ thân thể của hắn cũng từ chính giữa vỡ ra càng là chảy ra màu đen nhánh máu tươi tản ra trận trận hôi thối giam giác giam giác ba trọng yếu nhất chính là khăng khít phật tướng triệt để phá t o á i sụ đổ một lần nữa biến trở về thành mười cái h ắ c điệp mà cái này mười cái h ắ c điệp vậy mà đều xuất hiện một đạo đáng sợ vết đao vết đao đây cũng chính là nói màu đen phật đà h ắ c điệp nhận lấy tổn thương không điều đó không có khả năng ba h ắ c thiết phật đà ngữ khí hai nhiên trên mặt càng là nổi lên không gì sánh được h o à n g sợ thần sắc hắn rõ ràng cảm nhận được tự thân mười cái h ắ c điệp tạo thành trọng thương chính là vừa mới một đạo kia cơ hồ đem h ắ c thiết phật đà mười cái h ắ c điệp đều bổ ra vừa vừa rồi hát thiết phật đà ngầm đầu lên nhìn phía dương lệ trên mặt hoảng sợ thần sắc khó mà ức chế ánh mắt của hắn rơi vào dương lệ trong tay lưỡng ngh h ắ c thiết phật đà con ngươi co vào cái kia đó là thể chữ đậm nét phật đà phản ứng lại hắn đã nhận ra lưỡng nghi đao phát tán đi ra từng sợi không rõ giống như khí tức p h á p Pháp binh ngươi vậy mà nắm giữ một kiện p h á p b ì n h h ắ c thiết phật đà thét lên giống như hô không điều đó không có khả năng ngươi làm sao lại nắm giữ một kiện p h á p b ì n h đây không phải là thật điều đó không có khả năng là thật loại khí tức này hạ vị đúc binh sứ tham lam c r i nhãn tham lam tri nhãn cùng ngươi là quan hệ như thế nào hát thiết phật đà quát hiển nhiên hát thiết phật đà thân là thanh đồng phật tọa bên dưới m ộ ư ơ i tám phật một trong nam mô hát thiết phật xác thực biết không ít đồ vật còn biết pháp binh phải biết dương lệ những năm gần đây vận dụng nhiều lần lưỡng nghi đao ẩn chứa một tia pháp binh u y năng trong vương đô đều không có người phát ra được nhưng là hát thiết phật đà lập tức liền đã nhìn ra đương nhiên dương lệ trong tay lưỡng nghi đao cũng không phải chân chính pháp binh chỉ là một t i ệ n không c h ọ n vẹn pháp binh uy lực cùng chân chính pháp binh so sánh hoàn toàn không cùng với một phần vạn trên l ệ rất rất lớn có thể nói nếu như lưỡng nghi đ a o thật biến thành chân chính pháp binh chỉ sợ dương lệ cũng vô pháp sử dụng càng không cách nào vận dụng càng là sẽ bị trực tiếp phản vệ cắn mất hết còn có dương lệ nếu quả như thật có thể nắm giữ một kiện chân chính pháp binh liền căn bản không cần e ngại đúc binh sử thậm chí có thể dựa vào pháp binh chém chết đúc binh sứ ngươi biết nhiều lắm dương lệ nhìn qua h á c thiết phật đà thản nhiên nói cho nên đành phải x i n ngươi chết đi không gian đ a o chém vâng anh. Giang giác. dương lệ lại lần nữa chém về phía hát thiết phật đà lần này phớp ba máu tươi vẩy ra vừa mới bị trọng thương h á c thiết phật đà rõ ràng không phải dương lệ đối thủ c hát o n ê thiết phật đa này lại lần nữa kêu thảm hắn nửa người bị chém xuống tới nhưng hắn cũng đã không dám cùng dương lệ tiếp tục chiến đấu đi xuống quả quyết vứt bỏ tự thân nửa người hướng về nơi xả thoát đi xoa ba xuyên qua không gian hát thiết phật đà bỏ chạy tốc độ nhanh vô cùng coi như dương lệ sớm đã có chỗ cảnh giác nhưng vẫn là bị hát thiết phật đà chạy thoát rồi đã trốn ra một khoảng cách cứ như vậy dương lệ sẽ rất khó lại đuổi kịp hát thiết phật đà đáng chết dương lệ s ắ c mặt âm trầm ầm ầm ba tiếng nổ mạnh vang lên hát thiết phật đà nửa người tự bạo sinh ra cực kỳ khủng bố lực phá hoại dương lệ bị tạc bay ra ngoài thậm chí là bị tạc bị thương ho ra màu tươi như vậy dương lệ thì càng đuổi không kịp hát thiết phật đà vậy mà để hắn trò chạy trốn dương lệ trầm giọng nói phải biết h ắ c thiết phật đà thế nhưng là mười điểm phá kén cấp nếu như có thể đem h ắ c thiết phật đà triệt để t r u sát cái k i ê u đem thu hoạch rộng lượng điểm r ấ t chóc có thể để h ắ c thiết phật đà chạy trốn liền không chiếm được bất cứ thứ gì a ba đột nhiên dương lệ nghe được h ắ c thiết phật đà tiếng kêu thảm thiết cha ba dương cực hô hải nhi ngăn lại h ắ n ba ân dương lệ nhìn lại chỉ gặp h ắ c thiết phật đà trốn ra chiến trường phạm vi sau lại bị dương cực ngăn trở chạy trốn đường đi dương cực mặc dù chỉ là bắt văn hóa kén cấp thậm chí luyện phá kén cấp đều không phải là tự nhiên không cách nào cùng hát thiết phật đà đối kháng nhưng là dương cực trong tay có thanh đồng phật đăng lại thêm h ắ c thiết phật đà bị dương lệ phách nửa người vì quá yêu n h u dương lệ hắn nửa người còn tự bạo cho nên h ắ c thiết phật đà bản thân bị trọng thương thực lực hạ thấp lớn kể từ đó dương cực mượn nhờ thanh đồng phật đăng ngắn ngủi cản trở h ắ c thiết phật đà một lát mà thôi đầu tiên h ắ c thiết phật đà tại chạy trốn thời điểm dương cực vẫn ở chú ý đến tình hình chiến đấu khi nhìn đến h ắ c thiết phật đà chạy trốn dương cực liền lập tức hành động đứng lên ngăn cản hát thiết phật đà đồng thời thanh đồng phật đăng đốt ông Dương cực hát thiết, thiết phật đà phát ra tiếng kêu thảm thiết thế lương thanh đồng ánh lửa đối với hát thiết phật đà có hiệu quả khắt chế rất mạnh vốn là bị trọng thương hát thiết phật đà càng là thương càng thêm thương l a n h hắc thiết phật đà gấm thét đưa tay chính là một bàn tay đánh tới đánh chúng vào dương cực lồng ngực đáng sợ lực lượng đem dương cực lồng ngực cho con xuyên tạo thành trong suốt lỗ thủng Phước 3. Dương cực kêu thảm, miệng phun Phật Phật Phật thảm, thân thể bay ngược mà ra, bản thân bị thương, trong tay hắn thanh hắn chết. Không thuấn thuấn hát thiết nghi tích hoành không đánh、tới. đánh ra đáng sợ không, gian đào mà không không. Phật đà sợ dạng. Này, dạng này, khác, không Hát thiết hoàng hắn thời khắc Dương tươi, ngược Dương bước lưỡng lượng, cực cúng của xúc lực di. di dạng, rơi miệng bản trọng trong đồng đang trong xuống trên gian đến, trong lần nữa đáng gian môn này kêu màu truy tay từ tay mặt đất Xoát. một sát tay tới, tại mà mà mà lại lệ đà, đào đà bay bị ba. ra, đao ra đầy sợ sợ đủ bảo tọa hoa sen tạo thành p h o n g ngự bảo vệ toàn thân h ắ c thiết phật quang càng là biến thành r ắ n chắc màn ánh sáng ngăn tại phía trước b à ảnh giang r á c Giang giác! dương lệ một đao này đã bổ xuống sinh ra kịch liệt tiếng nổ mạnh đầu tiên là chém nát h ắ c thiết phật quang biến thành vì cái gì r ắ n chắc màn ánh sáng giống như bọn biển giống như pha toái bảo tọa hoa sen cũng vẹn vẹn chỉ là cản trở một hồi nhưng căn bản vô dụng chỉ là ngăn cản một l á t thôi toàn bộ bảo tọa hoa sen liền bị dương lệ từ giữa đó bổ ra a ba hát thiết phật đà lần nữa tiếng têu thảm thiết đau đớn hắn bị phản vệ bảo tọa hoa sen vốn là hát thiết phật đà lấy tự thân bản nguyên luyện chế mà ra quỷ dị tựa như là tự thân một bộ phận bảo tọa hoa sen bị hủy diệt hát thiết phật đà tự nhiên sẽ lọt vào phản vệ thanh đồng phật đại nhân tuyệt đối sẽ không bông tha người a ba cuối cùng tại tử vong trước đó hát thiết phật đà ánh mắt nhìn t r ò n g t r ọ c vào dương lệ phát ra một tiếng cực độ không cam lòng g ầ m hét liền đã bị dương lệ không gian đao mang chém nát mất rồi phanh phanh phanh ba tiếng nổ mạnh vang lên hát thiết phật đà mười cái hát điệp toàn bộ nổ t u n g toàn bộ ma diệt toàn bộ tán loạn bạo tạc thành đẩy trời quang vụ màu đen tán loạn mở sau đó hát thiết phật đà phá toái thi thể biến thành từng khối hát thiết khối triệt để đã mất đi bất kỳ năng lượng cùng ho tựa như là biến thành bình thường khối sắt mặt khác những cái kêu hấp thu cùng xâm nhiễm máu đen quỷ dị thạch phật chờ chút theo hát thiết phật đà triệt để vẫn diệt từ đó đã mất đi lực lượng nơi phát ra toàn bộ biến trở về tảng đá bùn đất điểm giết chóc cộng tám hai không không không không không nhắc nhở xuất hiện đây là dương lệ sửng sốt một chút cẩn thận nhìn thoáng qua nhắc nhở trên mặt nổi lên cực kỳ tin tức cùng v ẻ kinh ngạc tám mươi hai ước điểm s á t lục điểm khá lắm chu diệt tôn này nam mô hát thiết phật vậy mà trọn vẹn thu được tám mươi hai ước điểm sắt lục điểm đây quả thật là có chút vượt quá dự liệu của ta ha ha ha dương lệ b i t nhược lên lập tức phá lên cười rất nhanh dương lệ thu liễm ráng tươi cười cùng tâm tình ánh mắt nhìn phía dương cực vừa mới hát thiết phật đà nén giận một trường đúng là đem dương cực đánh thành trọng thương còn tốt mặc dù thương thế rất tham trọng thậm chí k é n á o cùng kén văn đều xuất hiện đại lượng vết rách nhưng tối thiểu nhất k é n á o cùng kén văn không có hoàn toàn sụp đổ cho nên không có tuyệt đối nguy hiểm tính mạng nhưng nếu là không mau chóng khôi phục thương thế chuyển biến xấu vậy liền nguy hiểm mau đưa viên đan dược này an bảo dương lệ từ trong ngực lấy ra một viên tinh nguyên đan viên đan dược này có thể khôi phục tổn hại c á não cùng kén văn hào hào chữa thương ân dương cực nhẹ gật đầu ăn vào tinh nguyên đan vận chuyển công pháp tổn hại kén áo cùng kén văn hiện hiện đang hấp thu cùng luyện hóa tinh nguyên đan dược lực mắt trần có thể thấy tổn hại kén áo cùng kén văn đều đang nhanh chóng khôi phục rất nhanh dương cực liền đã vững chắc thương thế trên người tạ ơn cha dương cực lồng ngực chỗ bị sỏ xuyên vết thương cũng đều đã khôi phục trong cơ thể tổn hại t ạ m khí cũng toàn bộ phục hồi như cũ thương thế đã ổn định vừa rồi nếu không phải ngươi cản lại hát thiết phật đà một lát chỉ sợ cũng muốn bị hát thiết phật đà cho thoát trong chuyện này ngươi hay là làm không tệ dương lệ mỉm cười vô vô dương cực bà vai khích lệ một câu tạ ơn cha dương cực trên khuôn mặt không khỏi nổi lên có chút vẻ mặt kích động sau đó dương lệ từ hát thiết phật đả thi thể ở trong tìm được một viên hát thiết phật tâm cùng một viên cấp m ộ ư ơ i điệp thạch đây đều là cực kỳ vật liệu chân quý cho người đi dương lệ đem hát thiết phật tâm cùng cấp m ộ ư ơ i điệp thạch cho dương cực hai thứ đồ này mặc dù không tệ trong đó hát thiết phật tâm càng là ẩn chứa phật tính cùng lực lượng không gian có thể nói hát thiết phật tâm có thể dùng đến bồi dưỡng không gian hạt giống cấp m ộ ư ơ i điệp thạch cũng rất chân quý có thể dùng để rèn đúc nhật khí luận chế điệp thi chờ chút nhưng là hai thứ đồ này đối với dương lệ tới nói tác dụng cũng không phải là rất lớn tạo dương cực trong lòng vui vẻ đem hát thiết phật tâm c u n g cấp m ộ ư ơ i điểm thạch thu vào đi ông dương lệ lại vận chuyển luyện binh pháp lưỡng nghi đao phá không bay ra từ trên thân đao xông ra một cái tham lam miệng đem tổn hại bảo tọa hoa sen cắn nuốt hết kể từ đó lưỡng nghi đao uy năng lại tăng lên nữa một chút không sai dương lệ đem lưỡng nghi đao thu vào hài lòng nhẹ gật đầu lập tức dương lệ liền mang theo dương cực rời đi tinh thần thành không bao lâu sau dương lệ liền trở về đại càn vương đô dương phủ bên trong mẹ dương cực hô hào hảo không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt tiêu linh căng thẳng tâm thần cũng triệt để nối lòng dương cực. dương t ắ c lâm nói một câu người đứa nhỏ này về sau cũng không thể lại lung tung mạo hiểm biết không biết ra ra dương cực đáp lại nói không có việc gì trở về liền tốt trương tiểu thúy cũng là nói như vậy sau đó dương lệ cùng tiêu linh bọn hắn nói một lần tại tinh thần thành phát sinh sự t ì n h tiêu linh bọn hắn nghe xong về sau tâm tình liên tiếp biến hóa ánh mắt nghiêm khắc chừng dương cực một chút đương nhiên có một số việc là không thể nói lần sau cũng không thể làm tiếp chuyện như vậy tiêu linh quát biết mẹ dương cực túi đầu tướng công tiêu linh cầm đầu nhìn phía dương lệ hỏi chuyện này nguy định xử lý như thế nào ân dương lệ trầm n g â m chốc l á m nói chuyện này nguyễn gia hà gia la gia tam đại gia tộc này tại đại cản vương đô thế lực bình thường thanh đồng phật sự t ì n h hẳn là cùng bọn hắn không có quan hệ bất quá vẫn là phải đã điều tra một chút nếu như cái này ba cái gia tộc thật cùng thanh đồng phật có liên quan căn bản không cần ta xuất thủ đại cản trừ ma tư liền sẽ diệt bọn hắn toàn tộc nếu là không liên quan lời nói nguyễn ngưng sương ba người bọn hắn đã chết tiếp tục truy cứu đi xuống ý nghĩa không lớn còn không đến mức liên lụy bọn hắn toàn cả gia tộc đương nhiên tội chết có thể miễn tội sống k ó tha nên thu thập vẫn là phải thu thập vậy cũng tốt tiêu linh nhẹ gật、đầu. hình ảnh nhất truyền tinh thần thành ông lúc này không gian tạo thành vật mẹo lại biến thành vòng xoáy không gian từ đó chạy ra hai tôn thân ảnh trong đó một tôn nắm u ố t tay hoa giống như một tôn bồ tát mà đổi thành bên ngoài một vị tràn đầy phúc hậu giống như di l ạ c phật bình thường nam mô hát thiết phật tử vị k i a n ắ m u ố t tay hoa bồ tát đạo phế vật cái k i a tựa như di l ạ c phật phật tôn âm thanh lạnh lùng nói chút chuyện này đều làm không xong còn chết tại nơi này đối phương xóa đi toàn bộ khí t ư c ngược lại không tốt tìm ra thanh đồng phật đăng nhất định phải cầm về đây quan hệ đến thanh đồng phật đại nhân lúc binh đại nghiệp nghĩ biện pháp khác nữa đi v tại a nắm đại, đại, đại, đại càn vương đô có hóa thiên thu tòa trấn lúc trước đại càn hoàng đếm mưu toan rèn đúc quốc vận chi khí bị thiên khiển mà thất bại nhưng đại càn hoàng tộc nội tình như cũng không thể khinh thường hiển nhiên hát thiết phật đà không dám vào nhập đại càn vương đô thanh đồng phật cũng không có dòng chống khua chiêng đến đây cướp đoạt thanh đồng phật đăng cũng là bởi vì có những nguyên nhân này ban đêm dương phủ bên trong dương lệ cùng dương cực tại trong một gian phòng chỉ có hai người bọn họ trên mặt b à n trưng bày một chiếc thanh đồng phật đăng t r a dương cực đạo liên quan tới thanh đồng phật đăng sự tỉnh ta đều nói xong ân dương lệ khẽ gật đầu nhìn qua trên b à n thanh đồng phật đăng ngươi nói là chén này thanh đồng phật đăng là ngươi tại vũ châu vương thành kỳ n g ộ thu hoạch đúng vậy dương cực đạo phía trước chút năm thời điểm kỳ thật chính là tại hoa ngàn n ữ đem dương cực bọn hắn từ vũ châu vương thành đưa đến đại cản vương đô trước một năm dương cực cùng một chỗ ngoại ý muốn ở trong nội nhập một tòa trong di tích tòa di tích này chính là một cái tổn hại dị không gian đồng thời toàn bộ dị không gian chính là một tòa rách nát c h ù a miếu diện tích rộng lớn nhưng không biết trải qua bao lâu tuyến nguyệt rất nhiều đồ vật đã mục nát trong cả c h ù a miếu phiêu đã ngồn h tăng quái vật cuối cùng dương cực tại c h ù a miếu này bên trong ngây người trọn vẹn hơn một tháng trải qua rất nhiều nguy hiểm mặc dù cũng thu được không ít chỗ tốt nhưng cũng thiếu chút chết ở bên trong bất quá dương cực cũng được biết đến chùa miếu này tên là sát sinh tự cung vụng thanh đồng phật thanh đồng phật đang chính là dương cực từ sát sinh tự bên trong lấy được còn có chính là chùa miếu này tối thiểu có vạn năm trở lên lịch sử cha dương cực hỏi ngài biết cái này thanh đồng phật đang đến cùng là cái gì không ân dương lệ gật đầu ta s á c thực biết là cái gì dương cực trong mắt tràn ngập tò mò ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi dương lệ lắc đầu hắn đem lúc trước hóa thiên thu nói cho mình thuật lại một lần nữa cho dương cực nghe ngươi phải biết một việc đó chính là chân tướng gánh chịu lấy trọng lượng ngươi thực lực trước mắt cùng tu vi còn không thể thừa nhận chân tướng trọng lượng cho nên có rất nhiều sự tỉnh ta cũng không thể nói cho ngươi cái này dương cực sửng sốt một chút chỉ cần ngươi có thể đột phá đến phá căn c ấ p ngươi liền có đầy đủ thực lực cùng tu vi biết hết thảy dương l ệ lại đ ạ o là phụ thân dương cực kịp phản ứng t r i n h t r ọ n g gật đầu xin mời phụ thân yên tâm h ả i nhi nhất định sẽ cố gắng tu luyện mau sớm tăng lên tự thân nhanh chóng đạt tới phá căn c ấ p ân dương l ệ hài lòng nhẹ gật đầu sau đó dương l ệ lấy thêm lên trên bàn thanh đồng phật đăng lòng bàn tay phải ở trong lưỡ nghi đao đang không ngừng nhảy lên tràn ngập một loại thôn vệ dục vọng hiển nhiên lỡ nghi đao muốn thôn vệ hết thanh đồng phật đăng cái này không thể được dương l ạ lắc đầu đầu tiên thanh đồng phật đăng kỳ thật cùng lưỡng nghi đao một dạng đều là một kiện không c h ọ n vẹn pháp binh chỉ bất quá thanh đồng phật đăng tựa hồ tao nổ qua đại chiến đã hư hại cho nên nói thanh đồng phật đăng chính là một kiện tổn hại không c h ọ n vẹn pháp binh dương lệ chỗ rèn đúc đi ra lưỡng nghi đao ẩn chứa pháp binh c h i ý là tham lam mà lấy thanh đồng phật đăng rõ ràng không phải tham lam nếu như lưỡng nghi cán đao thanh đồng phật đ ă n g thốn vệ hai loại khác biệt pháp binh c h i ý liền sẽ sinh ra kịch liệt xung đột thậm chí dẫn đến lưỡng nghi đao hủy diệt cũng hoặc là phát sinh hậu quả không thể biết trước dương cực dương lệ trầm ng lúc trước trong chiến đấu càng là hao hết sau cùng năng lượng đã không có hiệu quả gì chính là một kiện bài trí cha vậy làm sao bây giờ dương cực hỏi hắn cảm thấy phi thường đáng tiếc đem ta đưa cho ngươi hát thiết phật tâm cùng cấp mười điệp thạch cho ta dương lệ đạo tốt cha dương cực thật nhanh gật đầu liền đem hát thiết phật tâm cùng cấp mười điệp thạch đem ra đưa cho dương lệ ân dương lệ nhẹ gật đầu ngươi trước tiên lui đến bên cạnh là dương cực thối lui đến hậu phương luyện binh pháp ông ông dương lệ tâm niệm khé động lập tức phóng xuất ra tầng năm luyện binh pháp tại trong lòng bàn tay của hắn xông ra luyện binh chi viêm ẩn chứa luyện binh huyền bí loại này luyện binh chi viêm ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi uy năng dung hợp thuật luyện k h í luyện thi thuật thuật luyện đan hết thẻ uy năng thậm chí còn tiến một bước t h ă n g hóa trong c h ư ớ c mắt hắc thiết phật tâm c u n g cấp m ộ ư ơ i điệp thạch liền bị dương lệ lấy luyện binh chi viêm luyện hóa hoàn thành biến thành một đoàn chất lỏng nó nội bộ còn ra hiện một đoá thanh đồng h ò a sen ấn ký luyện hơi anh dương lệ trầm giọng vơ quát mười cái hắc điệp toàn bộ hiện hiện dót vào cường đại phá kém chi lực đem hắc thiết phật tâm cùng cấp m ư ơ i điệp thạch toàn bộ triệt để luyện hóa cuối cùng biến thành to bằng m ó n tay chất lỏng là dương cực chạy tới dựa theo dương lệ phân phó chịu đựng có thể so với linh hồn sẽ rách đau nhức kịch liệt từ tự thân kén trong nội y kéo xuống một phần nhỏ kén áo mảnh vỡ cha dương cực đem tự thân kén áo mảnh vỡ đưa cho dương lệ tốt dương lệ tay trái vung lên dương cực kén áo mảnh vỡ bay ra tại dương lệ khống chế bên dưới nhanh chóng xông về to bằng móng tay chất lỏng màu đồng xanh bên trong dung ông ông dương lệ trầm giọng q u á lớn đem cả hai triệt để dung hợp ở cùng nhau lại đem to bằng móng tay chất lỏng màu đồng xanh chậm rãi xâm nhập thanh đồng p ậ t đăng thế là t h a n h đồng phật đang phía trên từng đạo tinh mịn vết rách hấp thu những n à y chất lỏng màu đồng xanh tiến tới được chữa trị một chút đ ạ tới t chữa trị một phần mười tám dáng vẻ v o à n h lập tức t h a n h đồng phật đang khôi phục khôi phục một bộ phận lực lượng bóc đèn bên trong lại lần nữa giấy lên màu đồng xanh phân hỏa cũng tại dương cực ở giữa tạo thành cảm ứ n g ân dương lệ thấy cảnh này hài lòng nhẹ gật đầu không sai không sai dương cực n g ư ơ i đi thử một chút dương lệ đạo tốt cha dương cực gật đầu hắn đi tới cũng thử nằm trong tay thành đồng phật đăng trên mặt lộ ra hưng phấn cùng kích động thần xác cha ta thật có thể không chê chén này thành đồng phật đăng、ân. dương lệ gật đầu ngươi ở chỗ này tiến một bước luyện hóa cùng nắm giữ thanh đồng phật đăng ta ở bên cạnh hộ pháp cho ngươi thanh đồng phật đăng cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy biết cha dương cực đạo đàm mắt bảy ngày sau dương cực đang không ngừng luyện hóa tình h u ố n g d ư ớ i lại thêm dương lệ hỗ trợ mới xem như chân chính sơ bộ n ắ m trong tay thanh đồng phật đăng không đến mức bị phản vệ cứ như vậy dương lệ cũng yên lòng không ít mặt khác tại bảy ngày trước thời điểm dương lệ liền lấy hóa thiên thu đệ tử thân phận tại đại cản trừ ma tư ban bố nhiệm vụ để đại cản trừ ma sư bọn họ điều tra n g u ra hà gia la chỉ dùng bảy ngày đại cản trừ ma tư liền đem nguyệt g a hà gia lã gia phát ra xử toàn bộ điều tra rõ ràng tam đại gia tộc này quật khởi nguyên nhân lại là bởi vì đạt được sát sinh tự c h u y ể n thừa cho nên nói tam đại gia tộc này vậy mà thật cùng thanh đồng phật có liên quan nói như vậy ta vậy mà đ o á n sai tam đại gia tộc này tại ngay từ đầu chính là để mắt tới dương cực muốn đoạt lại thanh đồng phật đăng trách không được dương cực lần thứ nhất ra ngoài liền trực tiếp tao nộ nam mô hát thiết phật dương lệ sắc mặt có chút t ấm lãnh trong ánh mắt có sát ý ba ngày sau đại cản trừ ma tư hành động đồng thời liên quan tới nguyệt gia hà gia lã gia ba cái gia tộc tất cả chứng cứ phạm tội t o à nguyễn bộ đã đ i gia, gia, gia, gia, gia hà gia người lã ra toàn bộ bị bắt không một may mắn thoát khỏi bắt bỏ vào thiên lao sau cũng tại trưa ngày xuống thứ hai tại vương đô thành cửa ra vào chém đầu dân chúng tại vương đô thành ngoại đáng chết trong tầng mây vị t i a n ắ m vút tay hoa bồ tát cùng tựa như di lạc phật phật tôn bọn hắn nhìn thấy người r a hà r a người lã ra bị toàn bộ chém đầu răn c h ú n g sau sắc mặt trở nên khó coi h i ệ n nhiên sự biến hóa này quả thực có chút ngoài bọn hắn đ o á n trước kể từ đó nội ứng của bọn hắn cứ như vậy không có sau đó lại qua ba ngày dương lệ đem mọi chuyện cần thiết toàn bộ xử lý hoàn tất tan lên xuất phát một ngày này bởi vì dương cực cùng thanh đồng phật sự tình dương lệ làm trễ mãi hơn nửa tháng chuyện bây giờ đều đã toàn bộ xử lý xong chuẩn bị xuất phát tại lần nữa nói sau khi từ biệt sau ô n ba dương lệ trước hết là rời đi đại càn v ư ơ n g đô lại tâm niệm vừa động tiến hành xuyên qua không gian bước ra một bước tiến nhập không gian thông đạo thân ảnh biến mất khỏi chỗ c ũ đi đuổi theo nhưng mà dương lệ cương rời đi không lâu vị k i a n ắ m vút tay hoa bồ tát còn có vị k i a tựa như di lạc phật phật tôn liền đã chú ý tới dương lệ bọn hắn đuổi theo hiển nhiên là trước đó liền có chỗ chuẩn bị vê anh dương lệ còn không có xuyên thẳng qua bao lâu liền cảm nhận được không gian thông đạo chấn động kịch liệt có một cố cường đại lực lượng đang oanh kích lấy dương lệ tạo dựng lên không gian thông đạo rất nhanh không gian thông đạo liền băng liệt mở Giang Giang dương lệ phòng ngự, dẫn đến dương lệ từ r ê n thân bị thương đồng thời. Dương thời. t bị lệ từ không gian ở trong rớt xuống đi ra khỏe miệng tràn ra màu tươi hắn vừa rồi kém chút rơi vào không gian loạn lưu ở trong vô cùng nguy hiểm a i dương lệ sắc mặt nghiêm trọng cảm ứng đến bốn phía khí tức nơi này là dương lệ lại ánh mắt cẩn thận ngắm nhìn bốn phía liền phát hiện hắn từ không gian ở trong rớt xuống sau khi ra ngoài hiện tại còn chưa hoàn toàn rời đi cực nam chi địa pha vi nhưng cũng tới gần cực nam chi địa biên giới địa khu ông ông phía trước dương lệ đột nhiên cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt không gian ba đậu sau đó có hai tôn thân ảnh xuất hiện bọn hắn từ không gian ở trong đi ra ngoài trong đó một vị là nắm vứt tay hoa bồ tát một vị khác thì là giống như di l ạ c phật phật tôn vị k i a nắm vứt tay hoa bồ tát quanh thân hiện lên mười cái h á c điệp phát tán đi ra k h í tức thậm chí so n a m mô hát thiết phật còn mạnh hơn một chút mười điệp phá k á n cấp trọng yếu nhất chính là vị k i a giống như di l ạ c phật phật tôn lại có mười một con hát điệp đây cũng chính là nói vị tia giống như di lặc phật phật tôn chính là mười một điệp phá cái cấp、Xoát. không có chút nào trần trờ trong chốc dương lệ trốn vào không gian c ự c tốc thoát đi lại phát hiện t r u n g quanh vậy mà đã tạo thành một loại thời không lĩnh vực giam cầm dương lệ gầm thét một tiếng trực tiếp tiến nhập trạng thái chiến đấu không gian c h i chủ chân thân bộc phát b à ảnh lưỡng nghi đao uy năng hoàn toàn phóng xuất ra g i a n giắc một đao này toàn lực bổ ra sẽ rách bao phủ bốn phía thời không lĩnh vực giam cầm phá vỡ một cái lỗ hồng sau dương lệ lập tức liền liền xông ra ngoài cái này vị kia giống như di lạc phật phật tôn trầm giọng nói ra ngươi không phải mới vừa lời thề son sắt nói hắn không có khả năng chạy trốn được sao đáng chết đôi vị tia giống như di lặc phật phật tôn cũng là t r ậ n tròn mắt hắn nhưng làm mười một điệp phá c a n cấp nắm giữ lực lượng thời không hình thành thời không giam cẩm lại bị đối phương cho phá vỡ hắn mới vừa rồi còn lời thề son sắt cam đoan không có khả năng để dương lệ đào tẩu kết quả lại trở thành dạng này đây cũng quá đánh mặt đ ổ i ba vị này giống như di lặc phật phật tôn gầm thét lên nhưng mà dương lệ đã trốn cho nên bọn hắn đã không đ ổ i kịp lại thêm dương lệ có được lưỡng nghi đ a o mà lưỡng nghi đ a o càng là không c h ọ n vẹn pháp binh đủ để đánh vỡ thời không giam cẩm cho nên chỉ cần dương lệ muốn chạy trốn đồng chương i có ba trăm bốn mươi bốn sắt tâm bồ tát bạch cốt phật tôn di tích viễn cổ thời không thần điện chương ba trăm bốn mươi bốn sắt tâm bồ tát bạch cốt phật tôn di tích viễn cổ thời không thần điện một cực nam tri địa khoảng cách vũ châu kỳ thật rất xa thậm chí là cần vượt ngang xích châu hãng châu trung châu mới có thể đến nhưng dương lệ đã làm m ư ơ i điểm phá c a n cấp nắm giữ lực lượng không gian có thể xuyên tòa không gian đỏ mắt ba ngày sau vị k i a n ắ m vứt tay hoa bồ tát cùng tựa như phật di lặc giống như phật tôn trọn vẹn truy sát dương lệ ba ngày ba đêm dương lệ đối với lần lâm vào hiếm cảnh nhưng đều một lần lại một lần trốn cũng coi là hữu kinh vô hiểm trong lúc đó đang đổi trốn trong quá trình ngược lại là gặp phải nghỉ lại tại trong hải vực quái vật nhưng cũng không đối với dương lệ tạo thành ảnh hưởng quá lớn vũ t r â u dương lệ lúc này đứng ở trên không hắn ở trên cao nhìn xuống quan sát phía trước đại địa vũ châu đại lục hình dáng đã ánh vào dương lệ tầm mắt còn chưa tiến vào liền đã cảm nhận được từ nơi sâu xa có một cỗ làm cho người ra đầu tê dại khí tức đáng sợ phản phất tựa như là có một vị nào đó tồn tại chú ý tới chính mình một dạng hô dương lệ hít sâu một hơi nhìn một cái sau lưng tại ba ngày này trong quá trình dương lệ đã đối với truy sát chính mình hai vị địch nhân có chút nhận biết cùng hiểu rõ trong đó vị k i a nắm vút tay hoa bồ tát tên là sát tâm bồ tát mà đổi thành bên ngoài vị tia tựa như phật di lặc giống như phật tôn thì là tên là bạch quất phật tôn hai vị này toàn bộ đều là thanh đồng phật tọa dưới thập bát phật từ địa vị cùng thực lực đi lên giảng bạch c ố t phật tôn tự nhiên muốn vượt qua sát tâm bồ tát cùng lúc trước nam mô hát thiết phật đương nhiên nam mô hát thiết phật tại thập bát phật bên trong bài vị cuối cùng hai tên này lại nhanh đuổi theo tới dương lệ sắc mặt có chút n g h i ê trọng hắn lần này chạy trốn trọn vẹn ba ngày ba đêm trong lòng tự nhiên là có chút khó chịu hắn xem như đem sát tâm bồ tát đối thủ nếu như chỉ là sát tâm bồ tát một cái dương lệ ngược lại là có tự tin tranh tài một trận nhưng mà bạch cốt phật tôn thế nhưng là thập nhất điệp phá kén cấp dương lệ tự nhiên rõ ràng chính mình không phải là đối thủ của hắn nhất định phải tạm thời tránh m ũ i nhọn không lo được nhiều như vậy dương lệ lần nữa hít sâu một hơi chỉ có thể trước tiến vào vũ châu lại nói chỉ cần có thể cùng hoa thiên ngựa tụ hợp vậy cũng không cần lo lắng bạch cốt phật tôn đi x o á t không trần trờ nữa dương lệ thân ảnh đoán một cái liền biến mất khỏi chỗ cũ xuyên qua không gian trong chớp mắt mà thôi liền lập tức bước vào vũ châu phạm vi xuất đào mắt sát tâm bồ tắc cùng bạch cốt phật tôn thân ảnh liền xuất hiện nhưng không có tiến vào vũ châu phạm vi vũ châu s á t tâm bồ tát sắc mặt có chút ngưng trọng hán vậy mà tiến nhập vũ châu bạch cốt phật tôn ngươi nói thế nào muốn hay không tiến vào vũ châu tiếp tục đuổi không được bạch cốt phật tôn trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ thần sắc trầm giọng nói ra vũ châu hiện tại đã trở thành thần binh ma nhận đại nhân địa bàn trên người chúng ta có t h a n h đồng p h ậ t đại nhân khí t ứ c nếu như chúng ta cứ như vậy tiến vào vũ châu tất nhiên sẽ gây nên thần binh ma nhận đại nhân chú ý đến lúc đó hai chúng ta liền nguy hiểm cứ như vậy từ bỏ sắt tâm bồ tát có chút không cam lòng nói căn cứ nguyện ra hà g a lã g a hồi báo tình huống thanh đồng phật đăng tin tức cùng dương lệ có cực lớn liên quan dương lệ trên thân xác thực lây dính thanh đồng phật đăng khí tức bạch quốc phật tôn trầm giọng nói bất quá bản phật tôn cũng không phát giác được dương lệ trên thân có được thanh đồng phật đăng căn cứ bản phật tôn suy đoán thanh đồng phật đăng hẳn là còn ở đại c à n vương đô lúc đầu bản phật tôn là dự định bắt lấy dương lệ từ dương lệ trong miệng ép hỏi ra tình huống cụ thể hiện tại xem ra chúng ta đánh giá thấp dương lệ thực lực bắt hắn là bắt không được hiện tại dương lệ lại tiến nhập vũ châu cho nên chúng ta hay là về trước đại cản v ư đô nhanh chóng hoàn thành thanh đồng phật phân phó của đại nhân cùng mệnh lệnh đem thanh đồng phật đang sớm một chút cầm về mới là chính sự nói như vậy chúng ta ba ngày này là đuổi theo vô ích sao s á t tâm bù t á t đạo đi thôi sắt bạch cốt phật tôn lại trước một bước rời đi không muốn nhiều lời đ á n g giận s á t tâm bù t á t quay đầu nhìn một cái trong lòng có chút không cam l ò n g nhưng cũng không có biện pháp chỉ có thể đi theo bạch cốt phật tôn cùng nhau rời đi vũ châu bên trong bọn hắn nói không có đuổi theo tới lúc này dương lệ ngừng lại hắn đứng tại một tòa cự phong đỉnh núi cảm giác trong chốc lát xác thực không tiếp tục phát giác được sắt tâm bù tắt cùng bạch cốt phật tôn phí t ư c hiển nhiên đối phương đã đi từ bỏ sao dương lệ trầm âm trong lòng suy đoán nói nói như vậy s á t tâm bồ tát còn có bạch cốt phật tôn hẳn là đều biết thần binh ma nhận sự tỉnh xác suất lớn là bởi vì thần binh ma nhận nguyên nhân dẫn đến hai người bọn họ không dám tiến vào vũ châu cho nên mới từ bỏ dựa theo suy đoán của ta bọn hắn hẳn phải biết nam mô hắc thiết phật bị ta chu sát sự tỉnh lại thêm mục đích của bọn họ hẳn là cũng cùng nam mô hắc thiết phật một dạng cũng là vì cầm lại thanh đồng phật đăng bọn hắn từ bỏ tiếp tục đổi giết ta rất lớn xác suất là quay trở về cực nam trí đ i ệ kể từ đó dương cực có thể sẽ gặp nguy hiểm dù sao thanh đồng phật đang ngay tại dương cực trong tay trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có sự t ỉ n h dương lệ tâm bên trong trầm tư dương cực chỉ cần không ra đại càn v ư ơ n g đô liền sẽ không chân chính gặp được sát tâm bồ t á t cùng bạch cốt p h ậ tôn t lại thêm nguyện gia hà gia lã gia đều bị n ổ tắt gốc nguy hiểm thì càng thấp xuống rất nhiều còn có dương cực hiện tại cũng không nhỏ ta không có khả năng thời khắc đều tại bên cạnh hắn cho hắn hộ giá hộ tống hắn cũng nhất định phải học được một mình đảm đương một phía càng phải học được một mình ứ n g đối nguy hiểm mới là đau mắt lại qua ba ngày dương lệ khi tiến vào vũ châu về sau vận chuyển phá kém chi lực dót vào tay trái trên mu bàn tay cản trữ ở trong mở ra địa đồ giới diện c u n g căn cứ vũ châu địa đồ tận lực bằng tốc độ nhanh nhất tiến về vũ châu vương thành chuẩn bị cùng hoa thiên ngựa tụ hợp nhưng ở trên đường lại gặp phải đến được nhân yêu tộc ma tộc quỷ tộc cơn ư giả g dương lệ đều gặp được nhưng toàn bộ bị dương lệ tru sát tiến tới thu được không ít điểm giết chóc bất chi bất giác dương lệ điểm giết chóc lần nữa p h á chục tỷ đạt đến mười chấm một tỷ mười ba triệu điểm vũ châu vương thành ngày thứ tư giữa trưa dương lệ đi vào vũ châu vương thành hắn mầm đầu nhìn lại toàn bộ vũ châu vương thành bao phủ một loại cực kỳ căng cứng bầu không khí ở trong ban đầu một trăm linh tám tòa phó thành bây giờ chỉ còn lại có bảy mươi tám tòa khoảng t r ư ừ n g ba mươi tòa phó thành bị phá hủy thử thương vô số ông sau một khắc dương lệ tâm niệm khéo động lấy r a hóa thiên thu giao cho mình một viên ngọc phù màu đen rót vào phá kén chi lực đem viên này ngọc phù màu đen kích phát vê anh trong tay hắn ngọc phù phóng lên tận trời ở trên không nổ tung lên tạo thành một đoá màu đen pháo hoa càng là sinh ra một cô m á n h liệt ba động cô ba động này nhanh chóng khuyết tắn ai người nào soắt soắt soắt ba đào mắt liền có không ít vũ châu vương thành hộ vệ nhanh chóng mà đến mỗi một vị hộ vệ đều đạt đến hóa kén cấp trình độ sau lưng mọc lên kén cánh đem dương lệ vây vào giữa ngươi là ai trong đó cầm đầu hộ vệ tiểu đội trưởng trầm giọng chất vấn dương lệ dương lệ giơ lên tay trái hiện ra chữ c ả n ký hiệu nói ra đại c ả n chữ ma sư cái này hộ vệ tiểu đội trưởng trầm ngâm một lát nhìn thấy dương lệ tay trái trên mu bàn tay c ả n chữ ân ký xác thực không có vấn đề gì nhưng hắn cũng không dám tùy tiện thả người tiến vũ châu vương thành ân ký không có vấn đề hộ vệ tiểu đội trưởng nói ra nhưng là ngươi muốn đi vào vũ châu vương thành phạm vi hay là cần tiến một bước điều tra cùng hỏi thăm đồng tiến đi kiểm tra mới được p h i ê n p h ư ớ c dương lệ nhữ mày xuất đúng lúc này có một bóng người liền giống như một đạo màu sắc rực rỡ hư quang từ vũ châu vương thành chính giữa bay qua hư không mà đến trong khoảnh khắc liền đã xuất hiện ở dương lệ trước mặt chính là hoa thiên ngữ h i ệ n nhiên hoa thiên thu giao cho dương lệ ngọc giản chính là liên hệ hoa thiên ngữ tín hiệu ngọc giản hoa thiên ngữ đại nhân ngài ngài sao lại tới đây t r u n g quanh những hộ vệ này quá sợ hãi ngữ khí tất cung tất k í n h nhân hoa thiên n ữ nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt quét những hộ vệ này một chút nói ra nơi này không có các ngươi sự tình các ngươi tất cả đi xuống đi là tuân mệnh những hộ vệ này thật nhanh gật đầu ánh mắt kính u y nhìn dương lệ một chút đầu tiên là hướng hoa thiên ngữ cưới người chào sau lại hướng dương lệ hành lễ lúc này mới nhanh chóng rời đi hoa phó tổng t i trưởng đại nhân dương lệ chắp tay hành lễ ngữ khí cung kính xưng hô đạo dương lệ vài ngày trước thời điểm tổng t i trưởng liền cáo chi ta chuyện này chỉ là có một chút không nghĩ tới ngươi sẽ đến nhanh như vậy hoa thiên ngữ đạo đi thôi cùng ta tới hoa thiên ngữ lại đạo là dương lệ gật đầu sau đó dương lệ liền theo hoa thiên ngữ tiến vào vũ châu vương thành đây là dương lệ lần thứ hai tiến vào vũ châu vương thành lần trước tới đây hay là hơn mười năm trước sự tình đương nhiên ký ức cũng không mơ hồ rất nhanh dương lệ liền theo hoa thiên ngữ đi tới vũ châu vương thành vũ châu trừ ma tư tại vũ châu trừ ma tư dương lệ gặp được trước kia người quen cũng chính là vũ châu trừ ma ti ti trưởng vũ thiếu không bất quá hoa thiên ngữ đến vũ châu t ò a c h ấ n vũ thiếu khâm vị này vũ châu trừ ma tư cục trưởng cũng phải nghe từ hoa thiên ngữ mệnh lệnh cùng phân phó xem như biến thành số hai vị vũ tý trưởng dương lệ chào hỏi dương lệ vũ thiếu khâm trên khuôn mặt lập tức nổi lên thần sắc kinh ngạc ta trước đó liền nghe đến hoa thiên ngữ đại nhân nói ngươi sẽ đến vũ châu không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đến ân dương lệ gật đầu lần này tới có chuyện rất trọng yếu h ả o h ả o vũ thiếu khâm nói sự tình gì có gì cần hỗ trợ cứ việc nói đa tạ vũ thí trưởng dương lệ chắp tay nói ngay sau đó dương lệ hoa thiên ngữ vũ thiếu khâm ba người bọn họ liền đi vào vũ châu trừ ma thi i h ngọc tháp cao tầng cao nhất tiến nhập tầng chót nhất phòng họp đây là dương lệ ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp tại cái này tầng chót nhất phòng họp ở trong vũ châu vương thành tầng cao nhất những người nắm quyền toàn bộ tụ tập tại nơi này lần đầu tiên dương lệ liền thấy ngồi tại ngay phía trước một tôn thân ảnh diện mục uy nghiêm trung niên nam tử mặt chữ quốc phát tán đi ra khí thế mang cho dương lệ áp lực không nhỏ hắn chính là vũ vương nói đến đây là dương lệ lần thứ hai nhìn thấy vũ vương trừ cái đó ra tại cái này tầng c h ố t nhất phòng họp ở trong còn ngồi chín vị thân ảnh trong đó có bảy vị dương lệ đều là nhận biết còn có hai vị không biết bảy vị nhận biết hợp lý bên trong bọn hắn theo thứ tự là vũ châu bảy đại vạn năm thế gia gia chủ vương gia vương khánh thiên miêu gia miêu nhân phượng khương gia khương lăng lý gia lý quang niên lệnh hồ gia lệnh hồ tuyết bất chỉ gia t h ú chỉ cùng âu dương gia âu dương văn võ Mã gia đời t r ư ớ cho g nên mã gia tân h nhiệm n n gia mười điệp phá kén chủ mã văn sử còn có công tôn gia tân nhiệm gia chủ công tôn h v v bọn họ hai vị chính là dương lệ không quen biết hai người hoa thiên ngữ ngươi mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra vũ vương hỏi lần này hội nghị vừa mới bắt đầu ngươi làm sao đột nhiên rời tiệc chung quanh các vị gia chủ ánh mắt trông lại vũ vương hoa thiên ngữ thần s ắ c bình tĩnh nói ta muốn đi tiếp dương lệ dương lệ cái này dương lệ thật đúng là ngươi dương lệ ngươi tại sao trở lại t r u n g quanh miêu nhân vượng vương khánh thiên các loại các vị gia chủ nhau, nhau ngự khí kinh ngạc nói đồng thời bọn hắn cũng đều chú ý tới dương lệ các vị tiền bối gia chủ dương lệ mỉm cười đạo tốt hoa thiên ngữ trực tiếp đều ngồi trở lại đến trên vị trí của mình phi thường bá khi nói hiện tại hội nghị tiếp tục bắt đầu dương lệ ngươi tìm chỗ ngồi xuống lần này hội nghị ngươi cũng tham dự vào là dương lệ nhẹ gật đầu dương lệ đến cùng ta ngồi một chỗ vũ thiếu khâm đạo tốt dương lệ đạo Cứ như vậy dương lệ ngồi tại vũ thiếu khâm bên cạnh một vị trí ngồi xuống dương lệ bên phải là vũ thiếu khâm bên trái vừa là gia chủ miêu gia miêu nhấn vượng sau đó tại hội nghị này ở trong chủ yếu trao đổi chính là trong khoảng thời gian này vũ châu phát sinh sự t ì n h các loại cùng vũ châu các loại thương vong còn có xác định chiến đấu kế tiếp phương châm dương lệ toàn trường đều không có nói thêm cái gì chỉ là nghe nhiều nói ít coi như vũ vương hỏi vài câu dương lệ cũng đều là thiện đàm hết hạn sẽ không nhiều lời quá nhiều bất quá thứ nơi này hội nghị ở trong dương lệ từ từ hiểu rõ xem rõ ràng vũ châu chỉnh thể thế cục trước mắt xích nhãn ma vực hắc ám l o n g vực bất tử quỷ vực bởi vì hoa thiên ngữ cùng vũ vương nhiều lần cản trở dẫn đến bọn hắn không cách nào thành công thành lập thông đạo nhưng là xích nhãn ma vực hắc ám l o n g vực bất tử quỷ vực thực lực tổng hợp rất cường đại tạo thành đỉnh bốn chân lập các h cục trong thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại bất quá theo một trận lại một trận chiến đấu bộc phát vũ châu vương thành bên này tổn thất không nhỏ yêu tộc ma tộc quỷ tộc thương vong đồng dạng không nhỏ dựa theo hoa thiên ngữ cùng vũ vương chế định kế hoạch tác chiến cùng vương châm điểm thứ nhất vũ vương vương thành thực lực tổng hợp muốn so s í c h nhãn ma vực hạ cám long vực bất tử quỷ vực bất kỳ bên nào đều cường đại hơn nhưng muốn đồng thời hủy diệt xích nhãn ma vực hạ cám long vực bất tử quỷ vực nhưng lại căn bản không thực tế điểm thứ hai đại cản trừ ma tư điều động không ít đại cản trừ ma sư mỗi một vị đại cản trừ ma sư yếu nhất đều là một điệp phá cánh cấp có thể không ngừng làm hao mòn xích nhãn ma vực hạ cám long vực bất tử quỷ vực thực lực tổng hợp điểm thứ ba chỉ cần có thể ngăn cản thông đạo thành lập vũ châu liền sẽ không có l â n hạ nguy hiểm cho nên hoa thiên ngữ cùng vũ vương bọn hắn đã làm tốt thời gian dài chiến đấu ch thông qua từng bước từng bước xâm chiếm biện pháp dần dần suy yếu xích nhãn ma vực hạc ám l o n g vực bất tử quỷ vực lực lượng chỉ cần suy yếu đến trình độ nhất định như vậy vũ châu vương thành liền có thể toàn thể xuất kích triệt để hủy diệt xích nhãn ma vực hạc ám l o n g vực bất tử quỷ vực coi như yêu tộc ma tộc quỷ tộc k i ị m phản ứng cũng vô dụng đương nhiên đây chỉ là kế hoạch chính thể tại các loại chi tiết phương diện còn muốn làm rất nhiều xử lý cũng cần vũ châu vương thành toàn thể trên dưới một lòng về phần kế hoạch này thành công năm chắc lớn bao nhiêu cũng vô pháp hoàn toàn xác định chỉ có thể là nói đi một bước nhìn một bước gặp chiêu pha chiêu kỳ thật còn có một điểm rất trọng yếu nếu như có thể chém chết bất tử quỷ vực bất tử quỷ t r ù n g vương xích nhãn ma vực thiên nhãn ma vương hắc ám long vực hắc ám t à long vương lời nói trận chiến tranh này liền có thể thắng lợi một nửa chỉ là muốn làm đến chuyện như vậy quá khó khăn bởi vì bất tử quỷ t r ù n g vương thiên nhãn ma vương hắc ám t à long vương đều là thập nhất điệp phá kén cấp cường giả vũ châu vương thành trên mặt nội thập nhất điệp phá kén cấp cường giả chỉ có hoa thiên ngữ cùng vũ vương lại thêm muốn chém chết thập nhất điệp h á kén cấp cường giả vô cùng khó khăn cơ h ộ không cách nào làm đến trừ phi là có mười hai đ i ệ phá kén cấp trí cường giả xuất hiện nhưng mà thần b i n h ma nhận không cho phép có m ộ ư ơ i hai điệp phá kén cấp cường giả bước vào vũ châu còn có một cái chuyện rất trọng yếu hoa thiên ngữ trầm giọng nói ra tại mấy tháng trước thời gian hạt giống tin tức tiết lộ ra ngoài dẫn đến toàn bộ nhân gian các đại châu cường giả lạng yên tiến nhập vũ châu đều trong bóng tối điều tra thời gian hạt giống tin tức chính xác mặt khác ma tộc quỷ tộc yêu tộc bọn hắn cũng đang ngó chừng thời gian hạt giống một trận đủ để quét sạch toàn bộ vũ châu phong bạo lập tức liền muốn giáng lâm căn cứ ta lấy được tình báo cùng tin tức di tích với cổ thời không thần điện nửa tháng nữa liền sẽ triệt để h ì n thế thời gian hạt giống ngay tại di tích với cổ thời không thần điện ở trong. cái này di tích viễn cổ thời không thần điện thời gian hạt giống tin tức lại là thật ta còn tưởng rằng là hư giả tin tức hồ vũ châu đã thật lâu chưa từng xuất hiện chân chính thời gian hạt giống đúng vậy a di tích viễn cổ ý tứ nói đúng là di tích này lịch sử đủ để truy cứu đến thời kỳ viễn cổ sao thời không thần điện lại là cái gì hoa thiên ngữ đại nhân ngài là từ nơi nào đạt được những tin tức này vương khánh thiên miêu nhân phượng bọn hắn d ố i dích hỏi hiển nhiên những gia chủ này thực lực cường đại tất cả đều là mười điệp phá kén cấp cứng giả ngưng tụ không gian, điệp, đều muốn thu hoạch được thời gian hạt giống có thể nói những gia chủ này kỳ thật đều xem như dương lệ đối thủ cạnh tranh tin tức này tự nhiên là ta tự mình điều tra đến hoa thiên ngữ hồi đáp đầu tiên tại lúc mới bắt đầu nhất chương 344 sắt tâm bồ tát b ạ c h cốt phật tôn di tích v i ế n cổ thời không thần điện chương 344 sắt tâm bồ tát b ạ c h cốt phật tôn di tích v i ế n cổ thời không thần điện hai di tích v i ế n cổ thời không thần điện liền có xuất thế để i m báo liền có không ít người ngoài ý muốn tiến nhập di tích v i ế n cổ thời không thần điện đại bộ phận đều chết tại bên trong chỉ có một số nhỏ người sống s ú n dưới sau đó liên quan tới di tích v i ế t cổ thời không thần điện tin tức liền từ từ chuyển r a đương nhiên yêu tộc q u ỷ tộc ma tộc cũng từng tiến vào di tích v i ế t cổ thời không thần điện bọn hắn cũng đều biết một chút liên quan tới di tích v i ế t cổ thời không thần điện tình huống chỉ là liên quan tới thời gian hạt giống tin tức từ từ chuyển r a vũ châu cơ hồ dẫn đến toàn bộ nhân gian đều biết hấp dẫn tới rất nhiều cường giả vì thế hoa thiên ngữ đặc tự mình khảo sát một chuyến nàng mặc dù là mười một điệp phá cánh cấp nhưng không cách nào tiến vào di tích v i ế t cổ thời không thần điện bên trong lại có thể cảm giác được di tích với cổ thời không thần điện ba động tiến tới xác định di tích với i cổ thời không thần điện rốt cuộc sẽ ở lúc nào có thể triệt để hiện thế chư vị hoa thiên ngữ trầm giọng nói ra ta biết các ngươi không muốn từ bỏ thời gian hạt giống cho nên ta nói cho các ngươi biết di tích với i cổ thời không thần điện cụ thể hiện thế tin tức chính là đang nhắc nhở các ngươi hy vọng các ngươi làm tốt chuẩn bị đầy đủ sau lại tiến vào di tích với i cổ thời không thần điện còn có tại các ngươi tiến vào di tích với i cổ thời không thần điện trước đó nhất định phải làm tốt vũ châu vương thành phòng ngự làm việc tuyệt đối phải tránh cho vũ châu vương thành gặp tập kích mà l u n hãm là tuân mệnh xin mời hoa thiên ngữ đại nhân yên tâm chúng ta nhất định sẽ làm tốt đầy đủ chuẩn bị các vị gia chủ nhau nhau đứng dậy ngữ khí có chút kích động nói đà mắt ban đêm giáng lâm lần này hội nghị cũng liền kết thúc sau đó dương lệ liền theo hoa thiên ngữ cùng nhau rời đi hoa thiên ngữ cũng vì dương lệ trước đó chuẩn bị xong chỗ ở lại nói cho dương lệ một chút liên quan tới di tích viết cổ thời không thần điện bí mật tin tức dương lệ hoa thiên ngữ ngọc vung tay lên có một khối lớn chừng bàn tay bạch ngân la bàn bày tới dương lệ nhanh chóng đưa tay tiếp nhận nói đây là thời không la bàn chính xác tới nói tại cái này thời không la bàn phía trên chính xác ghi chép di tích viết cổ t mặt khác di tích viết cổ thời không thần điện ở trong trừ thời gian hạt giống bên ngoài còn có một số viễn cổ di bảo ẩn chứa thần bí khó lừa nguy năng ngươi nếu là vận khí tốt có thể thử tranh đoạt một phen nhưng phải nhựa kỹ nhất định phải lượng sức mà đi ta cũng không hy vọng ngươi chết ở bên trong n g ư ơ i muốn chết thật ở bên trong h o a tổng ti trưởng nhưng là muốn hung hăng g i ă n dạy ta là đa tạ hoa phó tổng ti trưởng đại nhân dương lệ có chút kích động ngữ khí nhanh chóng đạo sau đó dương lệ liền cùng hoa thiên ngữ tách ra một mình hắn về tới chỗ ở bắt đầu bắt đầu nghiên cứu thời không la bản cái này thời không la bản hay là một kiện đặc thù cho nên trong thời gian kế tiếp dương lệ trên cơ bản vẫn ở tại vũ châu vương thành nghiên cứu cẩn thận thời không la bản tình huống đem di tích viết cổ thời không thần điện địa, địa đồ hoàn toàn hữu ký ước xuống dưới lần này dương lệ nhất định phải đoạt được thời gian hạt giống thời gian hạt giống ta nhất định phải đem tới tay dương lệ nắm chặt nắm đấm trầm giọng nói ra sư phụ hóa thiên thu đã sớm nói cho ta biết không gian hạt giống cùng thời gian hạt giống cực kỳ khó được có thể n g ộ nhưng không thể cầu nếu như gặp phải nhất định phải dùng hết hết thệ thủ đoạn đem thời gian hạt giống đ o ạ t được lần này thật vất vả may mắn gặp nếu như không cách nào đ o ạ t được còn không biết muốn qua bao lâu về sau mới có thể gặp lại thời gian hạt giống tin tức ta tuyệt đối phải đoạt được thời gian hạt giống giữa bất chi bất giác thời gian nhoáng một cái dương lệ ngay tại vũ châu vương thành ngây người nửa cái tháng sau nửa tháng đến, dương lệ đã đem thời không la bàn nghiên cứu triệt để đương nhiên dương lệ cũng tìm một cái thời gian gặp một chút mội mội của mình dương lệ lệ còn gặp một chút chính mình thân ngoại sinh càng là hàn huyên một đoạn thời gian còn có dương lệ càng là cố ý bỏ ra một chút thời gian còn tại vũ châu trừ ma tư ở trong đổi đại lượng vật liệu còn có các loại đẳng cấp điệp thạch chờ chút tổng cộng thời gian sử dụng ba ngày dương lệ đem v ạ n trùng chi mẫu cùng âu dương văn toàn bộ tăng lên thêm một bước hơn nữa còn là tăng lên mấy cấp trình độ thực lực toàn bộ tăng vọn trong đó âu dương văn vốn là cấp chín kẻ thi hiện tại dương lệ đã đem âu dương văn tăng lên luyện chế thành cấp năm đ i ệ p thi thực lực cực mạnh cụ thể thực lực cơ hồ có thể so với ngũ điệp phá kén cấp cao thủ đồng thời dương lệ cũng đem vạn trùng chi mẫu tăng lên luyện chế thành cấp năm điệp linh đồng dạng thực lực cường đại có các loại thủ đoạn đặc thù cùng năng lực quả thực không phải bình thường dương lệ thuật luyện đan luyện thi thuật thuật luyện khí cũng còn chỉ là cấp mười bốn cho nên tại đem âu dương văn cùng vạn trùng chi mẫu tăng lên tới cấp năm điệp thi cùng cấp năm điệp linh sau liền đã không cách nào lại tăng lên vất quá cấp năm điệp thi cùng cấp năm điệp linh trước mắt mà nói cũng đầy đủ di tích viết cổ dương lệ buông xuống ở trong tay một bộ cũ nát thư tịch để cạnh nhau trở về chỗ cũ c h ầ m ngâm một lát liền từ vũ châu trừ ma tư tàng thư lâu bên trong chạy ra h i ệ n nhiên nửa tháng này đến dương lệ cũng cụ thể hiểu rõ di tích viễn cổ tin tức cùng tình huống xác thực đạt được thu hoạch không nhỏ càng là biết toàn bộ k 9 9 9 9 9 9 9 9 chín chín chín chín chín hào đúc binh giới một bộ phận lịch sử đầu tiên khoảng chừng có ghi lại trong lịch sử toàn bộ k 9 9 9 9 9 9 9 9 chín chín chín chín chín chín chín hào đúc binh giới dòng sông lịch sử chủ yếu phân chia b cái thời kỳ theo thứ t trong đó thời kỳ viễn cổ dài lâu nhất còn có chính là thời kỳ viễn cổ qua gần một trăm l i n ă m liên tiến vào thời kỳ thượng cổ thời kỳ thượng cổ lại trải qua một trăm linh năm tới n g u y ệ t liên tiến vào cận cổ thời kỳ cuối cùng cận cổ thời kỳ trải qua một trăm l i n ă m liền đi tới bây giờ hiện đại thời kỳ nói cách khác mỗi một cái thời kỳ đều có một trăm n ă m v ề phần thời kỳ viễn cổ trước đó là tình huống như thế nào dương lệ cũng không biết thậm chí đều không có ghi chép dương lệ chính là muốn điều tra cũng không thể nào tra được đây cũng chính là nói có một trăm năm trở lên nội tình sử gia tốt hơn ra, ra thạch ra là từ cận cổ thời kỳ liền tồn tại gia tộc siêu lớn chỉ sợ có cực lớn bí mật mặt khác dương lệ còn phát hiện một việc tựa hồ mỗi hơn mười vạn năm đều sẽ kinh lịch một trận hạo kiếp không đơn giản chỉ là nhân gian mà là quét sạch toàn bộ k 9 9 9 9 9 9 9 9 h à o đúc binh giới hạo kiếp bất luận tồn tại gì đều không thể may mắn thoát khỏi chỉ là hạo kiếp là cái gì không thể nào biết được rất nhiều tin tức đều không thể ghi chép cũng sẽ không ghi chép thậm chí là bị cố ý xóa đi mất rồi hô dương lệ hít sâu một hơi t r o n giọng nói dựa theo ta chỗ điều tra ra được tình huống nếu như thời không thần điện thật thuộc về di tích viễn cổ đó chính là thời kỳ viễn cổ liền tồn tại đồ vật đây cũng chính là nói di tích viễn cổ thời không thần điện tồn tại thời gian tối thiểu đạt đến ba trăm linh năm trở lên năm tháng c h ậ c c h ậ c dương lệ tâm sinh cảm khái nếu là như vậy đã trải qua mấy lần hạo kiếp mà không biến mất ngược lại là một mực tồn tại cái này di tích viễn cổ thời không thần điện tuyệt đối rất không bình thường đào mắt lại qua một ngày một ngày này buổi sáng vê anh vê anh vê anh ba dương lệ nghe được nổ thật to âm thanh tự nhiên không chỉ là dương lệ dạng này tiếng oanh、minh. đã truyền khắp toàn bộ vũ châu vũ châu mỗi một cái sinh linh đều nghe được đó là dương lệ liền xông ra ngoài ông ông trọng yếu nhất chính là dương lệ phát giác được thời không la bàn sinh ra kịch liệt phản ứng cùng chấn động phản phất muốn thoát ly dương lệ không chế tại vọt ra khỏi phòng sau dương lệ ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp trên bầu trời thời không chấn động không gian băng liệt sinh ra vô số vết rách tiến tới tạo thành khủng bố đến cực điểm không gian phong bạo tại dạng này không gian phong bạo vây quanh bên dưới từ từ trên tầng mây xuất hiện từng tòa cung điện nguy nga số lượng rất nhiều cẩn thận quan sát những n à y cung điện nguy nga rất là rách nát sụp đổ rất nhiều tràn đầy phế tích nhưng mà chính là như vậy tựa như như phế tích dãy cung điện vậy mà như cũng tản ra một c ô vĩ nạn g khí tức ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt thời không ba động di tích v i ế n cổ thời không thần điện cái này cái này thời không thần điện n h ư thế đi nhanh tiến lên x o á t x o á t x o á t lập tức liên có từng vị thực lực không kém phá kén cấp cứng giả nhưng sông di tích viết h trận trận mà muốn ngăn cản không gian phong bạo y năng muốn vượt qua không gian phong bạo hình thành sông hộ thành thấp nhất đều cần cựu điệp phá kén cấp thực lực nếu như thực lực không đủ liền sẽ bị không gian phong bạo sẽ thành mảnh nhỏ coi như không chết cũng sẽ trọng thương thậm chí là có bị không gian phong bạo triệt để phá hủy nguy hiểm tính mạng a ba không bao lâu Liên chuyên gia tiếng chuyên không ê u t m một thiết thê lương. Có thể nhìn thấy, liên có một vị thực nhìn h liên lương. lực Có có vị k đủ, điểm đại vẹn vẹn chỉ là 6 phá kén cấp một vị vào kén gian hồn tộc đại tướng, hắn xông vào không gian phong chỉ cấp tộc phá là một âm bao ạ o trong. ở Không b lâu vị này hồn tộc đại tướng liền bị không gian phong bạo cuốn vào trong đó đáng sợ lực lượng không gian mẫn diệt sẽ rách hết thảy vị này hồn tộc đại tướng vẹn vẹn chỉ là kiên trì một phút đồng hồ mà thôi liền triệt để vẫn diệt đ á n g chết cách đó không xa vị kia hồn tộc một vị nào đó địa vị cao thượng thiếu chủ sắc m ặ tâm trầm thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều sinh linh chủng tộc xuất hiện khi nhìn đến cái này đến cái khác thực lực chưa đủ sinh linh chủng tộc chết tại không gian phong bạo ở trong sau liền rốt cuộc không có thực lực chưa đủ sinh linh chủng tộc dám tiếp tục mạo hiểm xuất xuất xuất ba nhân tộc quỷ tộc ma tộc yêu tở hồ tở thậm chí còn có một số dị không gian sinh linh bọn hắn nhao nhao xuất hiện đây đều là cựu điệp phá kén cấp cứng giả bọn hắn ngăn t r ở không gian phong bạo thành công tiến nhập di tích viết cổ thời không thần điện mặc dù có chút bị thương nhưng đều vượt qua không gian phong bạo lại qua trong chốc lát không gian sinh ra gợn sóng chỉ gặp liên có từng vị mười điểm phá kén cấp các cường giả xuất hiện những n à y mười điểm phá kén cấp cường giả liếc nhau một cái riêng phần mình đều tại cảnh giác bất quá tất cả mọi người không có động thủ mà là sinh ra một loại ăn ý ông sau đó liên có mười điểm phá kén cấp các cường giả điều động không gian hát điệp lực lượng phóng xuất ra mênh mông lực lượng không gian căn bản không sợ không gian phong bạo như giống trên đất bằng bình thường toàn bộ tiến nhập di tích viết cổ thời không thần điện dương lệ ngươi còn không xuất phát lúc này hoa thiên n ữ đến đây nói ra thập đại gia tộc người cũng đã xuất phát chỉ sợ bọn họ đều đã tiến nhập thời không thần điện còn có quỷ tộc ma tộc yêu tộc cùng hồn tộc cừng giả bọn hắn trên cơ bản cũng đều xuất phát ân dương lệ khẽ gật đầu nói ra ta đã biết ông vừa mới nói xong dương lệ thân ảnh phá không nhanh như thiểm điện tựa như là một đạo cực hạ n đột quang trong khoảnh khắc mà thôi liền đã đi tới không gian phong b ạ o trước x o á t thời không la b à n từ dương lệ trong n g ự c vọt ra tàn ra trận trận màu bạc trắng h à o quang dương lệ tâm niệm khẽ động kích phát thời không la b à n uy năng sau đó thời không la bản phát ra màu trắng bạc hảo quang đem dương lệ toàn thân bao phủ lập tức dương lệ căn bản không cần vận dụng lực lượng của mình liền đã bước vào không gian phong bạo ở trong thời không la bàn tre t r ở dương lệ an toàn vượt qua không gian phong bạo dương lệ hy vọng ngươi đừng chết tại thời không thần điện bên trong hoa thiên ngữ ánh mắt bình tĩnh nhìn qua lần này tiến vào di tích viết cổ thời không thần điện các tộc sinh linh cường giả thế nhưng là có không ít số lượng rất nhiều à. mặt khác ông ông ông ba tại bốn phía hoa thiên ngữ cũng cảm ứng được bất tử quỷ trùng vương thiên nhãn ma vương hát cám tà long vương hồn tộc diêm la cùng dị không gian trí cường giả khí t ư c bọn hắn tất cả đều tại ẩn dấu khí tức đều đang ngó trường di tích viết cổ thời không thần điện bọn hắn không có tiến vào bên trong mà là tại bên ngoài nhìn chằm chằm loại tình huống này rất có chủng bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau ý vị một bên các ông dương lệ tại thời không la b à n thủ hộ phía dưới liền đã thành công vượt qua không gian phong bạo hình thành sông hộ thành tiến nhập di tích viết cổ thời không thần điện bên trong rất nhanh dương lệ liền ổn định thân hình thu liễm tự thân khí tức ngắm nhìn một phía phát hiện chính mình là tiến nhập một cái phi thường rách nát dị không gian ở trong trên bầu trời dương lệ thấy được vô số vết rách tựa như là từng đạo quán xuyên thiên địa giống như vết sẹo càng là có các loại không gian loạn lưu rúng động không có thái dương không có tinh thần uốn toàn bộ rách nát dị không gian tràn ngập chỉ mộ khí tức hủy diệt hoàn cảnh càng là giống như luyện ngục bình thường hát cá một mảnh chỉ có cái kia từng tòa rách nát các loại cung điện cung điện tựa như là chi chít khắp nơi bình thường tản mát tại cái này rách nát dị không gian các nơi tản ra mánh quang trạch cho dị thường này rách nát dị không gian mang đến có chút quang minh thời không la bản ông dưng ơ lệ tâm niệm kẽ động liên quan tới di tích với cổ thời không thần điện địa đồ tin tức đã trong đầu hiện lên mà thời không la bản cũng bị triệt để kích phát soát sau một khắc thời không la bản liền biến thành một đạo màu bạc trắng lư quang càng giống là đầu núi tên bình thường nhanh chóng pha không mà đi chỉ dẫn dương lệ phương hướng cứ như vậy dương lệ liền không đến mức tại di tích viết cổ thời không thần điện bên trong giống như là một cái con r ù i không đầu một dạng các nơi tán loạn có thể có chính xác mục tiêu cùng phương hướng đi x o á t dương lệ không c h ầ n c h ờ hắn lập tức đi theo chân đạp hư không tốc độ nhanh vô cùng xuyên qua cái này đến cái khác rách nát cung điện cung điện hướng về một nơi nào đó trực tiếp tiến lên Vâng anh đột nhiên đúng lúc này ở phía trước địa phương ầm ầm đó là một tòa cung điện đổ nát nổ tung lên sinh ra một cô ba đ ộ khủng bố vô cùng đáng sợ cái này nhưng so sánh đạo đạn uy lực mạnh mẽ nhiều xuất xuất xuất có ba đạo thân ảnh bị t ạ c đi ra nhìn kỹ ba đạo thân ảnh này ở trong liên có một vị nhân tộc cựu điệp phá kén cấp cường giả một vị ma tộc cựu điệp phá kén cấp một vị yêu tộc cựu điệp phá kén cấp bọn hắn vừa mới xông vào cái này cung điện đồng thời phát sinh tranh đấu nhìn kỹ vị tiêu thực lực cường đại có ba cái đầu ma tộc trong tay hắn nắm thật chặt một viên không gian hạt giống càng phải nói là một viên không trọn vẹn không gian hạt giống là do mười điệp phá kén cấp cường giả tiêu hao tự thân một bộ phận bản nguyên mà ngưng tụ ra không trọn vẹn không gian hạt giống x u t đột nhiên Thời không la bản từ vị kia yêu t ộ c cựu điệp phá kén cấp bên người nhanh chóng bay đi thứ gì không khỏi vị này yêu t ộ c bản năng cảm giác đây cũng là một cái bảo vật cho nên hắn liền lập tức vào tới muốn đem thời không la bản cướp đi muốn chết dương lệ ánh mắt lạnh lẽo hắn lúc đầu vội vã đi đường không muốn để ý tới nơi này chiến đấu nhưng cái này yêu t ộ c lại muốn cướp đi chính mình thời không la bản đơn giản chính là đang tìm cái chết x o á t không có bất kỳ cái gì trần trờ không gian chém dương lệ tay phải vung lên lưỡng nghi đao xuất hiện ở trong tay hắn không gian hắc điệp lực lượng điều động đứng lên rót vào lưỡng nghi trong đao đồng thời luyện binh pháp vận chuyển còn phóng xuất ra lưỡng nghi đ a o một tia pháp binh ghi nạn chết Phúc. Phúc. dương lệ một đ a o này chém đi qua kinh khủng không gian đ a o mang bộc phát đem không gian đều b ổ ra tại vị này yêu tộc hoảng sợ trong ánh mắt đầy trời máu tươi vẩy ra vị này thực lực đạt tới cựu điệp phá kén cấp yêu tộc liền bị dương lệ một đ a o chém chết vô số không gian đ a o khí bộc phát h ắ n chín cái hắc điệp bị toàn bộ phá hủy mất rồi a ba tiếng đ e o thảm thiết thê lương vang lên Phúc、3. Khổng mười điệp phá kén cấp mặc dù so cựu điệp phá kén cấp cường đại hơn nhiều có thể tùy tiện chiến thắng cựu điệp phá kén cấp nhưng muốn diện sát cựu điệp phá kén cấp cường giả cũng không có dễ dàng như vậy tại dưới tình huống bình thường mười điệp phá kén cấp cường giả muốn giết chết một vị cựu điệp phá kén cấp địch nhân cần lần lượt chiến đấu lần lượt ma diệt đối phương h ấ p điệp cần thời gian rất lâu chiến đấu mới có thể làm đến nhưng mà dương lệ lại có thể một đao đem nó đánh chết ở trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất cũng không phải là nói dương lệ vô địch cùng cảnh giới sức chiến đấu mà là dương lệ không chọn vẹn pháp binh, lưỡng nghi đao trong đó ẩn c h ứ a một tia pháp binh u y năng chính là chém chết hấp điệp nhân tố chủ yếu. Lúc trước, tại thiên linh phủ thành thời điểm tham lam chi nhãn chân thân xuất thủ lực lượng cực kỳ cường đại quán xuyên dương lệ thân thể theo đạo lý tới nói ngay lúc đó dương lệ chỉ là một điệp phá c a n cấp chính diện tiếp nhận tham lam chi nhãn chân thân một k í c h cơ hội là hẳn phải chết không nghi ngờ lại cuối cùng nhân họa đ ắ c phúc lưỡng nghi đao hấp thu dung hợp phát tài lòng tham lam lại thêm vô hạn giết chóc giới diện tính đặc t h ủ dung hợp thành p h á p binh t à n lưỡng nghi đao tham lam dương lệ nhận lấy lưỡng nghi đao trả lại cho nên mới chữa trị dần dần tổn hát điệp từ đó sống tiếp được có thể nói là vô cùng mạo hiểm và phần Chương t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi lăm thời không thi thời không thắp viễn cổ di bảo chết phức dương lệ khinh quát một tiếng ánh mắt của hắn rất là lạnh l é o hắn vừa rồi một đao tại chém chết vị kia cựu điệp phá kén cấp yêu tộc sau còn lại uy càng là bổ vào vị kia có ba cái đầu ma tộc trên thân a ba lập tức liền có tiếng kêu thảm thiết vang lên vẹn vẹn chỉ là một đao này dư uy mà thôi vậy mà liền đã đem có ba cái đầu ma tộc cho chém bị thương càng đem vị này ma tộc một cái đầu cho bổ xuống đầy thiên ma huyết vẩy xuống một phía、Xoát. sau một khắc dương lệ cũng đã lại chém ra một đao năng lượng kinh khủng phóng xuất ra ngưng tụ thành một đạo sáng chói không gian ba mang có thể đem không gian c h é m rách ẩn chứa uy năng tự nhiên là cường thịnh đến cực điểm không ba đầu này cựu điệp phá kén cấp ma tộc giờ này khắc này ánh mắt trở nên hoảng sợ đến cực điểm hắn không gì sánh được h ã i nhiên không gì sánh được sợ hãi đã dùng hết toàn lực đem chín cái hắc điệp uy năng toàn bộ phóng thích ra ngoài giống như chín cái cỡ nhỏ mặt trời màu đen bình thường treo cao tại b ố n phía tiến tới d u n g hợp lại cùng nhau liền tạo thành một cái phi thường to lớn hắc á mặt trời nhưng mà dương lệ một đao này chém xuống sau ẩn chứa uy năng thật sự là quá mức cường đại vượt rất xa cựu điệp phá Thế lập à màn này càng này thành này toàn thành minh mông cám một mang đem ma chém đem trời liền bị một đao này bổ ra, không gian điệp đi gian điệp cái điệp không đánh thằng kén nửa, không kén nguyên hắc rách hết thảy, phá cho phát khí phá hắc huyết vô cựu cấp tộc cựu cấp tộc ác, tạc trời. ra, ra l bị bổ bạo bộ bạo đao đao đâu đó, đầu đao đầu đầy ma xé vụ số tức viên kia không trọn vẹn không gian hạt giống rơi về phía mặt đất điểm giết chóc cộng bốn mươi tám hai đạo nhắc nhở xuất hiện n hiện n h i ê dương lệ chu sát một tôn cựu điệp phá kén cấp địch nhân thu được bốn trăm tám mươi triệu điểm sát lục điểm cho nên tổng cộng thu được chín trăm sáu mươi triệu điểm phải biết dương lệ chu sát nam mô hát thiết phật thế nhưng là thu được tám mươi hai ước điểm sát lục điểm trọn vẹn là chu sát cựu điệp phá kén cấp địch nhân mười mấy gấp hai mươi lần trên lệch rất rất lớn Xoát. dương lệ tay phải một chiêu viên tia rơi về phía mặt đất không trọn vẹn không gian hạt giống liền nhận lấy một cố lực lượng vô hình dẫn d ắ t lập tức bay đến dương lệ trong tay đây chính là không trọn vẹn không gian hạt giống dương lệ trầm âm hắn nhìn qua trong lòng bàn tay đại khái to bằng năm đấm trẻ con màu trắng bạc tr t ạ n ra trận trận không gian nồng đậm ba động tại trong trùng sáng còn có vô số không gian phù văn tựa như nòng nọc bình thường lưu động có một loại kỳ dị khí tức có một loại tính đặc thù nếu như sử dụng dương lệ ngưng tụ ra tới không c h ọ n vẹn không gian hạt giống cũng thành công đột phá đến m ộ ư ơ i điểm phá kén c ấ p sau sẽ còn nhận dương lệ ảnh hưởng nhất định phải hình dung liền sẽ trở thành dương lệ thuộc h ạ sẽ nghe theo dương lệ mệnh lệnh đương nhiên dương lệ trong tay viên này không c h ọ n vẹn không gian hạt giống đã sớm không có những hạn chế này bởi vì ngưng tụ viên này không c h ọ n vẹn không gian hạt giống chủ nhân đã sớm tử vong vẫn là lớn Đại lại niên tinh nhân, ngay nam trung phía chữ lấy trước, mặt tử quốc vị kêu thật r ư cường ớ c mắt vị này n giả â n kén cấp ma tộc cùng yêu tộc cho miệu sát, hoàn toàn chính là nghiền tộc tộc tộc sát, tư thái. t cơ cựu cấp cho hồ phá h đem điệp ma miệu yêu ép là sự là quá cường đại quá kinh khủng thực lực như vậy đơn giản khó mà hình dung cường đại ta là từ ninh châu mà đến chính là ninh châu vương thành chín đại vạn năm gia tộc một trong hứa gia đại trưởng lao hứa văn đông ta xuất thân ảnh phá không hứa văn đông lời nói vẫn chưa nói xong dương lệ liền đã rời đi căn bản cũng không có phản ứng hứa văn đông ý nghĩ đối với hứa văn đông thân phận cùng lai lịch cũng không có hứng thú cái này hứa văn đông ha t ó miệng nhìn qua dương lệ rời đi phương vị thở dài một hơi đây chính là cường giả tư thại à, đáng tiếc viên kia không gian hạt giống bị cầm đi thời gian trôi qua dương lệ đoạn đường này cực tốc tiến lên xuyên toa không gian ở trên đường gặp phải không ít đ ư ợ h nhân tức thì bị yêu tộc ma tộc quỷ tộc các cường giả chặn lại nhiều lần bất quá, dương luận ệ thực thêm nghi lực cường đại, lại thêm lưỡng đại, đao y năng, bất l u cái gì dám can đảm ngăn trở dương lệ yêu tộc ma tộc cùng quỷ tộc toàn bộ bị dương lệ tất cả đều c h é m giết phải biết có thể tiến vào di tích viết cộ thời không thần điện sinh linh yếu nhất đều là cựu điệp h á kén cấp mười đ i ệ phá kén cấp cũng không ít cho nên dương lệ đoạn đường này chém giết mà đến thu hoạch đại lượng điểm giết chóc thậm chí dương lệ còn chu diệt một tôn mười điểm phá kén cấp bất tử quỷ vực quỷ tộc cường giả chỉ bất quá tôn này mười điểm phá kén cấp bất tử quỷ vực quỷ tộc cường giả thực lực mặc dù không kém nhưng rõ ràng so nam mô hát thiết phật yếu nếu không ít h i ệ n nhiên tôn này mười điểm phá kén cấp bất tử quỷ vực quỷ tộc cường giả sử dụng hẳn là không trọn vẹn không gian hạt giống mặc dù cũng là mười điểm phá kén cấp nhưng thực lực nhưng khác biệt rất lớn dương lệ cũng không có chậm trễ bao lâu liền đem tôn này mười điểm phá kén cấp bất tử quỷ vực quỷ tộc cường giả chu coi như không tệ ông sau đó dương lệ cơ hồ vượt qua hơn phân nửa cái di tích viết cổ thời không thần điện chỗ tổn hại dị không gian tự nhiên là gặp rất nhiều quỷ tộc ma tộc yêu tộc hồ tộc nhân tộc đám sinh linh t r ù n g tộc cũng phát sinh không ít chiến đấu rốt cục ở thời điểm này thời không la bàn ngừng lại lơ lửng giữa không t r ú n g dương lệ nhanh chóng tới gần dọc theo con đường này hữu kinh vô hiểm đã tới chỗ này dị không gian chỗ s â u nhất đó là ngay phía trước dương lệ ngẩng đầu nhìn lại đập vào mi mắt là một tòa nguy nga đến cực điểm thần điện trải qua vô số tuyến nguyệt dù là tại tuyến nguyệt ăn mọn phía dưới như cũ tản ra tràn đầy cảm giác g á p bách khí tức cùng với nghiêm mà lại cũng không có quá lớn tổn hại chỉ là tại phía đông nam vị trí thiếu một góc tựa hồ là bị một cỗ vĩ lực cả tức mất mặt cắt vương vức bóng l o á n g ngôi thần điện này dương lệ hít sâu một hơi cẩn thận quan sát thần điện rộng lớn có chừng mười vạn mét độ cao chỉ có một tòa cung điện chính giữa vị trí lại có một tòa cao vút trong mây giống như màu bạc tháp cao ông ông thời không la b à n tản ra trận trận ba động đang nhắc nhở dương lệ thời gian hạt giống chính là tại tòa này nguy nga rộng lớn trong thần điện đi dương lệ hít sâu một hơi ngắm nhìn một phía cũng không có bất luận sinh linh gì tới qua nơi này nói cách khác dương lệ là cái thứ nhất đến nơi này x o á t dương lệ không trần trờ nữa hắn đưa tay bắt lấy thời không la bản mười cái hát điệp tại quanh thân bay múa tạo thành cường đại phòng ngự hướng về tòa này nguy nga rộng lớn thần điện tới gần đ ằ n mắt dương lệ liền đi tới nguy nga trước cửa điện n g n g đầu lên quan sát tòa này cửa điện đều tối thiểu có mấy ngàn tốc h độ cao tràn đầy cảm giác c áp bách tại cửa điện phía trên treo một cái tấm biển dương lệ thấy rõ ràng tại thần điện này trên tấm bằng viết thời không thần điện nơi này mới thật sự là thời không thần điện m ba ầm ầm dương lệ hét lớn một tiếng hai tay thật chặt chống đỡ chừng cao mấy ngàn thước cửa điện lại bạo phát lực lượng cực kỳ cường đại dương lệ thân cao cùng cao mấy ngàn thước cửa điện so sánh giống như con kiến mưu toan dung chuyển cửa lớn nhưng mà dương lệ sát thực dung chuyển cao mấy ngàn thước cửa điện tại trận trận nổ thật to âm thanh ở trong tòa này có chừng cao mấy ngàn thước cửa điện cứ như vậy bị dương lệ đẩy ra ông ông toàn bộ thời không thần điện tại thời khắc này đều đang phát tán ra một loại thời không ba động tựa hồ là xúc động một loại nào đó phát trận cuối cùng thời không thần điện cửa điện bị dương lệ đẩy ra hô dương lệ hít sâu một hơi bình phục tâm tình lưỡng nghi đao đã hiển hiện ra thật chặt cầm ở trong tay cảnh giác bột phía lại chầm chầm đi vào trọng yếu nhất chính là dương lệ tại đẩy ra cửa điện thời điểm hắn cũng cảm giác được tòa này thời không thần điện bên trong có từng đạo khí cơ khôi phục càng là tràn đầy khí tức nguy hiểm đây là dương lệ đã đi vào thời không thần điện bên trong t r u n g quanh cực kỳ rộng lớn đập vào mi mắt lại là một vùng phế tích rất nhiều kiến trúc rất nhiều sự vật còn có trong điện đông đảo đồ vật toàn bộ đều bị hủy diệt biến thành một vùng phế tích rất khó coi ra tòa này thời không thần điện trước kia huy hoàng bất quá dương lệ lại thấy được ở chung quanh phế tích ở trong có từng bộ thi cốt những hải cốt này số lượng không ít chi chít khắp nơi giống như tản mát tại phế tích ở trong có chút còn bị phế tích vùi lấp giống giống giống ba sau một khắc những hải cốt này toàn bộ khôi phục giống như ngủ say vô số t u ế nguyện thi quái bình thường từ c h u n g quanh bên trong phế tích bỏ lên đi ra trong nháy mắt liền có mười mấy đầu thi quái hướng về dương lệ x u ố n g lại mà đến đồng thời những này thi quái thật không đơn giản mỗi một cái thi quái toàn thân màu trắng b ạ c g i ố n g như là bị hút khô hết thệ tinh hoa biến thành ra bọc xương thi quái nhưng là mỗi một đầu thi quái quanh thân đều tản ra từng tia lực lượng thời không ba động đây cũng chính là nói những n à y thi quái nhìn rất nhỏ yếu dáng vẻ nhưng mỗi một đầu đều nắm giữ có chút lực lượng thời không cho nên nói những n à y thi quái thực lực thậm chí so một chút tám điệp phá kén cấp còn cường đại hơn đương nhiên những n à y thi quái cũng không có hát điệp cho nên cũng không có đủ bất tử tính đây coi như là một tin tức tốt dễ ba d ư ơ n g lệ hít sâu một hơi hét lớn một tiếng không chút do dự xuống tới mười cái hát điệp vi năng bạo phát đi ra đưa tay chính là một đao bổ tới dương lệ nhất đao liền đem một đầu thi quái chém thành hai nửa cường đại huy năng cấp tốc mẫn diệt thi quái năng lượng bản nguyên đã bị đánh thành hai nửa thi quái ngã trên mặt đất bản nguyên bị mẫn diệt sau quanh thân bên trên lực lượng thời không nhanh chóng biến mất từ lúc đầu màu trắng bạc biến thành thi thể hư thối theo gió nhẹ thổi tới toàn bộ thi quái thi thể liền biến thành đầy trời cho b u i tiêu tán mất rồi t h ứ nơi sâu xa dương lệ ẩn ẩn cảm thấy một sợi năng lượng thần bí nương theo lấy thi quái tử vong vượt qua thời không bay vào phía trước tòa tháp cao kia tầng cao nhất điểm rết chóc cộng một nghìn bốn nhắc nhở xuất hiện dương lệ chém giết một đầu thi quái có thể thu hoạch được một trăm triệu điểm sát lục điểm top ba dương lệ hai mắt tỏa sáng hắn ngắm nhìn một phía nhìn qua t r u n g quanh thi quái cùng phế tích ở trong ngay tại không ngừng bỏ ra tới từng bộ thi quái dương lệ t h ầ n sắc liền không khỏi hưng phấn lên chém giết một đầu thi quái liền có thể thu hoạch được một trăm triệu điểm sát lục điểm mà nơi này có nhiều như vậy thi quái cứ như vậy nơi này hoàn toàn chính là thu hoạch điểm giết chóc giết quái bảo địa a dương lệ ngữ khí hưng phấn nói dưới ba vê anh vê anh vê anh ba dương lệ hét lớn một tiếng tâm tình của hắn đã kích động cấp tốc thẳng hướng chung quanh thi quái các loại lực lượng bạo phát đi ra sau liền đánh ra từng đạo đao mang phấp phấp phấp ba không gian đao mang tung h à n h tứ phương chém chết hết thảy không gian đều bị đánh ra cái này đến cái khác tinh m ị n lỗ hổng dương lệ thực lực cường đại dần dần phát huy đi ra không khỏi liền có một đầu lại một đầu thi quái bị dương lệ cho chém chết điểm giết chóc cộng một không gian sinh ra sóng mạnh mẽ. không không không không không không không không không k h ô n h ô n c không không không không không không không không không không k h ô n không h ô g không không không không không k h n g không h ô n g không không g k h n g k n h ô n g k h g k n g k n h ô n không g k h n g h ô n h ô n g n g n g k h n g không h ô n g h ô n g k h ô n h ô n n g không không n g k h h ô n g h ô n g k h g k h n g k h ô dương lệ toàn lực một đao bổ ra kinh khủng không gian đao mang làn tràn mà ra ở phía trước phế tích ở trong đánh ra một cái trọn vẹn mấy vạn mét dáng dấp vết rách to lớn ở m b giờ k h ắ c này thời không thần điện chấn động lên chỉ gặp dương lệ chém giết không ít thi quái đã khiến cho càng khủng bố hơn thi quái khôi phục bốn phía phế tích đang không ngừng băng liệt giống như là phát sinh địa chấn một dạng giống ba sau đó dương lệ liền thấy một tôn đầu đội màu bạc vương quan cầm trong tay quyền trượng màu bạc cường đại thi quái khôi phục đầu này vương quan thi quái thậm chí còn có thể khống chế bốn phía cái khác thi quái trọng yếu nhất chính là đầu này vương quan thi quái trên đầu mang màu bạc vương quan cùng trong tay hắn quyền trợ ư n g màu bạc vậy mà đều là tổn hại không c h ọ n vẹn pháp binh ẩn chứa một tia pháp binh uy năng cùng loại với dương cực lấy được thanh đồng phật đăng Hiện nhiên, màu bạc vương quan, cùng quyền màu màu bạc bạc, chính cổ trượng Dương ngàn ngữ là di bảo không điệu đến chuyển thời b ảnh dương lệ một đao bổ ra không gian đao mang hoành không chèm tới đánh tan cái này hai đạo chùm sáng màu bạc nhưng bạo t ạ quy năng hay là đẩy lui dương lệ giống giống bốn phía cái khác thi quái lập tức đánh g i ế t tới lan ba ông ông dương lệ gầm thét nhân đạo h ấ p điệp đạo tôn h ấ p điệp phật tổ h ấ p điệp lập tức xung ra diễn hóa ra ba tôn thân ảnh giống như phân thân bình thường ngăn trở bốn phía đánh g i ế t mà đến thi quái giống ba vương quan thi quái lần nữa gầm thét trên đỉnh đầu hắn màu bạc vương quan phóng xuất ra ánh sáng trói mắt ánh sáng màu bạc ngưng tụ thành từng đầu màu bạc thời không x i ề n xích tổng cộng có một trăm linh tám đầu thời không x i ề n xích từ bốn vương tám hướng x ô n g về dương lệ muốn đem dương lệ giam cầm lại không gian c h i chủ chân thân ba ông dương lệ thét dài một tiếng toàn lực bạo phát mười cái hắc điệp nhanh chóng d u n g hợp ở cùng nhau lại hòa tan vào dương lệ thể nội uy năng tất cả đều phóng thích đỏ mắt dương lệ liền biến thành cao mười mét không gian tri chủ tiến nhập trạng thái chiến đấu luyện binh pháp ông dương lệ tâm niệm kẽ động vận chuyển luyện binh pháp kích phát lưỡng nghi đao chân chính u y năng thân đao xuất hiện tham lam miệng tản ra ánh sáng màu vàng lóng giết dương lệ g ầ m thét không gian đao chém g i a n g rắc g i a n g rắc b à n h b à n h b à n h ba dương lệ một đao này bổ ra ngoài hơn b ả n mét dáng dấp không gian đao mang ngưng tụ chém xuống chém vỡ màu bạc vương quan chỗ thả ra một trăm linh tám đầu thời không xiềng xích tất cả thời không xiềng xích toàn bộ sụp đổ ra vỡ nát thành đầy trời điểm sáng hiu hiu phúc sau một khắc vương quan thi quái tay phải vung lên quần trượng màu bạc lại lần nữa xông ra hai t r ù n sáng đâm thẳng tới đánh xuyên dương lệ phòng ngự càng xuyên thủng dương lệ lồng ngực thấu thể mà ra trọng yếu nhất chính là quyền trượng màu bạc cần chứa không c h ọ n b ẹ n một tiêu pháp binh duy năng đối với dương lệ hát điệp tạo thành tổn thương mười cái hát điệp phía trên xuất hiện cực nhỏ vết rách dưới ba vê anh dương lệ gầm thét hắn toàn lực ứng phó thậm chí là ngạnh kháng quyền trượng màu bạc công kích miệp phun màu tươi hai con ngươi màu đỏ tươi tại trận trận tiếng giống giận dữ ở trong càng la giết tới vương quan thi quái trước mặt lưỡng nghi đao toàn lực bổ ra ngoài đem vương quan thi quái từ chính giữa chém thành hai nửa t r i để đem nó chém chết ông ông ông trong kho Vương quan trong h thành i quái biến t đầy ờ i c h bụi tiêu t á điểm i lúc mơ hồ dương lệ có thể cảm ứng được cái này hai kiện tổn hại không chọn vẹn pháp binh bên trong lần chứa lấy không chọn vẹn hỗn loạn bản thân ý thức dương lệ cấp tốc lấy luyện binh pháp tiến hành h ạ n phục trong khoảng thời gian ngắn dương lệ liền đã n ắ m trong tay màu bạc vương quan cùng quyền trượng màu bạc từ đó thông qua trong đó ẩn chứa không c h ọ n vẹn hỗn loạn bản thân ý thức từ đó thu được liên quan tới màu bạc vương quan cùng quyền trượng màu bạc tin tức cùng lai lịch đồng thời tại màu bạc vương quan cùng quyền trượng màu bạc không c h ọ n vẹn hỗn loạn bản thân trong ý thức còn đi lại liên quan tới thời không thần điện lai lịch cùng lịch sử tại dương lệ trong đầu đủ loại không c h ọ n vẹn tràng cảnh giống như là phim hình ảnh bình thường hiện ra trong đó màu bạc vương quan chân chính danh tự là thời không quyền trượng cái này hai kiện đều là không trọn vẹn pháp minh trọng yếu nhất chính là tại thời kỳ viễn cổ thời không thần điện chính là thời kỳ viễn cổ đúc binh sứ không gian chủ thần kiến tạo thần điện mà không gian chủ thần tại thời kỳ viễn cổ thời điểm tại thời kỳ viễn cổ đúc binh sứ ở trong đều là thuộc về danh sách thứ nhất cường giả thời không vương quan cùng thời không quyền trợ ư n g chỉ là không gian chủ thần tiện tay luyện chế ra tới không chọn vẹn pháp binh chủ yếu là dùng cho tăng cường hắn thuộc hạ thực lực chuẩn xác hơn tới nói không gian chủ thần tổng cộng luyện chế ra mười tám kiện không chọn vẹn pháp binh trừ thời không vương quan cùng thời không quyền trợ bên ngoài còn có trọn vẹn mười sáu kiện toàn bộ phân tán tại di tích này ở trong cái này mười tám kiện không chọn vẹn pháp binh tại ngay lúc đó thời kỳ. s ư ơ n g là thần khí m ộ ư ơ i tám kiện thần khí toàn bộ tổ hợp đứng lên có thể triệu hoán không gian chủ thần lực lượng c h ỉ t i ế c không gian chủ thần tại hoàn thành hắn đúc binh sau thu được chân chính pháp binh tiến t ớ i bước vào cảnh giới càng cao hơn liền đã rời đi không chín chín chín chín chín chín chín chín h à o đúc binh giới đồng thời hắn cũng từ bỏ không chín chín chín chín chín chín chín hào đúc binh giới các tín đồ thế là theo một đời mới đúc binh sứ giáng lâm đã mất đi không gian chủ thần che chở thời không thần điện từng bước một bước vào tiêu vong tức thì bị bách trốn vào dị không gian đáng tiếc cuối cùng vẫn không thể trốn qua chế tài cho tới hôm nay trải qua vô số thuế nguyệt di tích viết cổ thời không thần điện xuất thế thời không thi thời không tháp dương lệ tiến tới biết những n à y thi quái danh tự chính là thời không thi không gian chủ thần các tín đồ tại tử vong trước đó vì thủ hộ thời không thần điện bọn hắn đem tự thân luyện chế thành thời không thi cứ như vậy cho dù chết đi thi thể còn có thể biến thành thời không thi tiếp tục thủ hộ thời không thần điện có thể nói không gian chủ thần những tín đồ này bọn họ thậm chí trước khi chết cũng không biết bọn hắn kỳ thật đã bị không gian chủ thần từ bỏ càng là vì thủ hộ thời không thần điện bọn hắn tại sao khi chết đều không được cắt ì n h còn có thời không thần điện chính giữa tòa kia thẳng vào mây xanh thắt cao tên là thời không tháp cũng là một kiện không trọn vẹn pháp bình nhưng cũng hư hại thời gian hạt giống ngay tại thời không tháp đỉnh tháp thời không thần điện lai lịch ta trên cơ bản đã biết rõ dương lệ trầm giọng nói hay là mau chóng đem thời gian hạt giống đem tới tay về phần thời không thần điện mười tám kiện thần khí đến lúc đó nhìn tình huống đi xuất dương lệ tăng tốc bước chân xông vào thời không thần điện chính giữa thời không thi cũng vô pháp ngăn cản hắn rất nhanh liền đã đi tới thời không tháp phía trước tâm niệm vừa động dương lệ triển khai vô hạn giết chóc giới diện có thể nói dương lệ đoạn đường này dết tới tối thiểu chém dết mấy trăm đầu thời không thi cụ thể số lượng không có đếm nhưng tuyệt đối vượt qua năm trăm đầu cho nên dương lệ điểm giết chóc đã đạt đến tám trăm năm mươi tám mức chín mươi ba triệu điểm giống giống lúc này dương lệ nghe được thời không thi tiếng giống giận dữ từ phía sau phương vị truyền đến thông qua thanh âm phản đoán hẳn là tại ở gần cửa điện vị trí đây cũng chính là nói đã có người tìm tới đây rồi xác thực tại thời không thần điện nơi cửa xác thực có mấy đạo thân ảnh xuất hiện trong đó có đến từ âm gian hồn tộc thiếu chủ xích nhãn ma vực xích nhãn ma tộc h á cám long vực bỡ lại chở lạn phì dờ dợ dạ gồng bất tử quỷ vực bất tử quỷ trùng đại tộc lão mỗi một vị đều là mười điệp phá c á n cấp mà lại bọn hắn đều là sử dụng chân chính không gian hạt giống mà đột phá mười điệp phá c á n cấp thực lực cường đại bốn bóng người bọn hắn tiến nhập thời không t h ầ n điện gặp cảnh như nhau đến thời không thi từ đó lâm vào trong chiến đấu đi dương lệ cấp tốc đẩy ra thời không tháp cửa tháp t o à này n thời không tháp nội bộ tạo thành không gian t r ồ n g chất tại đỉnh phong nhất thời kỳ có chừng một nghìn tầng mỗi một tầng đều tựa như một cái tiểu không gian mà lại mỗi một tầng ở trong đều nhốt rất nhiều q á i vật chỉ bất quá hiện tại thời không tháp đã t ổ n h ạ i mặc dù cũng có một nghìn tầng nhưng mỗi một tầng cũng sẽ không tiếp tục là tựa như t i ể u không gian bình thường rất nhiều thứ đều đã không có ở đây cầm tù quái vật đều đã vẫn diệt tiêu vong hầu như không còn cho nên dương lệ đoạn đường này thông suốt từ thời không tháp tầng thứ nhất nhanh chóng s ô n g lên tầng thứ một nghìn đã tới thời không tháp tầng cao nhất tầng cao nhất không gian dương lệ đã tới nhìn phía phía trước tại ngay phía trước chính giữa vị trí cao cao đứng vững lấy một cây màu bạc cây cột tại căn này cột màu bạc đỉnh lẳng lặng trưng bày một cái ngọc chất hộp ngọc phía trên lít nha lít nhít hiện đầy các loại phủ văn cùng cấm chế vất quá bởi vì đi qua quá lâu thời gian phía trên các loại phù văn cùng cấm chỉ biến mất chóc r a không ít cho nên hộp ngọc này mở ra một tia khe hở từ nơi này khe hở ở trong tản ra thời gian hạt giống khí tức tìm được dương lệ hít sâu một hơi ánh mắt hoàn toàn rơi vào cái này ngọc chất trên hộp ngọc mặt tâm tình có chút kích động cùng tâm thần bất định thời gian hạt giống x o á t x o á t x o á t đột nhiên dương lệ thần sắc giật mình cảm thấy một cỗ kinh khủng nguy hiểm có loại cảm giác da đầu tê dại tựa như là một luồng hơi lạnh từ lòng bản chân bay thẳng náo đỉnh chỉ gặp tại căn này cột màu bạc chung quanh khoanh chân ngồi ba tôn thân ảnh mặc dù đã biến thành thây khô bộ dáng nhưng còn có thể lờ mở phân biệt ra cái này ba bộ thây khô là hai nam một nữ đồng thời dương lệ thông qua trên người bọn họ mặc có thể đánh giá ra ba đạo thân ảnh này hẳn là thời không thần điện ba vị đại chủ giáo chỉ bất quá đã chết thế nhưng là bọn hắn sau khi chết đem chính mình luyện thành thây khô như cũ thủ hộ lấy nơi này bọn hắn mở ra hai con người càng là để mắt tới dương lệ chương ba trăm bốn mươi sáu đoạt được thời gian hạt giống chương ba trăm bốn mươi sáu đoạt được thời gian hạt giống kẻ s u n g vào nhận lấy cái chết bất luận cái gì m ư toan quấy thời không thần điện yên tĩnh hết thể dị đoan đều sẽ nhận thẩm phán cùng chế tài ông ông ông dương lệ trước mắt ba vị này thời không thần điện đại chủ giáo tất cả đều khôi phục mỗi một vị uy thế đều vô cùng cường đại đều có thể so với dương lệ trước đó gặp phải vương quan thời không thi thậm chí là càng thêm cường đại mà lại dương lệ trước đó chỗ t r u sát thời không thi mỗi một bộ thời không thi tại tiêu vong sau ẩn chứa một sợi thời không bản nguyên đều bị trước mắt cái này và tôn đại chủ giáo thời không thi thôn vệ hấp thu khiến cho bọn hắn sẽ trở nên càng thêm cường đại d ế t vừa anh vừa mới nói xong chính giữa vị đại chủ giáo kia thời không thi đang gầm t h t lấy p h á trong a đinh thái có tiếng giống giận nhức t có dữ, ở r tay của hắn, lớn hai tay nắm thật chặt một thanh của hai cự hắn, nắm rộng lớn rộng lớn khoảnh i sợi ế m màu bạc, tản ra từng ra p á p binh uy năng. uy x á t Trong o k h khắc vị đại chủ giáo này thời không thi liền giết tới dương lệ trước mặt trong tay hắn r ộ n g lớn cự kiếm màu bạc chém về phía dương lệ có uy năng kinh khủng bạo phát cương đại kiếm cương chém rách không gian dạng này thế công phản phất muốn đem dương lệ đầu cho chặt đi xuống khi ba một tiếng vang thật lớn dương lệ nhanh chóng g i lên trong tay l ư ỡ n nghi lao thân đao tho giải tản ra kim quang tự nhiên cũng bạo phát ra pháp binh uy năng ngăn trở đối phương một kích này thời không vương quan sau một khắc, dương lệ tâm niệm kẽ động thời không vương quan liền xuất hiện treo trên bầu trời mà lên xông ra từng đạo thời không xiềng xích tại dương lệ khống chế bên dưới vậy mà c h ọ n vẹn bạo phát ra một nghìn tám trăm đầu thời không xiềng xích phải biết tại vương quan thời không thi khống chế thời không vương quan thời điểm vẹn vẹn chỉ có thể phóng xuất ra một trăm linh tám đầu thời không xiềng xích mà thôi nhưng tại dương lệ trong tay lại c h ọ n vẹn bạo phát một nghìn tám trăm đầu thời không xiềng xích hiển nhiên thời không vương quan tại dương lệ khống chế bên dưới mới có thể buộc phát ra chân chính u y năng tại vương quan thời không thi trong tay chỉ có thể phóng xuất ra một phần mười lực lượng đi dương lệ quát hưu hưu hưu. bốn phương tám hướng một nghìn tám trăm đầu thời không xiềng xích tại dương lệ k h ô n g chế bên liên giới tựa như là t ừ n g đạo lợi kiếm bình thường tựa như cự mãn g trên không trung bay múa càng giống là có bản thân ý thức bình thường có thể khóa chặt đ ị ợ h nhân nhanh chóng pha không m à tới nhanh như t h i ể m điện càng là xuyên thủng hư không tại trong khoảnh khắc mà thôi cũng đã đem trước mắt vị đại chủ giáo này thời không thi c h ó i lại giống giống giống ba h o a n h gào thét liên tục vị đại chủ giáo này thời không thi ra sức g i a n g co tại ngửa mặt lên trời thét dài lấy trên người hắn kim ngân sắc áo giáp càng là bạo phát ra cực kỳ cường đại uy thế cùng hà quang xông ra từng cây giống như b ụ i gai giống như gai nhọn đem trói lại hắn thời không xiềng xích đánh gậy không ít muốn tránh thoát đi ra giống ba sau một khắc hai vị khác đại chủ giáo thời không thi nhanh chóng giết tới đây bọn hắn công sát m à tới một cái trong đó đại chủ giáo thời không thi có vượt qua ba mét độ cao hình thể càng là tương đương khôi ngô tựa như một cái thi quái như người khổng lồ vê anh vị này tựa như thi quái cự nhân giống như đại chủ giáo thời không thi trong tay càng là mang theo một cái có dài năm mét c ự hình cương truy ẩn chứa cực kỳ đáng sợ năng lượng bao quanh lực lượng thời không oanh sát hướng dương lệ t h ư ợ n h ư trời sập bình thường thời không quyền trượng x o á t dương lệ tâm niệm k h a động cũng đã đem thời không quyền trượng lấy ra quyền trượng màu bạc đằng không mà lên tại dương lệ thao túng bên dưới nhanh chóng đánh ra m ộ ư ơ i hai đạo thời không trùng sáng phanh, phanh phanh phanh ba liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên vị này tựa như thi quái cự nhân giống như đại chủ giáo thời không thi bị m ộ ư ơ i hai đạo trùng sáng đánh trúng vào sinh ra bạo tạc thân thể khôi ngô bị đánh bay ra ngoài nhưng mà cuối cùng vị kia nữ tính đại chủ giáo thời không thi cũng đã giết tới tại trong tay của nàng nắm chặt một thanh tiếp cận dài ba mét trường mâu màu bạc tại căn này trường mâu màu bạc phía trên còn điêu khắc các loại hoa văn thẩm bí Thứ ứ Nàng ra s chết ném n m ạ mà ra, trực t i p p xuyên qua hướng h về í dương, dương, tránh tránh màu màu dương, dương lệ thân u hành xuất hiện hắn thét dài một tiếng hắn tại thuấn di t r á n h qua tránh né trường mâu màu bạc đồng thời đã di động đến bị thời không x i a n g xích trói lại vị đại chủ giáo kia thời không thi trước mặt đã tích xúc toàn bộ lực lượng ông, ông. không gian chấn động dương lệ trong tay lưỡng nghi đao tản ra càng phát ra cường đại uy năng toàn lực một đao bổ ra ngoài đem không gian đều chém đúng ra mà bị thời không xiềng xích trói lại vị đại chủ giáo này thời không thi bởi vì không có thể kiếm thoát trói buộc đã không cách nào tránh đi cho nên p h ú c giang g i á c giang g i á c dương lệ một đao này uy năng c ư ờ n g đại ngạnh xinh xinh đem vị đại chủ giáo này thời không thi đầu chém xuống tới mang theo áo giáp mũ giáp đầu bị trả xuống bất quá nhưng không có máu tươi tràn ra lưỡng nghi đao ẩn chứa pháp binh uy năng xông vào thể nội t r i để mẫn diệt vị đại chủ giáo này thời không thi bản nguyên ông ba Sau một khắc, vị đại chủ giáo này thời không thi thi thể đang nhanh chóng hóa thành cho tàn tiêu tán điểm giết chóc cộng ba bốn nhắc nhở xuất hiện chém giết một vị đại chủ giáo thời không thi có thể thu hoạch được ba tỷ điểm sát lục điểm vẫn được dương lệ hài lòng nhẹ gật đầu giống giống ba hai vị khác đại chủ giáo thời không thi đang gào thét liên tục giết ba dương lệ hét lớn một tiếng tay hắn cầm lưỡng nghi nao thời không vương quan cùng thời không quyền trượng tại hắn khống chế bên dưới phát huy ra toàn bộ u y năng có thể hiệp trợ dương lệ tiến hành chiến đấu vê anh vê anh vê anh ba các loại tiếng nổ mạnh vang lên cuối cùng dương lệ lấy tự thân trọng thương làm đại giá đem cuối cùng hai vị này đại chủ giáo thời không thi chém giết bọn hắn thi thể biến thành cho bụi tiêu tán mất rồi ở chung quanh chỉ để lại sáu cái tổn hại không trọn vẹn phát binh bốn phía một mảnh hỗn độn cái k i a từng đạo giữ tợn vết rách cùng lưu lại lực lượng không gian còn có từng cái cái hố đều có thể cho thấy nơi này tại vừa mới bạo phát một trận đại chiến cục cụ、khủ. dương lệ ho ra máu hắn quỳ một chân trên đất thời không vương quan cùng thời không quyền trượng rất xuống đất tại chiến đấu mới vừa rồi ở trong hao phí rất nhiều năng lượng có thể nhìn thấy dương lệ sát thực bị trọng thương trên người quần áo đã tổn hại mặc dù dương lệ thương thế trên người đã khôi phục nhưng hắn trên dưới quanh người không ngừng bay múa mười cái h ắ c điệp nhưng lại có từng đạo tinh mịn vết rách đây cũng chính là nói dương lệ mười cái h ắ c điệp đều bị hao tổn h ắ c điệp bị hao tổn loại thương thế này mới là đủ để trí mạng thương thế mà lại cũng rất khó khôi phục cần thời gian dài tu dưỡng mới có thể từ từ phục hồi như cũ tới ông ông dương lệ tâm niệm khai động cũng không lo được đem chung quanh tổn hại không c h ọ n vẹn pháp binh thu lại hắn đem tự thân hát điệp toàn bộ thu liếm sau liền nhanh chóng chạy hướng về phía chính giữa cây cột kia thời gian hạt giống dương lệ chạ hắn đưa tay liền đem cây cột này đỉnh hộp ngọc màu bạc lấy mất từ phía trên cầm xuống tới xem xét cẩn thận vài lần ngay tại cùng một thời gian liền cái này dương lệ đem cái này hộp ngọc màu bạc lấy đi sau bao phủ toàn bộ thời không thần điện thời không pháp trận nhanh trong tán loạn đã mất đi trận nhãn cùng nguồn suối thời không pháp trận sụp đổ thế là tại thời không thắp chung quanh phế tích ở trong những cái kia thời không thi toàn bộ phát ra tiếng kêu r ê n thể nội ẩn chứa thời không bản nguyên toàn bộ tán mất tất cả đều biến thành vô số điểm sáng cho đùi tiêu tán đây là có chuyện gì hôn tộc thiếu chủ sừng sốt một chút những này thì quái làm sao toàn bộ biến mất xả xích nhãn ma tộc vợ lại chợ lạn phì dơ dơ dạ gồng g bất tử quỷ trùng đại tộc lão bọn hắn cũng đều thần sắc có chút kinh ngạc cầm hầm sau một khắc có một đạo quang trụ học ánh hiện ra lấy cựu t h á i s á t h à o quang ngay tại thời không tháp tháp đính phóng lên tận trời sinh ra cực lớn ba động hấp dẫn toàn bộ sinh linh t r ù n g tộc chú ý đó là thời gian hạt giống là thời gian hạt giống khí thức thời gian hạt giống tại tháp đính đi xuất xuất xuất lập tức hôn tộc thiếu chủ xích nhãn ma tộc vợ lại chợ lạn phì dơ dơ dạ gồng bất tử quỷ trùng đại tộc lão bốn người bọ liền đã kịp phản ứng không lo được cái khác nhanh chóng xông về thời không t h á p tháp đính mặt khác đạo này từ thời không t h á p tháp đính xông ra cựu thải sắc cột sáng thẳng vào thiên cung sinh ra ba động phạm vi cực lớn không chỉ có chỉ là hồn tộc tiếu h c h ủ bọn hắn đã nhận ra thậm chí dạng này ba động dần dần lan tràn tới toàn bộ tổn hại dị không gian cứ như vậy đông đảo các cường giả bằng tốc độ nhanh nhất hướng thời không thần điện chạy đến thời không t h á p tháp đính lần này p h i ề n thoái giang giác dương lệ sắc mặt có chút khó coi hắn vừa mới xóa đi mất rồi hộp ngọc màu bạc phía trên phủ văn cùng cơm chế cũng đem hộp ngọc màu bạc mở ra bên trong chính là một quả cựu thải sắc bên trong có vô số lít nha lít nhít cựu thải sắc phù văn tựa như là vô số nòng nọc b ụ n dạng tràn đầy khí tức thần bí càng là tràn ngập thời gian b a động p h ả n phất dương lệ tại cựu thải sắc quang đoàn phát tán đi ra h à o quang ở trong thấy được đi qua hiện tại tương lai một chút đoạn ngắn rất là không thể tưởng tượng nổi nhưng là ngay tại dương lệ mở ra hộp ngọc màu bạc sau tựa hồ là xúc động hộp ngọc màu bạc ở trong thiết định cơm chế toàn bộ hộp ngọc màu bạc biến thành một đạo to lớn cựu thải sắc cổ sáng xông ra thời không tháp thẳng vào tiên cung đem thời gian hạt giống khí tức cùng vị trí triệt để bạo lộ ra hô cảm giác của hắn nhanh chóng nhanh hắn u y ế tiếp tán tức đến, nhận bốn cường ra ra đã đã nhận ra có đạo đ khí có ạ ngay tại nhanh chóng tại t i cận. Có tục h ể nói, đối tuyệt muốn khuyết tán còn có càng nhiều cường giả ngay tại chạy về đằng này đến lúc đó thu được thời gian hạt giống dương lệ tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích thậm chí sẽ bị tất cả ma tộc yêu tộc hồ n tộc chờ các vị sinh linh trùng tộc cường giả vây công về phần nhân tộc cường giả cũng không nhất định sẽ giúp dương lệ dương lệ sắc mặt nghiêm túc tay phải của hắn thật chặt bắt lấy cựu thải sắc thời gian hạt giống trầm giọng nói tình huống hiện tại ta chỉ có thể thử bắt buộc mạo hiểm phải biết dương lệ vốn là đã trải qua liên tiếp đại chiến mười cái hát điệp bị hao tổn cái này nếu là lại bị đông đảo mười điệp phá kén cấp tường giả vây công sẽ có chết nguy hiểm có thể nói dương lệ hiện tại đã h á m sâu hiểm cảnh nhất định phải nghĩ biện pháp phá của ông ông dương lệ ngồi xếp bằng không trần c h ờ nữa tâm niệm vừa động lấy ra thời gian hạt giống rót vào minh mông phá kén trí lực đem thời gian hạt giống kích phát dung hợp dương lệ hét lớn một tiếng không bao lâu thời gian hạt giống đã bị dương lệ xúc động đồng thời cũng kích phát toàn bộ cựu thải sắc thời gian hạt giống tựa như là biến thành vô số cái cựu thải sắc phù văn nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau tựa như một đạo sáng trói cựu thải sắc d à i sáng ẩn chứa thời gian bản nguyên áo nghĩa bình thường cấp tốc từ dương lệ mi tâm h ò a tan vào thể nội vê anh vê anh vê anh ba giờ k h ắ c này dương lệ thân thể chấn động cựu thải sắc hào quang quyết tán bao phủ dương lệ toàn thân khiến cho dương lệ biến thành một cái cựu thải sắc chùm sáng to lớn bình thường trong đầu dương lệ ngay tại tiếp thu đại lượng tin tức toàn bộ đều là liên quan tới thời gian hạt giống huyền bí cùng tình huống sau đó dương lệ liền cần giống bồi dưỡng không gian hạt giống một dạng đến bồi dưỡng thời gian hạt giống để thời gian hạt giống này mầm cũng từng bước một trưởng thành trở thành thời gian đại thụ tiến tới ngưng tụ thời gian h ạ t điệp chỉ cần thành công dương lệ liền có thể chân chính khống chế không gian cùng thời gian lực lượng tiến tới chân chính đạt tới mười một điểm phá kèm cấp nhưng mà dương lệ về khoảng cách lần đột phá cũng ngưng tụ không gian hát điệp đến bây giờ vẹn vẹn chỉ là đi qua thời gian mấy tháng cũng không đi qua thời gian một năm cứ như vậy dương lệ nếu là lại đột phá rất có thể dẫn tới võ đạo căn nguyên chú ý nếu như phát sinh chuyện như vậy dương lệ liền thật nguy hiểm bất quá dương lệ cũng không định chân chính ngưng tụ thời gian hát điệp mà là dự định trước đem thời gian hạt giống bồi dưỡng đến giai đoạn thứ nhất dạng này cũng có thể nắm giữ một chút thời gian lực lượng mà lại sát xuất lớn cũng sẽ không gây nên võ đạo căn nguyên chú ý cho nên nói dương lệ chỉ có thể mạo hiểm thử Thính danh, dương lệ. Kỹ năng. luyện binh pháp tầng năm thuật luyện đan cấp m ộ ư ơ i bốn luyện thi thuật cấp một ư ơ i bốn thuật luyện khí cấp một ư ơ i bốn tham lam pháp binh rèn đ ú c c h i p h á p tản dị thần luyện đan ghi chép tầng thứ ba chưa nhập môn dị thần luyện thi ghi chép tầng thứ ba chưa nhập môn dị thần luyện khí ghi chép tầng thứ ba chưa nhập môn quá cực trí tôn công có thể dung hợp thái cực h ấ p điệp lưỡng nghi h ấ p điệp liệt thiên h ấ p điệp dị t h ầ n h ấ p điệp dị võ h ấ p điệp hóa thần h ấ p điệp nhân đạo h ấ t điệp đạo tôn hát điệp phật tổ hát điệp không gian hát điệp không gian tri chủ không thể tăng lên thời gian bi pháp thời gian hạt gi thêm điểm. dương lệ triển khai vô hạn giết chóc dưới diện cẩn thận nhìn một cái sau liền trầm giọng nói ra điểm giết chóc hoàn toàn đầy đủ không cần lo lắng lập tức tăng lên thời gian b í pháp thời gian hạt giống điểm giết chóc sáu trăm i triệu thời gian b í pháp thời gian hạt giống chưa nhập môn tăng lên đến thời gian b í pháp thời gian hạt giống nhập môn bốn điểm giết chóc sáu trăm i triệu thời gian b í pháp thời gian hạt giống nhập môn tăng lên đến thời gian b í pháp thời gian hạt giống thuần t h ụ bốn điểm giết chóc một mươi hai không không không không không không thời gian bi pháp thời gian hạt giống thuần t h ụ tăng lên đến thời gian bi pháp thời gian hạt giống tinh thông bốn điểm giết chóc một mươi tám thời gian bi pháp thời gian hạt giống tinh thông tăng lên đến thời gian bi pháp thời gian hạt giống đại s ư bốn điểm giết chóc hai mươi bốn thời gian bi pháp thời gian hạt giống đại sư tăng lên đến thời gian bi pháp thời gian hạt giống tông s ư bốn năm lần thêm điểm tổng cộng tiêu hao sáu sáu tỷ điểm s á t lục điểm ông ông lập tức dương lệ liền đã cảm nhận được thời gian hạt giống biến hóa ở khắp mọi nơi lực lượng thời gian tựa như là như vòi rồng đều tràn vào dương lệ thể nội có thể nói dương lệ thân thể phản phất biến thành thôn vệ thời gian như lô đen bốn phía thời gian sinh ra bóp méo hiện tượng tựa như là xuất hiện nhăn m h e o tràn giấy g trong đầu thời gian hạt giống sinh ra biến hóa rất lớn đang hấp thu thời gian giải chi lượt sau liền bắt đầu bành trướng lên trường hợp như vậy liền cùng không gian hạt giống này mầm hình ảnh không kém bao nhiêu không có quá lớn khác biệt x o á t x o á t x o á t x o á t mà đúng lúc này không gian bốn phía sinh ra ba động hôn tộc thiếu chủ xích nhãn ma tộc vẫn lại chợ lạn p h giờ giờ dạc gồng cùng bất tử quỷ trùng đại tộc lão bọn hắn bốn vị đã toàn bộ đi tới thời không tháp tầm cao nhất nhân tộc hôn tộc thiếu chủ ánh mắt lập tức liền rơi vào dương lệ trên thân t h ầ n s á c giật mình ngạc nhiên nói lại là nhân tộc đệ nhất cái đến nơi này trên người hắn có m á n h liệt thời gian ba động xích nhãn ma t ộ c quát hắn tại luyện hóa thời gian hạt giống h á cám long vệ quát ngăn cản hắn bất tử quỷ trùng đại tộc lao gào thét một tiếng hắn càng là xuất thủ trước người thứ nhất giết hướng về phía dương lệ tay phải vung lên chính là một cái c h e trời bàn tay đen thui lớn n a n h s á t hướng về phía dương lệ thời gian hạt giống nhất định ở trên người hắn ba giết hắn lại đem thời gian hạt giống cho lượt ra Đợt, hôm nay chơi game chơi cả ngày cho nên chỉ có bốn chữ ngày mai nhiều mã điểm đi chương ba trăm bốn mươi bảy thời gian gia tốc chương ba trăm bốn mươi bảy thời gian gia tốc bất tử quỷ trùng đại tộc lão một kích này rơi xuống thật lớn trưởng ấn bao phủ dương lệ trên đỉnh đầu cái này màu đen nhánh trưởng ấn phảng phất thôn vệ tất cả quan huy không nhìn thấy bất kỳ nhan sắc cũng chỉ có màu đen không gian bốn phía sinh ra kịch liệt chấn động còn tạo thành trận trận gợn sóng khuyết tán ra đến tựa như là hướng mặt hồn nện xuống một tảng đá lớn sinh ra tràng cảnh cùng hình ảnh vê anh dương lệ cũng không mở ra hai con ngươi hắn còn tại vẫn dưỡng thời gian hạt giống tại cảm nhận được nguy hiểm sau tại hắn quanh thân liền có phi thường cường đại năng lượng chấn động đứng lên mười cái hắc điệp tự chủ phá thể mà ra đỏ mắt mười cái hắc điệp tạo thành một cái cự đại màn ánh sáng đem dương lệ toàn thân bao phủ ngưng tụ thành cực kỳ r ắ n chắc lồng ánh sáng che lại dương lệ toàn thân và n h tiếng nổ mạnh vang lên bất tử quỷ trùng đại tộc lão một trường này rơi xuống chính diện đánh trúng vào dương lệ lại bị mười cái hắc điệp hình thành to lớn lại ngưng thực lồng ánh sáng chặn lại ầm ầm lại là một tiếng bạo tạc màu đen nhánh to lớn trưởng ấn băng liệt chấn nát nổ tung thành đầy trời điểm sáng, mà mỗi một cái điểm sáng màu đen đều là từng cái giống như c ọ n tóc giống như màu đen tuyên trùng quả nhiên làm ư ờ i điệp phá kèn cấp bất tử quỷ trùng đại tộc lão thần sắc chấm xuống hơi có chút n g ư n g trọng chấm giọng nói mà lại từ vừa rồi cường độ để phán đoán đây là đạt đến mười điểm phá kén cấp cực hạn thực lực sợ là không thể so với chúng ta yếu mấy vị các ngươi còn không xuất thủ sao bất tử quỷ trùng đại tộc lão quay đầu qua ông đúng lúc này dương lệ mở ra hai con ngươi tại chỗ mi tâm của hắn càng la ẩn ẩn nổi lên một đạo cựu thải sắc mầm hình ân ký đại biểu cho thời không hạt giống đã bồi dưỡng đến giai đoạn thứ nhất thời gian bí pháp thời gian hạt giống đạt đến tông sư cấp thu hoạch được áo nghĩa lực lượng thời gian thời gian bí pháp thời gian mầm non mặt khác cựu thải sắc thời gian mầm non đang cuộn trào lấy sáng chói màu sắc rực rỡ hào quang càng là tản ra ba động kỳ dị xuất hiện cựu thải sắc quang vụ ẩn chứa lực lượng thời gian dương lệ đã có thể thông qua thời gian mầm non nắm giữ một chút thời gian chi lực trên thực tế ngay tại dương lệ đem thời gian hạt giống bồi dưỡng đến giai đoạn thứ nhất tại trở thành thời gian mầm non trong chốc lát hắn mặc dù không có kinh động võ đạo căn nguyên nhưng là từ nơi sâu xa dương lệ tại trong lúc mơ hồ hay là cảm nhận được một tôn nhân vật cực kỳ khủng bố hắn phảng phất là thấy được tại k 9 9 9 9 9 9 9 9 trăm chín mươi chín chín trăm chín mươi chín chín nghìn chín trăm chín mươi chín hào đúc binh giới bên ngoài giữa hư không tồn tại một tôn có thể so với tiểu hành tinh giống như vĩ nạn cự thú mà lại tôn này vĩ nạn cự thú ánh mắt đang nhìn chăm chú chính mình tựa như là thợ săn đang quan sát con mồi của mình võ thú tri chủ sau một khắc dương lệ trong đầu liền không tự chủ được nổi lên tương ứng tin tức hắn tại quan sát đến tôn này có thể so với tiểu hành tinh giống như vĩ nạn cự thú thời điểm chính là tại mười hai vị đúc binh sứ ở trong xếp hạng tại vị trí thứ nhất võ thú chi chủ dương lệ còn muốn cẩn thận quan sát cái kêu một đôi máu đen sắc con ngươi khổng lồ liền biến mất chỗ quan sát đến tràng cảnh cũng toàn bộ biến mất thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng ở thời điểm này dương lệ rốt cuộc hiệu rõ tới hắn thông qua đạt được tin tức tiến hành suy đoán cùng suy đoán đã xem rõ ràng tình cảnh trước mắt mình chính mình đã sớm bị coi là con mồi thì ra là thế dương lệ nội tâm sinh ra một loại cực kỳ hoảng sợ cảm xúc trong lòng của hắn âm thầm nghĩ nói ta hiện tại đại khái tất cả đều minh bạch ta lúc đầu đã sáng tạo ra thái cực công từ đó kinh động đến võ đạo căn nguyên hóa thiên thu lợi dụng tự thân một cái hắc điệp làm đại giá bảo vệ tính mạng của ta nhưng mà ngay tại ta bị võ đạo căn nguyên chỗ chú ý tới thời điểm ta kỳ thật liền đã tiến nhập võ thu chi chủ tầm mắt mặc dù ta không rõ ràng võ thu chi chủ cùng võ đạo căn nguyên quan hệ là cái gì nhưng là võ thu chi chủ đã đem ta coi là con mồi hắn sở dĩ đến bây giờ cũng còn không có đậu thủ chính là muốn đợi đến con mồi triệt để thành t h ụ một khắc này hiện nhiên, tại võ thu chi chủ xem ra dương lệ đã là vật trong túi của hắn dương lệ sáng tạo ra được hết thể võ đạo đều sẽ thành võ thu chi chủ rèn đúc võ đạo pháp binh p h á p tài bởi vì dương lệ thân ở k 9 9 9 9 9 9 9 9 h í à o đúc binh giới chính là cá trong chậu trong lòng giam con mồi không cách nào thoát đi không cách nào tránh thoát hô dương lệ hít sâu một hơi ánh mắt lạnh lẽo từ vừa mới bắt đầu rung động đã từ từ bình tĩnh lại nhưng là ta còn có cơ hội chỉ cần đả thông tiến về địa cầu thời không thông đạo ta liền còn có cơ hội nghĩ tới đây dương lệ chậm rãi mở ra hai con ngươi sau đó còn có một trận, trận đánh ác liệt muốn đánh chư vị dương lệ đã triệt để tỉnh lại ánh mắt của hắn rơi vào hồn tộc thiếu chủ xích nhãn ma tộc vỡ lại trợn lạn phị dợ dợ ra gồng cùng bất tử quỷ t r ù n g đại tộc lao trên thân chầm giọng nói các ngươi là muốn muốn chết sao anh, vừa mới nói xong dương lệ liền đứng d ậ y cực kỳ cường đại uy thế quyết tán sinh ra một c ỗ uy áp kinh khủng mười cái h áp điệp tại quanh thân bay múa chỗ mi tâm thời gian mầm non ấn ký càng phát ra rõ ràng trói mắt đó là hồn tộc thiếu chủ t h ầ n xác giật mình thời gian ấn ký ngươi vậy mà đã đem thời gian hạt giống bồi dưỡng đến giai đoạn thứ nhất cái này sao có thể nữa mới đến thời gian hạt giống bao lâu đơn giản không thể tưởng tượng nổi. xích nhãn ma tộc xích thiên huống cảm nhận được dương lệ trên thân phát tán đi ra cường đại uy thế hắn cũng cảm nhận được áp lực thực lớn vẻ mặt nghiêm túc ngươi vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy không chỉ có dung hợp thời gian hạt giống còn đem thời gian hạt giống bồi dưỡng đến giai đoạn thứ nhất quá bất ngờ nhân loại vẫn lại cho l ạ n phí ờ giờ dạ gồng ám long trầm giọng nói ngươi coi thật sự là c u ồ n g vọng đến cực điểm coi như ngươi làm được bực này chuyện không thể tưởng tượng nổi cũng bất quá là đem thời gian hạt giống bồi dưỡng đến giai đoạn thứ nhất thôi ngươi làm sao có thể là chúng ta bốn người đối thủ phải biết hôn tộc thiếu chủ xích thiên huống ám long còn có bất tử quỷ trùng đại tộc、lao. bốn người bọn họ cùng dương lệ một dạng đều là đạt đến mười điểm phá kén cấp cực hạn cường giả các vị bất tử quỷ trung đại tộc lão lập tức trầm giọng quát đừng lại cùng tên nhân loại này nhiều lời chẳng lẽ các ngươi không có phát giác được sao hiện tại đã có rất nhiều sinh linh cường giả tại chạy về đằng này lập tức toàn lực xuất thủ chu sát tên nhân loại này đem thời gian hạt giống từ nơi này nhân loại thể nội lệ ra nếu không đợi đến đông đảo sinh linh cường giả toàn bộ chạy đến nhưng là không còn dễ dàng như vậy、Z dương lệ tại trong khoảnh khắc tiến nhập trạng thái chiến đấu ông ông không gian chấn động đỏ mắt dương lệ thân thể bành trướng không gian c h i chủ chân thân phong thích đặt đến mười m độ cao tựa như một cái cự nhân không gian hào quang bao phủ toàn thân chém x o á t dương lệ bước ra một bước thuấn di đến bất tử quỷ trùng đại tộc lao trước mặt lưỡng nghi đao đã hiển hiện ra tay phải nắm chặt lưỡng nghi đao trôi đao trực tiếp đánh ra một đao này đao mang tung hành sáng trói đến cực điểm ông ông Ông ba trong khoảnh khắc bất tử quỷ trùng đại tộc lão mười cái hắc điệp cũng toàn bộ cụ hiện mà ra cường đại uy năng bạo phát đi ra nhưng bởi vì ứng đối tương đối vội vàng cho nên chỉ có thể tạo thành một mặt cực kỳ r ắ n chắc tấm chắn cẩn thận quan sát mặt này r ắ n chắc tấm chắn hiện ra màu đen nhánh chính là do vô số màu đen tuyến trùng ngưng thực m à t h à n h dương lệ một đao này bổ xuống liền đem tấm chắn này bổ ra đồng thời cường đại huy năng càng đem bất tử quỷ trùng đại tộc lao thân thể từ chính giữa chém thành hai nửa giữ uy tại thời không tháp đỉnh t h á p trên mặt đất hoạch xuất ra một đạo thật dài vết đao khe danh cục hụ bất tử quỷ trùng đại tộc lao phân thành hai nửa thân thể nhanh chóng khép lại trên mặt nổi lên một tia thần sắc kinh hãi con mắt chăm chú nhìn chằm chằm dương lệ thời không vương miện g vê anh dương lệ cũng không trả lời tay trái vung lên màu bạc thời không vương miện g xuất hiện lần nữa m ê n h mông phá kén chi lực rót vào trong đó xông ra một nghìn tám trăm đạo thời không xiềng xích giống như màu bạc c u ồ n g mãng bay múa xông về phía bất tử quỷ trùng đại tộc lao quỷ t h ầ n tiên x o á t bất tử quỷ trùng đại tộc lao gầm thét tay phải hắn vung lên lấy ra hắn cấp mười quỷ tộc được khí màu đen nhánh trường tiên xuất hiện phía trên c u ố n quanh lấy tia chớp màu đen hắn đang múa may lấy trường tiên ngăn cản từ bốn phương tám hướng sông tới thời không xiềng xích các ngươi còn chưa độc thủ bất tử quỷ trùng đại tộc lao đang gầm thét lấy giết. hôn tộc thiếu chủ thừa cơ hướng dương lệ phát khởi tiến công quanh người hắn mười cái hắc điểm hiện hiện lại bạo phát ra toàn bộ uy năng tiến nhập chiến đấu trạng thái có thể nhìn thấy hôn tộc thiếu chủ đã biến thành một tôn cao mười mét đầu c h â u cự nhân vũ khí trong tay hắn thì là một thanh màu đen nhánh song diện cự phủ uy thế cực mạnh phản phất có thể khai thiên tích địa bình thường lực lượng tử vong hôn tộc thiếu chủ tiến công ẩn chứa lực lượng tử vong đây là âm gian lực lượng đặc thù c h ấ p trường tử vong mỗi một chiêu mỗi một thức đều cực kỳ cường đại thời không quần trượng Đi. Dương lệ tâm đánh ra từng đạo trùng sáng tổng cộng có mười hai đạo vành vành vành tiếng nổ mạnh vang lên hôn tộc thiếu chủ bị thời không quyền trượng đánh lui giống ba tiếng long ngâm vang vọng từ phương vợ lại chợ lạn phỉ dợ dợ dạ gồng ám long nửa mặt lên trời gào thét phát ra trận trận gào thét hình dạng của hắn là một vị có một đôi sừng rồng màu đen mặt chữ quốc nam từ khôi ngô bộ dáng mà lúc này nương theo lấy tiếng long ngâm vang lên sau vợ lại chợ lạn phỉ dợ dạ gồng hiển lộ chân thân chính là một tôn đạt đến vạn mét dáng dấp màu đen cự lòng càng là sau lưng mọc lên hai cánh phóng xuất ra m ê n ngông lang uy sinh ra cảm giác gác bách mạnh mẽ hát cám long tức giống ám long mở ra to lớn miệng to như chậu máu khóa chặt dương lệ hô lên một đạo tráng kiện l o n g tức màu đen bao phủ hướng về phía dương lệ muốn đem dương lệ đốt cháy trí t ử không gian đao chém x o á t dương lệ không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi hắn hét lớn một tiếng ngưng tụ lực lượng sau liền toàn lực một đao bổ tới cường đại không gian đao mang đem hát cám long tức bổ ra phước ba đồng thời đao mang dư huy chạm tại ám long trên thân chém vợ hắn dắn chắc vải rồng máu tươi vẩy ra đánh ra một đạo máu me đầm địa vết thương giống ba ám long phát ra một tiếng thống khổ gáo thét xích xích thiên h ư ớ n g bắt lấy cơ hội này tâm niệm v ừ a động lập tức mở ra hắn chỗ mi tâm cái thứ ba huyết sắc xích nhan huyết hát sắc màn ánh sáng quyết tán nhanh chóng đem dương lệ bao phủ cũng đem dương lệ kéo vào tiến vào xích nhan ám vực ở trong dương lệ chỉ cảm thấy trước mắt hình ảnh biến hóa tự thân ý thức đều hứng chịu tới ảnh hưởng tựa như là bị kéo vào một cái không gian đặc thù trận vực ở trong bốn phía đen kịt một màu n g n g đầu lên đập vào mi mắt là một mảnh huyết sắc màn trời tại chính giữa vị trí còn có một cái không gì sánh được to lớn xích nhãn liền giống như thượng thương chi nhãn bình thường quan sát dương l Từ to cái được xích sánh này không gì sánh được to lớn xích nhãn gì ở thời r o n n g đ á ra từng huyết hát thiểm một điện, điện năng đạo đạo đều thiểm uy sắc cực c mỗi kỳ ư n g đ ạ cấp tốc lực sát tới thời thời quanh gian. lượng Ông, mà ở điểm này dương lệ tự nhiên là không dám k i n h thường chỗ mi tâm thời gian mầm non ấn ký tản ra ánh sáng trói mắt đã điều động thời gian mầm non ẩn chứa lực lượng thời gian thế là dương lệ trên thân hiện ra cựu thải sắc hà o quang lực lượng thời gian bạo phát ra cũng tác dụng tại chính hắn trên thân khiến cho dương lệ tiến nhập thời gian gia tốc trạng thái trước mắt bởi vì chỉ là giai đoạn thứ nhất vẹn vẹn chỉ là thời gian mầm non dương lệ chỉ có tiến h ể t vào gấp m ộ ư ơ i lần thời gian gia tốc trạng thái nhưng gấp m ộ ư ơ i lần thời gian gia tốc trạng thái đã đủ rồi mà lại trừ thời gian gia tốc bên ngoài còn có thể thời gian giảm tốc độ cũng có thể thời gian lùi lại nhưng thời gian lùi lại còn không cách nào hoàn toàn phóng xuất ra bởi vì thời gian mầm non lẫn chứa lực lượng thời gian không đủ để trèo chống thời gian lùi lại gấp m a t ố c Xoát, xoát, xoát d ư ơ n g lệ t i ế n nhập gấp lần thời gia n ra tốc trạng thái, tốc tức tăng hắn lên hơn g của độ lập đã tiến nhập một loại á không gian trạng thái t r u n g quanh tất cả hoành s á t mà đến huyết h áp sắc t h i ể m điện toàn bộ lặt giống toàn bộ đều bị dương lệ tránh qua tránh né không gian đào chém giang giác vê anh dương lệ nhảy lên một cái tại xích nhãn ma tộc bọn hắn ánh mắt kinh hại ở t r ồ n g toàn lực một đao bổ ra ngoài đem lên trống không to lớn xích nhãn cho chém nát thế là toàn bộ xích nhãn á m vực cũng liền giống như giống như tấm gương sụp đổ ra a ba xích thiên huống hét thảm một tiếng hắn chỗ mi tâm xích nhãn bị thương tích chảy ra mọ tươi trên mặt cũng nổi lên thần tình hoảng sợ giết bất tử quỷ trùng đại tộc lão nổi giận gầm lên một tiế có vô số bất tử quỷ trùng trải rộng không gian bốn phía lại phá không sông về dương lệ tựa như là vô số đạo m ũ i tên xuyên thủng hướng về phía dương lệ tử vong vân quanh vân anh vân a h ô n tộc thiếu chủ công s á t mà đến h ắ cám long tức ám long lần nữa hô lên c à n g cường đại hơn long tức hỏa chủ giết giết giết ầm ba càng thêm chiến đấu kịch liệt bộc phát dương lệ tại lực lượng thời gian ra chỉ bên dưới tiến nhập gấp mười lần thời gian ra tốc trạng thái tốc độ tăng lên rất nhiều rất nhiều có thể nói bất tử quỷ trùng đại tộc lão hôn tộc thiếu chủ xích thiên huống ám long bốn người bọn họ tất cả động tác Tại dương lệ cho n không không dù có lưỡng nghi lao thời không vương quan cùng thời không quyền trượng tướng trợ như cũng khó mà trong khoảng thời gian ngắn đem bọn hàn đánh giết nếu như không phải nắm giữ lực lượng thời gian dương lệ lấy một địch bốn lời nói chỉ sợ sẽ còn lâm vào hiểm cảnh ầm ầm lại là một tiếng bạo tạc dương lệ không còn h a m chiến hắn bắt lấy cơ hội toàn lực một đao bổ ra ngoài cực kỳ cường đại không gian đao mang thậm chí còn ẩn chứa một k i a lực lượng thời gian đem hồn tộc thiếu chủ cho đánh bay ra ngoài a ba hồn tộc thiếu chủ kêu thảm thân thể đều bị chặt thành hai nửa nhưng ở bay ra nửa đường bị đánh thành hai nửa thân thể đang nhanh chóng khép lại bất quá hồn tộc thiếu chủ trên khuôn mặt lại nổi lên kinh hãi thần sắc sợ hãi bởi vì hồn tộc thiếu chủ phát giác được tự thân hát điệp sinh ra tổn hại cho nên lòng sinh sợ hãi làm sao lại hồn tộc thiếu chủ kinh hã dương lệ xông ra vây quanh lại toàn lực một đao bổ ra càng là tập trung lực lượng toàn thân ngạnh xinh xinh đem thời không tháp vách tháp bổ ra một cái lỗ hổng mấy vị sau này còn gặp lại dương lệ tay phải vung lên thể nội phá kén chi lực nhanh chóng bọc lại tản mát tại thời không tháp đỉnh tháp sáu cái tổn hại không c h ọ n vẹn pháp binh muốn đem những n à y tổn hại không c h ọ n vẹn pháp binh toàn bộ mang đi sáu cái tổn hại không c h ọ n vẹn pháp binh từ chung quanh nhanh chóng bay về phía dương lệ đường hàng trốn giống ba ám long gầm thét hắn biến trở về thân người cực tốc mà đi xông về dương lệ lực lượng cường đại bộ p h á t hát quang r ũ n g động long trào to lớn cản lại một kiện tổn hại không chọn vẹn pháp binh ám long chặn đừng cái này tổn hại không chọn vẹn pháp binh chính là một đôi tàn phá thủ sáo màu đen đây là ám long trầm âm nhìn qua trong tay tàn phá thủ sáo màu đen cảm nhận được trong đó ẩn chứa đáng sợ uy năng ẩn ẩn cùng dương lệ vũ khí trong tay có chút tương tự viễn cổ di bảo ám long thần sắc giật mình cấp tốc phản ứng lại g i ế t vê anh xích t i ê n huống cũng lao đến đồng dạng muốn ngăn chặn dương lệ cung cấp đi một kiện tổn hại không chọn vẹn pháp binh cái này tổn hại không chọn vẹn pháp binh chính là rộng lớn tự kiếm đi Hiu. Hiu. Hiu. bất tử quỷ trùng đại tộc giả tay phải vung lên trong tay hắn quỷ thần tiên phá không mà đi trói lại một kiện phá kén không trọn vẹn pháp binh cũng đoạt lấy cái này tổn hại không trọn vẹn pháp binh là một thanh trường mâu màu bạc hồn châu thiếu chủ nhìn thấy tình huống như vậy sau cũng tốc độ cao nhất đuổi theo đoạt được một kiện tổn hại không trọn vẹn pháp binh hắn đoạt được cái này tổn hại không trọn vẹn pháp binh là màu bạc giáp bọc toàn thân x o á t x o á t cuối cùng dương lệ cũng chỉ lấy được hai kiện tổn hại không trọn vẹn pháp binh một món trong đó là cổ pháp vô hoa màu bạc vải liệm còn có một cái thì là cự hình thiết truy mặc kệ đi dương lệ nhìn một cái mặc dù có chút không cam tâm nhưng lại thêm trước đó lấy được thời không vương quan cùng thời không q cẩn trượng dương lệ đã được đến bốn kiện tổn hại không trọn vẹn pháp binh thế là dương lệ liền xông ra thời không tháp b ổ i x o á t ám long hét lớn một tiếng nhanh chóng đuổi theo tựa như là một tia chớp màu đen bình thường cũng nhanh chóng xông ra thời không tháp muốn truy sát dương lệ dương lệ trên thân không chỉ có thời gian hạt giống còn có viễn cổ di bảo đừng để hắn chạy trốn xích thiên h ư ớ n g đem trong tay rộng lớn c ự kiếm thu vào cũng đuổi theo đuổi bất tử quỷ trùng đại tộc già xông ra thời không tháp ô hô. hôn tộc thiếu chủ nhìn qua trong tay tổn hại giáp bọc bản thân có chút chầ hắn bởi vì bị dương lệ bổ bị thương h ấ p điệp cho nên lòng sinh có chút ý sợ hãi có chút rơi ở phía sau nửa bước dương lệ chẳng lẽ là bởi vì n ắ m trong tay viễn cổ di bảo cho nên mới có thể đánh làm tổn thương ta h ấ p điệp sao nếu là như vậy viễn cổ di bảo giá trị thậm chí không thể so với thời gian hạt giống thấp a nghĩ tới đây hôn tộc thiếu chủ cũng nhanh chóng xông ra thời không tháp đồng thời hôn tộc thiếu chủ tại nếm thử luyện hóa trong tay giáp bọc toàn thân xích thiên huống ám long còn có bất tử quỷ trùng đại tộc già bọn hắn cũng tại nếm thử luyện hóa cùng khống chế vừa mới lấy được viễn cổ di bảo nhưng thu hoạch quá mức vẽ Tổn hại không chọn hại v lập tức luyện binh pháp uy năng phóng xuất ra phá kén chi lực tại luyện binh pháp chuyển hóa bên d ư ớ i tạo thành vô số p h ù văn huyền liền diệu giống như p h ù văn chi hỏa bình thường đang không ngừng nung khô lấy màu bạc vải liệm cùng sắt thép cự truy thời gian ngắn dương lệ liền nắm trong tay tổn hại không trọn vẹn pháp binh cũng chính là màu bạc vải liệm cùng sắt thép cự truy kể từ đó dương lệ biết cái này hai kiện tổn hại không trọn vẹn pháp binh tên thật màu bạc vải liệm tên là thời không thần thể vải liệm sắt thép cự truy tên là thẩm phán chi truy cái này hai kiện đều là thời không thần điện mười tám kiện thần khí mặt khác thời không thần thể vải liệm còn có một đoạn liên quan tới không gian chủ thần truyền thuyết đoạn này truyền thuyết chính là không gian chủ thần đã từng bởi vì cứu r ố i thế gian đã mất đi sinh mệnh chính là khối này thời không thần thể vải liệm bao vây lấy không gian chủ thần thần thể táng nhập thần mộ ở trong vô số năm tháng trôi qua không biết khi nào thời không thần thể vải liệm bao khỏa không gian chủ thần thần thể ly kỳ biến mất chỉ để lại khối này màu bạc vải liệm về sau mệnh danh là thời không thần thể vải liệm về phần không gian chủ thần thần thể tại sao lại ly kỳ biến mất đương nhiên là sống lại hồn tộc thiếu chủ bốn người bọn họ ở phía sau đuổi theo nhưng tốc độ so dương lệ muốn chậm cho nên đuổi không kịp dương lệ dù sao dương lệ có thể tiến vào thời gian gia tốc trạng thái đây là đột nhiên dương lệ ngừng lại bởi vì dương lệ xông ra thời không thần điện sau liền phát hiện chính mình vậy mà đã lâm vào vây quanh ở trong toàn bộ thời không thần điện chung quanh toàn bộ đều là lần lượt từng bóng người ma tộc yêu tộc quỷ tộc hồn t ộ c n h â n t ộ c thậm chí còn có dị không gian sinh linh cường giả số lượng rất nhiều phải biết tiến vào di tích v i ế n cổ thời không thần điện các cường giả không chỉ có riêng chỉ là đến từ vũ châu cái này một chỗ cái khác đại châu cường giả khi biết đến thời gian hạt giống tin tức sau liền có không ít đến nơi này chỉ là thô sơ giản lược tính ra trong đó chín điệp phá kén cấp tối thiểu đạt đến năm nghìn vị trở lên mà mười điệp phá kén cấp tối thiểu có hai ba trăm vị dương lệ lúc này dương lệ nghe được một cái thanh âm quen thuộc vũ thiếu khâm t í trưởng dương lệ ngầm đầu liền thấy thân ảnh quen thuộc chính là vũ châu trừ ma tư cục trưởng vũ thiếu khâm không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng tiến vào ta tiến đến, đến một chút náo nhiệt vũ thiếu khâm mỉm cười hắn nhìn qua dương lệ thần xác lại có chút nghiêm trọng Trầm thời gian hạt giống có phải hay không tại trong tay rộng gian giống không ngươi? Ơn. hỏi, phải hay của có dương lệ gật đầu không có phủ nhận cũng phủ nhận không được trực tiếp thừa nhận nói thời gian hạt giống đúng là trong tay ta vũ thiếu khâm thi trưởng ngươi chẳng lẽ cũng muốn sao thời gian hạt giống thế nhưng là ngưng tụ thời gian hắc điệp căn bản ta đương nhiên m u ố n vũ thiếu khâm nói chỉ sợ không chỉ là ta m u ố n ở đây bất luận một vị nào đều m u ố n bất quá trước lúc này chúng ta phải liên thủ đem mặt khác yêu ma tà túy toàn bộ đổi chạy lại nói không sai dương lệ nếu lấy được thời gian hạt giống hơn nữa còn tiết lộ tin tức càng là đưa tới nhiều yêu ma như vậy tà túy ngươi sợ là muốn phiền phức lớn hơn rồi ha ha ha t r u n g quanh có lần lượt từng bóng người xuất hiện dương lệ gặp được một vị lại một vị thân ảnh quen thuộc bọn hắn chính là vũ châu vương thành chín đại vạn năm thế gia gia chủ vương khánh tiên h miêu nhân vượng khương lăng lý quang nhiên lệnh h ồ tuyết u y Chỉ cùng âu dương văn võ mã văn sử công tôn phong vân bọn hắn chín vị toàn bộ ở đây dương lệ ta biết ngươi ta cũng đã được nghe nói ngươi ngươi là hóa thiên thu tổng ty trưởng đại nhân thu vị thứ chín đệ tử không nghĩ tới a ngươi đã vậy còn quá nhanh liền đạt đến mười điểm phá cái cấp lần trước tin tức liên quan tới ngươi hay là tại đại cản vương đ ô chuyện xảy ra đều đã chuyển đến mặt khác các châu dương lệ lúc này vừa có một vị lại một vị thân ảnh xuất hiện bọn hắn đều là tới mặt khác các châu cờ ư n giả g mặt khác còn có đại cản trừ ma tư trừ ma sư ở thời điểm này di tích với i cổ thời không thần điện ở trong tất cả nhân tộc vậy mà đoàn kết ở cùng nhau cái này dương lệ thân sắc không khỏi sửng sốt một chút hắn nhìn qua chung quanh tất cả mọi người nhìn qua quen thuộc hoặc là chưa quen thuộc thân ảnh nhìn thấy vũ thiếu khâm bọn hắn đều nghĩa vô phản cố đứng ở phía bên mình thời điểm từ trong ra ngoài dương lệ thâm thụ cảm động trong lòng có ấm áp nguyên bản dương lệ còn tưởng rằng coi như cùng là nhân tộc nhưng ở thời gian hạt giống khổng lồ như vậy lợi ích dụ hoặc bên dưới những người này coi như không bỏ đá xuống giếng cũng không tệ không nghĩ tới sẽ là dạng này cho nên là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử a dương lệ hít sâu một hơi ở thời điểm này dương lệ thật sự hiểu đi qua từ vừa mới bắt đầu dương lệ liền muốn sai đại cản vương triệu nhân tộc so dương lệ tưởng tượng muốn càng thêm đoàn kết càng so dương lệ tưởng tượng muốn anh dũng không sợ cũng so dương lệ coi là muốn vô tư kinh dâng hơn mười năm trước cực nam chi địa đại cản vương đô mười lăm cái dị không gian liên hợp đại quân lại thêm ma tộc yêu tộc ủy tộc tam đại cứ điểm đại quân hàng trăm triệu địch nhân vây công đại cản vương đô đại cản vương đô toàn thể trên thế giới thậm chí là một chút bách tính chỉ cần thực lực đầy đủ đều gia nhập quân đội chống cự khủng bố như thế đại quân hy sinh vô số nhưng mà nhưng không có một cái đảo binh xuất hiện cẩn thận hồi tưởng dương lệ từ giang lâm trấn bắt đầu từng bước một đi tới hôm nay đã trải qua một trận lại một trận chiến tranh cùng chiến đấu dương lệ nhìn thấy trên cơ bản đều là từng vị cái sau nối tiếp cái trước lại anh dũng không sợ cùng yêu ma tả túy chiến đấu anh hùng hy sinh ở khắp mọi nơi trong đó hóa thiên thu vì cả nhân tộc đều có thể tu luyện võ đạo có thể thu hoạch được cùng yêu ma t à túy chống lại năng lực càng là không tiếc một lần lại một lần hiến tế tự thân còn có đại càn vương triệu nhiều đời càn hoàng bọn hắn biết thế giới chân tướng phải biết mỗi một thời đại càn hoàng bọn hắn đều là mười hai điệp phá kén cấp trí cừng giả có thể có được vạn năm tuổi thọ thế nhưng là vì đánh vỡ l ồ n g giam vì có thể đoạt được một chút hy vọng sống này không tiếc từ bỏ vạn năm tuổi thọ không tiếc lấy tự thân làm đại gia chống được quốc vận phản vệ nguyên bản có được vạn năm tuổi thọ lại vậy mà chỉ có thể sống đến một trăm tuổi chỉ tiếc, tựa hồ tất cả cố gắng đều phó mặc nhưng là bởi vì quốc vận tồn tại toàn bộ đại càn vương triều mỗi một cái thành c h ấ n chỉ cần dân ý đầy đủ liền có thể ngự x ử quốc vận hình thành vận che đậy chống cự yêu ma tà túy vận che đậy tồn tại không biết cứu được bao nhiêu mách tính cho nên coi như cuối cùng kế hoạch thất bại quốc vận chi khí không thể rèn đúc thành công có thể quốc vận như cũ tồn tại quốc vận tác dụng như cũ có chứa phải biết đây chính là mỗi một thời đại càn hoàng dùng tính mạng của bọn hắn làm đại giá đổi lấy dạng này hành động cũng đủ để được xưng tụng đại càn hoàng đế cũng đủ để nhận được lên dân chúng thăm viếng đương nhiên không thể phủ nhận xác thực có một bộ phận người là làm nhiều việc gác gậy quáy phân heo nhưng cái này cực ít một bộ phận người không thể đại biểu toàn bộ đại càn vương đô bất tử quỷ trùng bộ tộc nghe lệnh lúc này bất tử quỷ trùng đại tộc già trước hết nhất chạy đến lớn tiếng quát lớn gào thét ra lệnh toàn bộ xuất thủ cho bản đại tộc lao giết hắn ba trên người hắn không chỉ có thời gian hạt giống còn có viễn cổ di bảo đại tộc lão cái gì thời gian hạt giống cùng viễn cổ di bảo z ba vê anh vê anh vê anh ba lập tức bất tử quỷ trùng bộ tộc chín vị tộc lão còn có đông đảo chín điệp phá kén cấp bất tử quỷ trùng bộ tộc c ừ n giả bọn hắn phản ứng lại nhanh chóng thẳng hướng dương lệ bọn hắn xích nhãn ma tộc nghe lệnh x o á t ngay sau đó xích tiên huống cũng đuổi theo hắn thấy được trên trận thế cục đã minh bạch cùng phản ứng lại quắt toàn bộ động thủ giết dương lệ h á c ám long tộc nghe lệnh giống ba tiếng long ngâm vang vọng tứ phương á m long giết tới đây lần nữa hiển hóa chân thân vạn mét dáng dấp nguy nga thân rồng uy thế to lớn gầm thét lên giết cho ta tuyệt đối không thể thả chạy dương lệ động thủ và anh và anh hồn tộc thiếu chủ quát giết ba dương lệ vũ thiếu k h ô n sắc mặt nghiêm trọng ngươi phải cẩn thận mục tiêu của bọn hắn là người số lượng của địch nhân nhiều lắm tối thiểu là chúng ta gấp năm sáu lần trở lên dương lệ tìm cơ hội liền chạy d z ba đến lúc đó tìm cơ hội thoát ly cái này d ì tích viết cổ vê anh vê anh vê anh ba lại là các loại tiếng nổ mạnh vang lên vương khánh tiên h miêu nhân p h ư ợ n g còn có mặt khác các châu cừng giả đại càn trừ ma sư ở thời điểm này không chút do dự dết đi lên giờ k h ắ c này không gì sánh được kịch liệt chiến tranh cứ như vậy bạo phát chung q u n h đã triệt để lâm vào trong đại chiến các loại bạo tạc cùng tiếng oanh minh vang lên hô dương lệ hít sâu một hơi ánh mắt lạnh lẽo trong đôi mắt đều là băng hàn đến cực điểm sắc ý tâm niệm vừa động chỗ mi tâm thời gian mầm non ơn g ậ m ký lóe ra cựu thải sắc hảo quang thời gian gia tốc x o á t gấp mười lần gia tốc dương lệ tốc độ tăng vọt trong phút chốc vượt qua vũ trụ tránh đi bất tử quỷ trùng đại tộc già tiến công mắt sáng lên đã nhìn chằm chằm một tên mười điệp phá kén cấp bất tử quỷ trùng tộc già không gian đao chém dương lệ h é t lớn một tiếng hắn toàn lực bạo phát tại thời khắc này dương lệ thấy được vũ thiếu khâm bọn hắn không chút do dự cùng yêu ma tà túy bọn họ chém giết sau hắn đã không còn bất kỳ lưu thủ toàn lực xuất xuất xuất ba gấp mười lần thời gian gia tốc nguyên bản chỉ có thể bổ ra một đao tại thời khắc này dương lệ có thể tại ngang nhau thời gian bên trong bổ ra mười đao cho nên cái này mười đao đồng thời c h é m dụng không gian bị hoàn toàn bổ ra ra một lỗ hổng tự đại Chỉ để đem tên này mười điệp phá kén cấp bất tử quỷ t r ù n g tộc già cho chém nát phanh phanh phanh ba vị này mười điệp phá kén cấp bất tử quỷ tộc tộc lao tất cả phòng ngự toàn bộ tán loạn băng liệt lưỡng nghi đao ẩn chứa một tia pháp binh u y năng cũng buộc phát đến cực h ạ n a ba không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết thê lương v a n lên chỉ gặp bất tử quỷ t r ù n g bộ tộc chín vị tộc lão một trong mười điệp phá kén cấp chân chính cường giả quanh người hắn mười cái hát điệp tựa như là pháo hoa một dạng nổ bể ra đến bạo tạc thành đ ầ y trời điểm sáng thân thể của hắn cũng nổ tung Chương ra khỏi Chương ra khỏi hình ỏ khỏi i chúng chúng h Trưng đây đây rết ra ảnh như vậy quả thực để cho người ta rung động mà bất tử quỷ trùng tộc lão kêu thê lương thảm thiết âm thanh cũng vang vọng m ộ n phía khiến cho toàn trường vì đó yên tĩnh chung quanh đông đảo yêu ma tả tùy ánh mắt đều nhìn sang khắp khuôn mặt là rung động thần xác ông ông nương theo lấy mười cái hát điệp triệt để tiêu tán sau vị này bất tử quỷ t r ù n g tộc lao đã triệt để vẫn diệt thi thể đều biến thành đầy trời điểm sáng tiêu tán chỉ để lại một khối cấp m ộ ư ơ i điểm thạch cùng một cái quỷ tộc di thuế điểm r ế t chóc cộng tám nhắc nhở xuất hiện dương lệ lập tức liền thu hoạch trọn vẹn tám tỷ điểm sát lục điểm rất tốt dương lệ hài lòng gật đầu đây là vũ thiếu k h â m lập tức chừng lớn hai con người mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng thần sắc mừng rỡ hắn thấy được dương lệ tại mấy chiêu ở giữa liền chém chết bất tử quỷ chủng tộc lao dương lệ vậy mà tại trực tiếp chém, chém giết bất tử quỷ chủng tám tộc lao vũ thiếu k h ô n ngữ khí hoảng sợ nói rất hiển nhiên vũ thiếu k h â m nhận biết vị này bất tử quỷ trùng bộ tộc tám tộc lao bởi vì hắn lúc trước liền cùng vị này bất tử quỷ trùng tám tộc lao đánh qua không ít quan hệ thậm chí song phương còn chiến đấu qua rất nhiều lần chỉ bất quá vũ thiếu k h â m thực lực mặc dù rất mạnh có thể áp chế vị này bất tử quỷ trùng tám tộc lao lại không cách nào chân chính giết chết đối phương cho nên khi vũ thiếu k h â m tận mắt thấy dương lệ dễ dàng như thế liền d i ệ t s á t bất tử quỷ trùng tám tộc lao thời điểm vũ thiếu k h â m mới có thể khiếp sợ như vậy làm sao có thể bất tử quỷ trùng đại tộc lao thần sắc kinh hãi mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi bắt đệ làm sao lại cứ thế mà chết đi Háp đúng i lại ệ p làm sao lại dễ d Cái này. Cái này. lúc này hôn tộc thiếu chủ thần sắc khéo động lớn tiếng quát kỳ thật chân chính bí mật ngay tại dương lệ trong tay các ngươi thấy được vũ khí trong tay hẳn sao trong tay hắn c h u i đao kia nhất định chính là hắn tại thời không thần điện ở trong lấy được viễn cổ di bảo cũng là bởi vì viễn cổ di bảo nguyên nhân cho nên dương lệ mới có thể chém giết bất tử quỷ trùng tam tộc l a o đó là có thể trực tiếp tổn thương đến hắc điệp bảo vật a la chân quý đến mức nào không sai xích thiên huống cũng phản ứng lại ánh mắt của hắn loại lên cũng lớn tiếng quát lớn ta cũng có thể làm chứng dương lệ trong tay chính là viễn cổ di bảo thậm chí trong tay hắn còn không chỉ một kiện viễn cổ di bảo, viễn cổ di bảo. cái này lại là viễn cổ di bảo không khỏi t r u n g quanh đông đảo sinh linh cường giả trong ánh mắt dần dần toát ra thần sắc tham lam thậm chí những cái k i a không có tham dự vào dị không gian sinh linh cũng đều ý động phải biết đây chính là có thể trực tiếp phá hủy hắc điệp bí bảo nếu là có thể đạt được nhất định thực lực tăng vọt rét vê anh v â anh v â anh sau một k h ắ c bốn phương tám hướng yêu tộc ma tộc quỷ tộc hồn tộc còn có dị không gian sinh linh cường giả trong đó mười điệp phá kén cấp địch nhân liền c h ọ n vẹn đạt đến hơn một trăm vị cựu điệp h á kén cấp càng là đạt đến hơn ngàn vị bọn hắn toàn bộ vây rét hướng về phía dương lệ dương lệ coi chừng đáng chết vũ thiếu khâm vương khánh thiên miêu nhân vượng bọn người thần sắc đại biến còn có đông đảo đại cản trừ ma sư cùng đến từ mặt khác các châu các cường giả cũng đều dối dích quát bọn hắn sắc mặt rất nghiêm trọng phải biết yêu tộc ma tộc quỷ tộc hồn tộc còn có dị không gian sinh linh số lượng của bọn họ tối thiểu là dương lệ bên này gấp năm sáu lần trở lên vũ thiếu khâm bọn hắn gặp phải số lượng địch nhân cũng không ít giết giết giết ba giết hắn viễn cổ di bảo là của ta số lượng của địch nhân đông đảo dương lệ thần sắc càng ngưng trọng thêm hắn vốn cho là chính mình cường thế chém giết một vị bất tử quỷ trùng tộc lão đủ để chấn nhiếp những địch nhân này thế nhưng là hôn tộc thiếu chủ xích thiên hôn bọn hắn mấy câu đem những địch nhân này trong nội tâm tham lam phóng đại bất quá dương lệ trong tay xác thực có bốn kiện viễn cổ di bảo viễn cổ di bảo giá trị cũng xác thực lớn đủ để cho những địch nhân này mạo hiểm không gian c h i chủ chân thân vê anh dương lệ ngửa mặt lên trời t h é t dài mười cái hắc điệp vi năng toàn bộ phóng xuất ra thân thể của hắn nhanh chóng bành trướng lên đạt đến mười mét độ cao lưỡng nghi đao cũng thay đổi lớn hơn rất nhiều ông ông luyện binh pháp càng là vận chuyển tới cực hạ thời không vương miện thời không q u y ề n trượng thời không thần thể vải liệm thẩm phán chi truy bốn kiện tổn hại không c h ọ n vẹn p h á p binh toàn bộ hiển hóa ra ngoài lơ lửng tại dương lệ bốn phía lực lượng thời gian gấp m ộ ư ơ i lần thời gian gia tốc x o á t x o á t dương lệ tốc độ tăng vọt chỗ mi tâm cựu thải sắc c ấ n ký tản ra càng phát ra nồng đậm hào quang lực lượng thời gian điều động đứng lên tiến nhập gấp m ộ ư ơ i lần thời gian gia tốc trạng thái thế là tại dương lệ trong mắt cùng cảm giác ở trong bốn phía tất cả địch nhân đều tiến nhập động tác trầm trạng thái cứ như vậy dương lệ xuyên thẳng qua bốn phía thân ảnh giống như ánh sáng thời gian lưu động ở trong chiến trường tung hành tới lui tự nhiên tránh đi địch nhân một lần lại một lần tiến công tốt thật nhanh làm sao có thể hắn làm sao lại nhanh như vậy lực lượng thời gian đây là lực lượng thời gian lực lượng hắn tiến nhập thời gian ra tốc trạng thái cho nên tốc độ của hắn mới có thể nhanh đến loại trình độ này yêu tộc ma tộc q u ỷ tộc hồn tộc còn có dị không gian sinh linh đều thần sắc rung động bọn hắn phản ứng lại không thể tưởng tượng nổi vũ thiếu khâm bọn hắn cũng đầy mặt kinh hỷ cùng rung động dối rít nói ra dương lệ mới đến thời gian hạt giống bao lâu hắn không chỉ có rung hợp thời gian hạt giống dương lệ toàn lực ứng phó hãng tải gấp một mươi lần thời gian gia tốc bên l ư ê n giới tựa như tiến nhập một loại á không gian trạng thái tránh đi địch nhân toàn bộ công kích tại phản công hướng về phía địch nhân chết giang giác giang giác dương lệ vung tay lên minh mông phá kén chi lực mãnh liệt mà ra biến thành bột gỗ phân biệt tràn vào tiến vào thời không vương miện thời không quyền trượng thời không thần thể vải liệm thẩm phán chi truy ở trong thế là bốn kiện tổn hại không c h ọ n vẹn pháp binh uy năng liền toàn bộ phát huy ra đầu tiên thời không vương miện xông ra vô số đạo thời không xiềng xích một nghìn tám trăm đạo thời không xiềng xích tại chiến trường bốn phía giống như từng đầu màu bạc cồn mãng may múa thời không quyền trượng thì là hoành s á t ra từng đạo thời không trùng sáng xuyên thủng tư phương thời không thần thể vải liệm phảng phất biến thành hắc cá m màn trời có cường đại giam cầm năng lực có thể áp chế cùng suy yếu địch nhân thực lực cuối cùng thẩm phán chi truy hòa tan vào thời không thần thể vải liệm ở trong biến thành vô số đạo thẩm phán thời không lôi cái kia từng đạo màu bạc tím thời không lôi đỉnh tại h ắ cám trong màn trời tàn phá bừa bãi lấy q u a n h sát t ứ phương d i ệ n sát địch nhân a ba không không ba đây là cái gì đây là lực lượng gì a chơi a ba mậu trốn a ba p h ú c p h ú c p h ú c ba tiếng đeo thảm thiết thê lương vang lên có thể nhìn thấy dương lệ bốn kiện tổn hại không trọn vẹn pháp binh phát huy ẩn chứa uy năng kinh khủng bạo phát đi ra cựu điệp phá kén cấp ma tộc quỷ tộc yêu tộc h ồ tộc còn có gì không gian sinh linh cường giả bọn hắn tiếng kêu trên liên hồi căn bản là không có cách ngăn cản bốn kiện tổn hại không c h ọ n vẹn pháp binh chỗ phối hợp sinh ra huy năng máu tươi v ờ y r a có lần lượt từng cựu điệp phá kén cấp ma tộc yêu tộc ủy tộc hồn tộc cùng dị không g i a n sinh linh cường giả bị v a n h sát trí tử tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên trong c h ư ớ c mắt l i ề n đã chết mấy trăm vị điểm giết chóc cộng bốn năm mươi bốn điểm giết chóc cộng bốn mươi năm mươi bốn có từng đạo nhắc nhở xuất hiện có thể nói lần này dương lệ thu hoạch rộng lượng đ i ể giết chóc chém giết một vị cựu điệp phá kén cấp địch nhân liền có thể thu hoạch được bốn trăm năm mươi triệu điểm sát l ụ c điểm dương lệ vừa rồi đem bốn kiện tổn hại không c h ọ n vẹn pháp binh uy năng toàn bộ phóng xuất ra sau c h ọ n vẹn chém giết mấy trăm vị cựu điệp phá kén cấp địch nhân vây công dương lệ số lượng địch nhân tại chỗ giảm bất chừng phân nửa hình ảnh thật sự là quá kinh khủng không gian đều sinh ra đổ sụp ha ha ha dương lệ tâm niệm k h ẽ động nhìn qua trước mắt không ngừng đổi mới nhảy lên nhắc nhở n ử a mặt lên trời cười to thần sắc vậy mà bắt đầu hưng p h n lên nhìn qua bốn phía địch nhân tựa như là đang ngó chừng con mồi một giặt lui mau lui lại tê cái này sao có thể hắn thật chỉ là mười điệp phá kén cấp sao dương lệ tu vi cùng cảnh giới thật chỉ là mười điệp phá kén cấp sao phải biết liền xem như mười một điệp phá kén cấp tồn tại cũng không thể nào làm được chuyện như vậy a c h ọ n vẹn mấy trăm vị cựu điệp phá kén cấp tồn tại vậy mà tại thời gian ngắn như vậy bị chu sát thật là đáng sợ thật sự là thật là đáng sợ kể từ đó bởi vì dương lệ thủ đoạn cùng thực lực quá mức khủng bố cùng c ư ơ n g đại những cái tiêu cựu điệp phá kén cấp ma tộc yêu tộc quỷ tộc hồ tộc còn có gì không gian sinh linh bọn hắn cũng không dám tham dự vào sợ sẽ bị dương lệ chém chết thậm chí khả năng ngay cả cơ hội phản ứng đều không có thời gian không gian đao chém thập liên chém ế z ba v i anh dương lệ lại lần nữa ế z đi lên đánh ra cường đại không gian đao mang đem không gian đều bổ ra càng là đánh lui mấy vị địch nhân chiến đấu trở nên càng phát kịch liệt bởi vì trọn vẹn trên trăm vị mười điệp phá kén cấp địch nhân vây công dương lệ dương lệ xuyên toa không gian cho thấy thời gian cùng không gian kết hợp sau có khả năng sinh ra biến hóa có thể nhìn thấy trên trăm vị mười điệp phá kén cấp cường giả vậy mà không cách nào làm đến vây rết dương lệ bạo ẩm ẩm cuối cùng dương lệ nổi giận gầm lên một tiếng hãn tâm niệm cái động thời không quyền trượng bay ra ngoài luyện binh pháp vận chuyển phá kén chi lực chuyển hóa làm đại lượng luyện binh pháp phù văn xông vào thời không q u y ề n trượng nội bộ thế là cái này tổn hại không c h ọ n vẹn pháp binh bị dương lệ dất bạo ở trong chiến trường nổ tung lên tựa như là một viên to lớn thái dương màu bạc ra đời phóng lên tận trời không gì sánh được đáng sợ báo táp thời không hướng về bốn phía tàn phá bừa bãi đang tiến hành không khác biệt công kích những cái kia vây công dương lệ mười điểm phá kén cấp địch nhân cản g là tiếng kêu rên liên hồi cái gì hôn tộc thiếu chủ trương lớn hai con người hắn một mực tại không có nếm thử luyện hóa trong tay viễn cổ di bảo cho nên không có tham dự vào mà là dự định luyện hóa ở trong tay viễn cổ di bảo sau n ắ như không, không mau trốn mau trốn a ba giờ khắc này thời không quyền trượng mặc dù chỉ là một kiện tổn hại không trọn vẹn pháp binh nhưng dương lệ đem nó tự bạo có khả năng sinh ra quy năng như cũng đạt đến một loại mức độ khó mà tin nổi thậm chí liền xem như mười hai điểm phá kén cấp trí cường giả đều sẽ bị không trọn vẹn pháp binh tự bạo mà nổ thương chớ nói chi là chung quanh những này mười điểm phá kén cấp địch nhân rồi p h ú c p h ú c p h ú c ba chỉ gặp tại thái dương một bạc hào quang chiếu dọi xuống những cái kia không thể đào tẩu mười điểm phá kén cấp địch nhân toàn bộ bị khủng bố năng lượng ăn mòn chỗ bốc hơi tựa như là tượng sáp tại hỏa diễm đốt cháy bên dưới hỏa tan một dạng thấy được tràng cảnh như vậy quả thực là để ở đây toàn bộ sinh linh cũng vì đó run dày sợ hãi tên là sợ hãi cảm xúc tại nội tâm chỗ sâu lan tràn rốt cục khi thời không quyền trượng tự bạo sinh ra thái dương màu bạc triệt để tiêu tan sau toàn bộ không gian sinh ra đổ sụt xuất hiện như lô đen hình ảnh cùng t r ắ n g cảnh chuyến gia kinh khủng sức cắn vớt phản phất muốn đem chung quanh hết thệ tất cả cuốn vào trong đó cái này vốn là tổn hại dị không gian tiến một bước bắt đầu đổ sụt trọng yếu nhất chính là dương lệ đem thời không quyền trượng tự bạo c h ọ n vẹn nổ chết hai mươi tám vị mười điệp phá kén cấp c ư ờ n g giả mà mỗi một vị mười điệp phá kén cấp c ư ờ n g giả đều có thể cung cấp mấy chục ước điểm giết chóc lại là một lần thu hoạch lớn xoát, xoát, xoát 3, t ừ vừa rồi bạo t ạ c ở trong so sánh hạnh trốn được một mạng đông đảo mười điệp phá kén cấp ma tộc yêu tộc quỷ tộc hồ tộc còn có gì không gian sinh linh cừng giả bọn hắn nhìn qua không gian đổ sụp lỗ đen cảm thụ được vừa mới bạo t ạ c còn chưa triệt để tán đi dư uy thần sắc cực kỳ sợ hãi nhìn qua dương lệ ông ông thời không vương miện thời không thần thể vải liệm còn có thẩm phán chi truy ba kiện tổn hại không c h ọ n vẹn pháp binh lơ lửng tại dương lệ bên cạnh đem dương lệ uy thế tô đậm càng phát ra uy nghiêm trong tay của ta còn có ba kiện viễn cổ di bảo dương lệ ánh mắt ngắm nhìn một phía ngự khí vô cùng bình tĩ nhưng ở chung quanh các tộc sinh linh cường giả trong hai lại giống như một cái lại một cái trọng truy gõ vào trong ố c của bọn hắn vừa rồi b ạ o t ạ c các ngươi hẳn là tự mình cảm nhận được cho nên nói ta còn có thể lại làm ra ba lần vừa rồi như thế b ạ o t ạ c lần này các ngươi may mắn sống tiếp được nhưng tại hạ một lần lúc nổ các ngươi còn có thể tiếp tục may mắn sống s ó t s a o cho nên nói hiện tại không muốn chết liền c ú t ngay cho ta không cần cản trở ta đạo nghe rõ chưa dương lệ trầm giọng đạo ngươi cái này không khỏi ở đây các tộc sinh linh các cường giả sắc mặt đỏ lên một mảnh thân xác vừa giận lại sợ nhìn qua lơ lửng tại dương lệ bên cạnh ba kiện viễn cổ di bảo còn có dương lệ trong tay nắm chặt chừng nào trọng yếu nhất chính là vừa rồi dương lệ tự bạo thời không c ư n trượng sinh ra bạo tạ quy năng s ắ c thực quá mức cường đại trọn vẹn nổ chết hai mươi tám vị mười điểm phá kén cấp cường giả lại đến ba lần lời nói tối thiểu muốn chết đến trăm vị cho nên các tộc sinh linh các cường giả ở sâu trong nội tâm bắt đầu chân chính sợ hai tránh ra ba dương lệ t h ầ n sắc bình tĩnh lạnh giọng nói vừa mới nói xong chung quanh đang hơi bình tĩnh q u a đi các tộc sinh linh cường giả cũng không tránh ra không muốn tùy tiện thả đi dương lệ thế là ông dương lệ liền tay phải vung lên thời không vương miện nhanh chóng rơi xuống trong tay hắn hắn muốn dẫn bạo thời không vương miện g x o á t x o á t sau một khác t r u n g quanh đông đảo sinh linh các cường giả bị giật này mình liền nhanh chóng tách ra toàn bộ lui sang một bên không tự chủ được tránh ra một con đường bọn hắn vậy mà thật không còn dám ngăn cản dương lệ chư vị theo ta đi dương lệ quay đầu nhìn một cái vũ thiếu khâm bọn hắn trầm giọng nói ra ha ha ha tốt đi toàn bộ đuổi theo giờ phút này vũ thiếu khâm bọn hắn đều trong lòng vừa khiếp sợ lại là đối với dương lệ không gì sánh được bội phục bởi vì dương lệ lại có thể như vậy quả quyết tự bạo viễn cổ di bảo đến chấn nhiếp tất cả nhân Dạng này tâm tính tâm chương ù n g t ủ đ ba trăm năm mươi kinh biến thần binh mai nhận nhiệt thân chương ba trăm năm mươi kinh biến thần binh m a nhận nhiệt thân toàn trường lặng im không có bất kỳ cái gì một cái sinh linh dám nói ngữ chỉ có bốn phía không ngừng sụp đổ dị không gian sinh ra tiếng nổ mạnh thời không quyền trượng tự bạo chỗ nổ ra tới lỗ đen không gian cũng không có khép lại ngược lại tại dần dần hướng bốn phía khuyết tán lan tràn càng là sinh ra một loạt phản ứng dây chuyền khiến cho không gian không ngừng hướng bốn phía đổ sụp hiện nhiên di tích viết cổ thời không thần điện chỗ dị không gian này đã đến cực hạn không cách nào lại chống đỡ tiếp tại từ từ sụp đổ hủy diện cho nên không gian không cách nào khép lại nhìn thấy tình huống như vậy phản phất là tại nói cho tất cả mọi người thế giới cũng có tuổi thọ trên thực tế cũng chính bởi vì dị không gian này đã chống đỡ không nổi đi cho nên di tích viết cổ thời không thần điện mới có thể hiện thế đi ra vừa lúc là xuất hiện ở vũ châu t r u n g quanh ma tộc yêu tộc quỷ tộc hồn tộc dị không gian sinh linh bọn hắn không dám hướng về phía trước thậm chí hướng lui về phía sau mở tránh ra một con đường trơ mắt nhìn dương lệ xuất l í n h lấy tất cả nhân tộc rời đi không cam tâm cực kỳ không cam tâm bất tử quỷ trung đại tộc già hôn tộc thiếu chủ xích thiên huống còn có tối long cùng chung quanh tất cả yêu ma t à thúy bọn hắn đều không cam tâm dạng này thả đi dương lệ nhưng mà v ừ a mới thời không quyền trượng tự bạo sinh ra h uy năng quá mức khủng bố trọn vẹn nổ chết hai mươi tám vị mười điểm phá kén cấp cừng giả bọn hắn đúng là cảm nhận được sợ sệt cùng sợ hãi bọn hắn sợ hai dương lệ sẽ lần nữa dẫn bạo viễn cổ di bảo nói như vậy bọn hắn cũng đều sẽ có tử vong vẫn l ạ nguy hiểm bởi vậy coi như bọn hắn lại tham、lam. còn muốn giết chết dương lệ cướp đi dương lệ viễn cổ di bảo cùng thời gian hẳn giống tại sinh mệnh giá trị trước mặt bọn hắn lựa chọn chính mình sinh mệnh quý báo dương lệ nhưng mà ngay lúc này bất tử quỷ trùng đại tộc giả vậy mà lao đến trong tay hắn giơ lên một kiện viễn cổ di bảo chính là từ dương lệ trong tay cướp đi cây kia trường mâu màu bạc ngươi không nên quên bất tử quỷ trùng đại tộc giả thần sắc câm trầm hắn vậy mà không sợ chết ngăn cản dương lệ đường đi trầm giọng nói ra không phải chỉ có trong tay của ngươi có viễn cổ di bảo ngươi nếu là còn dám dẫn bạo viễn cổ di bảo chúng ta cũng có thể dẫn bạo đến lúc đó coi như lệ có thể còn sống nhưng ngươi cảm thấy những nhân tộc khác có thể còn sống s ó t sao còn có xích thiên huống tối long h ồ n tộc thiếu chủ các ngươi cũng đều nên h i ệ t hơn ngay sau đó bất tử quỷ trùng đại tộc lão đại âm thanh quát lớn chẳng lẽ ngươi liền thật cam tâm để dương lệ tại trước mặt của chúng ta rời khỏi trơ mắt nhìn hắn rời đi sao không nên quên thời gian hạt giống còn tại dương lệ trên thân sau đó xích thiên huống tối long h ồ n tộc thiếu chủ l i ế c nhau một cái xuất xuất xuất sau một khắc ba đạo thân ảnh liền phá không mã tới trong khoảnh khắc liền đi tới đã bốn ấ lấy t tử quỷ trùng đại tộc trong tay Thế Tổng quỷ ra bên cạnh. Bọn hắn cũng lấy ra trong tay viễn cổ di bảo ông. Ông! Ông! Thế là... Tổng cộng liền giá đại di cổ có bảo b là... kiện viễn cổ di bảo xuất hiện, lơ lửng tại t hiện, hồn lửng lơ ộ cái t này phương của bọn hắn, của tản ra n nhạc đáng c ọ người bẹn h rung động ma tộc yêu tộc quỷ tộc hồ tộc còn có gì không gian sinh linh trên mặt của bọn hắn đều hiện lên ra rung động cùng vẻ kinh ngạc kinh hô liên tục dương lệ xích thiên huống lớn tiếng quát trong tay của ngươi còn có ba kiện viễn cổ di bảo mà trong tay của chúng ta cộng lại tổng cộng có bốn kiện cho nên nói coi như ngươi dám đem tất cả viễn cổ di bảo tự bạo chúng ta cũng không sợ dương lệ hôn tộc thiếu chủ lại nói ngươi phải biết viễn cổ di bảo cực kỳ trân quý cứ như vậy hủy đi đúng là không không oan vô cùng đáng tiếc vì không cần thiết thương vong chỉ cần ngươi có thể đem thời gian hạt giống dao ra chúng ta liền có thể thả các ngươi tất cả mọi người rời đi nơi này không sai bất tử quỷ trùng đại tộc già sau khi nghe được nhẹ gật đầu giao ra thời gian hạt giống liền có thể tha các ngươi để cho các ngươi rời đi giao ra thời gian hạt giống lập tức đem thời gian hạt giống giao ra giao ra giao ra ba t r u n g quanh đông đảo yêu tộc ma tộc ủy tộc hồn tộc lớn tiếng quát hiển nhiên những cái k i a dị không gian sinh linh đã thành nhân vật râu rĩa không cách nào tham dự vào dương lệ vũ thiếu khâm ở thời điểm này phản ứng lại h ắ n lớn tiếng quát tuyệt đối không thể đem thời gian hạt giống cho những yêu ma này tạp thúy dương lệ ngươi không cần phải để ý đến chúng ta nhanh chóng nhanh rời đi nơi này không sai dương lệ ngươi một mực rời đi nơi này chúng ta cũng không phải cái gì sợ chết chi đồ muốn chiến l i ề n chiến trước khi chết có thể giết một cái không lỗ giết một đôi đó chính là kiếm lời dương lệ ngươi không nên trúng kế tuyệt đối không nên đem thời gian hạt giống g i a o ra chúng ta vì người bọc hậu đám người lớn tiếng quát tại thời khắc này tất cả mọi người cùng chung mối thủ đoàn kết nhất trí tụ tập ở cùng nhau ánh mắt sáng rực chiến ý dâng cao không sợ sinh tử t ử chiến đến cùng ha ha ha dương lệ ở thời điểm này phá lên cười ánh mắt của hắn lạnh lẽo chiến ý càng là giống như trùng thiên liệt diễm giống như cháy hương h ự c quắc chư vị các ngươi không phải sợ chết chi đồ chẳng lẽ ta dương lệ chính là sợ chết chi đồ sao nếu thật là để cho các người dùng tính mạng của mình đến vì ta bọc hậu ta dương lệ còn có hà nhan diện một mình sống trên coi lời này chính như chư vị lời nói yêu ma tạ túy h người người có thể chu d i ệ t muốn chiến l i ề n chiến giết v ơ i anh dương lệ hít sâu một hơi m i n m ông phá kén chi lực mánh liệt mà ra nhanh chóng tràn vào tiến vào thời không vương quan bên trong luyện binh pháp cũng triệt để vận chuyển lại ông ông ông luyện binh pháp phủ văn dũng động đem thời không vương quan u y năng triệt để điều động càng đem cái này tổn hại không trọn vẹn pháp binh tiến một bước dẫn nổi đi、Soát. dương lệ tay phải vung lên thời không vương quan trực tiếp bay ra ngoài bay về phía bất tử quỷ trùng đại tộc già bọn hắn kinh khủng ánh sáng màu bạc nở rộ ra đáng sợ đến cực điểm ba động tại phong thích sinh ra một loại đủ để mẫn diệt hết thể lực lượng quá khủng bố quá cường đại quá rung động ngươi Ngươi, bất tử quỷ trùng đại tộc già hôn tộc thiếu chủ xích thiên huống tối long bốn người bọn họ đều chừng lớn hai con ngươi càng là mặt mũi tràn đầy rung động cùng sợ hãi tràn đầy kinh ngạc hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới dương lệ sẽ như thế quả quyết vậy mà không chút do dự lần nữa dẫn bạo một kiện viễn cổ di bảo đây chính là viễn cổ di bảo có thể trực tiếp đả thương h ấ p điệp trí bảo chẳng lẽ dương lệ liền t u y ệ t không cảm thấy đau lòng sao trốn a mau bỏ đi nhanh về sau rút lui đi mau soát x o á t x o á t ba lần này xúm lại tới các vị mười điệp phá kén cấp các cường giả thần sắc hoảng sợ nhanh chóng hướng bốn phía rút lui muốn thoát đi thời không vương quan bạo tặc có khả năng bao trùm phạm vi dương lệ bất tử quỷ t r ù n g đại tộc gia g ầ m thét g ầ m thét lên đây là ngươi bước ta bạo cho ta ông thế là bất tử quỷ trung đại tộc gia liền cùng dương lệ một dạng điều động năng lượng m i n h mông tràn vào tiến vào trong tay hắn trường mâu màu bạc ở trong muốn dẫn bảo trường mâu màu bạc nhưng mà hắn lập tức liền trận tròn mắt bởi vì bất tử quỷ trùng đại tộc dễ giả vốn không pháp dẫn bảo trường mâu màu bạc mà lại bất tử quỷ trùng đại tộc già cũng còn không thể hoàn toàn luyện hóa cùng nắm giữ trường mâu màu bạc chớ nói chi là dẫn nổ phải biết bọn hắn cho là viễn cổ di bảo trên thực tế là không c h ọ n vẹn pháp binh là do đ ú c binh sứ luyện chế ra tới không trọn vẹn pháp binh uy lực rất mạnh chuyên môn khắc chế hắc đ i ệ bất tử tính cho nên nói bất tử quỷ trùng đại tộc dễ d à n vốn không pháp dẫn bảo không trọn vẹ dương lệ sở dĩ có thể làm đến dẫn bạo không trọn vẹn pháp binh đó là bởi vì dương lệ đã nắm trong tay thời không quyền trượng cùng thời không vương quan trọng yếu nhất chính là dương lệ nắm giữ luyện binh pháp lấy luyện binh pháp uy năng cùng hề u y n liền diệu mới có thể làm đến chân chính dẫn bạo thời không quyền trượng cùng thời không vương quan tại sao có thể như vậy bất tử quỷ trùng đại tộc già hoảng sợ đến cực đ i ể m bạo bạo ngay sau đó xích thiên huống tối long hồn tộc thiếu chủ bọn hắn cũng đều nếm thử muốn dẫn bạo viễn cổ di bảo lại phát hiện căn bản là không có cách dẫn bạo bọn hắn cùng bất tử quỷ trùng đại tộc lần t r ư ớ dạng không cách nào làm đến đáng chết xích thiên huống sắc mặt của bọn hắn cực kỳ khó coi tại sao có thể như vậy vì cái gì dương lệ có thể dẫn b ả o viễn cổ di bảo mà chúng ta lại không cách nào dẫn b ả o đi mau sau một khắc bọn hắn liền nhanh chóng từ bỏ dẫn b ả o viễn cổ di bảo ý nghĩ tốc độ cao nhất hướng phía sau bỏ chạy hiểm lại càng hiểm trốn ra thời không vương quan b ả o tạc phạm vi ở m ba thời không vương quan tự b ả o ẩn chứa y năng hoàn toàn p h o n g thích càng là hiện r a tăng gấp b ộ i tình huống cho nên lại là một cái thái dương màu bạc xuất hiện ở toàn bộ sinh linh trong mắt cực kỳ lóa mắt mà sáng trói ánh sáng màu bạc chiếu dọi tứ phương càng là ẩn chứa tính hủy diệt y năng chấn động thời không khó mà nhìn thẳng tiếng k ê u thảm thiết thê lương vang lên có thể nhìn thấy những cái kia không thể thoát ly phạm vi nổ hết t h ể sinh linh toàn bộ đều bị ma diệt coi như h ắ c điệp có cực mạnh bất tử tính nhưng ở giờ khắc này cũng vô dụng bởi vì h ắ c điệp đều bị triệt để hủy đi cũng liền không cách nào lại phục sinh mà là đúng nghĩa t ử v o n g điểm giết chóc cộng tám không không không không không không không bốn có từng đạo nhắc nhở xuất hiện dương lệ lại lần nữa thu hoạch được đại lượng điểm giết chóc cẩn thận khai đếm thời không vương quan tự bạo trọn vẹn diệt sát ba mươi vị mười điệp phá kén cấp cứng giả c ba trăm vị chín điệp phá kén cấp cao thủ chiến tích như vậy s á t thực cực kỳ kinh người thời gian trôi qua thời không vương quan dư âm nổ mạnh dần dần hoàn toàn tán đi thế là lại là một cái không gian lỗ đen xuất hiện cứ như vậy dị không gian hủy diệt tốc độ tăng nhanh chư vị dương lệ tại lúc này lớn tiếng quát chúng ta mau mau rời đi nơi này tốt đi đuổi theo dương lệ mau mau rời đi vũ thiếu không bọn hắn phản ứng lại thần sắc rung động đồng thời cũng cực kỳ hưng phấn cùng kích động cũng lớn tiếng đáp lại nói ông ông ông ba tốc độ toàn bộ triển khai dương lệ xuất lĩnh lấy đám người thoát ly vào ngây mà lần này không còn có bất luận tồn tại gì dám can đảm ngăn trở dương lệ hồn tộc thiếu chủ bọn hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn dương lệ thoát ly bọn hắn vây quanh đồng thời dương lệ thân ảnh của bọn hắn đang nhanh chóng biến mất ở phương xa ầm ầm nhưng mà ngay lúc này kinh biến lại lần nữa phát sinh chỉ gặp tòa kia thời không thần điện rung động dữ dội càng là xông ra vô cùng chói mắt ánh sáng màu bạc to lớn của sáng thẳng vào chân trời chiếu dọi toàn bộ dị không gian đó là xảy ra chuyện gì thời không thần điện là thời không thần điện lúc này tại toàn trường ở trong tất cả ma tất cả ma tộc, yêu tộc, quỷ tộc hồn tộc còn có gì không gian sinh linh cường giả bọn hắn toàn bộ chú ý tới thời không thần điện k i n h biến h i ệ n nhiên đây là một loại nào đó cơ chế bị phát động cái này dương lệ cũng không khỏi đến ngừng lại hắn vừa rồi cảm giác toàn bộ triển khai không gian c h i chủ năng lực bộc phát lại phát hiện không cách nào sẽ mở không gian thông đạo không cách nào rời đi di tích viễn cổ thời không thần điện cũng chính là dị không gian này xảy ra chuyện dương lệ ánh mắt n g ư n g trọng trầm giọng nói ra tựa như là có một nguồn lực lượng đem toàn bộ di tích viễn cổ thời không thần điện cầm giữ dẫn đến ta không cách nào mở ra không gian thông đạo không cách nào thoát ly nơi này vừa mới nói xong Về anh. Về anh ba. thời không thần điện liền tiến một bước sinh ra d ị biến mà tại ngoại giới không tốt hoa ngàn ngữ sắc mặt lập tức liền ngưng trọng nổi lên thần tình hoảng sợ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên không di tích viết cổ thời không thần điện bởi vì ở thời điểm này thần binh ma nhận hiện thân không sai chính là tại m ộ ư ơ i hai vị đúc binh sứ ở trong xếp ở vị trí thứ hai thần binh ma nhận vị này sừng sững tại chín trăm chín chín chín chín chín chín chín chín chín đúc binh giới đỉnh đúc binh s ứ xuất hiện tại nơi này chân chính hiện thân trên thực tế không chỉ là hoa ngàn n ữ vũ v ư ơ n g xích nhãn ma vượt tiên nhãn ma vương bất tử quỷ vực bất tử quỷ trùng vương hắc cám long v bọn hắn b ố n vị toàn bộ hiện thân chuyện gì xảy ra vì cái gì thần binh ma nhận đại nhân sẽ xuất hiện vào lúc này cái này chẳng lẽ di tích viết cổ thời không thần điện ở trong có đáng giá vị đại nhân này đồ vật muốn sao vì sao lại sẽ thành dạng này bọn hắn thần sắp kinh hãi h i ệ n nhiên thế cục biến hóa ra hồ dự liệu của bọn hắn ban đầu thần binh ma nhận hiện thân thiên khung ở trong xuất hiện mười tám cái không gì sánh được to lớn tầng mây vòng xoáy vô số hào quang lập lòe r ũ n g động màu đen nhánh quang vụ đồng thời theo thời gian trôi qua tại cái này mười tám cái không gì sánh được to lớn tầng mây trong vòng xoáy tại r m dãi hiện xuất l o k h á chín biệt b i n k h t r nghìn h chín trăm chín h ư n còn g có ơ i n b i chín chín nghìn chín t h ă m chín m h ơ i chín hào đúc binh giới cái này một thời kỳ ở trong tại m ộ ư ơ i hai vị đúc binh sứ ở trong xếp hạng tại vị thứ hai gần với v õ thú chi chủ tạo thành thần binh ma nhận tổng cộng là mười tám loại binh khí cái này mười tám loại khác biệt binh khí theo thứ tự là đồ thần ao chấn m a kiếm diệt nhân t ư ơ n g chu yêu kích khai thiên n i ê u hư không việt lục dù câu thất tình siên trói thiên tiên kim cưng giản thời không truy quỷ t h ầ n mâu t i ê n tĩnh thang trấn t i ê n côn luân hồi giáo kim c ô đồng dung trời mâu sát sinh bá trong đó trừ đồ thần đao cùng sát sinh bá còn chưa triệt để n g ư n g thực đúc thành bên ngoài mặt khác mười sáu kiện binh khí đã toàn bộ đúc thành triệt để n g ư n g thực chỉ kém hai kiện binh khí thần binh ma nhận liền có thể hoàn thành đúc binh bước vào cảnh giới toàn mới ông Ông, toàn bộ di tích v i ế n cổ thời không thần điện đã bị thần binh ma nhận cho khóa chặt thời không sinh ra giam cầm cho nên dương lệ mới không cách nào mở ra không gian thông đạo không cách nào thoát ly di tích v i ế n cổ thời không thần điện bên trong di tích thời không thần điện cơ chế cũng bị bị phát động các loại d ị biến cùng cảnh tượng đang phát sinh cái tiêu đạo không gì sánh được to lớn quang trụ trói mắt xông ra vô số đạo lưu quang sau một khắc những này màu bạc trắng lưu quang rơi vào trong dị không gian tất cả trong cung điện những cung điện này tựa như là nhận lấy dẫn dắt bình thường từ phương xa phá không bay tới hòa tan vào thời không thần điện bên trong trở thành thời không thần điện một bộ phận chuyện này rốt cuộc l à như thế nào a đám người không gì sánh được rung động xảy ra đại sự vũ thiếu không trầm giọng nói thời không bị giam cầm chúng ta không cách nào rời đi nơi này dạng này kinh biến tất nhiên là siêu việt tưởng tượng của chúng ta、Soát. xoắt xoắt ba sau một khắc hôn tộc thiếu chủ bất tử quỷ t r ù n g đại tộc già xích thiên huống tối long bốn người bọn họ kinh hô một tiếng trong tay bọn họ bốn kiện viễn cổ di bảo tựa như là nhận lấy triệu hoán một dạng nhanh chóng pha không m à đi c h i t để thoát ly bọn hắn không chế tựa như là bốn đạo lưu quan g một dạng bay vào thời không thần điện không chỉ có như vậy tàn mát tại dị không gian các nơi viễn cổ di bảo ở thời điểm này liền tựa như nhận lấy triệu hoán toàn bộ phá không bay tới toàn bộ khôi phục hòa tan vào thời không thần điện thậm chí đến cuối cùng dương lệ nắm trong tay thời không thần thể vải liệm còn có thẩm phán chi truy đều cưỡng ép tránh thoát dương lệ không chế bay vào thời không thần điện bên trong chương ba trăm năm mươi mốt thần ma vốn là một thể chương ba trăm năm mươi mốt thần ma vốn là một thể dương lệ tại nếm thử cưỡng ép k h ô n g chế thời không thần thể vải liệm cùng thẩm phán chi truy muốn ngăn cản cái này hai kiện binh khí bị đợt đi lại phát hiện vẹn vẹn chỉ là tầng năm luyện binh pháp căn bản là không có cách tiến hành khống chế cũng vô pháp áp chế cho nên dương lệ cũng chỉ có thể nhìn xem thời không thần thể vải liệm cùng thẩm phán chi truy một lần nữa bay vào thời không thần điện dung nhập trong đó trở thành trong đó một bộ phận mà đạo kia không gì sánh được tráng kiện sáng trói quang trụ màu bạc đã biến thành tình thiên tri trụ ông ông ông ba bốn vương tám hướng tràn ngập khí tức mang tính chất hủy diệt tại lan tràn từ từ tại đạo kia không gì sánh được tráng kiện quang trụ màu bạc ở trong dần dần nổi lên một tôn vĩ nạn hư ảnh từ ban đầu hư ảo dần dần ngưng thực đứng lên đây là dương lệ thần sắc hãi nhiên bởi vì dương lệ cảm thấy tôn này vĩ nạn hư ảnh vô cùng nhìn quen mắt hãn tại nắm trong tay thời không vương miện cùng thời không quyển trượng thời điểm t ư n g tại những n à y tổn hại không trọn vẹn phát binh chỗ có được tổn hại hỗn loạn bản thân trong ý thức quan sát từng tới tôn này vĩ nạn hư ảnh. cũng biết hắn tên thật không gian chủ thần dương lệ hít sâu m ộ t hơi nhẹ giọng n ỉ ị non nói ra tôn này hư ảnh vĩ nạn xưng hô đến cùng xảy ra chuyện gì vì cái gì đột nhiên phát sinh tình huống như vậy thậm chí xuất hiện không gian chủ thần thân ảnh thời gian trôi qua không gian chủ thần hư ảnh đang không ngừng n g ư n g thực từ ban đầu hoàn toàn hư ảo trạng thái từ từ biến thành chân thực trạng thái khí tức kinh khủng càng phát mạnh mẽ trọng yếu nhất chính là dương lệ từ không gian chủ thần ánh mắt cùng trong ánh mắt nhìn ra linh động cùng trí tuệ điều này nói rõ trước mắt bóng người này không hề chỉ, chỉ là hư ảnh đơn giản như vậy mà là có chân chính ý thức cái này rất khủng bố phải biết căn cứ dương lệ biết tin tức không gian chủ thần là thời kỳ viễn cổ đúc binh sứ cách nay đi qua trọn vẹn mấy trăm ngàn t u y ế n n g u y ệ n mà bây giờ tôn này thời kỳ viễn cổ không gian chủ thần chẳng lẽ muốn một lần nữa g á n g lâm đến k 9 9 9 9 9 9 9 9 h í à o đúc binh giới sao còn có một chút dương lệ vừa mới nghĩ đi lên đó chính là thời không thần điện mười tám kiện thần khí tại toàn bộ tập lên sau có thể triệu hồi ra không gian chủ thần lực lượng chẳng lẽ nói trước mắt dạng này d ị biến còn có không gian chủ thần xuất hiện là cùng mười tám kiện thần khí có quan hệ sao không đổi dương lệ lắc đầu trầm ngâm nói đầu tiên mười tám kiện thần khí đi qua nhiều năm như vậy Đã A ba độ đột nhiên tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên chuyện gì xảy ra dương lệ bọn hắn tất cả giật mình nhanh chóng hướng tiếng kêu thảm thiết chuyển đến phương vị nhìn lại đập vào mi mắt là một vị chín điệp phá kén cấp ma tộc chỉ gặp từ thời không thần điện ở trong xông ra từng đạo lưu quang những lưu quang này toàn thân cựu thái sắc loại ra hào quang giống như sợi tơ bình thường trong đó có mấy đạo cựu t h á i sắc sợi tơ phá không mà tới đem tên này chín điệp phá kén cấp ma tộc trói lại tên này chín điệp phá kén cấp ma tộc tiếng kêu trên lên i hồi hắn bị cựu t h á i sắc sợi tơ trói lại về sau tự thân hết t h ể tất cả năng lượng liền bị cựu t h á i sắc sợi tơ rút đi từng cái hắc điệp phá diệt cái này mọi người coi chừng nhanh cháy mau tuyệt đối không nên bị những này cựu t h á i sắc sợi tơ trói lại bằng không mà nói hẳn phải chết không nghi ngờ ma tộc yêu tộc quý tộc hồ tộc còn có những cái kia dị không gian sinh linh thần sắc của bọn hắn hoảng sợ khi nhìn đến tình huống như vậy sau. sắc mặt toàn bộ đại biến lúc này ở đây chúng sinh linh chủng tộc đều đã ẩn ẩn đoán được thứ gì xong không gian thông đạo không cách nào mở ra chúng ta không ra được hôn tộc thiếu chủ bọn hắn kinh hãi thất sắc hiu hiu hiu ba t r u n g quanh có vô số l ạ n g ngân t i ể u thải sắc sợi tơ phá không trói lại lần lượt từng ma tộc yêu tộc quỷ tộc h ồ n tộc còn có những cái t i a dị không gian sinh linh sau đó những n à y bị cựu thải s á t sợi tơ trói lại sinh linh t r ù n g tộc bọn hắn dùng hết toàn lực s ử x u ấ t tất cả thủ đoạn thậm chí là tự bạo h ấ p điệp như cũ không cách nào tránh thoát cựu thải s á t sợi tơ toàn bộ bị trói lại tức thì bị rút lấy toàn bộ hết t h ể năng lượng sống sờ sờ bị rút khô trí t ử a ba lúc này dương lệ nghe được bên người cách đó không xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết coi chừng đám người kinh hô hiện tại đã có đại lượng cựu thải s á t sợi tơ lan t r à n tới thậm chí trói lại mấy vị chín điệp phá kén cấp nhân tộc bọn hắn né tránh không kịp càng không cách nào tránh thoắt chém khi dương lệ nhanh chóng gọt tới không chút do dự toàn lực một đao chém xuống, không gian đao mang bổ vào cựu thải sắt trên sợi tơ mặt bạo phát ra to lớn giòn vang càng là sinh ra một cố lực phản chấn đem dương lệ chấn lui dương lệ thần sắc khẽ biến bởi vì dương lệ một k í c h toàn lực vậy mà không cách nào chặt đứt một cây cựu thải sắt s ợ i tơ phải biết dương lệ nắm giữ trong tay thế nhưng là lưỡng nghi đao lưỡng nghi đao là một kiện không c h ọ n vẹn pháp binh ẩn chứa một tiệm pháp binh uy năng lại không cách nào chặt đứt một cây cựu thải sắt s ợ i tơ bà ba ầm ầm một tiếng bạo tạc cuối cùng dương lệ chỉ có thể trơ mắt nhìn bị cựu thải sắt sởi tơ trói lại nam tử gầy gò đang gào thét một tiếng sau. không chút do dự dẫn nổ tự thân tất cả h ấ p điệp hạn c ư ỡ n g ép tự bạo tự nhiên là sinh ra cực kỳ khủng bố bạo tạc nhưng bi ai sự tình phát sinh coi như tự bạo bạo tạc sinh ra hết thẻ vì năng hết t h ể năng lượng vậy mà như cũng ngạnh xinh s i n h bị cựu thải s á t sởi tơ cho rút sạch sẽ mà lại cựu thải s á t sởi tơ rút ra tất cả năng lượng toàn bộ tràn vào tiến vào đạo kia thân ảnh vĩ nạn ở trong khiến cho đạo kia thân ảnh vĩ nạn càng phát ra ngương thực càng phát u y nghiêm càng phát cường đại không. không không ba vì sao lại sẽ thành dạng này vì sao lại sẽ thành dạng này đây rốt cuộc là cái gì là cái gì a trốn a mậu trốn a giờ k h ắ c này tâm tình tuyệt vọng tại toàn bộ sinh linh chủng tộc nội tâm ở trong lan tràn g ra ma tộc yêu tộc quý tộc hồn châu dị không gian sinh linh cường giả bọn hắn tại chạy trốn từ phía muốn né tránh cái k i a từng đầu cựu thải s á t sợi tơ phóng tầm mắt nhìn tới di tích viết cổ thời không thần điện bên trong toàn bộ sinh linh các cường giả tựa như là một đầu lại một đầu con cá bọn hắn tại bốn chỗ thoát đi cuối cùng lại không cách nào đào tẩu cuối cùng cũng vô pháp tránh cho bị cựu thải sắc sợi tơ câu đi vận mệnh đây là một cái từ c ụ vũ thiếu khâm sắc mặt nghiêm trọng trầm giọng nói ra thời không bị giam cầm chúng ta không cách nào thoát ly dị không gian này mà tôn này vĩ nạn tồn tại cấp độ siêu việt chúng ta rất rất nhiều chỉ sợ chỉ là một tia tiêu tán đi ra khí t ứ c cũng đủ để chấn diện chúng ta căn bản không phải lựa cấp mà bây giờ tôn này vĩ nạn tồn tại ngay tại thôn vệ tất cả sinh linh t r ù n g tộc chúng ta cũng là hắn con mồi đã trốn không thoát từ vừa mới bắt đầu di tích viết cổ thời không thần điện chính là một cái h ô to lấy thời gian hạt giống làm n g i nhử dẫn dụ tới nhiều như vậy sinh linh t r ù n g tộc đáng chết t r u n g quanh sắc mặt của mọi người không gì sánh được nghiêm trọng hiển nhiên tất cả mọi người ở đây đều đã, đã nhận ra trong lòng có suy đoán thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều cựu thải sắc sợi tơ xoay quanh tại b ố n phía toàn bộ dị không gian cơ hồ đều tràn ngập cựu thải sắc sợi tơ đã xen lẫn thành thiên la địa võng bất luận tồn tại gì đều không thể thoát đi ma tộc yêu tộc q u ỷ tộc hồ tộc nhân tộc dị không gian sinh linh ở thời điểm này toàn bộ đều thành thịt cá trên thất gỗ mặc kệ xâm lược chân chính vô lực phản kháng a ba không vì sao lại sẽ thành dạng này không cam tâm ta không cam tâm a ba tuyệt vọng không gì sánh được tuyệt vọng đáng tiếc mặc kệ bọn hắn như thế nào dễ d ù a đều không thể thoát khỏi bị câu đi thôn vệ kết quả nhân tộc bên này cũng lục tục có không ít người chết đi căn bản chạy không thoát cựu thải s á t sợi tơ dương lệ coi chừng đúng lúc này miêu nhân phượng ngạc nhiên hô hiu hiu hiu ba chỉ gặp có từng đạo cựu thải s á t sợi tơ từ bốn vương tám hướng nhanh chóng x u ố n g lại hướng về phía dương lệ tốc độ nhanh vô cùng tại trong khoảnh khắc mà thôi liền đã đi tới dương lệ chung quanh khi khi khi ba dương lệ kinh hãi không thôi từ cái này từng đầu cựu thải sắc sợi tơ ở trong cảm nhận được một cỗ khó mà hình dung vĩ lực loại lực lượng này quá cường đại cấp độ quá cao cho nên dương lệ không cách nào lấy lưỡng nghi đ a o chặt đứt thời khắc nguy cơ dương lệ đem lực lượng không gian cùng lực lượng thời gian dung hợp tốc độ toàn bộ triển khai đánh ra từng đạo đao mang những đao mang này hiện ra lấy một loại hỗn loạn giống như màu sắc rực rỡ dương lệ đang toàn lực b ộ c phát tình hướng giới mặc dù như cũng không cách nào chặt đứt dù là một cây cựu thải s ắ t sợi tơ nhưng là hắn chỗ thả ra lực lượng hay là đem cựu thải sắc sợi tơ đánh cho chết đi quỹ tích ban đầu cứ như vậy dương lệ mới có thể không gì sánh được mạo hiểm tranh tránh né cái k i a từng đầu cựu thải sắc s ợ i tơ hình ảnh như vậy có thể nói là không gì sánh được kinh tâm động vách dương lệ chính mình cũng không dám xác định nếu như mình thật bị cựu thải sắc s ợ i tơ trói lại chỉ sợ cũng thật không cách nào tranh thoát liền sẽ cùng những cái k i a ma tộc yêu tộc quỷ tộc các loại m hưởng dạng sống sờ sờ bị rút khô trí t ử hô dương lệ nhanh chóng né tránh hắn tạm thời thoát ly nguy hiểm trên mặt vẻ ngưng trọng không cách nào t á n đi hắn hít vào một hơi thật sâu thật sự là quá hư hiểm phải biết dương lệ có thể nói là ở đây một cái duy nhất đào thoát cựu thải sắc sởi tơ sinh linh a ba tiếng đêu thảm thiết vang lên đột nhiên không có đi qua bao lâu. dương lệ ánh mắt nhìn lại hắn liền thấy ám long vị này hắc ám tà d ồ n g bị cựu thải s á t sợi tơ trói lại vừa mới bắt đầu thời điểm chỉ là một cây cựu thải s á t sợi tơ mà bây giờ đã có càng ngày càng nhiều cựu thải s á t sợi tơ trói chặt lại ám long ám long gầm thét liên tục dùng hết toàn lực cuối cùng tại một tiếng không gì sánh được sợ hai cùng không cam lòng tiếng giống giận dữ ở trong ám long liền bị cựu thải s á t sợi tơ trực tiếp rút khô mười cái h ắ c điệp một cái tiếp lấy một cái bị mẫn diệt cuối cùng triệt để vẫn lạc tử vong chân chính vẫn diệt cái này dương lệ ánh mắt càng ngưng trọng thêm ở thời điểm này dương lệ trong đầu đang điên cùng tự hỏi nên như thế nào phá vô hạn giết chóc giới diện triển khai sau đó dương lệ ánh mắt rơi vào cuối cùng một cột điểm giết chóc phía trên nhìn thấy đã vượt qua trăm tỷ thậm chí đạt đến mấy trăm tỷ điểm giết chóc hiện tại dương lệ bây giờ có thể nghĩ tới duy nhất tương đối đáng tin cậy phá cục biện pháp chỉ sợ chỉ có trong khoảng thời gian ngắn đem thời không mầm non triệt để tăng lên thành thời gian đại thụ lại ngưng luyện thành thời gian hắc điệp bước vào mười một điệp phá c a n cấp mới có thể đánh vỡ thời không giam cầm chỉ tiếc dương lệ cũng không biết tại di tích v i cổ thời không thần điện bên ngoài thần binh ma nhận đã hiện thân trước hết không nói dương lệ biết đánh vỡ hay không thần binh ma nhận thời không cầm giữ l i ê n nói dương lệ thật sự có thể làm được có thể đánh vỡ thần binh ma nhận thời không g i a n cầm khi dương lệ thoát ly di tích viết cổ thời không thần điện một khắc này hắn liền sẽ chân chính tiến vào thần binh ma nhận tầm mắt đến lúc đó dương lệ đem đối mặt thần binh ma nhận tựa hồ tại thời khắc này dương lệ bất kể là phía trước tiến hoặc là lưu lại hoàn toàn chính là t ử cục đó là một con đường chết ở phía trước có không gian chủ thần mà ở phía sau nhưng lại có thần binh ma nhận còn có dương lệ nếu là thật ngưng luyện ra thời gian hát điệp phá vỡ một loại nào đó hạn định quy luật rất lớn khả năng liền sẽ lần nữa dẫn tới võ đạo căn nguyên chú ý thật không có cách nào sao dương lệ rơi vào trầm tư lần này dương lệ tựa hồ đã bước vào một cái thập tử vô sinh tử cục ở trong gian giác g g i a n g giác đúng lúc này d ị biến lại lần nữa phát sinh toàn trường ở trong cơ hồ hơn chín thành ma tộc quỷ tộc yêu tộc nhân tộc hồn tộc dị không gian sinh linh đều bị cựu thải s á t sợi tơ cho diệt s á t tất cả mọi thứ năng lượng tràn vào tiến vào không gian chủ thần thể nội tại thời khắc này không gian chủ thần cơ hồ chín thành chín biến thành thực thể không chín chín chín chín chín chín chín chín chín h í à o đốc bình giới thế là không gian chủ thần đã chân chính khôi phục hãn phảng phất l à mở ra hai con ngươi bình thường vĩ nạn dáng người s ừ n g s ứ n g tại thiên khung ở trong phản phất có thể chống đỡ lấy thiên địa thời gian qua đi mấy chục vạn năm ta lần nữa trở về hơn nữa còn là lấy loại phương thức này phục sinh trở về mấy chục vạn năm trước lưu lại chuẩn bị ở sau không nghĩ tới vậy mà thật dùng đến ha ha ha sau một khắc không gian chủ t h ầ n liền lớn tiếng cười như đ i ê n thần chủ ma chủ các ngươi không nghĩ tới đi ta còn lưu lại một tay ta còn chưa có chết ta hiện tại một lần nữa x u ố n g lại ta nhất định ngóc đầu trở lại ta thừa nhận hết thể muốn để các ngươi gấp trăm lần hoàn lại ba chung quanh dương lệ bọn hắn nghe được không gian chủ thân lời nói hiển nhiên chuyện này đúng là so dương lệ bọn hắn dự đoán còn muốn phức tạp trọng yếu nhất chính là thông qua lời nói vừa rồi dương lệ bọn hắn đã biết trước mắt bọn hắn tôn này vĩ n ạ n dáng người cũng không phải là không gian chủ thần một phần lực lượng cũng không phải không gian chủ thần phân thân mà là chân chính không gian chủ thần còn có trước mắt vị này không gian chủ thần tựa hồ vừa mới đã trải qua một trận đại tiếp đồng thời ở chỗ này xuống lại mà đem hắn bước đến loại trình độ này được nhân tựa hồ là gọi thần chủ cùng má chủ rất hiển nhiên dương lệ bọn hắn tại không gian chủ thần vừa mới trong đoạn văn này đạt được những n à y tin tức hữu dụng rất tốt lúc này không gian chủ thần đã bình tĩnh lại ánh mắt của hắn quan sát bốn phía tại toàn bộ di tích viễn cổ thời không thần điện bên trong đã chỉ còn lại có không đến nguyên lai một thành sinh linh trục tộc trong đó nhân tộc phương diện số lượng nhiều nhất còn có hơn m ộ ư ơ i vị sống tiếp được mặt khác hôn tộc thiếu chủ cùng xích thiên huống không có chết đi bất tử q u ỷ trung đại tộc lao lúc trước cũng bị không gian chủ thần cắn n u ố t hết các ngươi có thể tại vừa rồi khảo nghiệm ở trong sống sót nói rõ các ngươi có được trở thành ta tín đồ tư cách hiện tại lập tức toàn bộ quỳ xuống dâng lên tín ngưỡng của các ngươi trở thành ta trung thành nhất tín đồ ta đem ban cho các ngươi hết thảy ban cho các ngươi vĩnh sinh tư cách không gian chủ thần mở ra hai tay lớn tiếng hô toàn trường yên tĩnh vừa mới không gian chủ thần cắn n u ố t hết ở đây hơn chín thành sinh linh cường giả mới khiến cho tự thân chân chính khôi phục mà bây giờ chính là không gian chủ thần suy yếu nhất thời điểm nhưng mà coi như không gian chủ thần là suy yếu nhất thời khắc vậy cũng không phải dương lệ bọn hắn có thể dung chuyển tồn tại bởi vì giữa song phương căn bản cũng không phải là một cái lựa cấp không cùng một đẳng cấp không phải một cái vĩ độ tồn tại phải biết không gian chủ thần không có chân chính khôi phục thời điểm những cái kêu cựu thải sắc sợi tơ cũng đủ để muốn dương lệ tính mạng của bọn hắn chớ nói chi là không gian chủ thần hiện tại chân chính khôi phục không gian chủ thần ở trên ngài hẹn bọn mà trung thành tín đồ hồn thiên vũ ở đây hướng ngài lê bái cũng nguyện ý dâng lên trung thành nhất tín ngưỡng không c h ầ n c h ở hồn tộc thiếu chủ tại chỗ quỳ xuống không gian chủ thần ở trên không gian chủ thần ở trên thế là còn sống hồn tộc bọn họ bọn hắn nhìn thấy hồn tộc thiếu chủ đều quỳ xuống đến đồng thời dâng lên trung thành nhất tín ngưỡng bọn hắn cũng liền toàn bộ quỳ xuống ông ông, ông ba ngay sau đó liền từ hồn tộc thiếu chủ trong cơ thể của bọn hắn ẩn ẩn đã tuân ra một loại vô hình năng lượng cỗ năng lượng này vô cùng kỳ lạ liền cùng quốc vận dân ý các loại có chút tương tự tự a hồ là cùng một thuộc tính năng lượng có thể xưng là tín ngưỡng lực những n à y vô hình năng lượng tràn vào tiến vào không gian chủ thần thể nội khiến cho hắn cuối cùng bộ phận kia hư hảo dần dần ngưng thực nhưng vẫn là kém một chút sau đó xích thiên huống cũng quỳ xuống chúng ta nguyện ý tín ngưỡng ngài vĩ đại không gian chủ thần không bao lâu toàn trường ở trong liền trừ dương lệ bọn hắn tất cả còn sống ma tộc yêu tộc q u ỷ tộc hồn tộc bọn hắn toàn bộ quỳ xuống hướng không gian chủ thần dập đầu ha ha không gian chủ thần lần nữa cười to tiếng cười của hắn chấn động dương lệ bọn hắn đầu đau m ư ớ nước tại thời khắc này không gian chủ thần thân thể triệt để ngưng thật ở thời điểm này có được chất lượng cao tín đồ hắn rốt cục đúng nghĩa x u ố n g lại gian g g i á c gian g g i á c nhưng mà ngay tại thời khắc này không gian sụp đổ thần binh ma nhận tiến đến tại toàn bộ dị không gian thiên khung ở trong xuất hiện một cái không gì sánh được vòng xoáy khổng lồ vòng xoáy này hiện ra lấy màu đen nhánh từ chính giữa vị trí có một thanh vĩ nạn to lớn l ư ơ i đao xuất hiện ban đầu vẹn vẹn chỉ là một cái mũi đao từ từ thân đao hộ thủ trôi đao toàn bộ tiến nhập dị không gian này bên trong thần thần binh ma nhận vũ thiếu khâm trường lớn hai con người hắn trực câu câu nhìn qua mặc dù chỉ là thấy được một thanh hư h ả o đồ thần đao nhưng vũ thiếu khâm vẫn nhận ra thần binh ma nhận khí tức cái này cái gì làm sao lại vì cái gì thần binh ma nhận đại nhân sẽ hiện thân ở chỗ này chẳng lẽ nói lúc này toàn trường ở trong còn sống sinh linh các cường giả bọn hắn đều không phải là ngu mội hàng người thông qua thế cục bây giờ c ũ n g biết một chút tin tức bọn hắn đã ẩn ẩn đoán được một chút tình huống chân thật thần binh ma nhận ông ông không gian chủ thân ngầm đầu ánh mắt lạnh lẽo hắn thôn vệ đại lượng sinh linh chủng tộc cũng liền thu được thôn vệ sinh linh chủng tộc ký ức Cho nhưng ê n k là ở đây toàn bộ sinh linh đều biết thanh âm này chính là đến từ thần binh ma nhận nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy một thanh này gần như hoàn toàn hư hảo cự đao căn bản không nhìn thấy thần binh ma nhận thân ảnh chỉ có thể nghe được thanh âm không gian chủ thần thần binh ma nhận thanh âm tiếp tục vang lên ta đưa cho ngươi những n à y tuổi tài ngươi còn hài lòng không vì cho ngươi chuẩn bị thêm một chút bảo đảm ngươi có thể chân chính phục sinh ta thế nhưng là tốn không ít tâm tư mới dẫn tới những n à y chất lượng cao tuổi tài còn có từng có lúc ngươi không gian chủ thần làm sao từng không phải thần chủ bộ hạ đâu vừa mới nói xong dương lệ trong lòng bọn họ một cái giật mình trong lòng bọn họ đáp án đã triệt để chứng thực thời gian hạt giống tin tức xác thực chính là thần binh ma nhận truyền bá ra mà lại dẫn dụ nhân gian cựu châu các nơi n h â n tộc ma tộc yêu tộc vị tộc thậm chí là dị không gian sinh linh cừng giả tiến nhập di tích viết cổ thời không thần điện mà hết thẻ này cũng chỉ là vì để cho không gian chủ thần phục sinh tuổi tài đây là một cái cỡ nào trói h a i xưng hô thần binh ma nhận đem c 9 9 9 9 9 9 9 9 h h à o đúc binh giới hết thẻ sinh linh xưng là tuổi tài hoàn toàn chính là một loại miệt thị một loại hoàn toàn coi là tài liệu tâm tính thần binh ma nhận không gian chủ thần ánh mắt bình tĩnh thản nhiên nói ngươi đến c ù n muốn làm gì không gian chủ thần thần binh ma nhận lại nói ngươi thấy được thanh cự đao này sao đao này tên là đồ thần đao khái niệm đã thành cũng hoàn thành tạo hình còn kém đồ thần đến ngưng luyện cho nên ta cần ngươi đến chợ ta ngưng luyện đồ thần đao làm càn không gian chủ thần sắc mặt cực kỳ âm trầm tức g i ậ i quát tiểu bối ngươi dám có như thế vọng tưởng chỉ bằng ngươi đúc binh cũng không thành cảnh giới cũng vọng tưởng đồ thần ngươi sai thần binh ma nhận tiếp tục nói khi ta xuất hiện ở nơi này thời điểm ngươi nên minh bạch ngươi hết thể tất cả bí mật đều không phải là bí mật ngươi cho rằng ngươi tại mấy chục vạn năm trước lưu lại chuẩn bị ở sau có thể làm cho mình tại nơi này cái đúc binh trong giới thần không biết quỷ không hay phục sinh có thể làm lại từ đầu ngươi ngây thơ coi là không có bất kỳ tồn tại gì biết đáng tiếc ca t h â n chủ cùng ma chủ đã sớm thông h i ể u hết thảy cho nên ta đổ thần đao tất nhiên sẽ ở trên người của ngươi đ ư ớ thành ta hao phí không ít tâm tư giúp ngươi phục sinh chính là vì hoàn thành đổ thần đao còn có từ vừa mới bắt đầu ngươi liền sai thần ma vốn là một thể đường đi của ngươi sai cho nên ngươi có hôm nay kết quả như vậy cũng là chuyện đương nhiên sự tình ngươi đừng lại vùng đ ấ y bởi vì ngươi d ã rụa đều là tốn công vô ích tiếp nhận hiện thực đi im ngay không gian chủ thần tức giận quát thần binh man ta trở thành chân chính không gian chủ thần một khắc này ngươi cũng còn chưa xuất sinh lại tại nơi này vọng nghị ta t r ô đi đường thần chính là thần ma chính là ma chính thì là chính sai chính là sai đây là thế gian cơ bản nhất pháp há có đem đúng sai đen trắng nói nhập là một đạo lý cho nên nói ngươi sai thần binh ma nhận lại đạo im ngay Vâng, không gian chủ thần lần nữa gầm thét tâm niệm vừa động tay phải một t r ư ờ n g n à n h ra đó là một đạo cựu thải sắc của sáng trực tiếp v a n h sát hướng về phía đồ thần đao hắn muốn đổ thần đao đánh nát khi đúng lúc này Thần toàn tiến binh ma nhận 18 kiện binh khí toàn bộ tiến nhập dị không sinh kiện gian này, bộ ma ra dị chiến ấ n động, nó uy năng vào đồ thần đao bên trong, đồ thần đao hành không chém đúng đồ đao đồ đao rót uy ra, vào chém l ề n ngăn không gian chủ thần trở t chủ i công. Chương Chỉ Chương Chỉ Chiến sống người. sống người. suốt suốt một một đấu đã bạo phát không gian chủ thần cùng thần binh ma nhận về sau sơ bộ giao thủ song phương công kích va chạm bạo tạc sau sinh ra dư uy đủ để đem không gian bốn phía mẫn diện toàn bộ thời không tựa như là mặt kính một dạng vỡ tan thành vô số mảnh vỡ soát soát soát ba mau lui lại đi dương lệ sắc mặt của bọn hắn kình biến nhanh chóng triệt thoái phía sau không ngừng kéo dài khoảng cách tránh đi chiến đấu bạo tạc sinh ra dư uy thậm chí có chút sinh linh c h ậ m một bước liền bị dư tam phong bạo hất bay ra ngoài miệng phun máu tươi bị trọng thương thần binh m a n h ậ n không gian chủ thần lần nước quát ngươi giết không được ta g i a n g g i á c g i a n g g i á c đột nhiên tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên chỉ gặp không biết từ chỗ nào vậy mà lan tràn mà đến rồi từng đạo xiển xích lưu quang trực tiếp quán xuyên hồn tộc thiếu chủ cùng xích t i ê n huống thân thể của bọn hắn phấp phấp phấp ba đầy trời máu tươi vẩy ra trên người bọn họ từng cái hát điệp mất diệt chúng ta tại không gian chủ thần cùng thần binh ma nhận trong tay hoàn toàn chính là yếu ớt như là con sâu cai kiến căn bản không chịu nổi mất kích tùy tiện liền sẽ bị diệt sắt rơi vũ thiếu khâm thần sắc của bọn hắn không gì sánh được ngưng trọng h ô n t r ư n g không gian chủ thần cũng là phẫn nộ đến cực điểm bởi vì những này đều là tín đồ của hắn mà lại vừa mới tín ngưỡng tín đồ của hắn kết quả lại bị thần binh ma nhận toàn bộ chém chết mà hắn lại không thể đem tín đồ của chính mình cứu được trọng yếu nhất chính là theo hồn tộc thiếu chủ cùng xích thiên huống các loại chúng sinh linh chủng tộc tử vong không gian chủ thần đã mất đi tín ngưỡng nơi phát ra khí tức của hắn rõ ràng giảm xuống một cái cấp độ đồng thời hắn không gì sánh được ngưng thực thân thể ẩn ẩn để lộ ra nhẹ nhẹ hư hảo mặc dù rất không rõ ràng nhưng là để lộ ra một chút gần như không thể gặp hư hảo không gian chủ thần thật sự rõ ràng trở nên yếu đi chém vâng, vâng, vâng ba. Chiến đấu thần binh ma nhận liên tục xuất thủ đồ thần đao dung hợp mặt khác mười bảy kiện binh khí uy bi năng đặt đến một loại cực hạng mỗi một đao chém xuống ẩn chứa uy năng khó mà dùng ngôn ngữ tiến hành miêu tả mỗi một đao đều phảng phất đang khai thiên tích địa càng là ẩn chứa một loại đồ diện thần linh ý chí thực lực như vậy cương đại thật sự là quá cương đại mà lại tại vừa mới bắt đầu thời điểm dương lệ bọn hắn còn có thể nhìn thấy không gian chủ thần cùng thần binh ma nhận khung cảnh chiến đấu cùng hình ảnh nhưng theo thời gian trôi qua chiến đấu dần dần cùng bạo cùng từ từ gây cấn cho nên dương lệ bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy trong chiến trường có vô số đạo lưu quang chỉ có thể nhìn thấy toàn bộ dị không gian đang nhanh chóng sụp đổ không cách nào nhìn thấy không gian chủ thần cùng thần binh ma nhận thân ảnh cùng chiến trường tràng cảnh dương lệ vũ thiếu khâm ánh mắt lấp lóe hắn tại lúc này nói ra thừa cơ hội này thần binh ma nhận cùng không gian chủ thần giao chiến đã không dành bận tâm đến chúng ta ngươi bây giờ đi mau n g h ĩ biện pháp chạy khỏi nơi này không sai dương lệ ngươi đi mau chúng ta cho nệ đ i ể m hộ dương lệ đi mau đây là cơ hội tốt nhất những người khác cũng đang nhanh chóng nói tốt dương lệ nhìn đám người một chút hít sâu một hơi vẻ viễn mặt nghiêm túc cầm ẩm túc thời tích thời này điểm di cổ, ba, ở thời điểm này di tích viễn cổ, thời không thần điện chỗ điện gian g đã tại đi tại diệt, thần thời binh gian hướng hủy nhận không nguyên bản ma chủ ầ m i tại đã biến giản. gian ệ n Nguyên nhân rất đơn、giản. Không mất. rất đã h c thần dù sao cũng là thời kỳ viễn cổ đúc binh sứ tại trước khi vẫn lạc thực lực của hắn cùng cảnh giới tuyệt đối là siêu việt tưởng tượng tồn tại mà bây giờ không gian chủ thần vẫn lạc mượn nhờ thời không thần điện phục sinh thực lực đã sớm giảm lớn có thể nói là phục sinh sau suy yếu nhất trạng thái có thể coi là như vậy không gian chủ thần đã từng cũng là một vị cự lão cho nên nói thần binh ma nhận chém chết phục sinh sau không gian chủ thần s á t thực không có dễ dàng như vậy thậm chí có lật thuyền trong mương khả năng chỉ là khả năng này cũng không lớn nhưng là thần binh ma nhận nhất định phải toàn lực ứng phó ứng chiến cứ như vậy thần binh ma nhận cũng không có dư lực tiếp tục giam cầm dị không gian này dương lệ bọn hắn cũng liền có thoát ly dị không gian khả năng cũng có cơ hội sống sót không gian thông đạo ông dương lệ tâm niệm k i động không gian hát điệp vi năng phong thích lực lượng không gian chấn động ở trước mặt của hắn nhanh chóng tạo thành một cái vòng xoáy không gian đi mau vũ thiếu khâm bọn hắn lần nữa hô tốt dương lệ không chần chờ hắn v ọ i thẳng tiến vào trong vòng xoáy không gian thân ảnh cũng biến mất tại vòng xoáy không gian tiến nhập không gian thông đạo ở trong theo vòng xoáy không gian biến mất dương lệ thân ảnh cũng đi theo biến mất một lát sau chúng ta cũng đi vũ thiếu khâm nói rời đi nơi này là đi thôi hy vọng chúng ta có thể an toàn rời đi đi đừng ra ngoài ý muốn gì mới tốt không gian thông đạo mở ông ông ngay sau đó vũ thiếu khâm miêu nhân vợ bọn hắn tổng cộng có hơn m ư ơ i người bọn hắn toàn bộ phóng xuất ra m i n mông lực lượng không gian mở ra không gian thông đạo hình thành vòng xoáy không gian x o á t x o á t x o á t ba thân ảnh của bọn hắn phá không nhanh chóng tiến nhập vòng xoáy không gian bước vào không gian thông đạo ở trong theo vòng xoáy không gian biến mất thân ảnh của bọn hắn cũng toàn bộ đi theo biến mất lúc này dương lệ chỗ trong không gian thông đạo x o á t đột nhiên dị biến phát sinh dương lệ ở không gian thông đạo ở trong ghé qua đang nhanh chóng thoát ly dị không gian tiến vào nhân gian nhưng ở ghé qua đến nửa đường thời điểm ngay phía trước chạm mặt tới một cái cự đại truy chú ý này là một cái hư ảnh nhưng ẩn chứa uy năng lại vô cùng đáng sợ mà lại có lực lượng thời không đây là thần binh ma nhận m ộ ư ơ i tám kiện binh khí một trong thời không truy đương nhiên chỉ là hư ảnh không tốt dương lệ thần sắc đ ổ i biến g i a n g giác. g i a n g giác. bốn phía dương lệ tạo dựng lên không gian thông đạo tại thời không truy ảnh hưởng dưới đã bất ổn xuất hiện từng đạo vết rách quá đáng sợ không gian thông đạo nếu như phá toái dương lệ coi như không chết cũng rất lớn có thể sẽ ngã vào tiến không gian loạn lưu ở trong cuối cùng bị lực lượng không gian ngạnh s i n h s i n h m a diện mà lại hành không đập tới thời không truy hư ảnh n h chứa uy năng vô cùng cường đại muốn phá hủy không gian thông đạo đồng thời cũng là nghĩ triệt để b a n diệt dương lệ ông ông thời khắc nguy cơ tại dương lệ trong ngực nhanh chóng xông ra một cái la bàn màu bạc cái này màu bạc la bàn chính là hoa ngàn ngữ giao cho dương lệ thời không la bàn vê anh giờ khác này thời không la bàn nổ tung lên có thể nói là chính mình tự bạo ẩn chứa uy năng tất cả đều b ộ c phát càng là xuất hiện một đạo hư hảo bóng người cẩn thận quan sát đạo này hư hảo bóng người cùng hoa ngàn ngữ cực kỳ tương tự h i ệ n nhiên đây chính là hoa ngàn ngữ tại thời không trong la bàn lưu lại một nguồn lực lượng mà lại thời không la bàn vốn chính là hoa ngàn ngữ tự tay luyện chế được khí thời không la bàn cũng không phải là thời không thần điện đồ vật thời không la bàn dương lệ đạo ông thời không la bản tự bạo bạo phát đi ra h u y năng lại thêm hoa ngàn ngữ lưu lại xuống một nguồn lực lượng dung hợp ở cùng nhau tạo thành một cỗ cực kỳ vững chắc lực lượng thời không sau đó cỗ này cực kỳ vững chắc lực lượng thời không chặn lại thời không truy hư ảnh lực lượng đồng thời trợ giúp dương lệ vững chắc lại dương lệ thành lập không gian thông đạo nhưng là thời không truy hư ảnh đã đập tới thời không đao chém cuối cùng dương lệ t h é t dài một tiếng ở không gian thông đạo ở trong bạo phát mạnh nhất h u y năng tích xúc tất cả lực lượng mười cái hát điệp năng lượng tất cả đều rót vào trong đó thậm chí dương lệ cưỡng ép điều động thời gian mầm non ép toàn bộ lực lượng thời gian c ũ n dương lệ dùng hết toàn bộ lực lượng phát ra tiếng hò hét toàn lực một đao này bổ ra ngoài đánh chúng vào thời không truy hư ảnh cả hai va chạm sinh ra khủng bố đến cực điểm bạo tạc lực lượng thời không kịch liệt chấn động g i a n g d c g i a n g d á c không gian thông đạo xuất hiện lần nữa băng liệt p h ư ớ ba dương lệ miệng phun màu tươi và ảnh ẩn chứa giống như hỗn độn màu sắc rực giữa hào quang đao mang nổ tung nổ tung thành đầy trời hào quang triệt để băng diệt nhưng thời không truy hư ảnh uy n ă n g cũng bị suy yếu hơn phân nửa trở lên a ba dương lệ tiêu thảm suy yếu hơn phân nửa trở lên thời không truy hư ảnh hay là đập t r ú n g dương lệ mười cái hấp điệp tạo thành phòng ngự con t u ẫ n lại không thể phòng ngự ở vỡ nát ra p h ư ớ ba sau một khắc cự truy đập chúng dương lệ nhục thân trong chốc lát dương lệ nhục thân liền bạo tạc thành huyết vụ đầy trời tại huyết vụ đầy trời ở trong có m ộ ư ơ i cái h ắ c điệp b a y múa đồng thời cái này m ộ ư ơ i cái h ắ c điệp cũng xuất hiện tinh mịn vết rách bất quá đã suy yếu đại bộ phận lực lượng thời không truy hư ảnh mặc dù đập vỡ dương lệ nhục thân thậm chí thương tổn tới dương lệ m ộ ư ơ i cái h ắ c điệp khiến cho m ộ ư ơ i cái h ắ c điệp trên thân đều xuất hiện tinh mịn vết rách nhưng là dương lệ cuối cùng vẫn tiếp tục chống đỡ m ộ ư ơ i cái h ắ c điệp không có triệt để bằng d i ệ t liền có thể không chết m ư ơ i cái hát điệp vòng quanh huyết vụ đầy trời sông ra tràn đầy vết rách không gian thông đạo không hiểm vạn phần sông g a dị không gian lần nữa quay trở về tới nhân dân trên bầu trời không gian sinh ra chấn động có một cái vòng xoáy không gian lối ra hiện hiện x o á t mười cái hắc điệp vòng quanh đồng đậm hết vụ xông ra chỗ không gian này vòng xoáy mà chỗ không gian này vòng xoáy nhanh chóng sụp đổ pha thoái biến mất không thấy a i có sinh linh thoát ly dị không gian x o á t x o á t x o á t ba t r u n g quanh chăm chú nhìn nơi này hắc cám tà l n g vương thiên nhãn ma vương bất tử quỷ chủ vương hoa ngàn ngữ vũ vương tổng cộng năm bóng người bọn hắn toàn bộ chú ý tới dương lệ ông ông ngay sau đó mười cái hắc điệp tản ra trói mắt quang vụ màu đen đem tất cả huyết vụ lần nữa tụ hợp ở cùng nhau trong khoảng thời gian ngắn gây dựng lại dương lệ nhục thân dương lệ một lần nữa sống lại dương lệ hoa ngàn ngữ thần sắc đại hỷ tốt tốt tốt ba vũ vương cũng là thần sắc cùng hỷ đáng chết hát cám tà long vương sắc mặt cực kỳ âm trầm thế nào lại là nhân tộc tối long đâu vì cái gì không thể đi ra trong này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thiên nhãn ma vương bất tử quỷ trùng vương sắc mặt cũng rất âm trầm thậm chí bọn hắn nhìn qua dương lệ trong ánh mắt tràn ngập sắt ý muốn diện sắt dương lệ bất quá hoa thiên n ữ cùng、vũ、vương hộ ở dương lệ cứ như vậy hát á m tà long vương bọn hắn cũng liền không cách nào xuất thủ k h ủ k h ụ dương lệ sắc mặt tái nhuận lòng còn sợ hãi cảm thụ được trạng thái bản thân nhìn phía thiên cung cũng chính là di tích v i ế n cổ thời không thần điện chỗ gì không gian ở nhân gian bên này đã không nhìn thấy bên trong đến cùng là tình huống như thế nào chỉ có thể nhìn thấy không ngừng đổ s ụ p cảnh tượng biểu thị gì không gian này tại đi hướng hủy diệt vũ thiếu khâm bọn hắn dương lệ đạo phải biết thần binh ma nhận hiển nhiên liền không có nghĩ tới để tiến vào di tích v i ế n cổ thời không thần điện bất luận sinh linh gì chủng tộc sống sót nguyên bản dương lệ bọn hắn coi là thời không giam cầm biến mất có thể mở không gian thông đạo, liền có thể thế nhưng là cho tới bây giờ dương lệ mới hiểu được đi qua ở không gian thông đạo ở trong chờ đợi dương lệ bọn hắn cũng không phải là sinh lộ mà là tử lộ cùng tiết lộ đối mặt thời không truy lực lượng coi như chỉ là hư ảnh cũng vô pháp chống lại dương lệ sở dĩ có thể còn sống trở về đó là bởi vì thời không la bản ổn định không gian thông đạo lại thêm dương lệ thực lực cường đại có được không c h ọ n vẹn pháp binh lưỡng nghi đao lúc này mới trốn thoát coi như như vậy dương lệ cũng cơ hồ kém chút chết tại không gian thông đạo ở trong trên thực tế dương lệ cũng không biết hắn có thể trốn tới nguyên nhân ở trong cũng là bởi vì võ thu chi chủ để mắt tới dương lệ cho nên nói dương lệ là võ thú chi chủ để mắt tới con mồi võ thú chi chủ thế nhưng là s o thần binh ma nhận còn có kinh khủng đúc binh sứ cho nên thần binh ma nhận có cảm ứng cũng không dám triệt để hạ sát thủ lại thêm dương lệ thực lực cường đại thủ đoạn rất nhiều cũng liền buông tha dương lệ xem như cho một cái hạ bậc thang nếu không liền lấy thần binh ma nhận lực lượng cường đại thật muốn tiêu diệt dương lệ dương lệ liền hẳn phải chết không nghi ngờ không có khả năng trốn tới cho dù là hoa thiên ngữ tại thần binh ma nhận trước mặt cũng chỉ là lớn một chút sâu kiến phải biết liền xem như hoa thiên thu hắn lúc trước cũng không dám cùng sát sinh kiếm đ ố i cứng chớ nói chi là thần binh ma nhận hay là siêu việt sát sinh kiếm tồn tại a ba vành b ả n h b ả n h chung quanh lập tức xuất hiện cái này đến cái khác vòng xoáy không gian đây là vũ thiếu khâm bọn hắn mở ra tới không gian thông đạo bọn hắn muốn trở về nhân gian thế nhưng là không bao lâu vòng xoáy không gian ở trong liền truyền đến một đạo lại một đạo tiếng kêu thảm thiết gian g g i á c gian g g i á c ẩm ẩm cái này đến cái khác vòng xoáy không gian liên tiếp sụp đổ trước trước sau sau tổng cộng mười mấy cái vòng xoáy không gian vậy mà không còn có một cái sinh linh trốn tới toàn bộ chết vòng xoáy không gian toàn bộ phá t o á i tại sao có thể như vậy dương lệ sắc mặt trắng bệnh trong đầu không khỏi nổi lên vũ thiếu khâm miêu nhân vượng vương khánh thiên các loại mặt của mọi người cho nhưng tại lúc này dương lệ sẽ không còn được gặp lại bọn hắn thậm chí dương lệ liền ngay cả bọn hắn thi cốt đều không gặp được chết chết hết không ba dương lệ nắm chặt s o n g quyền hắn ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ tại một tiếng này gầm thét ở trong tràn ngập quá nhiều phẫn nộ tràn ngập quá nhiều sắc ý tràn ngập một loại cảm giác bất lực thật sâu xác thực chính là vô lực dương lệ cứu không được vũ thiếu khâm bọn hắn hắn cứu không được dương lệ hoa thiên ngữ đi tới s á t mặt của nàng cũng lộ ra ảm đạm há to miệng cuối cùng cũng, cũng không nói gì bởi vì nàng s á c thực nói không nên lời cái gì lời an ủi đến ầm ầm ầm di tích viết cổ thời không thần điện phá thoái dị không gian triệt để b ă n g diện có thể nhìn thấy ở trên bầu trời mặt không gian phong bạo hình thành sông hộ thành giống như vi năng toàn bộ tiêu tán đủ loại hình ảnh nương theo lấy kinh khủng bạo t ạ c mà toàn bộ biến mất chỉ còn lại có một cái không gì sánh được to lớn lại thẳng vào thượng thương giống như màu đen mây hình ấm sau đó cái này màu đen mây hình ấm biến thành vòng xoáy màu đen từ từ vòng xoáy màu đen cũng đã biến mất đây là một cái dị không gian triệt để bị diệt tiêu tán x o á t x o á t x o á t ba sau một khắc thần binh ma nhận hiện t h ầ n tổng cộng mười tám kiện binh khí lơ lửng tại thương k h u n g trong đó trôi kia đ ổ thần đao đã triệt để ngưng thật cho nên nói thần binh ma nhận thành công hắn chém không gian chủ thần đem đ ổ thần đao triệt để ngưng luyện mười tám kiện binh khí cũng chỉ còn lại có cuối cùng một kiện đó chính là s á t sinh bá s á t sinh bá hay là hư hảo thêm như ý nghĩa muốn đem s á t sinh bá triệt để ngưng luyện cần thiết kinh lịch quá trình liền cùng lúc trước s á t sinh kiếm tại cực nam chi địa trội n h ấ t lên hàng trăm triệu khoáng thế chiến tranh không kém bao nhiêu cần một trận hàng trăm triệu sinh linh c h é m g i ế t h ư u h ư u h ư u ba cũng không có tổn ở lại bao lâu thời gian mười tám kiện binh khí toàn bộ biến mất chính là hư không tiêu thất thần binh ma nhận khí tức cũng đi theo biến mất hết thể tất cả tựa hồ đã bình tĩnh lại chỉ là thần binh ma nhận tại biến mất thời điểm dương lệ ẩn l n cảm nhận được bị nhìn chăm chú ánh mắt có thể suy đoán dương lệ thậm chí có thể xác định vừa mới nhìn chăm chú ánh mắt của mình hơn chín thành sát xuất chính là đến từ thần binh ma nhận chỉ tiếc dương lệ căn bản là không có cách xác định vị trí của đối phương cung tiễn thần binh ma nhận đại nhân cung tiễn thần binh ma nhận đại nhân hát ám tà long vương thiên nhãn ma vương thậm chí là vũ vương ba người bọn hắn đều tại túi người chào trừ hoa thiên ngữ cùng dương lệ bên ngoài đều tại hành lễ h i ệ n nhiên coi như biết chân tướng lại có thể thế nào vô lực phản kháng không cách nào cải biến chỉ có thể yên lặng tiếp nhận cùng yên lặng tiếp nhận đây hết thảy thời gian nhoáng một cái đỏ mắt một tháng về sau dương lệ tại vũ châu lại dừng lại thời gian một tháng hắn tham gia vũ thiếu khâm tăng lễ tham gia thập đại vạn năm gia tộc các gia chủ tăng lễ tham gia chết tại di tích viễn cổ ở trong tất cả mọi người tăng lễ một tháng này qua cũng không nhanh mỗi tham gia một lần tăng lễ dương lệ trong đầu đều sẽ hiện hiện thân ảnh của bọn hắn hiện hiện mặt mũi của bọn hắn hiện lên ở di tích viễn cổ ở trong trải qua hết thảy mặc dù thời gian rất ngắn nhưng mà dương lệ lại không cách nào quên thần binh ma nhận dương lệ c h ậ m rãi đi tới bên ngoài hắn n m ẩ g đầu lên nhìn lên bầu trời lại chỉ có thể nhìn thấy màu xanh lam thiên cung cùng nóng bỏng treo cao thái dương phẫn nộ hận ý xác thực dương lệ nội tâm có đối với thần binh ma nhận phẫn nộ đối với thần binh ma nhận hận ý cùng báo t h ủ ý nghĩ nhưng càng nhiều hay là loại cảm giác bất lực kia đồng thời dương lệ phi thường chán ghét loại cảm giác bất lực này thực lực dương lệ nắm tay trầm giọng nói ta cần trở nên càng mạnh ta không chỉ có muốn ngưng tụ thời gian hấp điệp đột phá đến mười một điệp phá k é n cớp càng phải bước vào mười hai điệp phá k é n cớp càng phải n ư ớ binh chỉ có dạng này ta mới có thể thay đổi biến hết thạy mới có thể ngăn cản bi kịch phát sinh mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình thậm chí là khống chế người khác vận mệnh giờ khác này dương lệ không gì sánh được bức thiết muốn tăng thực lực lên đ lại là ba ngày sau dương lệ đi giang lâm chấn nhưng ánh vào hắn tầm mắt lại là một vùng phế tích giang lâm chấn đã sớm tại một trận lại một trận chiến tranh cùng trong kiếp nạn hủy đi mặt khác giang lâm chấn trường chấn cũng chính là vị kia muốn biết chân tướng vương chữ hắn hay là khương linh công đệ tử vương chữ hắn đã chết chết đang thủ hộ giang lâm chấn bách tính chiến tranh ở trong hao hết toàn bộ tuổi thọ thời điểm chết nguyên bản phúc hậu hắn trở nên ra bọc xương đầy đầu tóc trắng phải biết lúc trước vương chữ là đối với dương lệ có không nhỏ ân tình tại giang lâm chấn ở trong có thể nói là chân chính trên ý nghĩa duy trì dương lệ Trợ giúp dương lệ, Tại tiền trong quá trình tác rất tại tích trước, trong đầu nhớ tới lúc trước từng biết tướng, ta toàn biết. Thế Ta tại thể biết hết thầy, ta tới tới ra giúp Dương Dương hướng hướng dụng vương Dương đứng Giang người nhưng người cũng không người hiện nói nói, người đi. lúc phế lên, lớn chân nhớ màn hình ảnh, muốn chân muốn Lệ, Lệ làm Lệ Lâm là, chữ. cho kỳ quá đầu có. có đã đã bộ nghe、đi. sau đó dương lệ liền mỗi chữ mỗi câu đem hắn biết hết t h y chân tướng chậm rãi nói ra dương lệ nói rất nhiều giống như là tại kể ra giống như là như muốn t h u ậ t bốn một ngày một đêm sau dương lệ lúc này mới rời khỏi nơi này dương lệ lệ bọn hắn tại vũ châu qua rất tốt mặc dù biết vũ châu bên này tình huống nguy hiểm nhưng dương lệ lệ vẫn là không có rời đi vũ châu dự định nàng lựa chọn tiếp tục lưu lại vũ châu bọn hắn đã không cách nào dứt bỏ nơi này tốt dương lệ gật đầu ta đã biết ca ngươi phải bảo trọng dương lệ lệ hốc mắt p h í m hồng dương lệ đã rời đi vũ châu trừ ma tư đỉnh tháp ngươi dự định rời đi hoa thiên ngữ hỏi ân dương lệ gật đầu ta cần phải trở về cũng tốt hoa thiên n ữ đạo hoa thiên n ữ đại nhân ngài không có ý định về vương đô sao dương lệ hỏi không được hoa thiên n ữ lắc đầu nơi này rất nguy hiểm dương lệ đạo vương đô so vũ châu nguy hiểm hơn hoa thiên ngữ lại nói cái này dương lệ sửng sốt một chút xác thực đại càn vương đô tình huống so vũ châu càng thêm rắc rối phức tạp cũng đích đích xác xác so vũ châu càng thêm nguy hiểm bởi vì vũ châu chỉ có thần binh ma nhận đồng thời cũng biết thần binh ma nhận muốn chính là cái gì cho nên chỉ cần dựa theo thần binh ma nhận quy hoạch đi làm là được xác thực sẽ chết rất nhiều người nhưng cũng có thể còn sống mà đại càn vương đô lại không giống với liền trước mắt mà nói tại đại càn vương đô đã xuất hiện trọn vẹn bốn vị đúc binh sứ tung tích sắc sinh kiếm vĩnh hằng đao thanh đồng phật võ thú c h i chủ bảo trợ dương lệ chắp tay hành lễ ân hoa thiên ngữ mỉm cười hy vọng lần sau gặp mặt thời điểm ngươi đã ngưng tụ thời gian h ấ p điệp đồng thời bước vào mười một điểm phá kén cốc biết dương lệ gật đầu nói ông dương lệ tâm niệm kẽ động trực tiếp ngưng tụ lực lượng không gian tạo dựng ra không gian thông đạo tạo thành một cái vòng xoáy không gian hắn đi vào vòng xoáy không gian khép lại biến mất dương lệ thân ảnh cũng đã biến mất dương lệ đi không đầy một lát vũ vương đến ân hoa thiên n ữ gật đầu hắn đã đi. đi cũng tốt vũ vương mặc mặc gật đầu đúng vậy a hoa thiên n ữ là ông Vũ chương â u o i Vùng ba n trăm ậ n t n năm mươi ba quốc vận tri khí cựu long ngọc tỷ bắt vương một hoàng tề tụ hy vọng duy nhất chương ba trăm năm mươi ba quốc vận c h i khí cựu long ngọc tỷ b á t vương một hoàng tề tụ hy vọng duy nhất một dương lệ lần này trở về đại càn vương đô dương lệ đứng tại hư không xa xa liền có thể nhìn thấy cực nam chi địa hình dáng tại từ nơi sâu xa ẩn ẩn cảm nhận được đủ loại vĩ nạn khí tức đem cực nam chi địa bao phủ như ẩn như hiện cảm giác không thích hợp dương lệ trở mặc hiển nhiên theo thực lực tăng lên tu vi cùng cảnh giới càng ngày càng cao biết đến càng nhiều có thể nhìn thấy đồ vật thì càng nhiều càng cảm thấy tự thân nhỏ bé bởi vì cái gọi là người không biết không sợ Biết đến càng ít ngược lại càng ngược lần ạ ngại, đại đại, i biết thiên nói nhiều biết thiên người như vậy chết cũng liền càng chính Cảm Cho chết cũng càng là là không không mệnh, không nhân, không thánh nhân như không mình không mình nhị. nên, như nhanh. thêm rất vật. thấy đô e sợ sợ sợ sợ đồ vậy, vậy lao lao l này dương lệ lại về cực nam t r i địa đúng là cảm nhận được rất nhiều trước đó không sở hữu cảm nhận được đồ vật loại cảm giác bị đèn é n kia thậm chí siêu việt tại vũ châu thời điểm hô dương lệ hít sâu một hơi ánh mắt của hắn lấp lóe tại trầm ngâm một hồi sau cuối cùng vẫn là tiến nhập cực nam t r i địa vốn cho rằng đại cản vương đô sẽ càng thêm an toàn bây giờ xem ra đại cản vương đô châu cực nam t r i địa so vũ châu còn muốn hung hiểm và phần lệ lệ bọn hắn không có đi theo ta cùng nhau đến đại cản vương đô có lẽ vẫn là chuyện tốt xuất dương lệ thân ả n h phá không tiến hành xuyên qua không gian vượt ngang hơn phân nửa cực nam t r i địa vượt qua từng tòa hộ long vương thành bằng tốc độ nhanh nhất quay trở về vương đô trong lúc này dương lệ cũng không gặp được sát tâm bồ tát cùng bạch quốc và tôn cho nên dương lệ liền bình yên quay trở về vương đô đồng thời về tới dương phủ gặp được tiêu linh cùng dương cực còn có phụ mẫu dương t ắ c lâm cùng trương tiểu thúy bọn hắn đều rất an toàn dương p h ụ trong sân phụ thân dương cực thân sắc có chút kích động cùng vui vẻ chạy tới ngài rốt cục trở về t h ư ớ n g công tiêu linh cũng thần sắc vui vẻ lễ nhi an toàn trở về liền tốt dương t ắ c lâm cùng trương tiểu thúy trong khoảng thời gian này lo lắng rốt cục có thể bông u xuống trong lòng thở dài một hơi trên mặt cũng hiện lên dáng tươi cười dương lệ nhìn thấy thân nhân quan tâm trong lòng hay là cảm nhận được ấm áp đ ả mắt ba ngày sau dương lệ từ tiêu linh cùng dương cực trong miệng hiệu được trong khoảng thời gian này đại càn vương đôi chuyện xảy ra cái này hai ba tháng không đến thời gian bên trong đại càn hoàng hướng liên tiếp phái ra ba lần đại quân thậm chí là q u ấ y diệt ba khu vĩnh hằng giáo mà mỗi một lần q u ấ y diệt đều rất thành công thậm chí đều chu s á t một vị đạt đến mười hai đ i ể m phá kén cấp giáo chủ nhân vật bất quá chuyện như vậy đã từng xảy ra nhiều lần cho nên hóa thiên thu cùng càn hoàng bọn hắn tự nhiên cũng liền đã nhận ra không thích hợp ẩn ẩn đã hiểu tới trong khoảng thời gian này bọn hắn chỗ q u ấ y diệt vĩnh hằng giáo căn bản không phải chân chính vĩnh hằng giáo mà là vĩnh hằng giáo một bộ phận đồng thời loại tình huống này giống như là vĩnh hằng giáo đang chủ động đưa ra những giáo chúng này đi tìm cái chết một dạng. hóa thiên thu cùng càn hoàng bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải vĩnh hằng giáo tại sao muốn làm như vậy lại đem giáo chúng phái ra chịu chết ở trong đó nhất định có bọn hắn không biết thiên đại âm mưu đáng tiếc càn hoàng bọn hắn coi như đoán được những này cũng không thể không tiến hành tiếp bởi vì đại càn hoàng hướng nếu là không điều động đại quân cùng cường giả tiến đến q u ấ y diệt lời nói bạo lộ ra vĩnh hằng giáo liền sẽ không chút kiên k ự mở rộng nếu để cho bạo lộ ra vĩnh hằng giáo không ngừng mở rộng đi xuống vậy liền sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản bởi vậy đại càn hoàng hướng nhất định phải mỗi lần tại vĩnh hằng giáo bại lộ thời điểm liền điều động đều giống như có một loại bàn tay vô hình tại nắm toàn bộ đại cản hoàng hướng cổ tiến lên hết thể tựa như là thiết lập tốt l ắ một m dạng vô lực phản kháng vĩnh hằng giáo dương lệ c h ấ m tư nghĩ non nói cho nên nói chân chính vĩnh hằng giáo đến cùng ở đâu lại là lấy cái gì hình thức tồn tại thật sự là để cho người ta khó hiểu còn có vĩnh hằng giáo nếu là cùng xếp hạng thứ ba vị đúc binh sứ vĩnh hằng đao có liên quan là vĩnh hằng đao vì vận dục ra pháp tài mà thành lập thế lực vĩnh hằng đao muốn vận dục đi ra pháp tài lại đến cùng là cái gì đây những này bí ẩn nếu như không cách nào giải khai vậy liền vĩnh viễn không cách nào biết vĩnh hằng đao bí mật vĩnh hằng đ á giả kim tăng thọ dương lệ lần nữa c h ầ m tư cẩn thận suy nghĩ có lẽ là cùng trường sinh vĩnh sinh vĩnh hằng tồn tại có quan hệ đi luyện binh pháp chỉ có tầm năm liên quan tới đúc binh tin tức cùng tư liệu hay là có ít dương lệ thở dài một hơi hắn thực sự nghĩ không ra cái gì tới bởi vì bí ẩn nhiều lắm mặt khác trừ vĩnh hằng giáo sự tình bên ngoài thanh đồng phật tung tích cũng xuất hiện ở cực nam tri điệp tại cực nam tri điệp tới gần yêu tộc vị trí cứ điểm đại khái tại hai tháng trước không đến thành lập một tòa sát sinh tự đồng thời chính là gần hai tháng không đến t o a này vừa mới thành lập sát sinh tự nhanh chóng quyết trường không ngừng lớn mạnh tín đồ số lượng đã phát triển đến vượt qua hơn ước trình độ thậm chí sát sinh tự còn có thể độ hóa yêu tộc ma tộc quỷ tộc khiến cho yêu tộc ma tộc quỷ tộc quỷ y ngắn ngủi trong hai tháng nó hy vọng cùng thanh thế đủ để chống lại tây thiên tự dưới loại tình huống này tây thiên tự chi chủ thích giả mang lịch đích thân tới sát sinh tự đồng thời cùng sát sinh tự phương trượng thảo luận vật pháp cuối cùng một ngày một đêm sát sinh tự phương trượng lại cao hơn một bậc thích giả mang lịch phi thường tiếp nối thua trận bại trận đằng sau thích giả mang lịch liền trở về tây thiên tự bế quan cho tới bây giờ từ đó tây thiên tự u y vọng lại lần nữa ngã xuống một m à n g lớn s á t s i n h tự thừa cơ mà lên đồng thời s á t s i n h tự phương trượng còn chiếm được càn hoàng triệu kiến có thể nói s á t s i n h tự thế lực xúc tu đã bắt đầu luồn vào đại càn vương đô s á t s i n h tự dương lệ ánh mắt nghiêm trọng thanh cầm phật h i ệ n nhiên dương lệ đã đoán được s á t s i n h tự chân chính lai lịch trên thực tế dương lệ có thể đoán được hóa thiên thu cùng càn hoàng không, có khả năng không biết thích ra mang lịch tiết vân tân bọn hán tự nhiên cũng biết s a s sinh tự chân chính lai lịch nhưng mà coi như biết lại có thể thế nào chẳng lẽ hóa thiên thu cùng càn hoàng bọn hắn còn có thể diệt đi sát sinh tự sao không thể nào bọn hắn không cách nào làm được cũng làm không được bởi vì sát sinh tự phía sau thế nhưng là thanh đồng phật xếp ở vị trí thứ năm trung vị đúc binh sứ thực lực sâu không lường được liền xem như mười hai điệp phá kén cấp tồn tại cũng không phải thanh đồng phật đối thủ cho nên hóa thiên thu cùng càn hoàng bọn hắn chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con chấp nhận sát sinh tự tồn tại mà thích giả mang lịch tiến về sát sinh tự ở trong đó có không thể không đi nguyên nhân còn tốt sát sinh tự thế lực xúc tu cũng mới vừa mới luồn vào đại càn vô đô cho nên còn không cách nào ảnh hưởng đến dương phủ bên này dương lệ cũng kịp thời chạy về nếu là chậm thêm một hai tháng chỉ sợ dương cực bọn hắn liền muốn nguy hiểm đảm mắt lại qua hai ngày dương lệ nhận được hóa thiên thu triệu kiến hắc ngọc thắt cao t h ầ n cao nhất trong mật thất dương lệ hóa thiên thu n g n g đầu ánh mắt càng phát đục ngầu ngắn ngủi thời gian hai ba tháng hóa thiên thu biến hóa nhìn rất lớn phản phất hơn nửa người muốn xuống mổ một dạng sư phụ ngài dương lệ cũng là thần sắc đột biến vì sư không có việc gì hóa thiên thu đánh giá dương lệ trên mặt từ từ lộ ra dáng tới cười hắn nói ra ngươi cầm tới thời gian h ẳ n giống là sư phụ dương lệ trịnh t r ọ n gật g đầu đệ tử may mắn không làm đ ư ợ bệnh đã đoạt được thời gian hạt giống chỉ là lần này vũ châu bên kia tổn thất nặng nề chết rất nhiều người ân hóa thiên thu có chút túi đầu xuống ta biết vũ thiếu không chết hai tử này vì sư trước kia còn dạy qua hắn không nghĩ tới hắn lại đi tại ta đằng trước dương lệ trầm mặc ngươi lấy được thời gian hạt giống liền tốt hóa thiên thu ngẩng đầu lên nói ra sau đó ngươi liền có tư cách biết đại cản hoàng hướng bí mật lớn nhất bí mật gì dương lệ trong lòng hơi kinh quốc vận chi khí hóa thiên thu nhìn thẳng dương lệ lại từng chữ từng câu nói cái này dương lệ càng thêm chân kinh sư phụ quốc vận chi k h í không phải rèn đúc thất bại sao ân hóa thiên thu gật đầu đúng vậy quốc vận chi k h í xác thực rèn đúc thất bại nếu như rèn đúc thành công như thế nào lại là thế c ủ a hôm nay đâu quốc vận chi k h í xác thực rèn đúc thất bại nhưng không c h ọ n vẹn quốc vận chi k h í hay là giữ đứng lên nếu không quốc vận đã sớm không còn sư phụ dưng ơ lệ hít sâu một hơi tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại nhịp tim cũng tại từ từ gia tốc ta hiện tại thật sự có tư cách biết những n à y sao có hóa thiên thu lần nữa trịnh chọn gật đầu bởi vì nễ là quốc vận chi khí chỗ xác định hơn nữa là hy vọng duy nhất cho nên chỉ có thể là ngươi có ý tứ gì dương lệ lần nữa chấn kinh cùng vi sư tới đi hóa thiên thu đứng dậy ông ông sau một khắc hóa thiên thu g ầ y gò thân thể đơn bạc bành trứng lên biến thành trung niên nam tử khôi ngô hình tượng khí thế b u áp tràn đầy tốc thẳng vào mặt cảm giác gáp bất là dương lệ khiến cho chính mình tỉnh táo lại hiện tại dương lệ cũng không có đường lui chỉ có thể đi theo ông hóa thiên thu bước ra một bước ở trước mặt của hắn không gian lập tức tạo thành một cái cực kỳ vững chắc không gian thông đạo cửa vào cũng không phải là vòng xoáy mà là cánh cửa không gian hình tượng đi hóa thiên thu dẫn đầu bước vào trong đó là dương lệ đi theo ông ông hai người bọn họ bước vào không gian thông đạo này vượt qua thời không dương lệ đã làm mười điệp phá k é n cấp nắm giữ lực lượng không gian cũng nắm giữ có chút lực lượng thời gian cho nên dương lệ có thể xác định không gian thông đạo này mang theo chính mình rời đi nhân gian rất nhanh dương lệ liền theo hóa thiên thu đi ra không gian thông đạo này đi tới một cái độc lập dị không gian dị không gian này rất nhỏ chỉ là một cái cỡ nhỏ dị không gian ngắm nhìn bốn phía đại khái phạm vi sẽ không siêu việt mười vạn mét đồng thời toàn bộ dị không gian tràn ngập giống như hỗn độn tối tăng mở mịt khí vụ che đậy bốn phía tựa như là thiên địa chưa phân giống như hỗn độn thời kỳ một dạng đây là cái nào dương lệ hỏi cất giữ quốc vận chi khí dị không gian hóa thiên thu nói ra giải đáp dương lệ nghi vấn ông ngay sau đó dương lệ cảm nhận được dị không gian này mánh liệt không gian ba động nương theo lấy tràn đầy uy nghiêm tiếng l o n g ngầm lại một cái không gian thông đạo cửa ra vào hiện hiện tại cách đó không xa dương lệ thấy được một cái hơi có vẻ quen thuộc thân ảnh xuất hiện chính là càn hoàng càn hoàng hóa thiên thu đạo ân càn hoàng trên khuôn mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ mà là nghiêm túc lại uy nghiêm á n hai mắt r càn g trên t hoàng n t hỏi i túc đồng h dương lệ bãi kiến càn hoàng dương lệ chắp tay hành lê ân không sai càn hoàng thản nhiên nói hô dương lệ đứng ở bên cạnh hắn tâm tình bây giờ kỳ thật rất khẩn trương dù sao hắn sau đó muốn tiếp xúc đến đại càn hoàng hướng bí mật lớn nhất khả năng cũng là thời kỳ này toàn bộ nhân gian bí mật lớn nhất giống giống giống ba sau một khắc dương lệ lại nghe thấy một tiếng lại một tiếng tiếng l o n g âm không gian ba động cực kỳ m á n h liệt tại bốn phía vị trí xuất hiện cái này đến cái khác vòng xoáy không gian sau đó dương lệ gặp được tám đạo uy nghiêm vô song thân ảnh lục tục từ trong vòng xoáy không gian phi độn mà ra mỗi một vị trên thân đều tràn ngập m á n h liệt long uy còn có tại cái này tám đạo uy nghiêm vô song thân ảnh ở trong dương lệ nhận biết trong đó một vị định nhãn một chút thân ảnh quen thuộc này chính là vũ châu vũ vương vũ vương dương lệ sửng sốt một chút dương lệ chúng ta lại gặp mặt vũ vương mỉm cười vậy bọn hắn là dương lệ nhìn phía mặt khác bảy vị quả nhiên cái này bảy vị mỗi một người đều thân mang dao long bảo tràn ngập quốc vận u y năng mỗi một vị khí tức đều cùng vũ vương hơi có vẻ cùng loại chính là còn lại tám châu vương còn có mặt khác bảy vị ở trong chỉ có một vị là nữ tính rất tốt càn hoàng lần nữa hài lòng gật đầu ánh mắt quét qua vũ vương bọn hắn đều tới có thể hóa thiên thu cũng nhẹ gật đầu chúng thần gặp qua càn hoàng bệ hạ gặp qua hóa thiên thu tổng ty trưởng ngay sau đó cái này tám vị vương hành lễ sau đó thông qua nói chuyện với nhau cùng hóa thiên thu giới thiệu dương lệ tài từ từ đối trước mắt tám vị vương có một thứ đại khái hiểu rõ cũng xem rõ ràng hết thẻ nguyên do đương nhiên dương lệ biết cái này tám vị vương danh tự vũ châu vũ vương từ ngu xích châu đỏ vương đ i n h p h ầ n diễm hàn châu hãn vương thẩm thiên quân ninh châu thả vương nguy bất bại trung châu trung châu chi chủ mao quân sinh đông châu đông vương cố vĩnh cát b á châu b á vương hạng vũ cực bắc chi châu cực bắt chi, chi chủ tuyết mặc trúc duy nhất nữ tính vương chính là cực bắt chi chủ tuyết mặc trúc cái này dương lệ hít sâu một hơi Hắn h có c ú nhìn, nhìn、like. trên thực tế từ khi đời chức càn hoàng ghen đúc quốc vận chi khí thất bại tồn tại bí ẩn hủy đi đây hết thảy tất nhiệm càn hoàng kế vị đạt được quốc vận chi khí thân thể tàn phế thế là hết thảy kế hoạch liền định ra tới đầu tiên tám vị vương tại ngoại sáng cầm vũ khí nổi dậy dẫn đến đại cản vương triều quốc vận sinh ra chấn động tạo thành một cái đại cản vương triều sắp sụp đổ giả tượng cứ như vậy liền có thể giả tạo ra một cái quốc vận chi khí triệt để bị hủy diệt giả tượng để tồn tại bí ẩn cảm thấy quốc vận chi khí xác thực không có nhân gian không có khả năng lại xuất hiện chân chính đ ấ t binh trên thực tế tám vị vương căn bản cũng không có cầm vũ khí nổi dậy mặc dù xác thực đưa đến quốc vận chấn động tạo thành quốc vận suy yếu nhưng chủ yếu vẫn là bởi vì rèn đúc quốc vận chi khí thất bại phản vệ trong bóng tối càn hoàng bọn hắn đang không ngừng chữa trị quốc vận chi khí mưu toan đúc lại quốc vận chi khí mưu toan lại một lần nữa nghịch thi tiến hành kê sách như thế xác thực sẽ tạo thành rất lớn hy sinh dựa theo v ị nhân lời nói tới nói cách mạng không có khả năng không chảy máu muốn đánh vỡ lồng giam cùng giam cẩm liền không khả năng không có hy sinh hóa thiên thu tại hy sinh càn hoàng tại hy sinh tám vị vương cũng tại hy sinh nhìn chung nhân gian cựu châu mỗi thời mỗi khắc hy sinh ở khắp mọi nơi nếu đều đã đến vậy liền chính thức bắt đầu đi hóa thiên thu đạo vũ vương bọn hắn nhìn phía càn hoàng tốt càn hoàng gật đầu ân ông ông ông ba thế là càn hoàng còn có tám vị khắc vương bọn hắn đồng thời bóp ra ẩn quyết càn hoàng thể nội s ô n g ra quốc vận chân long tám vị vương thể nội s ô n g ra quốc vận giao long giống giống giống ba một tôn ngũ t r ả o chân long tám tôn ngũ t r ả o giao long ở trên không không ngừng xoay quanh không ngừng xoay quanh cuộn dễ giao thoa lại dung hợp ở cùng nhau ầm ầm tựa như khai thiên tích địa bốn phía giống như hỗn đ ộ n tối tăm mở mịt khí vụ khuyết tán ra đến phản phất thanh khí lên cao chọc khí hạ xuống kim quan g lập lệ không ngừng chỉ gặp quốc vận chi khí cựu long ngọc t h xuất hiện ở trong mắt tầm mắt bên trong chậm rái xuất hiện ở trước mắt đây là dương lệ nuốt nước miếng một cái bởi vì dương lệ từ tôn này trên ngọc tỷ cảm nhận được áp lực thực lớn thậm chí ẩn ẩn có đối mặt đúc binh s ứ loại cảm giác kia vô cùng đáng sợ đây chính là quốc vận chi khí cựu long ngọc tỷ hóa thiên thu nói ra ngữ khí trinh trọng cẩn thận quan sát cựu long ngọc tỷ toàn thân màu vàng vương vước điêu khắc chín vị bay lượn bay lên c h â n long chân long thổ châu lại cẩn thận quan sát ngọc tỷ trên thân điêu khắc nhân gian vạn xuyên đại phản phất có vô số dân chúng cùng nhân dân hư ảnh tụ tập vô tận dân ý diễn hóa quốc vận bất quá tại cái này cựu long ngọc tỷ trên thân có vô số đạo tinh m ị vết rách tựa như là ném vụn qua công x sau đó lại lần nữa chiêm nghiêm ở cùng nhau dương lệ hóa thiên thu nói ra kỳ thật đại cản trừ ma tư có thể bao phủ cùng bao trùm toàn bộ nhân gian đặc thù đồ vật mỗi thời mỗi khắc đều có thể triệu hoán đi ra giới diện thậm chí có thể tại trong dị không gian sử dụng những năng lực này chân chính đầu nguồn chính là bắt nguồn từ cựu long ngọc thì hết thể tất cả đều là cựu long ngọc thì tại xử lý cái này không khỏi dương lệ liền túi đầu nhìn một cái khắc vào tay trái trên mu bàn tay cản trữ phản ứng lại nguyên lai dương lệ vẫn cho là hát hoa ký lại chính là bắt nguồn từ trước mắt cựu long ngọc t h dương lệ lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm hóa thiên thu nhìn qua dương lệ, mà ngươi là quốc vận c h i khí cựu long ngọc tỷ chỗ xác định duy nhất hy vọng chỉ có ngươi mới có một đường khả năng đánh vỡ k 9 9 9 9 9 9 9 9 trăm chín m ư ơ h í à o đúc binh giới lồng giam kinh ngạc kinh ngạc hóa thiên thu lời nói quả thực để dương lệ có chút không có kịp phản ứng duy nhất hy vọng ta lúc nào liền thành hy vọng duy nhất còn có sự tình thật liền đã biết bắt như vậy sao mà lại thoáng một cái ném đi ra nhiều như vậy tin tức dương lệ quả thật có chút không có kịp phản ứng nhưng tình huống trước mắt đối với mình tới nói giống như không có quá lớn chỗ xấu sư phụ các ngươi dương lệ hít sâu một hơi bình tĩnh lại sau trầm giọng nói ra các ngươi còn có lời gì cứ việc nói thẳng đi còn có chuyện gì liền trực tiếp toàn bộ nói cho ta biết đi hẳn là cũng không có cần thiết dâu dếm ân hóa thiên thu bọn hắn liếc nhau một cái sau mặc kệ là hóa thiên thu cũng hoặc là là càn hoàng hay là tám vị k h á c vương bọn hắn đối với dương lệ phản ứng đều rất hài lòng s á t thực muốn đem mọi chuyện cần thiết đều nói cho ngươi lần này càn hoàng chủ động mở miệng cũng là do càn hoàng đem hết thệ kế hoạch cùng sự tình đều nói rồi đi ra không chín chín chín chín chín chín chín chín chín h à o đốc binh giới mỗi hơn mười vạn năm đều sẽ kinh lịch một thời kỳ khoảng cách cận cổ thời kỳ kết thúc đến bây giờ đã qua hơn chín vạn năm nói cách khác hiện đại thời kỳ sắp kết thúc kế tiếp thời kỳ sắp xảy ra còn có ngươi cũng hẳn là đã nhận ra thần binh ma nhận đã hoàn thành mười bảy kiện binh khí đúc binh trên cơ bản nhanh hoàn thành vĩnh hằng đao cũng tại bắt đầu thu lưới sắt sinh kiếm cũng nhanh đúc thành thanh đồng phật hiện thế dục vọng c h i chủ mười hai vị đúc binh s ứ bọn hắn đều đang tiến hành sau cùng kết thúc công việc làm việc đại kiếp sắp xảy ra chúng ta không thể nào biết được đại kiếp chân chính tình huống nhưng biết biện pháp duy nhất chính là hoàn thành đúc binh đột phá phá kén cảnh mới có đánh vỡ số mệnh khả năng thế nhưng là chúng ta từ quốc vận tri khí cựu long ngọc tỷ ở trong không dùng được biện pháp gì đều chỉ đạt được đại c à n vương triều cuối cùng phá diện chúng ta thất bại thảm hại tương lai cựu long ngọc tỷ coi là thật như vậy thần kỳ thậm chí có thể thôi diễn tương lai dương lệ có chút không dám tin tưởng nếu không muốn như nào càn hoàng cười khổ một tiếng chúng ta trừ tin tưởng cựu long ngọc tỷ bên ngoài chúng ta còn có thể làm sao đại càn vương triều truyền thường ngàn năm nhiều đ ờ i càn hoàng cố gắng cuối cùng mới đổi lấy cựu long ngọc tỷ chúng ta chỉ có thể tin tưởng cựu long ngọc tỷ đây là chúng ta cơ hội duy nhất cùng khả năng dương lệ có chút trầm mặc xác thực như vậy càn hoàng nói một chút cũng không sai chỉ có thể đi tin tưởng a vất Càn hoàng mắt vào hoang ánh trịnh trọng Dương、lệ、trên thân, thẳng mắt rơi Lệ đồng ế tiến n ngươi hiện, ngươi Cản Vương một khắc này,、Tiểu、Long Ngọc、Tỉ、liền chú ý tới ngươi coi Đại Triều Tiểu tới xuất một Tỷ khắc chú vào ý tại. đ ồ n thời thẳng đến mấy tháng trước thời điểm ngươi bước vào thập điệp phá kén cấp một khắc này cựu long ngọc tỷ mới xác định ngươi là duy nhất phá cục hy vọng các ngươi đã biết ta đã bước vào thập điệp phá kén cấp dương lệ s ừ n g sốt một chút hỏi đối với hóa thiên thu bọn hắn nhẹ gật đầu thì ra là thế dương lệ phản ứng lại hiển nhiên dương lệ đột phá căn bản không gạt được càn hoàng cùng hóa thiên thu dù sao đại càn vương đô là càn hoàng cùng hóa thiên thu địa bàn dương lệ tại vương đô đột phá coi như ẩn tàng cho dù tốt nhưng bởi vì cản hoàng cùng hóa thiên thu quá nhiều đối với dương lệ chú ý cho nên dương lệ thực lực tăng lên không thể giấu giếm được cho nên sư phụ ngài tại ta đột phá đến thập điệp phá kén cấp sau không bao lâu liền lập tức nói cho ta biết liên quan tới thời gian hạt giống tin tức cũng là bởi vì ngươi đã biết ta đột phá dương lệ đạo ân hóa thiên thu gật đầu cựu long ngọc tỷ nói cho chúng ta biết ngươi là hy vọng duy nhất nhưng chúng ta không dám xác định cho nên tiến về vũ châu tranh đoạt thời gian hạt giống cũng là chúng ta khảo nghiệm đối với ngươi hiển nhiên ngươi đoạt được thời gian hạt giống thông qua được khảo nghiệm của chúng ta ta hiểu được dương lệ nhẹ gật đầu sư phụ dương lệ hỏi lại ngài xác định cựu long ngọc tỷ là tại ta đột phá đến thập điệp phá kén cấp thời điểm mới xác định ta là duy nhất phá cục hy vọng sao ân hóa thiên thu cùng càn hoàng bọn hắn liếc nhau một cái mà lại đều nhẹ gật đầu thì ra là như vậy dương lệ lần nữa bừng tỉnh đại ngộ bởi vì dương lệ tại đột phá thập điệp phá kén cấp thời điểm hắn mới chính thức cảm giác được linh hồn của mình chỗ sâu ẩn chứa trở về thế giới địa cầu t o à độ cho nên nói hy vọng duy nhất ngay ở chỗ này sao hô dương lệ trầm tư một hồi lại hít một hơi thật sâu nhìn phía hóa thiên thu cùng càn hoàng do hỏi sư phụ càn hoàng ta nên làm như thế nào đâu cũng hoặc là nói cựu long ngọc tỷ thôi diễn lại là cái gì dạng chương ba trăm năm mươi b ố thuận theo b ả n tâm dung hợp ngưng binh pháp chương ba trăm năm mươi b ố thuận theo b ả n tâm dung hợp ngưng binh pháp càn hoàng cùng hóa thiên thu bọn hắn nghe được dương lệ hỏi thăm lại đều trầm m ặ t lại tựa hồ không biết trả lời như thế nào dương lệ thẳng đến sau một lúc lâu hóa thiên thu mới hít sâu một hơi hắn chầm dãi nói ra dương lệ kỳ thật chúng ta cũng không biết nên làm như thế nào ân dương lệ sửng sốt một chút sư phụ ngại lời này là có ý gì ý tứ chính là càn hoàng liền nói tiếp trầm giọng nói quốc vận chi khí cựu long ngọc tỷ mặc dù nói cho chúng ta biết ngươi là hy vọng duy nhất chỉ có ngươi mới có thể đánh vỡ lồng giam chỉ có ngươi mới có thể sáng tạo kỳ tích thế nhưng là chúng ta cũng không biết cụ thể nên làm cái gì liền xem như quốc vận chi khí cựu long ngọc tỷ cũng vô pháp thôi diễn ra n ễ tương lai cũng hoặc là nói quốc vận chi khí cựu long ngọc tỷ chỉ có thể đạt được một chút tương lai đoạn ngắn hình ảnh chỉ có thể phỏng đoán đến khả năng xuất hiện kết quả căn bản không biết cụ thể quá trình cái này dương lệ lúc này mới phản ứng lại Hiển nhiên, càn hoàng cùng hóa thiên thu bọn hắn tình huống hiện tại căn bản chính là hai mắt đen thui thậm chí cựu long ngọc tỷ cũng là một gà mờ căn bản cũng không có một cái chính xác kế hoạch cũng không có một cái chính xác hành động hết thể tất cả tựa như là tại nước sông đục ngầu bên trong lục lọi t i ế n lên hơi không cẩn thận rất có thể liền sẽ ngã vào bốn phía mánh liệt không ngừng mạch nước ngầm ở trong dương lệ hóa thiên thu trầm tư một hồi nói ra nếu cựu long ngọc tỷ nhận định ngươi là hy vọng duy nhất cho nên nói ngươi muốn làm gì chúng ta đều có thể ủng hộ ngươi nghĩ đến cũng chỉ sợ chỉ có ngươi có thể dẫn đầu chúng ta không sai càn hoàng trịnh trọng ánh mắt liền rơi vào dương lệ trên thân thoáng một cái dương lệ cũng cảm giác được rất lớn áp lực hô dương lệ hít sâu một hơi dương lệ t r u n g quanh vũ vương bọn hắn cũng nhìn qua dương lệ hiển nhiên bọn hắn quả thật đích thực đem tất cả hy vọng đều đặt ở dương lệ trên thân bởi vì bọn hắn cũng không có lựa chọn khác đồng thời bọn hắn trước kia không phải là không có thử qua các loại biện pháp có thể toàn bộ đều thất bại ta đã biết dương lệ trịnh trọng nhẹ gật đầu trầm giọng nói sư phụ càn hoàng còn có các châu c h i chủ nói thật ta cũng không nghĩ tới đột nhiên lớn như vậy gánh nặng lập tức liền đặt ở trên người của ta ta quả thật có chút kinh sợ bất quá dương lệ lại hít sâu một hơi ngựa khí trịnh trọng nói nếu sự tình đã phát sinh mặc kệ chuyện này là thật là giả ta có phải thật vậy hay không có thể đem k 9 9 9 9 9 9 9 9 trăm chín m ư h í à o đốc binh giới giam cầm cùng lồng giam đánh vỡ dù sao cái này vô số năm qua có vô số sinh linh cái sau nối tiếp cái trước có vô số tiên hiền sử dụng các loại biện pháp nhưng mà bọn hắn đều không có thành công nhưng là ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó chỉ có một chút dương lệ tiếp tục nói muốn làm đến những này gần như không có khả năng hoàn thành sự tình nhất định phải có tuyệt đối cường đại thực lực chỉ cần có được thực lực tuyệt đối mới có thể đánh vỡ đây hết thảy bởi vậy ta thời gian kế tiếp sẽ bế quan tu luyện tranh thủ tại trong thời gian ngắn nhất đột phá đến m ộ ư ơ i hai điểm phá kén cấp đ ặ t tới phá kén cảnh cực hạn nắm giữ đúc binh pháp Tốt.、Hóa、thiên thu gật theo tới ta tận thể trực tiếp vật, thể tụ muốn Hóa không hoang chính nghĩ chúng hộ chăm Không khó khăn, phá không hấp có nói, có có nói. Có có nói rửa sai. ra. gian ngươi ngươi đi, ngươi, ngươi cái ngươi ngươi giờ điểm điểm, giờ vấn Càn cũng Dương cùng cần, cùng cần cũng Dương kén nưng đầu gì gì gì đề. đã cứ lực cấp, là bảo lệ, lệ, ý sẽ bây bây h i ệ n nhiên cần thời gian thuộc tính đặc thù linh vật bản vương trong tay còn có mấy món thời gian thuộc tính linh vật có thể toàn bộ tặng cho người sử dụng bản vương trong tay cũng có t i ê n tâm có chúng ta giúp ngươi nhất định có thể để cho ngươi tại trong thời gian ngắn nhất đột phá t r u n g quanh vũ vương bọn hắn rối rít nói ra đồng thời bọn hắn trực tiếp lấy ra một kiện lại một kiện thời gian linh vật liền lấy vũ vương thực lực của bọn hắn hoàn toàn có thể mở không gian tùy thân đến chứa đựng bảo vật dương lệ kỳ thật cũng có thể mở không gian tùy thân chỉ là dương lệ không có làm như vậy bởi vì dương lệ vốn là không có gì đồ vật cần tùy thân mang theo đa tạ cằn hoàng đa tạ tám vị、vương. dương lệ chắp tay hành lễ hiển nhiên dương lệ cũng không có cự tuyệt n h ữ n g thời giờ này linh vật có những thời giờ này linh vật dương lệ bồi dưỡng thời gian mầm non cần có điểm giết chóc đem trên phạm vi lớn giảm xuống dương lệ hóa thiên thu tiếp tục nói sau đó v i sư đem nói cho ngươi phải làm thế nào ngưng tụ con thứ mười hai hát điệp ngươi cần cẩn thận lắng nghe càng cần hơn toàn bộ n h ớ ký là dương lệ có chút ngừng hô hấp đây chính là cực kỳ trọng yếu bí mật con thứ mười hai hát điệp ngưng tụ ở chỗ thuận theo bản tâm khi ngưng tụ mười một con hát điệp nắm giữ không gian cùng lực lượng thời gian mà con thứ mười hai hát điệp mấu chốt nhất ngay tại ở thuận theo bản tâm. Hóa thiên thu nghiêm túc nói, nhưng ế u n ó i tại điệp là con thứ một mươi hai hát điệp liền hoàn toàn khác nhau đây là một loại huyền diệu khó giải thích lực lượng khó mà nói rõ khó mà trải nghiệm càng khó có thể hơn dùng ngôn ngữ để diễn tả chân chính một chút cũng là duy nhất một chút đó chính là nhất định phải thuận theo bản tâm chỉ có dạng này mới có thể ngưng tụ con thứ một mươi hai hát điệp thời gian kế tiếp hóa thiên thu lại nói vi sư sẽ cẩn thận giảng giải cho n g ư ơ i thứ mười hai hắc điệp đủ loại nguyên r i ệ u thật khả năng trợ giúp n g ư ơ i lý giải cùng lĩnh hội hy vọng có thể đối với n g ư ơ i có chỗ trợ g i ú p đa tạ sư phụ dương lệ túi người chào vi sư thu ngươi làm đồ đệ nhiều năm như vậy kỳ thật đang tu luyện phương diện cũng không có dạy bảo ngươi quá nhiều hết thể đều dựa vào chính ngươi hiện tại cũng coi là lấy hết làm sư phụ trách nhiệm cùng nghĩa vụ hóa thiên thu đạo còn có hóa thiên thu tiếp tục nói tại cựu long ngọc tỷ ở trong ghi chép toàn bộ nhân dân ở trong tất cả võ đạo võ học đạo gia luyện khí phật giáo tu thiền bàn môn tà đạo nuôi tà hộ thân hết thể công pháp luyện, ý, luyện luyện thi có thể nói chỉ cần là nhân gian tồn tại qua tùy ý công pháp cựu long ngọc tỷ bên trong đều có ghi chép ngươi có thể tùy ý tại cựu long ngọc tỷ ở trong đọc qua cùng tra tìm ngươi muốn công pháp không sai càn hoàng gật đầu đa tạ sư phụ đa tạ càn hoàng dương lệ mừng rỡ trong lòng dương lệ hóa thiên thu trầm tư một hồi nói ra đã ngươi muốn bế quan tu luyện muốn tăng thực lực lên muốn tại trong thời gian ngắn nhất đột phá nơi này chính là tốt nhất bế quan chỗ mà lại ngươi tại cựu long ngọc tỷ quốc vận bao phủ xuống còn có thể trợ giúp ngươi tu luyện xác thực như vậy càn hoàng gật đầu đúng vậy a vũ vương bọn hắn cũng nói cái này dương lệ trầm âm cha mẹ ta cùng vợ con bọn hắn đâu bọn hắn làm sao bây giờ yên tâm hóa thiên thu nói có chúng ta nhìn xem bọn hắn không có bất kỳ nguy hiểm sư phụ dương lệ lại nói con ta dương cực trong tay có một chiếc thanh đồng phật đăng chén này thanh đồng phật đăng là mười hai vị đúc binh s ứ ở trong xếp hạng tại vị thứ năm thanh đồng phật mong muốn đ ộ vật rất có thể cùng hắn đúc binh có quan hệ thanh đồng phật hóa thiên thu cùng càn hoàng liếp nhau một cái đây cũng là có chút khó giải quyết bất quá không có việc gì chúng ta có thể bảo vệ dương cực an toàn nhưng thanh đồng phật đăng liền không nhất định có thể bảo vệ、Tốt. dương lệ gật、đầu. có thể bảo vệ dương cực như vậy đủ rồi thế là ở thời gian kế tiếp dương lệ liền không có trở về mà là lưu tại cái này cỡ nhỏ dị không gian ở trong tại quốc vận c h i khí cựu long ngọc tỷ chỗ trong dị không gian b ế quan tu lê ông ông ông ba chỉ gặp dương lệ ngồi xếp bằng cựu long ngọc tỷ lơ lửng tại trên đỉnh đầu hắn rủ xuống từng sợi màn sáng màu sắc rực rỡ đem dương lệ hoàn toàn bao phủ đây là quốc vận gia trì bất quá dương lệ mơ hồ cảm nhận được cựu long ngọc tỷ quốc vận không đủ thuật t còn ẩn chứa đến từ vạn dân các loại tạp n i ệ m nếu như tùy tiện hấp thu cùng chấp trưởng dạng này quốc vận trí lực sẽ cho tự thân mang đến cực lớn tác dụng phụ trong đó lớn nhất tác dụng phụ chính là sẽ bị thôn vệ tuổi thọ chính là bởi vì dạng này tác dụng phụ c a n hoàng tuổi thọ mới có thể chỉ có một trăm n ă m tám vị khắc vương tuổi thọ kỳ thật cũng chỉ có ngàn năm tả hữu đây chính là đại giới xuất tâm niệm vừa động dương lệ triển khai vô hạn dết chóc giới diện thính danh dương lệ kỹ năng luyện binh pháp tầng năm thuật luyện đan cấp m ộ ư ơ i bốn luyện thi thuật cấp một ư ơ i bốn thuật luyện khí cấp m ư ơ i bốn tham lam pháp binh rèn đốc chi phát tản dị thần luyện đ a n ghi chép tầng thứ ba chưa nhập môn dị thần luyện thi ghi chép tầng thứ ba chưa nhập môn dị thần luyện khí ghi chép tầng thứ ba chưa nhập môn quá cực trí tôn công có thể dung hợp thái cực h ấ p điệp lưỡng nghi h ấ p điệp liệt thiên h ấ p điệp dị thần h ấ p điệp dị võ h ấ p điệp hóa thần h ấ p điệp nhân đạo h ấ p điệp đạo tôn h ấ p điệp phật tổ h ấ p điệp không gian h ấ p điệp không gian c h i chủ không thể tăng lên thời gian bi pháp thời gian mầm non chưa nhập môn phát binh tản lưỡng nghi đao tham lam không thể tăng lên điểm giết chóc chín mươi bảy nghìn sáu trăm chín mươi tám tốt tốt dương lệ trên khuôn mặt tràn đầy dáng tươi cười ở trong lòng thầm nói lần này tiến về vũ châu tại di tích viễn cổ thời không thần điện ở trong chém giết đ cũng trong u s khoảng thời gian ngắn ta đã không cần lo lắng điểm giết chóc không đủ dùng thậm chí là có thể trèo chống đến ta hoàn thành đúc binh cũng khó nói đương nhiên đây đều là dương lệ chính mình phỏng đoán đối với đúc binh dương lệ còn hiểu hơn không nhiều không cách nào làm ra kết luận chính xác nhưng đột phá một mươi hai điệp phá kén cấp tuyệt đối không thành vấn đề thời gian kế tiếp dương lệ bắt đầu thông qua cựu long ngọc tỷ dần dần tiếp xúc đạo gia l u y ệ n khí phật giáo tu thiền bằng môn tà đạo nuôi tà hộ thân đối với cái này bốn loại con đường khác bắt đầu lại từ đầu đi một lượt đầu tiên bởi vì dương lệ đã làm mười điệp phá k é n cấp ngưng tụ không gian hấp điệp thậm chí còn bồi dưỡng ra thời gian mầm non nắm giữ một chút thời gian chi lực cứ như vậy dương lệ bắt đầu lại từ đầu tu luyện đạo gia l u y ệ n khí phật giáo tu thiền bằng môn tà đạo nuôi tà hộ thân cần có điểm giết chóc trên phạm vi lớn giảm xuống mà lại dương lệ trước đó liền đã tìm hiểu các loại phật kinh ngưng luyện qua phật pháp chỉ là về sau không còn tu luyện mà lại triệt để đi lên võ đạo con đường này tại trong lúc này hóa thiên thu nhiều lần tới đến nơi đây dạy bảo dương lệ liên quan tới c ả n g nộ bản tâm thuận theo bản tâm cùng giảng giải con thứ mười hai hát điệp huyền diệu cùng huyền bí từ từ dương lệ cũng có chút thể ngộ thời gian nhoáng một cái đảo mắt liên đã trôi qua hơn phân nửa năm một ngày này vê anh vê anh dương lệ mở ra hai con ngươi ở trên người hắn hiện ra huyền diệu đến cực điểm khí thức từ quanh người hắn hiện lên vô số huyền diệu phụ văn mà lại võ đạo phật giáo đạo gia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 dị thần h á p điệp dị võ h á p điệp hóa thần h á p điệp nhân đạo h á p điệp đạo tôn h á p điệp phật tổ h á p điệp đại thừa phật pháp chân kinh có thể d u n g hợp thượng thương đạo công có thể d u n g hợp ba mươi sáu bảng môn bí pháp có thể d u n g hợp dục t a đại pháp có thể d u n g hợp không gian h á p điệp không gian c h i chủ không thể tăng lên thời gian bí pháp thời gian mầm non chưa nhập môn phát b i n h tản lưỡng nghi đao tham lam không thể tăng lên điểm giết chóc chín nghìn ba trăm sáu mươi chín mươi b ả điểm sát lục điểm đầu tiên là rung hợp gia đại thừa phật pháp chân kinh có thể từ ban đầu ngoại đạo thiền bắt đầu một mực tu luyện tới cực hạ chín điệp phá kén cấp ngay sau đó lại dung hợp g i a thượng thương đạo công đồng dạng có thể cao nhất tu luyện tới cực hạ chín điệp phá kén cấp ba mươi sáu bảng môn bí pháp đồng dạng có thể cao nhất tu luyện tới cực hạ chín điệp phá kén cấp cuối cùng dục ta đại pháp đây là một môn cực kỳ tà dị công pháp nhưng thật ra là bắt nguồn từ quỷ giới hơn nữa là do mười hai vị đúc binh sứ ở trong xếp hạng tại vị thứ sáu trung vị đúc binh sứ tà quỷ c h i chủ khai sáng đi ra một loại pháp môn tu luyện đến cuối cùng chẳng qua là biến thành tà quỷ tri chủ đồ ăn thôi bất quá dương lệ tại dung hợp đại lượng ngôi tà pháp cựa một lần lại một lần tiến hành thuế、biến. vậy mà phá vỡ vốn có hạn chế tạo thành dục tà phát cửa cứ như vậy giống như đánh cắp tà quỷ c h i chủ một bộ phận quyền hành bình thường xác thực không thể tưởng tượng nổi trọng yếu nhất chính là dương lệ đem võ đạo phật giáo đạo gia bản môn nuôi tả nhân ra năm loại phương pháp tu luyện toàn bộ dung hợp đồng thời phá vỡ cực hạn về sau t h ứ nơi sâu xa năm loại đạo đường hình thành phá hạn p h á p môn vậy mà sinh ra lẫn nhau ở giữa cảm ứng đây là dương lệ thần sắc kinh ngạc nhưng lại có một loại trong dự liệu cảm giác bởi vì tại dương lệ cảm ứng cùng phỏng đoán ở trong nhân ra năm loại khác biệt phương pháp tu luyện nếu như có thể tu luyện tới cực hạn có lẽ sẽ có trước nay chưa có cả i biến quả nhiên dương lệ tiến hành nếm thử tiêu hao bốn mươi tỷ điểm sát lục điểm quá cực trí t ô n công đại thừa phật pháp c h â n kinh thượng thương đạo công ba mươi sáu bảng môn bí pháp d ụ n g tà đại pháp cái này năm loại cực hạn pháp môn vậy mà có thể tiến hành dung hợp quả thật là có có thể dung hợp dấu hiệu phải biết tại lúc mới bắt đầu nhất dương lệ lúc trước n u ô i tà pháp nhưng là không cách nào cùng võ học tiến hành dung hợp mà bây giờ cũng đã có thể dung hợp chị bất quá dương lệ nếu là dựa vào chính mình tiến hành cảm nộ cung dung hợp không biết cần thời gian bao lâu thêm điểm dung hợp dương lệ không chần chờ chấm dọa quát dung hợp quá cực trí t ô n công đại thừa phật pháp c h â n kinh thượng thương đạo công ba mươi sáu bảng môn bí pháp dục tà đại pháp điểm dết chóc một trăm tỷ quá cực trí t ô n công đại thừa phật pháp c h â n kinh thượng thương đạo công ba mươi sáu bảng môn bí pháp dục tà đại pháp dung hợp thành công thu hoạch được ngưng binh pháp nhắc nhở xuất hiện v o a n h ba trong chốc lát dương lệ cảm ứng được biến hóa trong đầu hiện ra đại lượng tin tức cùng chi thức tại phán phất dương lệ cảm giác mình ý thức tiến nhập một cái thần bí không gian hư h o đồng thời dương lệ tại cái này hư hảo không gian thần bí ở trong tu luyện không biết bao nhiêu tuyến nguyện không ngừng dung hợp năm loại cực hạn phá hạn p h á p m ô n đương nhiên tại vừa mới bắt đầu thời điểm dương lệ đã trải qua một lần lại một lần thất bại dung hợp thất bại nguyên nhân nhiều mặt thậm chí sinh ra các loại biến dạng đặc thù p h á p m ô n rốt cuộc dương lệ cũng không biết mình rốt cuộc thất bại bao nhiêu lần đến cùng tại cái này thần bí không gian hư hảo ở trong tu luyện bao nhiêu tuyến nguyện thẳng đến hắn thành công dung hợp năm loại cực hạn phá hạn phát ngôn phá dung hợp ở cùng nhau sau liền sinh ra to lớn thuế biến chân lý võ đạo phật giáo chân ý đạo gia chân ý và ngôn chân ý nuôi tả chân ý tại thời khắc này tất cả đều dung hợp ở cùng nhau đồng thời những này chân ý tại dung hợp về sau liền tạo thành cái này đến cái khác cực kỳ đặc thù văn tự giống như sáng trói phù văn không ngừng hiện hiện sau đó ngưng tụ sắp xếp ở cùng nhau cuối cùng tạo thành một thiên hoàn hoàn c h ỉ n h trình áo nghĩa dương lệ tiến hành c ả n g nộ tên là ngưng binh pháp đây là dương lệ c h â n kinh triệt để bình tĩnh lại không ngừng c ả n g nộ không ngừng lĩnh hội đầu ở trong không ngừng nổi lên đủ loại huyền bí tại thời khắc này dương lệ hoàn thành thể nộ hắm giữ ngưng binh pháp thì ra là thế dương lệ mở ra hai con người trên mặt nổi lên nụ cười hài lòng năm loại cực hạn phá hạn p h á p m ô n c h i t để dung hợp lại cùng nhau sau liền sẽ trở thành ngưng binh pháp ngưng binh pháp là đúc binh pháp một bộ phận chỉ có đem luyện binh pháp cùng ngưng binh pháp dung hợp mới có thể thu được chân chân chính chính hoàn chỉnh đúc binh pháp ông lúc này dương lệ vừa mới nắm giữ ngưng binh pháp không lâu phía trước không gian c h u y ể n đến ba động hóa thiên thu thân ảnh từ cánh cửa không gian bên trong đi ra dương lệ hóa thiên thu ngẩng đầu sư phụ dương lệ hành lễ ngươi lại có đột phá hóa thiên thu ngữ khí kinh ngạc hỏi đúng vậy dương lệ không có dấu diếm có thể nói hiện tại cũng không có cần thiết dấu diếm tốt tốt, tốt. hóa thiên thu thần sắc đại hỷ v i sư ở trên người của ngươi ẩn ẩn cảm nhận được thái tổ hoàng khí tức loại cảm giác này khó mà hình dung chỉ là loại khí tức này rất tương tự cái này dương lệ sửng sốt một chút sau đó dương lệ chính là chấn động trong lòng ta vừa mới đem năm môn cực hạn phá hạn pháp môn dung hợp nắm giữ ngưng binh pháp tự thân khí tức xác thực bởi vì ngưng binh pháp nguyên nhân phát sinh đặc thù cải biến dương lệ trong lòng châm tư dựa theo hóa thiên thu vừa rồi nói thái tổ hoàng cũng chính là đại cản hoàng triều đời thứ nhất hoàng đế đồng thời cũng là rèn đúc quốc vận chi khí đời thứ nhất hoàng đế cũng là thái tổ hoàng chế định tiếp tục ngàn năm một lo vị này thái tổ hoàng quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm ta sở dĩ có thể đem năm môn cực hạn phá hạn pháp môn dung hợp đó là bởi vì ta hao phí một trăm bốn mươi tỷ điểm s á t lục điểm mà thái tổ hoàng lại là như thế nào làm được kinh tài tuyệt diễm như vậy thiên phú thật sự là không cách nào hình dung đơn giản cũng không phải là người đi tựa như thần minh bình thường bất quá cũng chỉ có tựa như thần minh một dạng tồn tại mới có thể rèn đúc ra quốc vận chi khí mà lại ta suy đoán thái tổ hoàng khả năng đã dung hợp hoàn chỉnh luyện binh pháp cùng ngưng binh pháp nắm giữ hoàn chỉnh đúc binh pháp cho nên mới có thể rèn đúc ra quốc vận chi khí nhưng mà chính là như vậy một vị tựa như thần minh giống như tồn tại thậm chí không t i ế c bỏ ra tự thân tính mệnh thế nhưng là cuối cùng cũng thất bại ta thật sự có thể thành công sao nghĩ tới đây dương lệ trở mặc cho nên dương lệ liền càng phát cảm thấy tuyệt đối không có khả năng tại k 9 9 9 9 9 9 9 n h í à o đúc binh trong giới tiến hành đúc binh bởi vì coi như thật nắm giữ hoàn chỉnh đúc binh pháp vậy cũng không có khả năng thành công xét đến cùng đúc binh danh ngạch là cố định là đã có thí sinh bất luận cái gì không có đúc binh danh ngạch tồn tại mưu toan đúc binh đều sẽ nhận thiên khiển dương lệ hóa thiên thu trầm giọng nói ra đây là vị sư một lần cuối cùng tiến vào nơi này đến dạy bảo ngươi tình huống ngoại giới càng phát nghiêm trọng vị sư không có khả năng lại mở ra tiến vào nơi này không gian thông đạo bằng không mà nói rất có thể bị đúc binh sứ cảm ứ n g được nói như vậy hết thể liền xong rồi cho nên lần này qua đi vị sư sẽ không lại tiền đến về phần ngươi chừng nào thì xuất quan chính ngươi tính toán đi vị sư tin tưởng lựa chọn của ngươi cùng phán đoán bởi vì ngươi là hy vọng duy nhất sư phụ dương lệ sửng sốt một chút đây là thời gian chi tâm đối với ngươi ngưng luyện thời gian hát điệp có trợ giút hóa thiên thu lấy ra một kiện trí bảo giao cho dương lệ khoảng cách ngươi lần trước ngưng tụ không gian hát điệp đến bây giờ đã qua có một năm ngươi có thể đột phá dương lệ trở mặc sau đó hóa thiên thu nghiêm túc lại vì dương lệ giảng giải ngưng luyện con thứ mười hai hát điệp yếu điểm cùng huyền diệu hắn đem hết thể tất cả dốc túi tương thụ thời gian trôi qua rất nhanh vào mắt bảy ngày liền đi qua tốt hóa thiên thu ngừng lại hắn đã đem tất cả có thể giảng toàn bộ kể xong dương lệ được lợi rất nhiều thậm chí ẩn ẩn đã thấy một đầu rộng lớn đại đạo vì sư cần phải đi sư phụ dương lệ cũng nhanh chóng đứng dậy không cần đưa vừa mới nói xong hóa thiên thu bước ra một bước thân ảnh của hắn liền từ dương lệ trước mắt biến mất cho tới bây giờ dương lệ đều không thể chân chính xem thấu hóa thiên thu chân chính thực lực bảo trọng dương lệ túi người chào sau đó dương lệ hít sâu một hơi điều chỉnh tốt tâm tính hết thể đều đã chuẩn bị sẵn sàng chỗ mi tâm hiện lên thời gian mầm non ơn kỳ ông ông tâm niệm vừa động dương lệ bắt đầu hấp thu chung quanh thời gian linh vật thêm điểm dương lệ trầm giọng nói tăng lên thời gian bí pháp thời gian mầm non chương ba trăm năm mươi lăm đột phá thời gian hấp điệp luyện binh pháp trí tổng chương ba trăm năm mươi lăm đột phá thời gian hấp điệp luyện binh pháp chín tầng điểm dết chóc bảy mươi triệu thời gian b í pháp thời gian mầm non chưa nhập môn tăng lên đến thời gian b í pháp thời gian mầm non nhập môn bốn điểm dết chóc bảy mươi triệu thời gian b í pháp thời gian mầm non nhập môn tăng lên đến thời gian b í pháp thời gian mầm non thuần thục tăng lên đến thời gian bi pháp thời gian mầm non tinh t h n g bốn điểm dết chóc hai một không không không không không không không không không không không thời gian b í pháp thời gian mầm non tinh thông tăng lên đến thời gian b í pháp thời gian mầm non đại sứ bốn điểm dết chóc hai tám không không không không không thời gian bí pháp thời gian mầm non đại sư tăng lên đến thời gian bí pháp thời gian mầm non tông sứ bốn năm lần thêm điểm tổng cộng tiêu hao bảy trăm bảy mươi triệu điểm s á t lục điểm dòng giã giảm bớt gấp m ộ ư ơ i lần ông ông ông ba dương lệ t r u n g quanh lơ lửng một loại lại một loại thời gian linh vật thời gian linh tài thời gian bảo vật tỷ như có thời gian chi xa thời gian chi thạch xâm lúc xa thời gian chu quả bốn số lượng rất nhiều chủng loại không ít phải biết những này đều là c à n hoảng vũ vương bọn hắn lấy được bảo vật mỗi một kiện dạng này thời gian linh vật nếu như xuất hiện ở bên ngoài đều sẽ dẫn tới đại lượng m ộ ư ơ i điểm phá kén cấp c ư ờ n g giả tranh đoạt dù sao muốn ngưng tụ thời gian hấp điệp đột phá đến m ộ ư ơ i một điểm phá kén cấp cần tiêu hao cùng hấp thu thời gian dài linh vật mới có thể đem thời gian hạt giống đào tạo thành thời gian đại thụ có thể nhìn thấy những thời giờ này linh vật thời gian linh tài thời gian bảo vật toàn bộ hòa tan vào dương lệ thể nội từ từ bị dương lệ hấp thu ẩn chứa thời gian năng lượng đều q u ò n chu tiến vào thời gian mầm non ở trong cứ như vậy cũng là bởi vì hấp thu thời gian dài linh vật thời gian linh tài thời gian bảo vật cho nên điểm giết chóc tiêu hao mới có thể giảm mất gấp m ư ơ i lần 5 lần trong h ê m điểm mới sắc hào quang. Trong thời gian ngắn n ế không thời gian mầm non liền sinh trưởng thành thời gian cây nhỏ cựu thải sắc hào quang không ngừng lấp r õ e vốn chỉ là lớn trường bàn tay mầm non hiện tại đã bắt đầu trưởng thành lên biến thành một cái cựu thải sắc thời gian cây nhỏ sau đó dương lệ trong đầu liền hiện ra đại lượng tin tức toàn bộ đều là liên quan tới thời gian xuyên thắng quà huyền bí nắm giữ thời gian xuyên t h ẳ n g q u a năng lực có thể nắm giữ càng cường đại hơn lực lượng thời gian sau đó dương lệ liền dùng thời gian một tháng lúc này mới hoàn toàn nắm giữ thời gian cây nhỏ lực lượng có thể tiếp tục tăng lên không cần lại lo lắng hô dưng ơ lệ điều chỉnh tốt trạng thái thêm điểm dưng ơ lệ tâm niệm kẽ h động châm giọng nói tăng lên thời gian b í pháp thời gian cây nhỏ điểm dết chóc tám mươi triệu thời gian b í pháp thời gian cây nhỏ chưa nhập môn tăng lên đến thời gian b í pháp thời gian cây nhỏ nhập môn bốn điểm dết chóc tám mươi triệu thời gian b í pháp thời gian cây nhỏ nhập môn tăng lên đến thời gian b í pháp thời gian cây nhỏ tuần h t h bốn điểm dết chóc một sáu không không không không không không thời gian b í pháp thời gian cây nhỏ tuần h thục tăng lên đến thời gian bi pháp thời gian cây nhỏ tinh thông bốn điểm dết chóc hai bốn không không không không không không thời gian bi pháp thời gian cây nhỏ tinh thông tăng lên đến thời gian bí pháp thời gian cây nhỏ đại sứ bốn điểm giết chóc ba mươi hai không không không không không thời gian bí pháp thời gian cây nhỏ đại sư tăng lên đến thời gian bí pháp thời gian cây nhỏ tông sứ bốn năm lần thêm điểm vẹn vẹn chỉ cần hao tám trăm tám mươi triệu điểm sát lục điểm ông ông ông ba đồng thời dương lệ hấp thu nhiều thời gian hơn linh vật thời gian linh tài thời gian bảo vật c à n hoàng bọn hắn đưa tặng bảo vật dương lệ hiện tại đã đã hấp thu không ít mà lại c à n hoàng bọn hắn tặng cho rất nhiều thời gian linh vật thời gian linh tài còn có thời gian bảo vật dựa theo bình thường tình huống có thể trợ giúp dương lệ đem thời gian hắc điệp ngưng tụ thành công bất quá dương lệ tăng lên quá nhanh lại thêm hắn mỗi một cái giai đoạn đều bồi dưỡng đến hoàn mỹ nhất cực hạn nhất trạng thái cho nên tiêu hao thời gian linh vật thời gian linh t à i thời gian bảo vật sẽ càng nhiều cựu thải sắc thời gian hào quang lập l ẻ n á o h ả i thế giới thời gian cây nhỏ đang không ngừng hấp thu mênh mông thời gian năng lượng có thể rõ ràng cảm nhận được thời gian cây nhỏ cấp tốc trưởng thành không ngừng sinh trường càng phát c ả n h lá rậm rạp không bao lâu liên đã trưởng thành là một gốc cực kỳ tráng kiện thời gian đại thụ có chừng chín mét độ cao vênh vênh đương nhiên dương lệ cảm nhận được càng thêm cường đại lại càng thêm m ê n h mông lực lượng thời gian nhanh chóng mở rộng đến toàn thân cao thấp khiến cho dương lệ thực lực tăng thêm một bước rất nhiều khoảng cách ngưng tụ thời gian hắc điệp đột phá mười một điệp phá kén cấp tiến hơn một bước mơ hồ dương lệ đã có thể rõ ràng cảm nhận được ở khắp mọi nơi thời gian thậm chí có thể làm được vặn vẹo thời gian khiến cho tự thân trong phạm vi nhất định sinh ra thời không rối loạn hiện tượng thực lực s á c thực tăng lên không ít thời gian bi pháp thời gian cây nhỏ đạt đến tông sư cấp thu hoạch được áo nghĩa thời gian vặn vẹo thời gian cây nhỏ tiến dài thành thời gian đại thụ nhắc nhở xuất hiện ô dương lệ nhắm mắt cảm n g ộ trong đầu không ngừng tuân ra huyền bí của thời gian toàn bộ đều là liên quan tới thời gian vặn v è o huyền liền diệu dương lệ quanh thân xuất hiện vặn vẹo hiện tượng không sai dương lệ hài lòng gật đầu sau đó lại qua thời gian một tháng dương lệ đã hoàn toàn nắm trong tay thời gian đại thụ lực lượng nắm giữ thời gian vặn v è o năng lực thực lực trở nên càng phát cường đại một cái ý niệm trong đầu liền có thể để chúng quanh thời không sinh ra vặn vẹo lại đến dương lệ nhanh chóng nói thêm điểm tăng lên thời gian bí pháp thời gian đại thụ điểm dết chóc chín mươi triệu thời gian bí pháp thời gian đại thụ chưa nhập môn điểm z chóc chín m ư triệu thời gian bi pháp thời gian đại thụ nhập môn tăng lên đến thời gian bi pháp thời gian đại thụ thuần thục bốn điểm rết chóc m ộ 0 0 0 000. á m thời gian bi pháp thời gian đại thụ thuần thục tăng lên đến thời gian bi pháp thời gian đại thụ tinh thông bốn điểm rết chóc h a 0 0 0 0 0 0 ả y thời gian bi pháp thời gian đại thụ tinh thông tăng lên đến thời gian bi pháp thời gian đại thụ đại sứ bốn điểm rết chóc ba 0 0 0 0 sáu thời gian bi pháp thời gian đại thụ đại sư tăng lên đến thời gian bi pháp thời gian đại thụ tông sứ bốn đồng dạng hay là năm lần thêm điểm mà lại Tiêu dết bớt trọn tăng thu trước mắt tất cả thời tải, thời gian linh vật, thời gian bảo vật. Thậm chí, dương lệ còn đem hóa thiên thu cuối cùng đưa tặng thời gian chi tâm cũng hấp thu hết. điểm giảm gian linh gian linh gian cuối gian chi lên, hào chóc hấp chí, hóa hấp này bảo đem đưa dương còn có, cả còn cùng cũng gấp dương Vâng, ba, vẹn lần, lần vâng, vâng lệ lệ không gian đại thụ hấp thu thời gian dài năng lượng không ngừng sinh trường tản ra càng phát ra bảng bạc lực lượng thời gian đã phát triển đến cực hạn biến thành một gốc chân chính đại thụ che trời đã triệt triệt để để thành thục đây cũng chính là nói lần này bồi dưỡng tăng lên đã đem thời gian hạt giống bồi dưỡng đến cực hạn đã hoàn toàn thành thục không cách nào tiếp tục bồi dưỡng biến thành một gốc đúng nghĩa thời gian đại thụ đây chính là lực lượng thời gian dương lệ mở ra hai con người hắn c ẩ n t h ậ n thể nộ lấy thời gian đại thụ u y năng tâm niệm vừa động tại trong lòng bàn tay của hắn ngay tại rúng động cựu thải sắc trùng sáng mà lại chỉ cần dương lệ nguyện ý dương lệ nhanh nhất có thể tiến vào gấp một vạn lần thời gian gia tốc trạng thái loại thời giờ này gia tốc trạng thái là cực kỳ khủng bố tại gấp một vạn lần thời gian gia tốc trạng thái dưới dương lệ thực lực sẽ hiện ra kinh khủng lần nhanh tăng trưởng ô dương lệ trầm ngâm nói thời gian mầm non tại tiến giai thành thời gian cây nhỏ thời điểm thời a nắm giữ t gian x u y bi pháp n năng g l thời, thời gian đại thụ đạt đến tông sư cấp thu hoạch được áo nghĩa chất trưởng thời gian thời gian đại thụ tiến giai trở thành thời gian đại thụ rất tốt dương lệ hài lòng gật đầu đào mắt lại là một tháng sau dương lệ hoàn toàn nắm giữ thời gian đại thụ lực lượng thời gian cũng hoàn toàn quen thuộc cùng thích lưng chấp trưởng thời gian năng lực chỉ là coi như thu được chấp trưởng thời gian năng lực n h ư c ũ không cách nào tiến hành thời gian lùi lại hô dương lệ hít sâu một hơi chấm d ọ n g nói sau đó chính là nếm thử ngưng tụ thời gian h ấ p điệp làm xong chuẩn bị đầy đủ chỉ bất quá dương lệ lần này tăng lên đã không có thời gian linh vật thời gian linh tài thời gian b ả o vật hấp thu cho nên chỉ có thể toàn bộ dựa vào điểm giết chóc đến tiến hành thêm điểm tăng lên thời gian hạt giống đã triệt để bồi dưỡng viên mãn đạt đến thời gian đại thụ trình độ sau đó chính là thời gian đại thụ tất cả thời gian năng lượng triệt để tiến hành ngưng luyện chân chính đem thời gian đại thụ cùng ta hòa làm một thể trở thành ta một bộ phận mới có thể ngưng tụ ra chân chính thời gian hấp điệp dương lệ trầm tư nói ta cũng mới có thể chân chính đột phá đến mười một điểm phá kém cấp bắt đầu đi thêm điểm dương lệ trầm giọng nói lập tức tăng lên thời gian b í pháp thời gian đại thụ điểm giết chóc một tỷ thời gian b í pháp thời gian đại thụ chưa nhập môn tăng lên đến thời gian b í pháp thời gian đại thụ nhập môn bốn điểm giết chóc một tỷ thời gian b í pháp thời gian đại thụ nhập môn tăng lên đến thời gian bi pháp thời gian đại thụ thuần t h ụ bốn điểm giết chóc hai tỷ thời gian bi pháp thời gian đại thụ thuần thục tăng lên đến thời gian b í pháp thời gian đại thụ tinh thông bốn điểm jet chóc ba tỷ thời gian b í pháp thời gian đại thụ tinh thông tăng lên đến thời gian b í pháp thời gian đại thụ đại sứ bốn điểm jet chóc bốn tỷ thời gian b í pháp thời gian đại thụ đại sư tăng lên đến thời gian b í pháp thời gian đại thụ tông sứ bốn và anh và a n và anh ba lần này năm lần thêm điểm tăng lên tổng cộng tiêu hao mười một tỷ điểm s á t lục điểm lần này tăng lên bởi vì không có thời gian linh vật thời gian linh tài thời gian bảo vật hấp thu cho nên tiêu hao điểm giết chóc không có giảm bớt lúc này mới tiêu hao trọn vẹn mười một tỷ bất quá nhưng cũng nên đón biến hóa cực lớn náo hải thế giới ông ông chỉ gặp dương lệ rõ ràng cảm giác được tại thời gian đại thụ ngọc tây ngưng tụ ra một cái hư hảo màu đen k é n lớn không ngừng có vô số sợi cựu thải sắc lưu quang tận nhanh tràn vào tiến vào màu đen k é n lớn bên trong không ngừng dựng d ụ khiến cho nguyên bản hư hảo màu đen k é n lớn nhanh chóng ngưng t h ậ hiện nhiên đây chính là tại ngưng luyện thời gian hấp điệp đem thời gian đại t ụ hết thể năng lượng hết thể lực lượng hết thể liên quan tới thời gian huyền bí. hòa thời gian hạt giống do ban đầu một viên hạt giống đã trải qua nảy mầm mầm non trưởng thành thành t h ủ thẳng đến cuối cùng này nở hoa kết trái ngưng tụ thời gian hắc điệp mở và n h d ư ơ n g lệ tâm niệm khét động thời cơ đã đến h é t lớn một tiếng màu đen kén lớn rung động dữ dội sinh ra trận trận v ợ n sóng và n h giang rắc giang rắc giang rắc sau một khắc màu đen kén lớn liền xuất hiện từng đạo vết rách tổng cộng có chín đạo vết rách mỗi một đạo trên vết rách mặt đều đan sen thời gian bí văn màu đen kén lớn tựa như là hoa sen nở rộ ở thời điểm này đã hoàn toàn phá vỡ xuất thế là liền có một cái màu đen nhánh hắc điệp phá không mà ra nhẹ nhàng vỗ một chút cánh liền đưa tới thời gian chấn động m á h liệt hát điệp càng giống là vô số thời gian bí văn sen lẫn ngưng tụ mà thành x o á t x o á t x o á t chỉ gặp đã pha toái màu đen kén lớn cũng thay đổi thành từng đạo lưu quang hòa tan vào cái này thời gian hát điệp ở trong thời gian hát điệp đã triệt để ngưng đi đồng thời khô héo thời gian đại thụ cũng bị hấp thu hết kể từ đó thời gian hát điệp chân chính thai ngén hoàn thành x o á t thời gian hát điệp phá thể mà ra ở m ba dương lệ khí tức phóng đại đã đột phá một cái cực hạ triệt triệt để, để siêu việt mười điệp phá kén cấp mặt khác mười cái hát điệp nhanh chóng tại dương lệ quanh thân bay múa có thể nói hoàn toàn chính là khác biệt cấp độ cảnh giới khác nhau thực lực tăng lên to lớn nắm giữ cũng ngưng tụ ra một mươi một con hát điệp đã chân chính đột phá đến một mươi một điệp phá kén cấp đồng dạng cũng chân chính nắm giữ lực lượng thời gian thời gian bi pháp thời gian đại thụ đạt đến tông sư cấp thu hoạch được áo nghĩa thời gian h ắ c điệp nhắc nhở xuất hiện hô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 Hóa cực t r dương lệ hài lòng nhẹ gật đầu thời gian hấp điệp ngưng tụ thành công về sau thời gian bí pháp thời gian đại thụ đã tiến ra trở thành thời gian hấp điệp thời gian c h i chủ thời gian tri chủ hoàn toàn khống chế thời gian vĩ lực có thể xuyên thẳng qua thời không chỉ cần có chính xác thế giới tọa độ có thể thành lập thế giới thông đạo tiến về thế giới khác đồng thời chấp trưởng thời gian vặn vẹo thời gian thời gian gia tốc thời gian giảm tốc độ thậm chí là làm đến thời gian lùi lại đã cơ hồ là hoàn toàn nắm giữ thời gian tất cả năng lực điểm dết chóc còn có hơn chín ngàn ước hoàn toàn không cần lo lắng điểm dết chóc không đủ mà lại ta hiện tại đã đạt đến mười một điểm phá k é n c ấ p mặc dù vẫn không có thể đạt tới mười hai điểm phá k é n c ấ p nhưng là có thể tiếp tục tăng lên luyện binh pháp đạo mắt dương lệ vì ngưng tụ thời gian h ấ p điệp đột phá đến m ộ ư ơ i một điệp phá k é n cấp dương lệ hao phí thời gian ba bốn tháng hiện tại đã triệt để vững chắc tự thân tu vi cùng cảnh giới điều chỉnh tốt trạng thái thêm điểm dương lệ đạo tăng lên dị thần luyện đan ghi chép tầng thứ ba điểm dết chóc sáu mươi triệu dị thần luyện đan ghi chép tầng thứ ba chưa nhập môn tăng lên đến dị thần luyện đan ghi chép tầng thứ ba nhập môn bốn điểm dết chóc một mươi hai ầ n luyện đ n g h chép tầng thứ 3 nhập môn tăng chép tầng tăng môn dị thần luyện đan g h i chép tầng thứ ba thuần t h u ộ c tăng lên đến dị thần luyện đan g h i chép tầng thứ ba tinh thông bốn điểm giết chóc một mươi tám dị thần luyện đan g h i chép tầng thứ ba tinh thông tăng lên đến dị thần luyện đan g h i chép tầng thứ ba đại s ư bốn điểm giết chóc hai mươi bốn dị thần luyện đan g h i chép tầng thứ ba đại sư tăng lên đến dị thần luyện đan g h i chép tầng thứ ba tông sư bốn điểm giết chóc một mươi hai dị thần luyện đan g h i chép tầng thứ ba tông sư tăng lên đến dị thần luyện đan vi chép tầng thứ ba phá hạt bốn sáu lần thêm điểm dương lệ tổng cộng tiêu hao một tám tỷ sáu m ư ơ t r i ệ điểm sát lục điểm cứ như vậy dương lệ nắm giữ càng nhiều liên quan tới luyện đan c h i đạo huyền bí cùng c h i thức khiến cho dương lệ nắm giữ cấp m ộ ư ơ i năm đan hỏa cùng cấp một ư ơ i năm thuật luyện đan sau đó dương lệ dùng bảy ngày thời gian thích ứng cùng nắm giữ tại thời gian ngắn tăng lên cấp một ư ơ i năm thuật luyện đan cùng cấp m ộ ư ơ i năm đan hỏa cho nên tiếp tục dương lệ đạo thêm điểm tăng lên dị thần luyện thi ghi chép tầng thứ ba điểm giết chóc sáu mươi triệu dị thần luyện thi ghi chép tầng thứ ba chưa nhập môn tăng lên đến dị thần luyện thi ghi chép tầng thứ ba thuần thục bốn điểm giết chóc 0 0 0 0 a i dị thần luyện thi ghi chép tầng thứ ba thuần thục tăng lên đến dị thần luyện thi ghi chép tầng thứ ba tinh thông bốn điểm giết chóc 0 0 0 tám dị thần luyện thi ghi chép tầng thứ ba tinh thông tăng lên đến dị thần luyện thi ghi chép tầng thứ ba đại s ư bốn điểm giết chóc hai bốn dị thần luyện thi ghi chép tầng thứ ba tông sư bốn điểm giết chóc một hai dị thần luyện thi ghi chép tầng thứ ba tông sư bốn điểm giết chóc một dị thần luyện thi ghi chép tầng thứ ba phá hạ bốn đồng dạng hay là sáu lần thêm điểm t h i ê dương lệ dùng nữa bảy ngày thời gian liên đã nắm giữ luyện thi lục trọng pháp ấn cũng đem luyện thi thuật tăng lên tới cấp một mươi năm trình độ không sai dương lệ hài lòng bắt đầu tiếp tục thêm điểm tăng lên dị thần luyện khí ghi chép tầng thứ ba điểm giết chóc sáu m triệu dị thần luyện khí ghi chép tầng thứ ba chưa nhập môn tăng lên đến dị thần luyện khí ghi chép tầng thứ ba nhập môn bốn điểm giết chóc 60 triệu dị thần luyện khí ghi chép tầng thứ ba nhập môn tăng lên đến dị thần luyện khí ghi chép tầng thứ ba tuần t h ụ bốn điểm giết chóc một mươi hai dị thần luyện khí ghi chép tầng thứ ba tuần t h ụ tăng lên đến dị thần luyện khí ghi chép tầng thứ ba tinh thông bốn điểm giết chóc một mươi tám dị thần luyện khí ghi chép tầng thứ ba tinh thông tăng lên đến dị thần luyện khí ghi chép tầng thứ ba đại sứ bốn điểm giết chóc một mươi hai dị thần luyện khí ghi chép tầng thứ ba tông sư tăng lên đến dị thần luyện khí ghi chép tầng thứ ba phá hạ bốn hô dương lệ hít sâu một hơi lần này sáu lần thêm điểm thiêu hao một tám tỷ sáu mươi triệu điểm s á t lục điểm dị thần luyện khí ghi chép tầng thứ ba hoàn thành phá h ạ n đồng thời dương lệ nắm giữ cấp m ộ ư ơ i năm khí viêm cùng cấp một ư ơ i năm thuật luyện khí ông ông ông ba trọng yếu nhất chính là càng lớn biến h ó a bắt đầu sinh ra t h ứ nơi sâu xa cấp một ư ơ i năm thuật luyện khí cấp m ư ơ i năm thuật luyện a n cấp m ư ơ i năm luyện thi thuật ba loại cực kỳ huyền diệu tri thức cùng huyền bí bắt đầu sinh ra dung hợp mà lại tại dung hợp qua đi lột x á c ra hoàn toàn mới chân ý từ từ luyện binh pháp liền tiến một bước thuế biến thu được hoàn thiện cùng bù đắp trong đầu không ngừng có liên quan tới đúc binh huyền bí tràn vào từ từ bị dương lệ ký ức đồng thời k h ô n g chế bổ sung tiến luyện binh pháp ở trong khiến cho luyện binh pháp hoàn thiện đến sáu tầng còn có chính là dương lệ hiện tại đã đạt đến m ộ ư ơ i một điệp phá k é n cấp thực lực càng thêm cường đại năng lực chịu đựng càng mạnh có thể tiếp nhận càng nhiều đúc binh huyền bí cứ như vậy dương lệ lần này không có phát sinh đầu đau muốn nứt tình huống không sai dương lệ hài lòng nhẹ gật đầu hiện tại dương lệ đã nắm giữ hoàn trình ngưng binh pháp cùng không hoàn thiện luyện binh pháp tiếp tục tăng lên dương lệ trầm giọng nói tiếp tục hoàn thiện cùng bù đắp luyện binh pháp sau đó dương lệ liền từ cựu long ngọc tỷ ở trong tìm được ba loại khác biệt luyện đan p h á p môn luyện k h í p h á p môn luyện thi p h á p môn theo thứ tự là đại càn luyện đan pháp đại càn luyện k h í pháp đại càn luyện thi pháp ba loại bí pháp toàn bộ đều là đại càn hoàng triều b í chuyển chỉ cần hoàng thân quốc thích mới có tư cách tiếp xúc mà bây giờ toàn bộ nhân g i a n tất cả pháp môn đều đối với dương lệ mở ra bởi vậy dương lệ liền lựa chọn cái này ba loại tăng lên dương lệ trầm giọng nói sau đó dương lệ bắt đầu tiêu hao đại lượng điểm giết chóc Chính là nửa năm sau. dương lệ tổng cộng tiêu hao hai trăm hai mươi ba trăm triệu lạng ngàn vạn điểm sát l ư ợ điểm đại can luyện đan pháp đại can luyện khí pháp đại can luyện thi pháp liền đã toàn bộ tu luyện thành công đồng thời toàn bộ phá hạn cho nên dương lệ nắm giữ cấp m t mươi tám khí viêm cấp một mươi tám thuật luyện khí cấp một mươi tám đan hỏa cấp một mươi tám thuật luyện đan luyện thi cựu trọng pháp lớn cấp một mươi tám luyện thi thuật trọng yếu nhất chính là cấp một mươi tám thuật luyện khí cấp một mươi tám thuật luyện đan chương ấ p luyện t i thuật h thành n u hợp ba u trăm năm mươi sáu mười hai vị đúc binh sứ toàn bộ hiệp thân vẫn tâm cựu luyện bại lộ chương ba trăm năm mươi sáu mười hai vị đúc binh sứ toàn bộ hiệp thân vẫn tâm cựu luyện bại lộ thời gian trôi qua bảy ngày sau h ồ dương lệ chậm rãi thở ra một n g ụ m ám trầm trọc khí sắc mặt khôi phục hồng nhuận phân phớt tại hắn quanh thân không ngừng đã tuân ra từng đạo hình t h ủ kỳ quái giống như phù văn giống như nằm nọc giống như giáp trùng giống như thể triện giống như chữ như gà đ ớ i ngay sau đó những n à y từng đạo hình t h ủ kỳ quái giống như giống như thể triện chữ như gà đ ớ i giống như phù văn dần dần đang tiến hành dung hợp cho nên sinh ra biến hóa hoàn toàn mới cuối cùng phân biệt dung hợp cho nên sinh i n h n t c u ố cùng p h â t d u n hợp có vẻ hư hào không trọn vẹn luật chữ ẩn chứa đúc binh huyền diệu càng là gánh chịu lấy đúc binh chân chính chi thức. Soát, soát. có thể nhìn thấy hoàn chỉnh lại giống như, như thực chất ngưng chữ đại biểu là hoàn chỉnh không thiếu sót ngưng binh pháp mà không c h ọ n vẹn hư hảo luyện chữ thì là đại biểu luyện binh pháp chín tầng ngưng chữ cùng luyện chữ hòa tan vào dương lệ thể nội bởi vì luyện binh pháp cũng không hoàn chỉnh vẫn chỉ là c h í tầng cho nên ngưng binh pháp cùng luyện binh pháp không cách nào tiến hành d u n g hợp tâm niệm vừa động dương lệ liền triển khai vô hạn giết chóc giới diện đang tra nhìn cụ thể tin tức thính danh dương lệ kỹ năng luyện binh pháp chín tầng thuật luyện đan cấp mười tám luyện thi thuật cấp mười tám thuật luyện khí cấp mười tám tham lam pháp binh rèn đốc chi phát tàn ngưng binh pháp có thể dung hợp. quá cực trí tôn công có thể dung hợp thái cực hát điệp lưỡng nghi hát điệp liệt thiên hát điệp dị t h ầ n hát điệp dị võ hát điệp hóa thần hát điệp nhân đạo hát điệp đạo tôn hát điệp phật tổ hát điệp không gian hát điệp không gian c h i chủ không thể tăng lên thời gian hát điệp thời gian c h i chủ không thể tăng lên p h á p binh t à n lưỡng nghi đao tham lam không thể tăng lên điểm giết chóc tám tám năm hai mươi bảy không tham lam pháp binh rèn đúc c h i pháp như c ũ không trọn vẹn thậm chí không có quá nhiều tăng lên cùng h o à thiện cũng không biết là nguyên nhân gì dương lệ ở trong lòng trầm ngâm nói còn có chính là đại can luyện đan pháp đại càn luyện khí pháp đại càn luyện thi pháp cái này ba loại pháp môn đã là cực h ạ n đây cũng chính là nói thuật luyện đan thuật luyện khí luyện thi thuật dựa vào chỗ ghi lại pháp môn bí quyết cuối cùng chỉ có thể tăng lên tới cấp một ư ơ i tám trình độ muốn tiếp tục tăng lên không có cụ thể pháp môn cùng bí quyết cần dựa vào không gian hắc điệp cùng thời gian hắc điệp từ đó cảm nộ muốn huyền bí còn cần cực lớn nghị lực cơ duyên thiên phú tài năng thành công trọng yếu nhất chính là nhất định phải đạt tới m ộ ư ơ i hai điệp phá kén cấp mới có thể đi nếm thử nếu không liền sẽ nhận luyện binh pháp phản vệ bởi vì không thể thừa nhận tương ứng tri thức trọng lượng c h nó ông lát đúng lúc này lơ lửng tại dương lệ trên đỉnh đầu quốc vận chi khí cựu long ngọc tỷ xuất hiện phản ứng rủ xuống từng đạo quốc vận chi khí ảnh hưởng đến dương lệ ân dương lệ sửng sốt một chút n g n m đầu nhìn lại sau một khắc cựu long ngọc tỷ bên trong liền chuyển ra một loại sóng ý niệm đây là hướng dương lệ biểu đạt bản thân ý tứ ngươi dương lệ cũng có chút kinh hãi hơi có vẻ kinh ngạc bởi vì quốc vận c h i khí cựu long ngọc tỷ lại có chân chính bản thân ý thức tựa như là chân chính độc lập bản thân sinh mạng thể bình thường cực kỳ không thể tưởng tượng nổi mà lại ngay tại vừa mới cựu long ngọc tỷ biết dương lệ muốn giải tình huống ngoại giới cho nên lập tức hướng dương lệ biểu đạt tương ứng ý tứ cựu long ngọc tỷ có thể cho dương lệ biết ra giới tình huống đến cùng như thế nào n g ư ờ i lại có bản thân ý thức dương lệ không nhịn được hỏi phải biết dương lệ ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian rất dài đã có rất nhiều năm đây cũng chính là nói dương lệ tại quốc vận tri khí cựu long ngọc tỷ mỹ mắt dưới tu luyện đột phá đương nhiên kiểu Long ngọc t ỷ không có khả năng biết vô hạn giết chóc giới diện tồn tại. c h ỉ bất quá dương lệ vẫn còn có chút kinh ngạc đầu tiên dương lệ xác thực biết pháp binh tự a hồ ẩn chứa ý thức tồn tại cũng tỉ như dương lệ l ư ỡ n g nghi đ a o còn có trước đó gặp phải thanh đồng phật đăng thời không thần điện mười tám kiện thần khí đều có bản thân ý thức nhưng mà mặc kệ là l ư ỡ n g nghi đ a o cũng hoặc là thanh đồng phật đăng còn có thời không thần điện cấp mười tám thần khí n h ữ n g này không c h ọ n vẹn pháp binh ẩn chứa bản thân ý thức đều là hỗn loạn tư mừng hoàn toàn không có lý trí tồn tại càng không khả năng tiến hành hữu hiệu cầu thông chính là tên đ i n bình thường nhưng là quốc vận chi khí. cựu long ngọc tỷ ẩn chứa bản thân ý thức liền hoàn toàn khác nhau đã thoát ly hỗn loạn cũng có bình thường lý trí bình thường thậm chí có thể cùng dương lệ tiến hành giao lưu t h ư ợ n h ư sống lấy sinh mạng thể chỉ bất quá quốc vận chi khí cựu long ngọc tỷ bản thân ý thức vô cùng suy yếu bởi vì tổn hại nguyên nhân cũng có được tương ứng không trọn vẹn nhưng đã vô cùng bất khả tư nghị cựu long ngọc tỷ dương lệ tâm tình dần dần bình tĩnh lại tiếp nhận quốc vận chi khí cựu long ngọc tỷ tính đ ặ thù mà lại quốc vận chi khí cựu long ngọc tỷ vốn là vô cùng đ ặ thù dương lệ trực tiếp hỏi tình huống ngoại giới đến cùng như thế nào ông ông ông ba sau một khắc, cựu long ngọc tỷ tán liền phát ra ánh sáng trói mắt xông ra một đạo lại một đạo mênh g ô n g màn sáng tổng cộng có chín đạo màn sáng đem nhân g i a n cựu châu triệt để hiện ra tại dương lệ trước mắt đây là dương lệ quan sát một hồi ánh mắt của hắn liền đã ngưng trọng bởi vì toàn bộ nhân gian tại ngắn ngủi hai ba năm bên trong liền đã triệt để lâm vào một loại hỗn loạn giống như chiến tranh ở trong đại càn vương triều cũng vô pháp ngăn cản trận này hỗn loạn có thể nhìn thấy cựu châu đại địa yêu giới ma giới quỷ giới âm gian cái này đến cái khác gì không gian vậy mà đã cùng nhân dân bắt đầu dung hợp vô số cái không gian tại dung hợp thành một cái cỡ lớn thế giới cứ như vậy nhân g i a n liền thành những dị không gian này cộng đồng chạm trung chuyển bình thường cũng thành khu vực trung tâm cho nên yêu tộc ma tộc quỷ tộc hồ n tộc dị không gian t r ù n g tộc toàn bộ xuất hiện ở nhân gian đưa đến vô số tai nạn phát sinh yêu ma tà túy lo thế mỗi thời mỗi khác đều có thật nhiều người chết đi cũng có các loại yêu ma tà túy bị chu diệt cùng không ít dị không gian t r ù n g tộc bị chu sát nhất định phải hình dung chính là hoàn toàn lâm vào trong hỗn loạn đại cản vương triều coi như muốn lắng lại trận này hỗn loạn cũng là hữu tâm vô lực trọng yếu nhất chính là tại đây hết thể hết thể phía sau có m ộ ư ơ i hai vị đúc binh sứ tại điều khiển bởi vì bọn họ đúc binh đã đến sau cùng giai đoạn vì triệt để hoàn thành đúc binh bọn hắn liền đã quyết định liên hợp đem chín trăm chín chín chín chín chín chín chín chín chín h à o đúc binh dưới tất cả không gian dung hợp chế tạo thành một cái cỡ lớn thế giới để vô số chủng tộc lâm vào hỗn loạn trong chiến loạn m ộ ư ơ i hai vị đúc binh sứ mới có thể thao túng những n à y chiến loạn bồi dưỡng ra bọn hắn cần pháp tài triệt để hoàn thành đúc binh vậy mà đã triệt để loạn thành dạng này sao dương lệ nhìn qua từng cảnh tượng ấy hình ảnh bởi vì quốc vận chi khí cựu long ngọc t h là nhân gian quốc vận chi khí cho chỉ b ấ trong quá. t h thời đó vũ châu thần binh ma nhận chấp trưởng toàn bộ vũ châu vũ châu tại thần binh ma nhận khống chế phạm vi hết thể tất cả đều tại vì thần binh ma nhận phục vụ mà lại thần binh ma nhận cuối cùng một kiện binh khí sát sinh bá đã nhanh ngưng luyện thành công cực nam chi châu cựu châu một trong cũng chính là đại càn vương đỗ chỗ trước mắt nơi này xem như toàn bộ nhân gian nhất là yên ổn cùng an ổn địa phương nhưng trên thực tế tại cực nam Chi địa chủ yếu có hai vị đúc binh sứ tung tích theo thứ tự là vĩnh hằng đao thanh đồng phật trong đó vĩnh hằng đao thành lập vĩnh hằng giáo bồi dưỡng phát tài vĩnh hằng c h i thạch trước mắt đã đến thời điểm mấu chốt nhất đã tới gần thành công còn có dương cực trong tay thanh đồng phật đăng vẫn là bị cướp đi mặc dù càn hoàng cùng hóa thiên thu cực lực ngăn cản nhưng thanh đồng p ậ t tự mình hiện thân cướp đi thanh đồng p ậ t đăng còn tốt dương cực mặc dù bị trọng thương nhưng ở càn hoàng cùng hóa thiên thu bảo vệ giới sống tiếp được cực bắc chi châu nguyên bản nơi này chính là quỷ giới ma giới yêu giới tam giới thông đạo chỗ ở cũng chính là cấm địa t i ê n lặng vực sâu chỗ ở mà bây giờ tất cả dị không gian bắt đầu dung hợp sau cấm địa t i ê n lặng vực sâu ngược lại là bởi vậy biến mất bất quá mười hai núc binh sứ ở trong t à quỷ c h i chủ yêu thần luyện ma c h i chủ tung tích thường xuyên xuất hiện tại cực bắc chi châu ta quỷ tri chủ là toàn bộ quỷ giới chủ nhân chấp trưởng toàn bộ quỷ giới có thể nói quỷ tộc các loại năng lực đều là chuyển thừa từ tả quỷ tri chủ Còn có, yêu trong đó ta quỷ tri chủ tại mười hai vị đúc binh sứ ở trong xếp hạng thứ bảy yêu thần thì là tại mười hai vị đúc binh sứ ở trong xếp hạng thứ tám luyện ma chi chủ tại mười hai vị đúc binh sứ ở trong xếp hạng thứ chín thì phát hiện s á t sinh kiếm tung tích đồng thời tại xích châu nhắc lên một trận khoáng thế đại chiến hãng châu dục vọng chi chủ chấp trưởng lấy hãng châu ninh châu tuần hoàn chi thu xuất hiện ở ninh châu trung châu võ thú chi chủ tung tích tựa hồ là xuất hiện ở trung châu đông châu đến từ âm gian tử vong chi chủ giáng lâm tại đông châu ngưu t o a n đem đông châu cải tạo thành là l u y ệ ngục n dùng cái này đến thai n é n tương ứng tử vong phát t ả i ba châu tham lam chi nhãn xuất hiện ở đây kim nguyên bảo đã ngưng thật chín thành chín sắp triệt để hoàn thành n g u y ê định làm gì lúc này cựu long ngọc tỷ hướng dương lệ truyền lời nói họ tham dương lệ tiếp tục tu luyện dương lệ ngữ khí tựa hồ rất bình tĩnh hắn đem c ử u châu đại địa phát sinh các loại tình huống cùng thảm kịch thu hết vào mắt ta mặc dù đã đột phá đến mười một điểm phá kén cấp nhưng đối với loạn thế như này l o ạ ụ c mười một điểm phá kén cấp lực lượng căn bản không thay đổi được cái gì cho nên nói ta hiện tại coi như xuất q u a n cũng không làm nên chuyện gì chỉ còn đếm thử đột phá đến mười hai điểm phá kén cấp ta mới có thể có được thực lực nhất định đi cải biến một ít gì đó nhưng muốn làm đến ngăn cơn sóng giữ hoàn toàn thay đổi đây hết thảy chỉ sợ chỉ có thể hoàn thành đúc binh mới có thể làm đến thậm chí dương lệ không có tiếp tục nói thêm nữa bởi vì dương lệ tại nội tâm chỗ sâu đã bắt đầu hoài nghi mình coi như thật hoàn thành đúc binh liền nhất định có thể triệt để cải biến đây hết tại sao dù sao quốc vận chi khí cựu long ngọc tỷ lúc trước kỳ thật hẳn là tiếp cận hoàn thành đúc binh có thể kết quả cuối cùng lại không như ý mớn ngược lại biến thành cục diện bây giờ bất quá mặc kệ tương lai như thế nào hiện tại dương lệ muốn chính là điều động mười một con h ắ c điệp lực lượng không ngừng tiến hành vấn tâm lần lượt vấn tâm tìm lộ bản tâm thuận theo bản tâm mới có thể ngưng tụ con thứ mười hai hát điệp h ô sau đó dương lệ liền bắt đầu ngồi xếp bằng hắn nhắm lại hai con ngươi tại trong óc của hắn không ngừng hồi tưởng lại hóa thiên thu truyền thụ đủ loại liên quan tới mười hai điệp phá kén cấp huyền bí cùng huyền liền rượu cùng liên quan tới con thứ mười hai hát điệp đủ loại huyền ảo x o á t x o á t x o á t ba ngay sau đó mười một con hát điệp tại bao quanh dương lệ quanh thân bay múa từ mỗi một cái hát điệp trên thân đều tản ra giống như hạt c á t kích cỡ tương đương điểm sáng màu đen những này điểm sáng màu đen từ từ từ dương lệ quanh thân các nơi tràn vào tiến vào dương lệ thể nội đây đều là mười một con hát điệp ẩn chứa căn bản huyền bí vân tâm vân tâm ba dương lệ đang không ngừng trong m i ệ nghỉ non trong đầu không ngừng nổi lên các loại hình ảnh những hình ảnh này là dương lệ trải qua hết thể hết thể. thậm chí còn bao gồm trên địa cầu chuyện xảy ra ông ông ông ba lúc này quốc vận c h i khí cựu long ngọc tỷ cũng tản ra trận trận hào quang đây là thuần túy quốc vận c h i lực rất là không thể tưởng tượng nổi bao phủ dương lệ hiển nhiên quốc vận c h i khí cựu long ngọc tỷ tại hiệp trợ dương lệ tiến hành v ấ n tâm thời gian trôi qua đ ả o mắt liền đi qua thời gian một năm một ngày này vân anh dương lệ chấn động toàn thân hãn tại quốc vận c h i khí cựu long ngọc tỷ trợ giúp bên dưới tổng cộng lĩnh hội cùng cảm ngộ thời gian một năm rốt cục thành công vượt qua vân tâm cửa này vân tâm dương lệ trầm âm n h ỉ non nói chính là tại khấu vấn bản tâm không ngừng mượn nhờ mười một con hát điệp lực lượng truy tìm ẩn chứa tại thể nội căn bản nhất lực lượng bất luận cái gì sinh mệnh có trí tuệ t r ủ n g tộc chỉ cần là đang sinh ra một khắc này liền có bản tâm mỗi một vị đều độc nhất vô nhị ở chỗ này bản tâm chỗ biểu thị chính là trời sinh căn nguyên v ấ n tâm chính là tìm tới tự thân bản tâm chỉ có tìm được bản tâm mới có thể đem bản tâm lực lượng dẫn đạo đi ra cũng khống chế bản tâm lực lượng cuối cùng tiến hành chín lần rèn luyện bản tâm lực lượng liền có thể hóa thành sau cùng một cái hát điệp triệt để bước vào mười hai điệp phá c á n cấp đạt tới phá kén cảnh cực hạ đây là vấn tâm tử chỉ cần hoàn thành vấn tâm cựu luyện liền có thể bước vào phá kén cảnh cực hạn mà tới được cảnh giới này chỉ cần có thể nắm giữ hoàn chỉnh đúc binh pháp liền có thể tiến hành đúc binh mà nếu là hoàn thành đúc binh vậy liền có thể bước vào cảnh giới toàn mới tại đúc binh trong quá trình thực lực sẽ dần dần trở nên càng thêm cường đại mà cái này tiến hành đúc binh quá trình xưng là đúc binh s ứ hiện tại dương lệ hoàn thành vấn tâm c ử a này hắn dùng thời gian một năm tìm tới chính mình bản tâm cho nên t a bản tâm dương lệ ngầm đầu trong con người của hắn có kỳ dị lưu quang đồng thời gắn từng chữ một đây là sắt sinh là hộ sinh chém nghiệp không phải chém người là vì chém nghiệp xuất tâm niệm vừa động dương lệ liền triển khai vô hạn dết chóc giới diện thính danh dương lệ kỹ năng luyện binh pháp chín tầng thuật luyện đan cấp m ộ ư ơ i tám luyện thi thuật cấp một ư ơ i tám thuật luyện khí cấp một ư ơ i tám tham lam pháp binh rèn đúc chi phát tàn ngưng binh pháp có thể dung hợp quá cực trí tôn công có thể dung hợp thái cực hát điệp lưỡng nghi hát điệp liệt thiên hát điệp dị t h ầ n hát điệp dị võ hát điệp hóa thần hát điệp nhân đạo hát điệp đạo tôn hát điệp phật tổ hát điệp không gian hát điệp không gian tri chủ không thể tăng lên thời gian hát điệp thời gian tri chủ không thể tăng lên vấn tâm tự luyện chém nghiệp nhất luyện chưa nh lưỡng nghi đao tham lam không thể tăng lên đ i ể m giết chóc 88527000000. ă quả nhiên tại vô hạn giết chóc giới diện ở trong s á c thực nhiều hơn vấn tâm cựu luyện chém nghiệp nhất luyện chưa nhập môn kể từ đó dương lệ liền có thể mượn nhờ vô hạn giết chóc giới diện đến để t h ă n g rất tốt dương lệ n ế t miệng lên thân xác ngược lại là có chút hài lòng ở trong lòng trầm ngâm nói cứ như vậy ta liền có thể tại trong thời gian ngắn ngưng tụ luyện ra con thứ m ộ ư ơ i hai hát điệp gian giác g gian giác g đúng lúc này kinh biến phát sinh đó là dương lệ ngầm đầu hắn cảm giác đến biến hóa trước mắt chỗ cớ nhỏ dị không gian Đột ngay h hiện thời h i ê n n xuất k ô vặn vèo hiện tượng. n g phía trước vị trí, thời không trí, ra trước nứt vị ông. Ông. đã sau một một khắc. Chính là một cái cự là đó ạ i thời、không. Khi kinh khủng từ vết vết vào đến. tức từ một truyền tiền Xoát. nước không. khủng nước bên khác vào tiền đến. Xoát. Ngay sau đó, dương lệ thấy được hai vị thân ảnh quen thuộc chính là thanh đồng phật tọa dưới sát tâm bù t á t cùng bạch cốt phật tôn hai vị này sẽ rách cái này cỡ nhỏ dị không gian thời không tiến nhập nơi này ta đây là bại lộ dương lệ có mày nhưng hắn cũng không có quá mức chân kinh ngược lại tiếp nhận bại lộ hiện thực chậm dại đứng dậy vốn cho rằng có thể kiên trì đến ta đột phá đến mười hai điệp phá c a n cấp không nghĩ tới ta mới vừa vặn hoàn thành vấn tâm mà thôi nơi này liền đã bại lộ ha ha ha đã tìm được s á t tâm bù tắt trên khuôn mặt nổi lên vui mừng quả nhiên ở chỗ này là nễ lúc này bạch q u ố t phật tôn lập tức liền chú ý tới dương lệ t h ầ n s á c cứng lại trên mặt nổi lên cực kỳ rõ ràng s á c ý lạnh giọng nói ngươi vậy mà tại nơi này hiển nhiên quốc vận chi khí cựu long ngọc tỷ mặc dù ẩn tàng vô cùng tốt nhưng là đi qua thời gian hơn một năm cựu long ngọc tỷ đối với nhân gian không chế hạ xuống đến thấp nhất mà lại theo rất nhiều nhân tộc tử vong còn có đại cản vương triều lung lay sắp đổ khiến cho cựu long ngọc tỷ năng lực hạ xuống tựa hồ là bị thanh đồng phật phát hiện c ử u long ngọc tỷ dương lệ hỏi hiện tại nhân gian như thế nào ông long lần này c ử u long ngọc tỷ cũng không đáp lại dương lệ pháp binh ngay sau đó sát tâm bồ tát cùng bạch c ố t phật tôn lập tức liền chú ý tới lơ lửng tại dương lệ trên đỉnh đầu quốc vận c h i khí c ử u long ngọc tỷ thần sắc vừa mừng vừa sợ trách không được thanh đồng phật đại nhân sẽ như thế coi trọng ở nơi này lại còn ẩn giấu đi dạng này pháp binh quả thực là không thể tưởng tượng nổi bạch q ố c phật tôn đạo độc thủ sát tâm bồ tát quá lớn giết dương lệ cướp đoạn pháp binh cũng đem lấy pháp binh hiến cho thanh đồng phật đại nhân tin tưởng thanh đồng phật đại nhân nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. ông ông ông ba vừa mới nói xong s á t tâm bồ tát xuất thủ trước hắn quanh thân xông ra một cái lại một cái hát điệp bao quanh thân thể bay múa vậy mà ngưng tụ ra mười một con hát điệp mười một con dương lệ trên mặt nổi lên thần sắc kinh ngạc phải biết tại lần trước thời điểm s á t tâm bồ tát cùng bạch cốt phật tôn truy sát dương lệ mấy ngày mấy đêm hay là dương lệ trốn vào vũ châu s á t tâm bồ tát cùng bạch cốt phật tôn mới từ bỏ dương lệ nhớ rõ khi đó sát tâm bù t á t vẹn vẹn chỉ là mười điệp phá kén cấp hắn bây giờ lại ngưng tụ ra mười một con hát điệp như vậy nói cách khác sát tâm bù t á t trong đoạn thời gian này đột phá đến mười một điệp phá kén cấp g i ế t vê n h sát tâm bù t á t tiện tay một t r ư ờ n g q u a n h sát mà tới liền sinh ra thời không phá toái cảnh tượng sáng chói màu sắc rực rỡ t r ư ờ n g ấn trực tiếp q u a n h sát hướng về phía dương lệ đây là thăm dò tính tiến công phá vê n h dương lệ tâm niệm kẽ động trên giới quanh người lập tức nổi lên các loại h à o quang hát quang r ú động mười một con hát điệp phá thể mà ra vợn quanh quanh thân bay múa sau đó dương lệ cũng xuất kiếm chỉ kiếm chỉ hướng về phía trước một ch chính là một đạo sáng trói kiếm khí màu đen đánh nát sát tâm bồ tát trưởng ấn song phương công kích đồng thời mẫn diệt ngươi vậy mà cũng đạt tới mười một điểm phá c a n cấp chân kinh sát tâm bồ tát ngữ khí vô cùng kinh ngạc t hơi có vẻ kinh ngạc nhìn qua dương lệ trầm giọng nói thật là có chút không thể tưởng tượng nổi ngươi vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành đột phá đứng ở sát tâm bồ tát bên cạnh hắn quanh thân cũng nhanh chóng ngưng tụ ra một cái lại một cái hát điệp cuối cùng ngưng tụ ra mười một con hát điệp còn tốt dương lệ thở dài một hơi bạch cốt phật tôn vẫn như cũng là mười một điệp phá k é n cấp nếu như bạch cốt phật tôn đạt đến mười hai điệp phá k é n cấp ta chỉ sợ lại được chạy trốn hiện tại dương lệ tâm bên trong đã giấy lên chiến ý sát tâm bồ tát cùng bạch cốt phật tôn đều là mười một điệp phá k é n cấp ta coi như lấy một điệp hai cũng không phải không có lực đánh một trận toàn lực một trận chiến dương lệ bạch c ố t phật tôn trầm giọng nói lần trước để cho ngươi may mắn đào tẩu mà lần này ngươi không còn có cơ hội chạy trốn coi như ngươi bây giờ đã đạt đến mười một điệp phá kén cấp cũng không thể nào là đối thủ của chúng ta lần trước gân đoán liền tại hôm nay giải quyết đi Giết! Giết! vê a n g vê a n g vừa mới nói xong bạch c ố t phật tôn cùng sát tâm bồ tát liếc nhau một cái tiếng la giết vang lên mười một con h ắ c điệp vờn quanh quanh thân từ khác nhau phương vị thẳng hướng dương lệ chém xoắt dương lệ tay phải v u lên lưỡng nghi đao xuất hiện mười một điệp phá kén cấp lực lượng bộ phát dung nhập trong đó chương ô n song g sát tới, mà lâm vào trăm o n g đại c h năm l mươi n g t h không bảy chu diện n g g sắt tâm bồ tát cùng bạch cốt phật tôn cũng phân biệt lấy ra một kiện không trọn vẹn pháp binh chương ba trăm năm mươi bảy chu diện s á t tâm bồ tát cùng bạch cốt phật tôn thả tâm phật chương ba trăm năm mươi bảy chu diện sắt tâm bồ tát cùng bạch cốt phật tôn thả tâm phật Giang giác gian g i á c bốn phía có thể nhìn thấy thời không đang không ngừng băng liệt sinh ra vô số đạo vết n ứ c tại nồng đậm tối t ă m mở mịt trong mê vụ có ba đạo lưu quan g tại một lần lại một lần va chạm cùng giao phong đây chính là dương lệ cùng sát tâm bồ tắt còn có bạch cốt phật tôn đang kịch liệt giao chiến khó hòa giải mà lại bọn hắn mỗi một lần va chạm cùng giao phong đều sẽ sinh ra một loạt dư ba cùng chấn động ẩn chứa bi năng đáng sợ đủ để tùy tiện sẽ rách không gian chung quanh hiện nhiên đây chính là m ộ ư ơ i một điệp phá kén cấp chiến đấu thời gian hấp điệp cùng không gian hấp điệp lẫn nhau kết hợp sau có thể chân chính chấp trường thời không bi năng lại thêm mặt k h á c chinh cái hát điệp lực lượng phối hợp lại sinh ra h uy năng tự nhiên là cực kỳ đáng sợ cùng cường đại đồng thời đang chiến đấu đến trình độ nhất định về sau không ngừng tiêu tán thời không h uy năng liền sẽ dần dần cải biến bốn phía thời không hoàn cảnh cũng có thể sinh ra một cái ngắn ngủi thời không khu vực có thể hình thành á không gian trạng thái kể từ đó khi tiến vào á không gian trạng thái về sau những người khác thậm chí đều không thể bắt được thân ảnh cũng khó có thể quan sát được chiến đấu tràng cảnh cùng hình ảnh nhân đạo chi nhận Vâng, d nương theo lấy tiếng long ngâm chặt chợt đao mang phía trên còn nổi lên vô số vô số dân chúng cúng bái tràng cảnh sát tâm phật châu ông ông s á t tâm bù t á t chắp tay trước ngực tâm niệm vừa động thì t r i ể n ra tương ứng năng lực ở trong trước mắt từ phía sau hắn liền nổi lên vô số cánh tay càng giống như thiên thủ quan âm bình thường đồng thời mỗi một cánh tay chỗ cổ tay đều có một cái màu đen vòng đeo những n à y vòng đ e o màu đen thì là do từng viên ó n g ánh sáng long lanh màu đen phật châu móc nối mà thành cẩn thận quan sát mỗi một cái vòng beo màu đen phía trên phật châu không nhiều không ít đều là mười tám quả do mười tám quả màu đen Hẩn chứa hiu hiu hiu trong chốc lát s á t tâm bù t á t hai tay hướng về phía trước đẩy từ phía sau hắn chính là vô số lưu quang màu đen số lượng thật sự là nhiều lắm giống như đẩy trời mưa đen từ trên trời ra xuống bất quá những này giống như mưa đen giống như lưu quang màu đen tại phá không bay ra sau nửa đường tất cả đều ngưng tụ ở cùng nhau biến thành một đạo to lớn trưởng ấn màu đen hướng về dương lệ oanh s á t mà tới b à n h tiếng nổ mạnh vang lên nhân đạo chi nhận cùng màu đen phật trưởng giao phong đụng vào nhau sinh ra một loạt tiếng nổ mạnh còn có các loại hào quang nổ bể ra đến sau một khác s á t tâm bồ tát thần sắc đại biến màu đen phật trưởng vậy mà nổ tung không cách nào ngăn cản nhân đạo chi nhận hiện nhiên đây chính là bởi vì dương lệ một đao này phi thường cường đại cho nên từ chính diện chém vỡ màu đen phật trưởng màu đen phật trưởng đã bạo t ạ c thành đầy trời ánh sáng màu đen nhân đạo chi nhận dư huy càng là tại thẳng hướng sắt tâm bồ tát cái gì s á t tâm bồ tát trên khuôn mặt đã nổi lên rung động thần sắc hắn vừa rồi thế nhưng là vận dụng không c h ọ n vẹn pháp binh s á t tâm phật châu lại còn đã rơi vào hạ phòng làm sao lại dương lệ ngươi bạch cốt kim cương sử đông bạch cốt phật tôn k h ẽ quát một tiếng ở trong tay của hắn đã nắm giữ một kiện trắng bệnh sắc kim cương sử phía trên còn có thể nhìn thấy xương cốt đường vân càng là minh khắc vô số phù văn ẩn chứa pháp binh u y năng b à ảnh chỉ gặp bạch cốt phật tôn tay phải vung lên trong tay hắn bạch cốt kim cương sử hành sát mà tới nương theo lấy trắng b ệ sắt hảo quang lưu động liền đem nhân đạo chi nhận dư vì đánh tan pháp binh bạch q u ố t phật tôn ánh mắt rơi vào dương lệ trên thân chủ yếu ánh mắt cùng lực chú ý hay là tại dương lệ trong tay lưỡng nghi trên đao trầm giọng nói ngươi quả nhiên là nắm giữ lấy pháp binh mà lại ngươi nắm giữ pháp binh nó ẩn chứa bi lực thậm chí so trước kia còn cường đại hơn phải biết dương lệ lúc trước bị bạch q u ố t phật tôn cùng sát tâm bồ tát truy sát thời điểm hắn sở dĩ có thể đào tẩu mà lại bạch q u ố t phật tôn cùng sát tâm bồ tát đều không thể bắt hắn lại trừ dương lệ thực lực vốn là cường đại bên ngoài nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì dương lệ nắm giữ không trọn vẹn binh đao mới có thể chạm phá lúc trước bạch quốc phật tôn thời không gian nếu không dương lệ căn bản là không có cách đào tẩu sẽ bị thời không cầm cố lại mặt khác còn có một nguyên nhân đó chính là lúc trước thời điểm bạch c ố t phật tôn cùng sát tâm bổ t á t trong tay cũng không có không c h ọ n vẹn pháp binh nếu như sát tâm bổ t á t cùng bạch c ố t phật tôn có thể có được một kiện không c h ọ n vẹn pháp binh lời nói dương lệ thật đúng là không nhất định có thể đào tẩu mà bây giờ cũng chính là lần này thanh đ ồ n g phật ban cho sát tâm bổ t á t cùng b ạ c h c ố t phật tôn riêng phần mình một kiện không c h ọ n vẹn pháp binh mặc dù sát tâm bổ t á t cùng b ạ c h c ố t phật tôn trong tay không c h ọ n vẹn pháp binh uy năng rất bình thường nhưng cũng là không c h ọ n vẹn pháp binh ẩn chứa một sợi pháp binh uy năng đối với phá kén cảnh tới nói có phi thường đáng sợ lực phá hoại có thể nói không c h ọ n vẹn pháp binh ẩn chứa pháp binh uy năng chính là nhằm vào hát điệp bất tử tính có cực mạnh tác dụng khắc chế cho nên lúc ban đầu dương lệ mới có thể mượn nhờ lưỡng nghi đao ẩn chứa pháp binh uy năng trong khoảng thời gian ngăn chém chết cùng cảnh giới đệ nhân k ắ c chế nó hát điệp bất tử tính gi Hắn ẩn ẩn cảm giác được càng khủng bố hơn nguy hiểm sắp gián g lâm không có chút nào hàm chiến ý nghĩ muốn trong thời gian ngắn nhất kết thúc chiến đấu luyện binh pháp chín tầng cùng ngưng binh pháp đồng thời vận chuyển lại ông ông ông chỉ gặp tại dương lệ trước mặt ngưng tụ ra một cái hoàn chỉnh ngưng chữ còn có một cái không trọn vẹn hư hào luyện chữ hai chữ này ẩn chứa hai loại p h á p môn toàn bộ ảo diệu đồng thời trong phút chốc hai chữ này tất cả đều hòa tan vào lưỡng nghi trong đao hoành hoành tại thời khắc này lưỡng nghi đao ẩn chứa uy năng tất cả đều bạo phát mà lại trải qua thời gian dài như vậy bồi dưỡng l ư ợ n g nghi đao đã cơ hồ đạt đến không c h ọ n vẹn pháp binh cực hạn ánh sáng màu vàng lóng luật l ò trên thân đao tham lam miệng càng phát rõ ràng rõ ràng phảng phất có thể nuốt hết hết thể chết vê anh vê anh dương lệ đã bạo phát toàn bộ lực lượng dẫn đầu thẳng hướng sát tâm bồ tát cực kỳ cường đại một đao chém xuống mà tới nương theo lấy màu vàng đao mang lan tràn thời không c ơ hồ bị bổ ra sát tâm phật châu ông sát tâm bồ tát cảm thấy hãi nhiên trong lòng của hắn càng kinh hãi hơn ở thời điểm này hắn cũng cạn kiệt có khả năng m i n ngông phá kén chi lực tràn vào tiến vào sát tâm trong phật châu tại thời khắc này s á t tâm bồ tát sau lưng c h â u biến hóa ra vô số cánh tay trong khoảng thời gian ngắn d u n g hợp ở cùng nhau đồng thời trên mỗi một cánh tay mặt màu đen phật c h â u vòng đeo cũng toàn bộ d u n g hợp trong thời gian ngắn những này màu đen phật c h â u vòng đeo liền đã d u n g hợp biến thành một cái do 99 k h ỏ a cự hình màu đen phật c h â u móc nối mà thành màu đen t r à n g hạt cái này một chuỗi màu đen t r à n g hạt cũng không đeo tại s á t tâm bồ tát trên thân mà la xoáy trống không phiêu phủ ở s á t tâm bồ tát trên đỉnh đầu sắt tâm chàng hạt chân sát bảnh sắt tâm bồ tát lớn tiếng một tiếng cũng công sát mà tới toàn lực bạo phát đem s á t tâm phật châu uy năng tận khả năng phóng xuất ra muốn chặn lại dương lệ tiến công màu đen t r à n g hạt liền hoành không giết tới và n h kết quả lại là một tiếng bạo tạc g i a n g giác. màu đen t r à n g hạt uy năng càng là tại bị chém chết chỗ thả ra ánh sáng màu đen đang vỡ tan lấy khó mà ngăn cản không phải lưỡng nghi đ a o đối thủ a ba sắc tâm bồ tát tiêu thảm miệng phun màu tươi trên mặt càng là nổi lên cực kỳ thần sắc kinh hãi quanh thân mười một con hát điệp không ngừng chấn động thậm chí đã xuất hiện có chút vết rách trên thực tế có thể đạt tới mười một điệp phá c a n cấp mặc kệ là thiên phú nội tính tài nguyên cơ duyên chờ chút đều là vạn người không được một thậm chí là cực kỳ ít có chỉ cần là sử dụng hoàn chỉnh không gian hạt giống cùng hoàn chỉnh thời gian hạt giống đột phá tại giới cảnh giới ngang hàng thực lực cùng phương diện chiến lược kỳ thật sẽ không c h ê n h lệch quá lớn bởi vì cũng không đủ thiên phú đầy đủ nội tính đầy đủ tài nguyên cùng đầy đủ cơ duyên căn bản cũng không khả năng đạt tới mười một điểm phá kén cấp dưới loại tình huống này mỗi một vị đạt đến mười điểm phá kén cấp cùng mười một điểm phá kén cấp tồn tại đều rất khó chết đi rất khó bị cùng cảnh giới giết chết có thể sống thật lâu thời gian đương nhiên thế cục hôm nay cũng không giống nhau bởi vì đã đi tới một thời kỳ cuối cùng loạn thế đã giáng lâm mười hai vị đúc binh sứ càng là nhao nhao h i ệ t thân cho nên mới sẽ vẫn lạc nhiều như vậy phá kén cấp cường giả lúc trước dương lệ tại di tích viết cổ thời không thần điện thời điểm càng là diện s á t đông đảo chín đ i ệ p phá kén cấp thậm chí là không ít m ộ ư ơ i đ i ệ p phá kén cấp địch nhân cái này tự nhiên không phải bình thường tình huống còn có chính là tại nắm giữ không c h ọ n vẹn pháp binh sau tình huống liền không giống với lúc trước bởi vì không c h ọ n vẹn pháp binh uy năng có thể trực tiếp làm bị thương hát điệp đến lúc đó chủ yếu vẫn là đối bính pháp binh uy năng cũng t h như hiện tại dương lệ ngay tại đối chiến sát tâm bồ tát cùng bạch cốt phật tồn nếu như song phương đều không có nắm giữ không c h ọ n vẹn pháp binh mà là dựa vào bản thân thực lực để chiến đấu muốn phân ra thắng bại trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có khả năng thực hiện cũng không có khả năng tại thời gian ngắn chém giết đối phương tối thiểu sắp đại chiến mấy ngày mấy đêm nhưng ở nắm giữ không c h ọ n vẹn pháp binh sau liền cần đối bính song phương không chọn vẹn pháp binh nhận chứa uy năng cùng đối với không c h ọ n vẹn pháp binh không chế phải chăng có thể đem không trọn vẹn pháp binh uy năng toàn bộ phóng xuất ra chờ chút rõ ràng dương lệ luyện binh pháp đã hoàn thiện đến chín tầng gần như s ắ p muốn toàn bộ bù đắp hoàn chỉnh ngưng binh pháp càng là hoàn chỉnh pháp môn hai loại kết hợp lại dương lệ liền có thể hoàn toàn nắm giữ lưỡng nghi đao cũng có thể hoàn toàn đem lưỡng nghi đao huy năng phóng xuất ra mà lại lưỡng nghi đao hiện tại cũng đã bị dương lệ bồi dưỡng đến cơ h ồ đạt đến không c h ọ n vẹn pháp binh cực hạng tốc độ cho nên nói dương lệ mới có thể tại vừa rồi chém giết ở trong toàn diện ngăn chặn sát tâm bồ tát dù sao sát tâm phật châu là thanh đồng phật ban thưởng cho sát tâm bồ tát sát tâm bồ tát đạt được sát tâm phật châu thời gian cũng không dài cũng không có nắm giữ luyện binh pháp cùng ngưng binh pháp tự nhiên không cách nào đem sát tâm phật châu uy năng hoàn toàn phóng xuất ra bị thua là chuyện sớm hay một giết và anh bạch cốt phật tôn nhìn thấy tình huống như vậy trong lòng cũng là rung động thần s á c giật mình hắn nhanh chóng xuất thủ cực tốc x u n g tới dịch chuyển tức thời trong tay hắn bạch cốt kim cương sử cũng hoành không đánh tới tại trong t r ớ c mắt biến thành một cái không gì sánh được to lớn bạch cốt phật trưởng cũng cùng sát tâm bồ tát liên thủ dựa vào hai kiện không trọn vẹn pháp binh uy năng ngăn trở dương lệ tiến công và、anh. Vành, vành, trong chốc lát song vương liền nhiều lần giao thủ dương lệ lưỡng nghi đa o h uy lực cực mạnh hắn có thể lấy một địch hai hoàn toàn không rơi vào thế hạ p h o n g thậm chí chế trụ sát tâm bồ tát cùng bạch cốt phật tôn cụ cụ sát tâm bồ tát cùng bạch cốt phật tôn đang chiến đấu ở trong nhiều lần ho ra máu h i ệ n nhiên là thụ thương không nhẹ nễ c ò như n vậy tiếp tục chiến đấu x u ố n g dưới bạch cốt phật tôn cùng sát tâm bồ t á t trong lòng đã biết rõ coi như dựa vào hai kiện không trọn vẹn pháp binh uy năng bọn hắn liên thủ chỉ sợ đều không phải là dương lệ đối thủ thậm chí sẽ triệt để chết tại dương lệ trong tay không có khả năng đánh nữa đi sát tâm bồ t á t quát rút lui trước bạch cốt phật tôn cũng nói lập tức đem chuyện nào thông chi thanh đồng phật đại nhân vừa mới nói xong x o á t x o á t ẩm ẩm đầu tiên bạch cốt phật tôn cùng sát tâm bồ tắc hết lớn một tiếng thể nội phá kén chi lực tất cả đều đ ư c phát cũng đem sát tâm phật châu cùng bạch cốt kim cương sự vì năng cưỡng ép bạo phát đi ra thế là liền sinh ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt ba động tựa như sóng gợn vô hình giống như khuếch tán ngắn ngủi đẩy lui dương lệ cũng kéo dài khoảng cách cứ như vậy ngay tại đánh lui dương lệ sau bạch cốt phật tôn liền cùng sát tâm bồ tát cực tốc tiến hành rút lui muốn rút khỏi cái này cỡ nhỏ dị không gian muốn chạy khỏi nơi này không muốn tái chiến đấu nữa giống ba đột nhiên một tiếng long n â m tại dương lệ trên đỉnh đầu quốc vận chi khí cựu long ngọc t ỷ yên lặng hồi lâu ở thời điểm này bắt lấy thoáng qua tức thì thời cơ từ cựu long ngọc tỉ bên trong sông ra chín đầu màu vàng ngũ trào chân long đinh thai nhức góc tiếng long n â m trần trần chín đầu màu vàng ngũ trào chân long cực tốc s ố n g ra bạch cốt phật tôn cùng sát tâm bồ tát đều không có kịp phản ứng chín đầu màu vàng ngũ trào chân long liền đã giết tới trước mặt của bọn hắn đồng thời cựu đầu ngũ trào chân long biến thành chín đầu màu vàng xiềng xích h ì n h rồng cuốn chặt lấy hai người bọn họ đồng thời còn đem hai người bọn họ ngắn ngủi cầm cố lại sát tâm bồ tát cùng bạch cốt phật tôn hiển nhiên đã trốn không thoát cái gì sát tâm bồ tát quá sợ h ã i không tốt bạch cốt phật tôn càng là tâm thần hoảng sợ đến cực điểm mau ra tay lúc này cựu long ngọc tỷ hướng dương lệ tiến hành ý thức truyền t h tốt dương lệ tự nhiên tại trong thời g tích xúc tự thân tất cả lực lượng giết ông ông dương lệ thét dài một tiếng hai tay cầm chặt lưỡng nghi đao trôi đao tại luyện binh pháp chín tầng cùng hoàn chỉnh ngưng binh pháp khống chế phía dưới lưỡng nghi đao h uy năng tất cả đều phát huy ra đồng thời từng cái hát điệp cũng hỏa tan vào lưỡng nghi trong đao thời không đao chém x o á t dương lệ toàn lực một đao bổ đi ra đao quang sáng chói cũng đã biến thành đen tuyển không còn có không gian màu bạc cùng thời gian màu sắp rực rỡ mà là tại tất cả lực lượng rung hợp về sau biến thành đen tuyển hào quang đao mang màu đen chém xuống phán phất khai thiên tích địa không ba sắt tâm bù t á t cùng bạch cốt phật tôn hoảng sợ mơn dạng dùng hết toàn bộ lực lượng muốn thoát ly cựu long ngọc tỷ giam cẩm lại phát hiện không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tranh thoát muốn tranh thoát lời nói tối thiểu cần mấy giây nhưng mà tại thời gian gia tốc phía dưới mấy giây có thể làm sự tình nhiều lắm giang rắc giang rắc đao thứ nhất dương lệ chấn lui sắt tâm bù t á t sắt tâm phật châu đem sắt tâm phật châu đánh bay ra ngoài sau một đao này dư huy còn đem sắt tâm bù t á t thân thể xé nát thành vô số mảnh vỡ đao thứ hai dương lệ lần nữa hoành không chạy tới chém chết c tâm sát Tát Bồ o ngay hắc điệp, t ừ n cái hắc Nhắc Chu cấp phá diện, phá toái sáng điệp diện, điểm điểm hiện, thành nhở đen xuất màu vô số điểm sáng màu đen, điểm Nhắc nhở xuất hiện, Dương g đến sau đó ngay tại dương lệ đao thứ ba vừa muốn chém ra thời điểm ầm ầm ngoài ý muốn phát sinh bạch q u ố t phật tôn khi nhìn đến s á t tâm bồ t á t t h ẳ n g trạng càng là triệt để chết tại dương lệ đao sau đó hắn triệt để bắt đầu sợ hãi bóng ma tử vong b á phủ thế là tại dạng này nguy cơ thời khắc bạch cốt phật tôn ngửa mặt lên trời gào thét tại chỗ mi tâm của hắn nhanh chóng bay ra một đạo vạn v ẹ o lại q u ỷ dị thanh đồng phật tấn hòa tan vào bạch cốt kim cương sử bên trong bạo âm ba bạch cốt phật tôn lần nữa gầm thét hắn vậy mà đem không c h ọ n vẹn pháp binh bạch cốt kim cương sử cho tự bạo cái này p h á p binh tự bạo sinh ra huy năng vô cùng khủng bố lại cường đại giang giác giang giác tại bạo tạc sinh ra sau trắng b ệ n h hào quang liền lấy bạch cốt phật tôn làm trung tâm hướng bốn phía quyết tán cơ hồ mẫn diệt hết thảy giang cầm ở trên người hắn x i ề n xích hình rồng bị tất cả đều kéo đứt ra dương lệ cũng là thần sắp giật mình thời không đao chém xuất dương lệ đao thứ ba toàn lực bổ ra ngoài đen t u y ề n đao mang xé mở trắng bệnh sắt hào quang tựa như là một cái trắng bệnh sắt thái dương bị bổ ra một dạng ầm ầ ba các loại tiếng nổ mạnh vang lên có thể nhìn thấy dương lệ chỗ cái này cỡ nhỏ dị không gian bắt đầu sụp đổ không thể thừa nhận chiến đấu như vậy đặc biệt là không c h ọ n vẹn pháp binh bạch cốt kim cương sử tự bạo chỉ để phá hủy cái này cỡ nhỏ dị không gian phải biết dương lệ lúc trước tự bạo thời không thần điện thần khí cũng chính là thời không quyền trượng cùng thời không vương miệm chỗ bạo phát đi ra uy lực trực tiếp mẫn diệt hai ba mươi vị mười điệp phá kén cấp cùng đông đảo chín điệp phá kén cấp mà lần này bạch cốt phật tôn tự bạo chính là bạch cốt kim cương sử bạch cốt kim cương sử là không c h ọ n vẹn p h á p binh mà không phải tổn hại không c h ọ n vẹn p h á p binh cũng không có tổn hại cho nên bạch cốt kim cương sử tự bạo sinh ra h uy năng tự nhiên là càng thêm khủng bố cùng cường đại dương lệ toàn lực một đao bộ tới lúc này mới ngăn trở bạch cốt kim cương sử tự bạo sinh ra h uy năng kinh khủng a ba tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên bạch cốt phật tôn thân ở bạo tạc chính giữa coi như hắn là bạch cốt kim cương sử, chủ nhân, nhưng ở bạch cốt kim cương sử tự bạo sau hắ có thể nhìn thấy bạch cốt phật tôn toàn thân huyết đ ụ c đều đang tan giã cuối cùng chỉ còn lại có trắng bệnh sắc không xương quanh thân mười một con h á c điệp cũng không phải nhanh ảm đạm xuống phía trên đã xuất hiện không ít vết rách cho nên nói bạch cốt phật tôn bản nguyên đã bị khó mà khép lại thương tích xuất ngay phía trước thời không sinh ra ba động dương lệ tại ngăn trở cùng bổ ra bạch cốt kim cương sử tự bạo huy năm sau hán cương ép xâm nhập vào ngạnh sinh sinh giết tới bạch cốt phật tôn trước mặt ánh mắt lạnh lẽo lần nữa g i lên trong tay lưỡng nghi đ a ngươi ngươi lần này bạch cốt phật tôn triệt để hoảng sợ làm sao lại p h á đột nhiên dương lệ nghe được tiếng hét phẫn nộ chuyển đến đồng thời có một quốc cực kỳ cường đại uy năng mãnh liệt mà tới cường đại như vậy uy thế cùng ký thức chỉ có tại mười hai điệp phá kén cấp trí cường giả trên thân xuất hiện qua thả tâm phật cứu ta ba bạch cốt phật tôn lớn tiếng hô phớ ba vừa mới nói xong dương lệ một đao này đã chém xuống đồng thời triệt để chém chết bạch cốt phật tôn m ộ ư ơ i một con h ắ c điệp phá toái thành đầy trời điểm sáng màu đen k h í tức đang nhanh chóng mẫn diệt tiêu tạc không Không. bạch cốt phật tôn há to miệng lại cái gì cũng nói không ra ngoài m ộ ư ơ i một con h ắ c điệp mẫn diệt hắn chết một cách triệt để vớt lạc chỉ còn lại có một bộ màu trắng bộ xương lẳng lặng lơ lửng tại giống như hỗn độn trong xương mù s á m điểm rết chóc cộng hai mươi ba tỷ điểm sắt l ư c điểm so với chu diệt sắt tâm bù tắc đạt được điểm rết chóc nhiều một tỷ điểm Thôn không chọn pháp vẹn vệ bốn i nghiệp liên. binh, nghiệp liên. n thanh đồng Trường thôn không chọn vẹn pháp binh, nghiệp hòa thanh đồng h hòa pháp hòa vệ b phía cựu long ngọc tỷ chỗ cỡ nhỏ dị không gian đã triệt để đổ sụt mẫn diệt tính năng lượng tàn phá bừa bãi bốn phía sinh ra trận trận báo táp thời không định ông ông dương lệ khinh quát một tiếng mười một con hát điệp bay múa hắn quanh thân đang c u ộ n trào lấy mãnh liệt lực lượng thời không cho nên tạm thời ổn định lại chung quanh hắn thời không bạch cốt phật tôn đã triệt để mẫn diệt thốn vệ dương lệ tâm niệm khé động luyện binh pháp cùng ngưng binh pháp đồng thời vận chuyển thúc đẩy lưỡng nghi đao hành không mà lên từ trên thân đao diện hóa ra một cái cự đại tham lam miệng đi dương lệ tay phải vung lên lưỡng nghi đao thoát ly lòng bàn tay của hắn phản g p h ấ t triệt để sống đi qua tại trên thân đao càng là sinh sôi ra đại lượng máu thịt màu vàng đỏ mắt liên biến thành một tấm miệng to như chậu máu nuốt ông đây chính là lưỡng nghi đao ẩn chứa hỗn loại bản thân ý thức bên ngoài h i ể n hóa cũng chính là tham lam miệng chân thực h i ể n hóa tạo thành chân chính thực thể giống trong lúc mơ hồ tham lam, miệng ra tiếng gào thét, ẩn chứa tham lam pháp ý tượng như là đi săn bánh hổ báo săn một dạng cực tốc vô rết về phía sắt tâm phật châu cùng bạch cốt kim cương sử hiển nhiên dương lệ không chỉ có muốn chu d i ệ t sát tâm bồ tát cùng bạch c ố t phật tôn càng là muốn để lưỡng nghi đao thôn vệ hết sát tâm phật châu cùng bạch c ố t kim cương sử đến dùng cái này tăng lên lưỡng nghi đao phải biết trước kia thời điểm dương lệ bởi vì vẹn vẹn chỉ là nắm giữ luyện binh pháp hơn nữa còn là tầng năm luyện binh pháp căn bản không đủ hoàn thiện cũng không đủ hoàn chỉnh càng không có nắm giữ ngưng binh pháp cho nên tại dương lệ nhận biết ở trong hắn liền cho rằng lưỡng nghi đao không có khả năng thôn vệ mặt các loại hình không trọn v ẹ pháp binh bởi vì sẽ tạo thành hai loại hoàn toàn khác biệt pháp y xung đột đương nhiên lưỡng nghi đao nếu là thôn vệ mặt các loại hình không c h ọ n vẹn pháp binh hai loại khác biệt pháp ý xác thực sẽ sinh ra xung đột thậm chí tạo thành lưỡng nghi đao sụp đổ nhưng là hiện tại khác biệt dương lệ luyện binh pháp đã đạt đến chín tầng càng là nắm giữ hoàn chỉnh ngưng binh pháp hai loại pháp môn kết hợp lại có thể làm cho lưỡng nghi đao thôn vệ mặt các loại hình không c h ọ n vẹn pháp binh bởi vì không c h ọ n vẹn pháp binh vốn chính là không c h ọ n vẹn pháp binh ẩn chứa bản thân ý thức cũng là hỗn loạn chỉ cần có thể hoàn toàn chấp trưởng lưỡng nghi đao liền có thể thôn vệ hết sắt tâm phật châu cùng bách cốt kim c ư n g sự vê sắt tâm phật châu cùng bạch cốt kim cương sử ẩn chứa hỗn loạn bản thân ý thức khôi phục tản ra trận trận uy năng ẩn chứa kinh khủng phật ý g i a n g giác. g i a n g giác! nhưng mà sắt tâm phật châu cùng bạch cốt kim cương sử không có bị thao túng tự nhiên mà vậy bạo phát đi ra uy năng so ra kém dương lệ châu kích phát lưỡng nghi đao thế là sắt tâm phật châu cùng bạch cốt kim cương sử liền bị lưỡng nghi đao biến hóa mà thành tham lam miệng trực tiếp nuốt vào còn nhai, nhai nhấm a i n h nuốt mấy lần tựa như là nhai ăn mỹ vị đồ ăn một dạng vê anh vê anh lưỡng nghi đao sinh ra rung động dữ dội ngươi đang tìm cái chết ông giờ vừa rồi muốn ngăn cản dương lệ chu sát bạch cốt phật, phật tôn thích tâm phật xuất hiện hắn vượt qua vũ trụ tiến nhập ngay tại phá toái c ỡ nhỏ dị không gian đứng ở dương lệ phía trước x o á t x o á t x o á t ba chỉ gặp vị này thích tâm phật là một vị cực kỳ khôi ngô hòa thượng đầu t r ọ c cơ bắp càng là dị thường phát đạt làn da hiện ra lấy màu đồng cổ thân cao tại trạng thái bình thường dưới có lấy ba mét độ cao cẩn thận quan sát thích tâm phật chỗ mi tâm có một đ o ạ thập nhị phẩm thanh đồng ấn ký hoa sen đồng thời tại thích tâm phật quanh thân đã nổi lên trọn vẹn mười hai cái h ấ t điệp điều này nói do hắn đã đạt đến mười hai điệp phá kén cấp đạt đến phá kén cảnh cực hạn quả nhiên là thật to gan thích tâm phật ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú lên dương lệ không chút do dự phóng thích ra sát ý của hắn giống như như thực chất sát khí bao phủ dương lệ để dương lệ có cảm giác da đầu tê dại giống như là bị cao đẳng sinh mệnh để mắt tới một dạng chỉ là một kẻ nhân loại loại kiến cỏ tầm thường dám can đảm chu s á t thanh đồng phật tọa dưới mười tám phật càng là hủy đi thanh đồng phật đại nhân ban cho phật binh thích tâm phật ngữ khí âm trầm ẩn chứa t vừa mới nói xong thích tâm phật liền muốn dẫn đầu đọc thủ bất quá d ị biến phát sinh cỡ nhỏ dị không gian triệt để sụp đổ hủy diệt sinh ra một loại băng diệt giống như hiện tượng bạo phát ra mẫn diệt tính uy năng tựa là hủy diệt phong bạo quyết tán dưới loại tình huống này mặc kệ là dương lệ cũng hoặc là vừa mới xuất hiện thích tâm phật nếu như không nhanh chóng thoát ly cái này cỡ nhỏ dị không gian liền sẽ bị cuốn vào trong đó sẽ có nguy hiểm tính mạng cựu long ngọc tỷ dương lệ quát giống một tiếng long ngâm quốc vận tri khí cựu long ngọc tỷ xuất hiện hiện h ó a chân thân biến thành một đạo sáng trói màu vàng hình dòng trùng sáng cuốn chặt lấy dương lệ xé rách thời không hình thành thời không thông đạo nhanh chóng thoát ly cỡ nhỏ dị không gian mờ tường trốn x o á t thích tâm phật tự nhiên cũng biết dị không gian hủy diệt nguy hiểm nhanh chóng đ ổ i theo tay phải vung lên đồng dạng tạo thành thời không thông đạo truy sát dương lệ hình ảnh nhất truyền dương lệ đã thoát ly cỡ nhỏ dị không gian hắn về tới nhân gian đứng ở đại cản vương đô trên không ngắm nhìn một phía bên t a i t r u y ề n đến các loại tiếng oanh minh cùng tiếng nổ mạnh đây là dương lệ t h ầ n sắc kinh hãi hắn đứng ở trên không quan sát tư phương đập vào mi mắt hình ảnh để hắn rung động càng làm cho hắn cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận bởi vì đại càn vương đô đã lâm vào cực kỳ nguy hiểm thế cục ở trong chiến tranh bộc phát lần này cũng không phải là đại quân vây công đại càn vương đô mà là toàn bộ cực nam t r i địa lâm vào một trận cực kỳ hỗn loạn loạn chiến ở trong mà tại trận này hỗn loạn loạn chiến ở trong chủ yếu thế lực theo thứ tự là đại càn vương đô sát sinh tự vĩnh hằng giáo quỷ tộc ma tộc yêu tộc dị không gian sinh linh tổng cộng bảy loại thế lực khác nhau trong đó đại càn vương đô đại biểu là nhân gian nhân tộc sát sinh tự đứng sau l ư n g chính là thanh đ ồ n ậ t vĩnh hằng giáo phía sau thì là vĩnh hằng đao quỷ tộc ma tộc yêu tộc cái này tam đại chủng bởi vì ma giới yêu giới quỷ tộc tại cùng nhân gian từ từ dung hợp cho nên ma tộc quỷ tộc yêu tộc có thể tiến vào nhân gian tại cực nam chi địa hợp thành không kém thế lực cuối cùng tự nhiên là dị không gian sinh linh bởi vì c 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 í n trăm c h í h í à o đúc binh giới dị không gian đông đảo cho nên sẽ có các loại khác biệt dị không gian sinh linh t r ù n g tộc những dị không gian này sinh linh t r ù n g tộc cũng không đoàn kết ngược lại sẽ phát sinh các loại xung đột dương lệ và anh thích tâm phật thanh â m chuyển đến dương lệ thậm chí còn không tới kịp cẩn thận quan sát đại cản vương đô trước mắt chiến trường thế cục thích tâm p ậ t liền đã truy sát tới công sát hướng dương lệ nhận lấy cái chết g i a n g d á c thích tâm phật đưa tay chính là một trưởng trưởng ấn oanh ra diễn hóa thành một đ o ạ thập nhị phẩm nghiệp h ỏ a h ồ n g liên ẩn chứa một loại đáng sợ uy năng thẳng hướng dương lệ thời không đao chém và anh dương lệ thét dài một tiếng toàn lực chém ra một đao đánh ra sáng chói lao mang sẽ rách thời không ngăn trở cái k i a m ộ t đ o ạ thập nhị phẩm nghiệp h ỏ a h ồ n g liên và anh nghiệp h ỏ a hồng liên bạo tạc sinh ra bạo tạc dư huy hướng bốn phía k h u y ế t tán cơn chấn động này ba động cùng uy năng đem dương lệ đánh bay ra ngoài ngươi thích tâm phật thần sắp giật mình vậy mà ngăn trở phải biết thích tâm phật thế nhưng là mười hai điệp phá k é n cấp chân chính thức tỉnh cùng nắm giữ bản tâm lực lượng mà thích tâm phật bản tâm tên là nghiệp hỏa cho nên hắn con thứ mười hai hát điệp tên là nghiệp hỏa h ắ c điệp nghiệp hỏa phần diệt chư a sinh dương lệ vẹn vẹn chỉ là mười một điệp phá k é n cấp chỉ là vừa mới qua vấn tâm cửa này cũng không chân chính rèn luyện cùng nắm giữ bản tâm lực lượng dưới loại tình huống này theo đạo lý nói thích tâm phật hẳn là có thể đủ nghiến ép dương lệ nhưng mà dương lệ bản thân thực lực liền vô cùng c ư ờ n g đại đ ạ t đến mười một điệp phá kén cấp cực hạng lại thêm hắn lưỡng nghi đao tại vừa mới thôn vệ sát tâm phật châu cùng bạch cốt kim cương s ử khiến cho lưỡng nghi đao trong khoảng thời gian ngắn uy năng tăng nhiều cho nên dương lệ vừa mới có thể một đao ngăn trở thích tâm phật tiến công pháp binh thích tâm phật cũng đã nhìn ra ánh mắt của hắn rơi vào dương lệ trong tay lưỡng nghi trên đao sầm mặt lại quát lớn nghe pháp binh có thể bất phàm như thế có thể thôn vệ hết thanh đồng phật đại nhân ban thưởng sát tâm phật châu cùng bạch cốt kim cương xử cẳng có thể dùng cái này đến ngăn trở bản tỏa tiến công bất quá. Không chỉ là Bản、so、thích tâm phật thét dài một tiếng tâm niệm vừa động đem hắn nắm giữ không trọn vẹn pháp binh cấp tốc phóng thích ra ngoài từ chỗ mi tâm của hắn cái tiêu một đoạn thập nhị phẩm thanh đồng ân ký hoa sen triệt để khôi phục tựa như biến thành vật sống bình thường từ trong đầu của hắn xung ra thanh đồng hào quang lập lòe nương tụ ra một đ o ạ thập nhị phẩm thanh đồng hoa sen thiếu đốt lên không ngừng nhảy lên ngọn lửa màu đồng xanh nghiệm hỏa phật thân phật nộ gì thế ông tại h í thời khắc này nghiệp hỏa thanh đồng liên uy năng mới chính thức bạo phát đi ra vô số thanh đồng nghiệp hỏa đang nhảy n ư t c lấy không ngừng lan tràn trồng chất đứng lên tại trong thời gian rất ngắn liên đã tạo thành một tôn vĩ ngạc nghiệp hỏa phật tôn cẩn thận quan sát một tôn này nghiệp hỏa phật tôn chừng mười vạn m é t độ cao nguy nga cẩn thận phản phất chân chính phật tổ giáng thế trên giới quanh người có vô số h ỏ a diễm có thể nói hoàn toàn chính là do thuần túy thanh đồng nghiệp hỏa ngưng tụ mà thành nghiệp hỏa phật trưởng vê anh mười vạn m é t cao nghiệp hỏa phật tôn khóa chặt lại dương lệ dơ lên không gì sánh được to lớn phật trưởng từ trên trời giang xuống giống như che trời chi thủ nhanh chóng q u a n h sát hướng về phía dương lệ ba dương lệ mặt lộ kinh hãi hiển nhiên ở thời điểm này dương lệ xác thực cảm nhận được nguy hiểm cực lớn thích tâm phật triệt để phóng xuất ra nghiệp h ỏ a thanh đồng liên uy năng lại thêm thích tâm phật bản thân liền là mười hai điệp phá kén cấp tu vi cùng thực lực vốn là so dương lệ cường đã giết và anh và anh dương lệ gầm thét thời khắc nguy cơ hắn điều động lực lượng bản thân mười một con h ắ c điệp h ỏ a tan vào lưỡng nghi trong đao thời không đao chém x o á t đao mang lan tràn ra khoảng t r ừ n g hơn v à n mét chém chết thời không chính diện đánh trúng vào nghiệp h ỏ a phật trưởng cả hai đụng vào nhau sinh ra không gì sánh được kịch liệt bạo tạc và anh đao mang pha toái nghiệp hòa phật trưởng cũng bị bổ ra nguyên bản dương lệ còn tưởng rằng ngăn trở một kích này ông nhưng mà dương lệ còn chưa tới kịp buông lỏng một hơi mênh mông thanh đồng nghiệp hỏa nhanh chóng lan tràn mà đến nghiệp hỏa phật trưởng cũng trong khoảng thời gian ngắn khôi phục cái này dương lệ vẻ mặt nghiêm túc hiển nhiên thích tâm phật thực lực so với bạch cốt phật tôn cùng sát tâm bồ tát tới nói phải cường đại nhiều lắm song phương gần như cũng không phải là một cái cấp độ nghiệp hỏa lồng giam đồng thời đem dương lệ vây ở nghiệp hỏa trong lồng giam phong tỏa dương lệ đường lui để tránh dương lệ đào tàu phiền thoái dương lệ vẻ mặt nghiêm túc tôn này thích tâm phật thực lực quá mạnh đã làm mười hai điệp phá c á n cấp lại thêm hắn nghiệp hỏa thanh đồng liên ta không phải là đối thủ của hắn nhất định phải muốn những biện pháp khác thế là dương lệ ánh mắt bắt đầu cẩn thận vẫn ngắm nhìn chung quanh có thể nhìn thấy ở phía xa phương vị bao phủ toàn bộ đại c ả n vương t r i ề u vô hình vận che đậy vậy mà đã phá vỡ một lỗ hổng cự đại mà lại thật lâu khó khôi phục rất không bình thường vận che đậy vậy mà phá dương lệ tâm bên trong càng phát chân kinh phải biết lúc trước mười lăm cái dị không gian liên quân lại thêm quỷ tộc cứ điểm ma tộc cứ điểm yêu tộc cứ điểm đại quân hai chữ số dị không gian trí cường giả đều không thể chân chính đánh vỡ đại cản vương đ ô v ẫ n che đậy mà bây giờ đại cản vương triều v ẫ n che đậy lại bị phá vỡ một lỗ h ổ n g cự đại cản hoàng còn muốn sư phụ bọn hắn bây giờ tại địa phương nào dương lệ tâm bên trong đang suy nghĩ b ấ t quá bây giờ không phải là lo lắng cản hoàng cùng hóa thiên thu bọn hắn thời điểm vê anh vê anh vênh ba lần này thích tâm phật lại lần nữa công sát mà đến không còn chỉ là một cái nghiệp hòa phật trưởng mà là ngưng tụ ra trọn vẹn chín cái nghiệp hòa phật trưởng tràn ngập làm việc lửa lồng giam phạm vi bên trong từ từng cái khác biệt vị trí thẳng hướng dương lệ cái này dương lệ con ngươi co vào tại vừa rồi vẹn vẹn chỉ là một cái nghiệp hòa phật trưởng dương lệ một k í c h toàn lực đều khó mà toàn bộ đánh tan chớ nói chi là hiện tại ngưng tụ ra chín cái nghiệp hòa phật trưởng cựu long ngọc tỷ dương lệ tâm niệm kẽ h động lấy ý biết cùng quốc vận chi khí cựu long ngọc tỷ câu thông c h ầ m d ọ quát ngươi còn không mau mau giúp ta một chút sức lực giống ba dương lệ trong đầu vang vọng tiếng long â m đây là tiếng long â m trong đầu vang lên thời điểm liên tràn vào đại lượng tin tức dương lệ thần sắc đại hỷ cựu long hộ thể vê anh vê anh vê anh dương lệ phát ra thép dài quốc vận c h i khí cựu long ngọc tỷ h ề n thân lơ lửng tại dương lệ trên đỉnh đầu vô số quốc vận c h i lực bao trùm tại dương lệ trên thân chín vị ngũ t r ả o kim long xuất hiện thật chặt quấn quanh ở dương lệ trên thân đi dương lệ tay phải vung lên liền lấy luyện binh pháp cùng ngưng binh pháp pháp môn đến nắm giữ cựu long ngọc tỷ lực lượng quấn quanh ở trên người chín vị ngũ trào kim long liền cùng lúc bay ra ngoài tớ s những ngày này quá mệt mỏi cho nên hôm nay không có sửa chữa trực tiếp pháp mọi người thứ lỗi chương ba trăm năm mươi chín sắc sinh phát cấm kỵ chi tháp chương ba trăm năm mươi chín s á t sinh phật tháp cấm kỵ chi tháp cựu long ngọc tỷ ngưng tụ ra tới chín đầu màu vàng ngũ trào chân long sinh động như thật mỗi một chiếc vải rồng đều có thể thấy rõ ràng đồng thời mỗi một vị kim long đều huấn l ư ợ n giống như nguy nga dây núi lại đều dài đến vạn mét trở lên xoay quanh trên bầu trời hét ra trận trận tiếng long ngâm càng giống như vô số lôi minh bình thường phá cho ta dương lệ trầm giọng c ầ m thét v â n g vừa mới nói xong dương lệ hai tay nhanh chóng hướng về phía trước đây có mên ngông phá kén chi lực mãnh liệt mà ra mười một con hát điệp hòa tan vào quốc vận chi khí cựu long ngọc t cơ hội là toàn lực khu xử quốc vận c h i khí cựu long ngọc tỷ huy năng đem cựu long ngọc tỷ lực lượng phát huy đi ra cũng lấy tự thân ý niệm thao túng chín vị ngũ trào kim long trong chốc lát cái này chín vị màu vàng ngũ trào chân long tại dương lệ ý niệm khống chế phía dưới liền thẳng hướng thích tâm phật chính diện cùng thích tâm phật chín cái nghiệp hòa phật trường đụng vào nhau phanh phanh phanh p ba các loại tiếng nổ mạnh vang lên còn có nghiệp hòa nổ t u n g kim quan pháo ái sinh ra vô số đoán ă n g lượng pháo hoa không gì sánh được lộng lẫy bất quá tại cái này trói lọi rượu nhãn quan huy ở trong ẩn chứa cực đoan năng lượng kinh khủng sẽ rách thời không không gian bốn phía càng giống như mặt kính một dạng tại phá thoái giang r á c giang r á c ngay sau đó tự nhiên là chín cái nghiệp hỏa phật trưởng trước hết nhất vỡ tan tại chín vị ngũ trào kim long oanh kích bên liên giới không ngừng nước bắp ra sinh ra từng đạo tinh mịn vết rách giống ba tiếng long ngâm vang lên lần nữa phá dương lệ lần nữa hét lớn một tiếng thế là cựu long ngọc tỷ huy năng tiến một bước bục phát chín vị ngũ trào kim long g ầ m thét hào quang chật trận triệt để sẽ nát chín cái nghiệp hỏa phật trưởng toàn bộ nổ tung lên đồng thời chín cái nghiệp hỏa phật trưởng bạo tạc sinh ra h u năng chấn động ra đến làm vỡ nát chung quanh thời không dương lệ quanh thân lưu chuyển lên trận trận hào quang có cựu long ngọc tỷ hộ thể ngăn t r ở bạo tạc cỗ u y năng này giết dương lệ lại tay phải vung lên chỉ gặp cái k i a chín vị ngũ trào kim long tiến một bước thẳng hướng thích tâm phật oanh sát tại thích tâm phật chỗ d i ệ n hóa mà thành vĩ nạn nghiệp h ỏ a phật tôn trên thân lúc này mới triệt để tại bạo tạc ra mà nguồn bạo tạc này u y năng liền khó mà dùng ngôn ngữ hình dung cơ hồn tựa như là có một cái cỡ nhỏ mặt trời màu vàng nở rộ ra tại cao tới mười vạn mét nghiệp hòa phật tôn lồng ngực chỗ nổ ra một cái phi thường to lớn lại trong suất l ỗ thủng đi ra a ba thích tâm phật hét thảm một tiếng ngay tại thích tâm phật chân thân bị tạc bị ép hiển hóa ra ngoài miệng phun màu tươi mà lại quanh người hắn mười hai cái hấp điệp hiện hiện vậy mà sinh ra có chút tinh mịn vết rách cái này nói rõ thích tâm phật đúng là bị thương không nhẹ nếu không hắn mười hai cái hấp điệp sẽ không xuất hiện tinh mịn vết rách ông Ông, còn có thích tâm phật chỗ diện hóa mà thành vĩ nạn to lớn nghiệp hỏa phật tồn tại cỗ uy năng này phía dưới đã bắt đầu lay động kịch liệt đứng lên phản phất muốn tán loạn bình thường khó mà duy trì không có khả năng ba thích tâm phật nội tâm cực kỳ rung động thậm chí cảm thấy đến có chút khó tin càng là cảm thấy sợ hãi con mắt chăm chú nhìn chằm chắm d lại nhìn phía xuất hiện tại dương lệ trên đỉnh đầu cựu long ngọc tỷ ngạc nhiên hô tại sao có thể như vậy nghiệp hỏa thanh đồng liên thế nhưng là thanh đồng phật đại nhân ban cho pháp binh uy năng cường đại chuyên môn khắc chế phá kén cấp h ấ p điệp thậm chí có thể tùy tiện ma d i ệ t h ấ p điệp bất tử tính nhưng bây giờ vì sao lại sẽ thành dạng này ta tại sao phải bị thua dương lệ trong tay ngươi vũ khí đến cùng là cái gì làm sao có thể làm đến hoàn toàn ngăn chặn nghiệp hỏa thanh đồng liên ta không tin ba pháp binh dương lệ sau khi nghe được lắc đầu còn cần thương hại giống như ánh mắt nhìn qua thích tâm p ậ t ngữ khí đạo mặt nói thật sự là bật cười trong tay ngươi nghiệp h ỏ a thanh đồng liên h á có thể xứng với pháp binh xưng hô quá b u ồ n cười ngươi từ nói là nhân loại chúng ta là sâu kiến tự cho là cao cao tạ thượng nhưng mà nghĩ lại ngay cả chân chính chân tướng cũng không biết hoàn toàn ở vào bị ngu m g ộ i ở trong ngươi chẳng qua là thanh đồng phật một đầu chó săn mà thôi phải biết mặc kệ là dương lệ trong tay lưỡng nghi đao cũng hoặc là nói nghiệp h ỏ a thanh đồng liên còn có s á t tâm phật châu bạch cốt kim cương sự kỳ thật đều là không c h ọ n vẹn pháp binh mà không phải chân chính pháp binh nhưng mà thích tâm phật s á t tâm bồ tát bạch cốt phật tôn ba người bọn hắn lại cho là thanh đồng phật sở bàn tặng s á t tâm phật châu bạch cốt kim cương sử còn có nghiệp h ỏ a thanh đồng l i ề n là chân chính pháp binh thật sự là quá buồn cười nếu như là chân chính pháp binh lời nói thả ra tùy ý một kích liền có thể trực tiếp ma diệt dương lệ mà lại thích tâm phật bọn hắn cũng không có khả năng trưởng khống lấy chân chính pháp binh đây là chất khác biệt cho nên nói thích tâm phật s á t tâm bồ tát bạch cốt phật tôn đều bị thanh đồng phật lừa gạt cũng hoặc là nói thích tâm phật bọn hắn kỳ thật biết sự thật này nhưng vẫn c ũ muốn bị thanh đồng phật thúc đẩy cựu lòng ngọc tỷ dương lệ tâm niệm khai động ý thức cùng cựu long ngọc tỷ cầu thông lại giúp ta một chút sức lực toàn lực xuất thủ toàn lực chu d i ệ t thích tâm vật ba Giết! hiện nhiên quốc vận chi k h í cựu long ngọc tỷ lại có chỗ khác biệt bởi vì tại lúc trước thời điểm cựu long ngọc tỷ cơ hồ là triệt để đúc binh thành công lại bởi vì phát sinh thiên khiển từ đó làm cho thất bại cứ như vậy l i ề n dẫn đến cựu long ngọc tỷ tổn hại uy lực giảm nhiều nhưng ở những năm này thời gian bên trong bởi vì càn hoàng bọn hắn không ngừng chữa trị cùng hoàn thiện cho nên lại khôi phục không ít uy năng cũng khôi phục rất nhiều bất quá mấy năm qua này bởi vì nhân gian chấn động Các đại dị nhưng mà coi như như vậy cựu long ngọc tỷ uy năng cũng vô cùng cường đại bạo phát đi ra uy năng cũng hoàn toàn có thể toàn diện áp chế nghiệp hỏa thanh đồng liên thậm chí dương lệ dùng luyện binh pháp chín tầng cùng hoàn chỉnh ngưng binh pháp thúc đẩy cùng thi triển cựu long ngọc tỷ uy năng sau có thể vượt qua một cái tiểu cảnh giới áp chế cùng đả thương thích tâm phật phải biết dương lệ là mười một điểm phá k é n cấp mà thích tâm phật lại là mười hai điểm phá k é n cấp dựa theo cảnh giới cùng tu vi tới nói dương lệ căn bản không thể nào là thích tâm phật đối thủ mà bây giờ dương lệ tại nắm giữ cựu long ngọc tỷ lực lượng sau coi như thích tâm phật nắm giữ nghiệp hỏa thanh đồng liên như cũ không phải dương lệ đối thủ vẫn là bị áp chế cựu long quận v o à anh dương lệ công sát m à tới thể nội minh ngông phá kén chi lực cấp tốc h ò a tan vào cựu long ngọc tỷ ở trong lần nữa xông ra chín vị ngũ trào kim long nhưng lần này chín vị ngũ trào kim long quấn dao ở cùng nhau biến thành một cái màu vàng to lớn mong tròn che khuất bầu trời hào quang trận trận thời ấ khắc nguy cơ thích tâm phật đã nhịn được sợ hãi trong lòng cùng hãi nhiên lồng ngực chỗ lỗ thủng đàng nhanh chóng khép lại vô cùng vô tận nghiệp hỏa thiêu đốt quyết tán trong m né mắt diện hóa ra như địa ngục tràn cảnh trấn và ảnh ẩm ẩm cựu long ngực u ậ n rơi xuống chân áp tại thích tâm phật chỗ diện hóa ngưng tụ mà thành nghiệp hỏa luyện ngục ở trong ánh sáng màu vàng nóng cùng ngọn lửa màu đồng xanh chém giết giao phong lẫn nhau mẫn diệt lẫn nhau đ ố i bính a ba cuối cùng thích tâm phật lần nữa kêu thảm nghiệp hỏa luyện ngục pha thoái nổ tung thành vô số thanh đồng hỏa diễm tứ tán ở chung quanh pha thoái màu đồng xanh nghiệp hỏa liền ngay cả thời không đều có thể nhóm lửa phước ba thích, thích tâm phật liên tiếp miệp phun ngọ tươi mười hai cái áp điệp băng liệt rất nhiều vết rách nhận lấy cái chết giống giống giống ba dưng lệ tâm niệm kẽ động vô số kim quan g xiềng xích xung ra cũng cùng bốn phía thời không quấn d a o dung hợp tạo thành xiềng xích màu vàng lồng giam phong tỏa bốn phía giết dương lệ mang theo cựu long ngọc tỷ vi năng trực tiếp công sát hướng thích tâm phật m ở ba càng thêm chiến đấu kịch liệt bộc phát dương lệ thừa thắng xông lên t h i t r i ể n ra một lần lại một lần cường đại công kích thích tâm phật thì là liên tục bại lui khó mà đối kháng tại lần lượt này đối bính ở trong thích tâm phật thương thế cũng càng ngày càng nặng hắn mười hai cái h áp điệp phía trên vết rách cũng càng ngày càng nhiều còn như vậy chiến đấu tiếp thích tâm phật tất nhiên sẽ vẫn lạc tại dương lệ trong tay đám sự tinh vệ mà lại biến thành cái dạng này hắn lúc đầu đối với thực lực của mình tự tin vô cùng cho là mình có thể tùy tiện diễn s á t dương lệ nhưng mà lại là tuyệt đối không nghĩ tới dương lệ thực lực sẽ mạnh mẽ như vậy càng là nắm giữ cường đại như vậy pháp binh triệt để chế trụ n g h i ệ p hỏa thanh đồng liên thậm chí có thể hiệp trợ dương lệ vượt biên giết địch tại nguy hiểm như vậy thế cục bên dưới thích tâm phật lần lượt xông phá dương lệ tuyến phong tỏa lần lượt muốn xông ra dương lệ phong tỏa lại lần lượt thất bại đều bị dương lệ cản lại sát sinh phật tháp đột nhiên đúng lúc này ngoài ý muốn hay là phát sinh chính là tại thích tâm phật cảm giác được lúc tuyệt vọng trên bầu trời chuyển đến tiếng hét phẫn nộ càng là sinh ra liên tiếp oanh minh cùng bạo tạc thần mây tán loạn trên không ở trong đó chính là một tòa không gì sánh được vĩ nạn phật tháp từ trên trời giáng xuống tòa phật tháp này có chín trăm chín mươi chín tầng toàn thân lưu ly phật quan g phổ chiếu tựa như vô thượng phật bảo giáng lâm thế gian càng là tại phật tháp bốn phía nổi lên từng đạo vĩ nạn phật tôn tri ảnh vô số phản âm b ì n h sướng phản phất là biến thành một cái tây thiên phật quốc cửu long hộ thể giống giống dương lệ con ngươi qua co vào sắt sắt thật thật cảm thấy nguy hiểm cực lớn đ phanh phanh phanh các loại tiếng n nổ mạnh vang lên ánh sáng chói mắt nở rộ ra chín vị màu vàng ngũ trào kim long đều băng diện phá thoái vậy mà ngăn không được tôn này sát sinh phật tháp vất quá nhưng cũng khiến cho sát sinh phật tháp dừng lại một đoạn thời gian sát sinh phật thích tâm phật đồng đầu thấy được dáng lâm phật tháp màu vàng trên mặt nổi lên vạn phần thần sắt mừng rỡ cũng lớn tiếng quát, tốt tốt tốt. s á t sinh phật Nhanh chóng x u ấ thanh t ủ diệt người này. Sát sinh Sát Phật. t này. h đồng phật tọa bên dưới mười tám phật một trong đồng thời s á t sinh phật là mười tám phật ở trong xếp hạng tại vị thứ nhất tu vi cùng cảnh giới đạt đến mười hai điệp phá cái cấp bản tâm lực lượng ngừng tụ thành s á t sinh hắc điệp hơn nữa còn chân chính nắm giữ ba kiện không c h ọ n vẹn pháp binh theo thứ tự là s á t sinh phật tháp cứu r ố i tích trượng thiền ý liên vừa mới chính là s á t sinh phật xuất thủ tham dự tiến đến đem sắt sinh phật tháp tế ra bạo phát đi ra uy lực mạnh mẽ từ chiến đấu mới vừa rồi liền có thể nhìn ra sắc sinh phật thực lực so thích tâm phật mạnh hơn rất nhiều dù sao s á t sinh phật là tháp a tầng cao nhất xuất hiện một tôn thân ảnh đơn bạc màu đỏ vàng giao nhau cà xa tròn tại trên người hắn khuôn mặt trắng nõn giống như nữ tử bình thường âm l u hắn đứng tại s á t sinh phật tháp đinh tháp tay trái cầm trong tay một thanh màu xanh cứu rỗi tích trượng tay phải trong lòng bàn tay tỏa ra một đá màu vàng thập nhị phẩm phật liên ẩn chứa không hiệu thiện ý còn có vô số nòng nọc nhỏ lớn nhỏ giống như màu vàng vạn tự phụ văn chính là thiện ý liên thú vị s á t sinh p h ậ t có chút rủ xuống mí mắt t h ầ n sắc bình tĩnh ngự khí đ ạ c mạc coi thường chúng sinh thản nhiên nói mấy chục năm trước quốc vận chi khí vậy mà không có tại lúc trước tiên h khiển phía dưới hủy đi ngược lại là khôi phục không ít uy lực thích tâm p h ậ t mặc dù là cái phế vật nhưng ngươi có thể đem thích tâm p h ậ t áp chế thành dạng này nói rõ ngươi miễn cưỡng không tính là cái phế vật s á t sinh p h ậ t dương lệ nhỉ non một câu hắn dễ dàng cảm nhận được cực lớn cảm giác á p bách mau trốn lúc này cựu long ngọc tỷ lại hướng dương lệ chuyển đến tin tức nguy hiểm cực kỳ nguy hiểm hiển nhiên liền lấy dương lệ trước mắt trạng thái còn có tu vi coi như hắn có cựu long ngọc tỷ tương trợ cũng vô pháp chiến thắng trước mắt vị này sát sinh phật căn bản không thể nào là sát sinh phật đối thủ cho nên cựu long ngọc tỷ tại hướng dương lệ nhắc nhở chạy trốn nhất định phải nghĩ biện pháp đ à o t ẩ u bằng không mà nói liền sẽ chết lúc trước kém chút liền thành công quốc vận chi khí tới đi để cho ta kiến thức một chút một chút uy lực của ngươi v ơ i anh sát sinh phật khép quát một tiếng chân phải liền nhẹ nhàng đạp mạnh sát sinh phật tháp đỉnh tháp sát sinh phật tháp lại lần nữa bạo phát càng thêm y năng to lớn p ậ t tháp tiến một bước chân sát hướng về phía dương lệ cựu long quận dương lệ hít sâu một hơi chỉ có thể nên chiến lần nữa hình thành chín vị ngũ trào kim long sông ra c u ố n quanh cùng một chỗ n ư ơ n g tụ thành một cái cự đại mâm tròn màu vàng ngăn cản chấn s á t xuống sát sinh phật tháp giang giác và ảnh một tiếng vang thật lớn cựu long quận không thể kiên trì bao lâu liền bị làm vỡ nát mà làm vỡ nát cựu long quận sát sinh phật tháp tiến một bước thẳng hướng dương lệ cái này khiến dương lệ cảm nhận được nguy hiểm cực lớn ông thời khắc nguy cơ dương lệ trong lòng lập tức liền làm ra quyết đoán tay phải vung lên lấy ra lưỡng nghi đao luyện binh pháp chín tầng cùng ngưng binh pháp vận chuyển liền muốn tự bạo lưỡng nghi đao tình huống hiện tại chỉ có tự bạo lưỡng nghi đao cái này không c h ọ n vẹn pháp binh mới có thể đánh vỡ thế cục bây giờ đánh tan sát sinh phật uy thế cũng tìm kiếm được cơ hội chạy trốn làm càn bất quá đúng lúc này lại có ý định bên ngoài phát sinh dương lệ nghe được quen thuộc tiếng hét phẫn nộ nằm g đầu lên hướng thanh âm chuyển đến phương vị nhìn lại dương lệ liền thấy thân ảnh quen thuộc chính là sư phụ hóa thiên thu đồng thời hóa thiên thu tay phải trong tay lơ lửng một kiện màu đen nhánh tháp cao c h ỉ b ấ t quá cái này màu đen nhánh tháp cao vẹn vẹn chỉ là hư ả o trạng thái cấm kỵ chi tháp ông hóa thiên thu tay trái một chị chỉ mang xông vào trong tay hắn màu từ thân tháp ở trong đánh ra một đạo chùm sáng màu đen lúc này mới ngăn t r ở sát sinh phật sát sinh phật tháp cứu dương lệ sư phụ dương lệ ngữ khí mừng rỡ hô ân hóa thiên thu mặt lộ m ỉ m cười hướng về dương lệ nhẹ nhàng gật đầu ở ngoài mặt bất động thanh sắc phản phất hết thể đều ở trong sự khống chế của hán chỉ bất quá lại lấy ý biết hướng dương lệ bí ẩn truyền âm dương lệ vi sư giúp ngươi ngăn chặn sát sinh phật ngươi mau trốn chạy khỏi nơi này cái này dương lệ tâm thần giật mình hiển nhiên dương lệ tại cỡ nhỏ trong dị không gian bế quan mấy năm nhân dân này thế cục cùng tình huống chỉ sợ so dương lệ dự đoán còn nguy hiểm hơn nhiều nếu không Hóa h t i ê nhưng t u tuyệt đối sẽ k h bí mà ậ t chuyển âm đ dương, dương, dương lệ đã là át chùi bài ra hết phải biết tại cực nam tri điệp cũng chính là đại càn vương đỗ chỗ trừ thanh đồng phật những thuộc hạ này thành lập sát sinh tự bên ngoài còn có vĩnh hằng đao thuộc hạ sáng lập vĩnh hằng giáo cùng các đại thế lực cường giả còn không có hoàn toàn hiện thân thế nhưng là dương lệ liền đã mệt mỏi ứng đối trốn dương lệ tâm bên trong trầm âm có thể chạy trốn tới đâu đây toàn bộ không chín hình thành nhân thế thế hình thành. Như vậy, toàn bộ hào binh không không chỉ thế chủng sinh hoạt tại cái này cỡ lớn thế gian trung lớn Đến lớn toàn liền lượng gian, lớn càng này lớn trong. Đến một tâm một biết tộc tại làm bộ cái cỡ lúc cỡ đúc có có cái cỡ có cái cỡ lúc các giới. giới giới lại đại giới, giới lấy vậy, đó, đó, vô sẽ sẽ số dị ở cường giả sinh tồn có thể sẽ có đại lượng chủng tộc bị c h é m giết thậm chí là bị diệt tộc đương nhiên cũng có khả năng tại vô số năm sau sẽ có cường đại nhất chủng tộc thống nhất toàn bộ thế giới tình huống hiện tại dương lệ kỳ thật đã không chỗ có thể trốn chỉ cần là tại k 9 9 9 9 9 9 9 9 c h í à o đúc binh giới liền không khả năng thật đào tẩu sớm muộn sẽ bị t ì m tới trừ phi bốn rời đi k 9 9 9 9 9 9 9 9 c h í à o đúc binh giới thoát ly lồng g i a m này mới có thể thu được một chút hy vọng sống ông, ông. thế là dương lệ tâm niệm c á động mười một con hát điệp bay múa tại nội tâm của hắn chỗ sâu bắt đầu câu thông thế giới địa cầu tọa độ ấn ký đây là duy nhất đường lui nguyên bản dương lệ là dự định đột phá 11 điệp phá kén cấp triệt để ngưng tụ ra bản tâm hát điệp đạt tới 12 điệp phá kén cấp về sau lại nếm thử trở về thế giới địa cầu cứ như vậy dương lệ nắm chắc sẽ càng lớn nguy hiểm sẽ càng nhỏ hơn hiện tại xem ra kế hoạch này có thể muốn trước thời hạn bởi vì dương lệ bên này là ở vào tuyệt đối thế yếu hóa thiên thu cùng cản hoàng bọn hắn đã không cách nào khống chế thế cục qua không được bao lâu chỉ sợ cũng ngay cả bọn hắn cũng sẽ g i nhiều lấy ít mà lại không gian hắc điệp cùng thời gian hắc điệp đã ngưng luyện thành công lực lượng thời không kết hợp toàn diện phóng thích nắm giữ không gian cùng thời gian uy năng lại lấy thể nội thế giới địa cầu tọa độ ấn ký làm hạch tâm liền có thể tạo dựng ra một cái tiến về thế giới địa cầu thế giới thông đạo có thể thoát ly k 9 9 9 9 9 9 9 9 chín chín c h í h í à o đốc binh giới sư phụ dương lệ bình tĩnh lại ý thức truyền âm hướng hóa thiên thu dò hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tả tương làm phản hậu cung đại loạn vận che đậy bị phá cản hoàng trọng thương hóa thiên thu hướng dương lệ hồi đáp vĩnh hằng giáo sát sinh tự còn có yêu ma tả túy đại quân cùng các loại dị không gian trung t đã tại h o á c loạn cực nam chi điệp đại căn sợ là sắp xong rồi ba cái gì dương lệ trấn kinh hiển nhiên dương lệ tuyệt đối không ngờ rằng lại là phát sinh chuyện lớn như vậy vương đô bị công phá tử thương vô số tả tương vậy mà cũng làm phản hồi trước mắt mà nói cũng chỉ còn lại có các đại thế gia đại c ă n trừ ma tư còn có văn võ bá quan chờ chút tại dốc hết toàn lực chống cự bại c ụ nhưng bọn hắn lực lượng cũng không ngăn cản được bao lâu sư phụ càn hoàng ở đâu dương lệ hỏi tình huống như thế nào yên tâm hóa thiên thu hồi đáp càn hoàng còn chưa chết vậy là tốt rồi dương lệ lúc này mới thở dài m ộ t hơi phải biết nếu như càn hoàng chết đại càn vương t r i ề u nhất định sụp đổ đại kiên quốc vận cũng sẽ bởi vậy triệt để tán loạn nhân tộc thậm chí có khả năng bởi vậy đi hướng diệt vong hóa thiên thu s á t sinh phật ngẩng đầu lên ánh mắt của hắn nhìn phía hóa thiên thu n g a khí bình tĩnh nói võ đạo c h i thần nhân gian c h i thần danh sưng nhân tộc người thứ nhất không tiếc lấy thân tự võ che chở nhân tộc người quả nhiên là tới s á t sinh phật hóa thiên thu trầm giọng nói chỉ bằng người còn muốn giết lao phu đệ tử ngươi còn không có bản sự này hay là để lễ chủ tử tới đi v ư cười sắc nữ khí thương hại nói ngươi chẳng qua là một cái sắp chết lao già thôi những năm gần đây ngươi vì che chở nhân tộc không tiếc l ấ y thân tự võ nhưng cuối cùng kết quả như c ũ không cải biến được ngươi làm hết thể đều là vùng vây dây chết đều là tốn công vô ích bây giờ ngươi đã giàu hết đ è n tắt ngươi không cải biến được kết cục sau cùng cũng không cải biến được bất kỳ kết quả tiếp nhận hiện thực đi hoang đường hóa thiên thu hử lạnh lao phu chém ngươi đủ để làm càn vê anh sát sinh phật tâm sinh tức giận hắn ngang nhiên xuất thủ đã không tiếp tục để ý dương lệ đem ánh mắt để mắt tới hóa thiên thu tay phải v u lên thập nhị phẩm màu vàng thiện ý sen phá không mà ra đảo mắt thiện ý sen liền đập xuống hướng về phía hóa thiên thu đầu cấm kỵ quang hoàn ông ông hóa thiên thu khép quát một tiếng trong tay hắn hư hào hắt tháp lần nữa bạo phát ra cường đại vi năng đây tuyệt đối là một kiện phi thường cường đại không c h ọ n vẹn pháp binh thậm chí đây khả năng đã siêu việt không c h ọ n vẹn pháp binh khái niệm cẩn thận quan sát hóa thiên thu trong tay hư hào hắt tháp vô cùng nhìn quen mắt dương lệ đang nhìn vài lần sau liền đã hồi tưởng đứng lên cái này hư hào hắt tháp cùng hắc ngọc tháp cao vô cùng tương tự ở trong đó tất nhiên có liên hệ chẳng lẽ nói dương hóa thiên thu rất có thể cũng trong bóng tối nếm thử đ ú c binh mà những cái k i a hắc ngọc tháp cao khả năng liền cùng hóa thiên thu đ ú c binh có quan hệ thậm chí phân tán tại toàn bộ nhân gian từng tòa hắc ngọc tháp cao cũng có thể là cấm kỵ chi tháp một bộ phận đương nhiên những này cũng chỉ là dương lệ suy đoán tình huống cụ thể như thế nào dương lệ tạm thời không cách nào hoàn toàn xác định vê anh vê anh vê anh ba hóa thiên thu cầm trong tay cấm kỵ chi tháp cùng sát sinh phật giao chiến từ cấm kỵ chi tháp ở t r o n xông ra từng đạo màu đen nhánh trùng sáng đi thành vầm sáng màu đen ngăn trở sát sinh phật tiến công vừa mới bắt đầu hóa thiên thu cùng sát sinh p h ậ t chỉ là lẫn nhau thăm dò cũng không chân chính bộ phát thực lực nhưng theo một lần lại một lần giao thủ song phương dần dần đem thực lực chân chính phát huy đi ra mà lại hóa thiên thu mặc dù chỉ nắm giữ một kiện cấm kỵ chi tháp nhưng chỗ bạo phát đi ra sức chiến đấu cũng không so sát sinh p h ậ t yếu thậm chí ẩn ẩn còn đè ép sát sinh p h ậ t một đầu phải biết sát sinh p h ậ t thế nhưng là nắm giữ sát sinh p h ậ t tháp cứu rối tích trượng thiện ý s e n c h ọ n vẹn ba kiện không c h ọ n vẹn pháp binh nhưng vẫn cũ không phải hóa thiên thu đối thủ có thể thấy được cấm kỵ chi tháp xác thực không tầm thường tại trên trời cao ông lệ ông mười hai vị đúc binh sứ một sát sinh kiếm đã sớm xuất hiện ở nơi này thanh kia sát sinh kiếm dựng thẳng lên treo trên bầu trời tản ra kỳ dị khí tức có vô số huyết quang từ bốn phương tám hướng vào tới tạo thành từng đạo trưởng hà màu máu không ngừng quán chú tiến vào sát sinh kiếm bên trong dựa theo khuynh hướng như thế sát sinh kiếm muốn triệt để ngưng thực một bên khác đại càn vương cung hậu cung giang giác giang giác không gian băng liệt cung điện sụp đổ đang nằm lấy một bộ lại một bộ thi thể vương cung chết không ít người càn hoàng nhiều vị phi tử còn có hoàng tử đều vất lạc có thể nhìn thấy ông ông đó là một cái cự đại tảng đá lơ lửng tại hậu cung chính giữa vị trí cự thạch này ngoại hình là hình c o i cự thạch còn tản ra không gì sánh được hào quan thánh khiết cùng khí tức đường kính đạt đến một tám trăm linh m trình độ giống như một tòa cỡ nhỏ huyền không đào tự bình thường mà lại Có mặt khác biệt m vào lúc đó phát tài vĩnh hằng chi thạch chỉ có một phần ba ngưng thực mười tám cái khác biệt trên mặt cũng vẹn vẹn chỉ có bảy đạo thân ảnh dung nhập trong đó mà bây giờ phát tài vĩnh hằng chi thạch đã ngưng thật chín thành chín mười tám cái khác biệt trên mặt càng là lấp đầy mười tám đạo hoàn toàn khác biệt thân ảnh cũng chỉ thiếu kém mang tính then chốt một bước phát tài vĩnh hằng chi thạch liền có thể triệt để vận dụng mà thành vĩnh hằng trí tôn ở trên t r u nguyên q a n h l nhân o rất đơn giản tả tương lúc trước phục dụng hoàn mỹ phẩm chất đá giả kim đã bị vĩnh hằng đao đặt xuống vĩnh hằng ấn kỳ đang chậm dai ăn mòn phía dưới tả tương đã triệt để thần phục cho tới bây giờ tả tương đột nhiên nổi lên tiếp dẫn vĩnh hằng giáo và ở đại càn vô đô càn hoàng nhất thời không cha liền bị tả tương trọng tương dẫn đến vận che đậy bị phá biến thành thế cục hôm nay ông ông ông ba công tôn chỉ thủy tả tương bọn hắn xuất lĩnh lấy vô số vĩnh hàng giáo một chút chúng bọn hắn quỳ xuống hướng về phát tải vĩnh hàng chi thạch không ngừng lễ bái hành lễ thế là liên có từng đạo lưu quang giống như từng sợi năng lượng quang tuyến bình thường từ mi tâm của bọn họ chỗ tuân ra lại hòa tan vào phát tải vĩnh hàng chi thạch ở trong h i ệ n nhiên phát tải vĩnh hàng chi thạch tại thôn vệ vĩnh hàng giáo một chút chúng bản nguyên đến tiến hành cuối cùng hoàn thiện công tôn chỉ thủy cùng tả tương mi tâm của bọn họ chỗ có vĩnh hàng g ầ n ký lại cẩn thận quan sát liên phát hiện tả tương nữ nhi tả tâm ngọc cũng đạo nàng là bị tả tương đưa vào tiến vào vĩnh hàng giáo trong bất chi bất gi ăn đá giả kim sau triệt để bị mê hoặc tâm trí ngay sau đó dương lệ cảm giác cùng ý niệm tất cả đều khuyết tán nhưng bởi vì tất cả dị không gian đã hòa tan vào nhân gian cho nên dương lệ ý thức cùng cảm giác đã không cách nào bao phủ toàn bộ thế giới bất quá nếu là có thể đạt tới m ộ ư ơ i hai điệp phá c a n cấp liền có thể cảm ứng toàn bộ thế giới không bao lâu dương lệ liền thông qua huyết mạch tương liên cảm ứng liền đã tìm được tiêu linh dương cực dương t ắ c lâm trương tiểu thúy vị trí của bọn hắn xác định bọn hắn ở nơi nào chính xác tới nói c à n hoàng cùng hóa thiên thu bọn hắn vì cam đoan dương tác lâm bọn hắn an toàn tại mấy năm trước đó cũng đã đem bọn hắn rời đi rời đi cực nam chi địa trước mắt dương t ắ c lâm bọn hắn bị chuyển rời đến cực bắt chi địa trước kia cực bắt chi địa bởi vì có ma giới yêu giới quỷ giới thông đạo có cấm địa t i ê n l ạ n g vực sâu tồn tại có thể nói là cựu châu ở trong nguy hiểm nhất một châu mà bây giờ bởi vì thế giới đại biến vô số dị không gian dung nhập nhân g i a n muốn biến thành một cái cỡ lớn thế giới cho nên cực bắt chi địa ngược lại là biến thành an toàn nhất một châu cứ như vậy dương tác lâm bọn hắn bị chuyển rời đến cực bắt chi địa sau lại có cực bắt chi chủ tuyết mặc trúc thủ hộ cho nên phương diện an toàn không có bất kỳ cái gì vấn đề đi ông dương lệ hít sâu một hơi hắn ổn định một chút tâm tình tự thân cảm giác đang không ngừng cảm ứng m ộ n phía phát hiện thích giả ma nịch g h cùng tiết vân tân hành tung mặt khác thạch gia sử gia tôn gia nội tình của bọn hắn ra hết trong đó thạch gia có ba vị m ộ ư ơ i hai điệp phá kén cấp thạch gia cũng có ba vị tôn gia càng là có năm vị phá kén cảnh cường giả càng là vô số cùng sát sinh tự vĩnh hằng giáo yêu ma tà túy dị không gian chủng tộc cường giả chém giết trên thực tế dương lệ rất rõ ràng một chút đó chính là mười hai vị đúc binh khiến cho thực rất ít trực tiếp xuất thủ bọn hắn trên cơ bản đều là tại phía sau màn thao túng hết thạy để vô số sinh linh chấm dứt cũng hoặc là tạo dựng ra một chút đặc thù quy luật cũng hoặc là tạo dựng ra một cái đặc thù pháp quy trở chút làm bất cứ chuyện gì kỳ thật cũng là vì vận d ụ c g ra bọn hắn cần có p h á p tài chỉ có vận d ụ c g ra từng kiện thích hợp p h á p tài cũng đem p h á p tài hòa tan vào chế tạo pháp binh ở trong mới có thể từng bước một hoàn thành đ ú c binh nói như vậy mười hai vị đúc binh sứ sẽ không trực tiếp xuất thủ sẽ chỉ ở p h á p tài vận d ụ c thành công một k h ắ c này xuất thủ cướp đi p h á p tài hái đi q u e n trái cây bởi vì mười hai vị đúc binh sứ lo lắng trực tiếp xuất thủ sẽ ảnh hưởng đến phát tài chất lượng còn nữa m ộ ư ơ i hai vị đúc binh sứ cũng không cần chính bọn hắn xuất thủ bởi vì bọn hắn nuôi dưỡng rất nhiều thuộc hạ cũng t h ỉ như thanh đồng phật tọa dưới một mươi tám phật cùng sát sinh tự vĩnh hằng đao tạo dựng vĩnh hằng giá bốn những thuộc hạ này sẽ giúp bọn hắn hoàn thành sự tình còn có m ộ ư ơ i hai vị đúc binh khiến cho thực tịnh không để ý bọn hắn thuộc hạ chết sống thậm chí bởi vì rèn đúc pháp binh tình huống không tiếp để bọn hắn thủ hạ đi chịu chết đi ba Xoát! hoành tâm kết Dương niệm động, hắn hoành không mà đi, nhanh chóng xông Lệ mà đi, chuẩn bị thoát đi cực nam chi địa tiến về mặt khác kiểu châu cũng hoặc là nói tiến về những địa phương khác tốt nhất là có thể tìm tới một một chỗ yên tĩnh đại cản vương t r i ề u bên này chiến cuộc dương lệ đã không có ý định tham dự vào hắn gọi như tham dự vào cũng có thể khó sửa đổi cái gì sát sinh phật cùng hóa thiên thu chiến đấu dần dần tiến nhập gây cấn trạng thái mặc dù hóa thiên thu chế trụ sát sinh phật nhưng khoảng cách trận chiến đấu này triệt để kết thúc còn rất dài thời gian x o á t xuất xuất ba dương lệ trên đường đi mạnh mẽ đâm tới vẫn không có thể thoát ly vương đô bao xa liền gặp phải đệ nhân có vĩnh hằng giáo cường đại giáo chúng còn có thực lực cao cường yêu ma tà t ú cùng các loại dị không gian sinh linh t r ù n g t ụ c giết ấ m ba dương lệ hét lớn một tiếng lưỡng nghi đao huy năng n ộ p phát chém ra từng đạo thời không đao mang ẩn chứa một sợi p h á p binh vi năng đem địch nhân cái này đến cái khác chém chết cuối cùng dương lệ thoát ly cực nam chi địa phạm vi nhưng mà dương lệ ngắm nhìn m ộ n phía bầu trời đại địa hải dương hoàn toàn chính là hỗn loạn tưng ơ bừng thậm chí sinh ra đ i ê n ả o tỉ như đại địa treo trên bầu trời nước biển tạo thành quấn ngược không gian phong bạo tàn phá bừa bãi các loại vi phạm hiện tượng tự nhiên kỳ quan hiện hiện mà lại dương lệ còn phát hiện các loại khác biệt sinh linh t r ù n g tộc những này khác biệt sinh linh t r ù n g tộc ở giữa phát sinh các loại ma sát các loại chiến đấu chém giết ở khắp mọi nơi loạn dương lệ nhìn qua đủ loại trắng cảnh hít sâu một hơi nỉ nó nói loạn đã triệt để loạn dạng này loạn cục còn không biết sẽ kéo dài bao lâu giống ở mầ ba đột nhiên ngay tại dương lệ vừa bước ra cực nam tri địa không bao lâu hắn nghe được sau lưng chuyển đến cực kỳ thống khổ kêu g ê n dạng này tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ cực nam tri địa càng làm cho dương lệ nhịp tim máy đậu chương ba trăm sáu mươi mốt tạo dựng thế giới thông đạo chương ba trăm sáu mươi mốt tạo dựng thế giới thông đạo cái này đến cùng là xảy ra chuyện gì dương lệ tâm kinh ông ông ngay sau đó dương lệ trên người cựu long ngọc tỷ tự chủ hiển hóa càng là chuyển ra trận trận tiếng kêu trên nguyên bản liền có vết rách cựu long ngọc tỷ ở thời điểm này trở nên càng thêm hư hại ầm ầm dương lệ lại nghe thấy một tiếng bạo tạc đồng thời tại dương lệ cảm giác ở trong đại càn vương đô v ậ n gắn vào lúc này triệt để pha thoái không cách nào lại khôi phục dương lệ còn chứng kiến một tôn ngũ trào kim long nổ tung thành đầy trời máy vỡ nhưng mà cái này còn không phải chuyện trọng yếu nhất trọng yếu nhất chính là ngay tại vừa mới thời điểm càn hoàng chí tử cho nên đại càn vương triều vẫn che đậy mới có thể pha thoái toàn bộ đại càn vương triều quốc vận bắt đầu tán loạn bắt đầu tiêu tán từ nơi sâu xa dương lệ cũng nhận một chút tương ứng ảnh hưởng càn hoàng vậy mà chết t r ư ợ dương lệ biết được đến tin tức này vô cùng chấn kinh cựu long ngọc tỷ vốn là dựa vào đại càn vương triều ngưng tụ quốc vận cùng dân ý từ đó rèn đúc đi ra pháp binh mặc dù tại một bước cuối cùng thất bại nhưng cũng có thể nói là một kiện n ử a pháp binh cho nên cựu long ngọc tỷ cùng càn hoàng ở giữa có cảm ứng càn hoàng chiến tử quốc vận tán loạn cựu long ngọc tỷ liền nhận lấy ảnh hưởng rất lớn thậm chí tại tổn hại uy lực gi dương lệ cũng là thông qua cựu long ngọc tỷ mới biết được đến cái này tin tức kinh t h i ê n đi xuất dương lệ tốc độ toàn bộ triển khai vượt qua vũ trụ bước ra một bước chính là không gian chuẩn bị hướng về nơi xa tiến lên hắn đang nhanh chóng rời đi cực nam t r i điện tình huống trước mắt dương lệ mặc dù không biết càn hoàng l ạ như thế nào chế i n tử lại là chết tại trong tay hay nhưng là càn hoàng đều chết trận đại càn vương triều sụp đổ nhân gian thế cục đã toàn diện tan tác có thể nói hiện tại trên cơ bản cũng chỉ còn lại có trừ ma tư cùng các đại truyền thừa đã lâu thế ra đang khổ cực chống đỡ lấy tại miễn cưỡng duy trì lấy sau cùng cục diện tránh cho nhân tộc bị triệt để diệt t ộ Ông. Ông. Ông. n vĩ vĩnh hằng đao sắt sinh kiếm thanh đồng phật chỉ là hiển hóa ra hư ảnh chân thân chưa lộ ra tình huống của các ngươi như thế nào lúc này sắt sinh kiếm cái thứ nhất mở miệng hỏi thăm nhanh thanh đồng phật trả lời ân vĩnh hằng đao nhẹ gật đầu mấu chốt cuối cùng tính pháp tài đã nhanh muốn triệt để vận dưỡng hoàn thành chỉ cần dung nhập l i ệ n hóa liền có thể bước ra bước then chốt nhân tộc chiếm cứ lấy nhân gian thành lập đại cản vương triều ngưu toan hoàn thành đúc binh kết quả lại gặp tiên khiển đúc binh thất bại nhưng cũng cho chúng ta gõ cảnh báo sát sinh kiếm trầm giọng nói nhân tộc tiềm lực đúng là không thể khinh thường nếu như bỏ mặc không quan tâm nói không chừng thật là có khả năng bị nhân tộc đánh cắp chúng ta đúc binh tư cách cho nên tại thời kỳ này nhất định phải đối với nhân tộc tiến hành chỉnh thể suy yếu chỉ có dạng này mới có thể tránh miễn những chuyện tương tự phát sinh hiện nhiên đây mới là chân tướng sự tình nhân tộc sở dĩ bị các loại nhầm vào phán phát trở thành không chín c ũ n g là lực bởi tiềm vì nhân tộc q u á cao, lúc trước thậm chí kém chút l thậm kem i ề như t à n công đánh binh bọn binh h họ cắp đúc đúc sứ t cách cho nên mới sẽ bị cố ý nhằm vào. Mục đích làm như vậy cũng nhằm như vào. toàn nên đơn giản. mới làm sẽ bị ý vậy Vì rất dân i ệ n n suy yếu h tộc 12 vị đúc b i n cũng nghĩ h sứ qua triệt để hủy diệt nhân tộc, nhưng tộc, từ lại bọn ý nghĩ này, cũng là bởi vì nhân tộc tiềm lực to lớn, cho nên cho là tộc lực bởi b tiềm đối vì to hắn luận dưỡng pháp tài có trợ giúp rất lớn nếu như n h â n tộc bị triệt để hủy diệt bọn hắn muốn đúc binh sẽ rất khó hoàn thành cần càng lâu thời gian cũng cần tốn hao càng lớn tâm tư cho nên mười hai vị đúc binh sứ quyết định cuối cùng không có khả năng triệt để hủy diệt nhân tộc mà là để nhân tộc trở thành các loại chủng tộc công địch làm đến t r ì n h thể suy yếu nhân tộc trình độ trừ cái đó ra còn có thể trong quá trình này từ t ừ v ậ n dưỡng bọn hắn muốn các loại phát tài có thể nói là một công ba việc hóa thiên thu người này ngược lại là có chút bản sự lúc này thanh đồng phật chú ý tới đang cùng thuộc hạ của hắn sát sinh phật giao chiến hóa thiên thu giọng bình tĩnh nói sát sinh phật vậy mà cũng không phải đối thủ của hắn qua nhiều năm như vậy hóa thiên thu không tiếc lấy thân tự võ muốn che chở nhân tộc chỉ tiếc hắn căn bản không cải biến được kết quả cũng không cải biến được thế cục hết t h ả đều tốn công vô ích thậm chí hóa thiên thu căn bản cũng không biết bọn hắn chỗ ký thác kỳ vọng dương lệ từ vừa mới bắt đầu liền bị võ thu chi chủ để mắt tới sở dĩ còn chưa xuất thủ vẹn vẹn chỉ là bởi vì pháp tài còn không có triệt để thành t h ủ c h ỉ cần dương lệ bước vào mười hai điệp phá kén cấp ngưng tụ bản tâm h ấ p điệp võ thu chi chủ liền sẽ xuất thủ tại trong khoảnh khắc dương lệ liền sẽ biến thành võ thu trở thành võ thu chi chủ một bộ phận phải biết võ thu chi chủ thế nhưng là võ chủ trực hệ cấp dưới dương lệ trốn ra cực nam trí đ i ệ sắc sinh kiếm đạo hắn trốn không thoát vĩnh hằng đao lắc đầu n ữ khí thản nhiên nói tại mười hai vị đúc binh sứ ở trong võ thú chi chủ xếp hạng thứ nhất liền xem như thần binh ma nhận cũng so ra kém võ thú chi chủ toàn bộ không chín chín chín chín chín chín chín chín chín h à o đúc binh giới đều tại võ thú chi chủ giám thị ở trong dương lệ lại có thể chạy trốn tới đâu đây chúng ta cũng đừng đi ngăn cản dương lệ bởi vì dương lệ bản thân liền là võ thú chi chủ con mồi hiển nhiên đang nói tới võ thú chi chủ thời điểm vĩnh hằng đao s á t sinh kiếm thanh đồng v ậ t n g ự a khí của bọn hắn tựa hồ cũng hơi có vẻ kiến kỵ không có tiếp tục thảo luận quá nhiều liên quan tới võ thú chi chủ sự tình thời gian cực nhanh vào mắt một tháng sau Bá Châu. Dương lệ trong một tháng này cũng không có không tại địa phương dương lệ buôn tàu khắp nơi đồng thời không ngừng chém giết các loại chủng tộc cứng giả mượn nhờ lưỡng nghi đao cùng cựu long ngọc tỷ lực lượng chỉ cần không phải mười hai điệp phá kén cấp cứng giả toàn bộ đều không phải là dương lệ mà lại lưỡng nghi đao cùng cựu long ngọc tỷ ẩn chứa pháp binh uy năng có thể chuyên môn khắc chế hắc điệp bất tử tính từ đó có thể làm được triệt để tuyệt sát đ ị c h nhân theo cái này đến cái khác khác biệt chủng tộc phá kén cấp cường giả chết tại dương lệ trong tay dương lệ cũng liền thu hoạch đại lượng điểm r ấ t chóc nhưng cũng đưa tới các loại chủng tộc cường giả truy sát thậm chí tại năm ngày trước dương lệ tiến nhập một mảnh vực sâu hải vực cũng tại vực sâu trong hải vực gặp tên là vực sâu tà thần chủng tộc tựa như không thể diễn tả tồn tại tràn đầy tà dị khí tức mỗi một vị vực sâu tà thần đều vô cùng cường đại thấp nhất đều là chín điểm phá kén cấp, dương lệ tiến nhập vượt sâu hải vực một lần lại một lần chém giết một đầu lại một đầu vượt sâu tà thần thu được hàng trăm triệu điểm giết chóc cuối cùng dương lệ đưa tới đạt đến m ộ ư ơ i hai điệp phá kén cấp vượt sâu tà thần chi chủ tức thì bị truy sát ba ngày ba đêm dương lệ mới tìm được cơ hội thoát ly truy sát không sai bịt lắm ông ông một ngày này bá châu một cái vắng vẻ chi địa bốn phía hoang vu một mảnh tựa như sa mạc bình thường cơ hội không nhìn thấy bất luận sinh linh gì tồn tại tiên tình i mắng dương lệ đến nơi này hắn k h a n h chân ngồi ở một tòa sa mạc trên đỉnh núi cao điều chỉnh tốt trạng thái ý niệm quyết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 chém nghiệp nhất luyện không thể tăng lên. Pháp binh tàn, nghi đao, tham lam không thể lam điểm luyện tăng lên. tàn, lưỡng tăng lên đao, dương lệ hài lòng gật đầu trong một tháng này ta điên cuồng đ ổ sắt các loại chủng tộc cường giả chết trong tay ta phá kén cấp sinh linh đông đảo ngắn ngủi một tháng ta liền lần nữa thu được gần bảy trăm tỷ điểm s á t lục điểm tăng thêm trước đó hơn tám nghìn ước điểm s á t lục điểm ta hiện tại điểm giết chóc đã đạt đến một mươi năm một n h ì n ba hai tỷ sáu mươi triệu điểm đã đột phá vạ ước quan hải hiện nhiên dương lệ một tháng qua sở dĩ buôn tàu khắp nơi san giết các loại chủng tộc cường giả mục đích thực sự chính là vì tận khả năng thu hoạch được nhiều nhất điểm giết chóc bởi vì dương lệ đã làm ra quyết định hắn phải mạo hiểm tại mười một điểm phá kén cấp cảnh giới liền tạo dựng thế giới thông đạo thoát đi k 9 9 9 9 9 9 9 9 chín chín chín chín chín chín chín chín hào đúc binh giới hắn muốn trốn về địa cầu đây là dương lệ hiện tại duy nhất đường lui cũng là dương lệ cơ hội duy nhất phải biết nếu như tiếp tục lưu lại k 9 9 9 9 9 9 9 9 chín chín chín chín chín chín c h í à o đúc binh giới đó chính là bách tử vô sinh m ư vị đúc binh sứ quét ngang hết h ả cho dù chết bên trên một vạn lần đều không đủ chân c h coi như tăng lên tới đúc binh s ứ chiến lược cũng không đủ trừ phi dương lệ có thể trong khoảng thời gian ngắn đã tới t đúc binh s ứ trình độ này vô địch cảnh giới còn có t h ứ nơi sâu xa thiên khiển nếu như dương lệ đúc binh đồng thời sắp thành công lời nói dương lệ tất nhiên cũng sẽ gặp phải thiên khiển liền sẽ kinh lịch cùng lúc trước càn hoàng giống nhau như lúc t ử cục cho nên nói dương lệ hiện tại có thể nghĩ tới biện pháp đó chính là tận khả năng tại 099999999 không chín cũng đi hào đúc binh giới, lại ở địa cầu đúc lúc đúc công, có đúc địch có binh tiến hành nếm thử đúc binh, đến lúc đó đúc binh thành công, liền có thể trở về hào đúc binh giới. Quét ngang không năng nữa. giới, giới, phát hào thử thể hào hết thể địch đã không có khả năng thêm trở quét đi địa đó đã đợi lại 099999999 099999999 ở về dương lệ trầm âm ý niệm của hắn quyết tán cảm giác thế giới này mười hai vị đúc binh sứ tại thu gặt lấy bọn h ắ n luận dưỡng phát tài hoàn thành đúc binh một bước cuối cùng ta hiện tại đã có trọn vẹn hơn một vạn năm ngàn ước điểm giết chóc hẳn là đã đủ dùng mà lại ta giết nhiều như vậy chủng tộc cứng giả đã trở thành c ô n địch các đại chủng tộc ở trong đều có ta lệnh truy nã muốn giết ta báo thù dựa hận hai nghìn chín chín chín chín n h ì n chín chín chín hào đúc binh giới ta đúng là không ở n ộ i nữa là lúc này rồi h i ệ n nhiên dương lệ đã có quyết đoán sau đó ông ông ông bốn dương lệ tâm niệm kẽ động năng lượng mênh mông d ũ n g động trọn vẹn mười một con hát điệp bay múa từ trong cơ thể của hắn phá thể mà ra bắt đầu toàn diện kích phát không gian cùng lực lượng thời gian không gian c h i chủ vê anh dương lệ hét lớn một tiếng ầm ầm lại là một tiếng bạo tạc không gian hát điệp phóng lên tận trời trận trận hào quang lập lòe không gian phủ văn huyền diệu lấp lóe ngưng tụ toàn bộ đều tại dương lệ không chế phía dưới thời gian tri chủ vênh dương lệ lần nữa hét lớn một tiếng quả nhiên nương theo lấy một tiếng bạo tạc thời gian hắc điệp phóng lên tận trời hắc điệp t r u n g quanh lóng lánh thời gian h à o quang thời gian phủ văn huyền diệu cũng đang không ngừng lấp lóe ngưng tụ tất cả đều tại dương lệ không chế ở trong không bao lâu ngay tại dương lệ trước mặt bên tay trái của hắn là vòng xoáy không gian mà bên tay phải của hắn thì là vòng xoáy thời gian mặc kệ là vòng xoáy không gian cũng hoặc là là vòng xoáy thời gian toàn bộ đều là đèn kịt hảo quang bắt đầu đi dương lệ hít sâu một hơi tập trung tất cả lực chú ý cảm giác thể nội ba động giấu ở dương lệ thể nội chỗ sâu thế giới địa cầu tọa độ ông chỉ gặp dương lệ chỗ mi tâm đã tuân ra một cái trùng sáng càng là lưu động đủ mọi màu sắc quan mang tạo thành một cái hình bầu dục hình cầu dung vê anh dương lệ hét lớn một tiếng tại thời khắc này h ắ n kích phát thể nội toàn bộ lực lượng không có bất kỳ cái gì giữ lại tất cả năng lượng đều q u ò n chú tiến vào vòng xoáy không gian cùng vòng xoáy thời gian ở trong kể từ đó vòng xoáy không gian vòng xoáy thời gian thế giới địa cầu tọa độ ấn ký tại dương lệ không chế phía dưới đang chậm rãi dựa sắp vào lẫn nhau ở giữa còn tại dung hợp hấp dẫn thẳng đến cuối cùng ba cái hòa thành một thể giang rắc giờ k h ắ c này phản p h ấ t có được một cỗ sóng chấn động năng lượng kỳ dị xuất hiện quán xuyên không chín chín chín chín chín chín chín chín chín h à o đúc binh giới hàng rào thế giới từ nơi sâu xa vượt qua vô tận hư không vượt qua không biết xa xôi bao nhiêu khoảng cách thành công dương lệ n g n g đầu trong ánh mắt tràn đầy kinh hỷ hiển nhiên dương lệ vốn cho rằng tạo dựng thế giới thông đạo sẽ phi thường khó khăn h ắ n đúng là có chút không nghĩ tới thế giới thông đạo lập tức liền tạo dựng thành công giống ba đột nhiên đúng lúc này kinh thiên chi biến phát sinh đủ để chấn động cùng ảnh hưởng toàn bộ không chín chín chín chín chín chín chín chín chín h í n c h chín h í n chín c n chín chín c h n chín chín bầu trời tầm mây tán loạn như tại r ờ i giống cái với thiên sập sau so Ngay như. chính thể h đó đó có là một t c cỡ h lớn, lớn, thú h lớn lớn đen to xuất đầu màu ệ n chậm dãi thời ă m dò vào thế giới này, giống như thường, thường quan sát thế thượng t như h giới giống ư khắc này thần binh mang nhận vĩnh hằng đao s á t sinh kiếm thanh đồng phật bố n còn lại m ộ ư ơ i một vị đúc binh sứ toàn bộ hiện thân bọn hắn đều bị kinh động đương nhiên toàn bộ thế giới ở trong phá kén cảnh cường giả mắt lộ ra kinh hãi đông đảo võ giả càng là không thể thừa nhận loại khí tức này thậm chí trực tiếp ké quỵ trên đất võ thú chi chủ hóa thiên thu vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm cực kỳ rung động há to miệng vậy mà vâng anh sau một khắc võ thú chi chủ n ô ra một cái móng ướt khóa chặt dương lệ vị trí cái này một cái không gì sánh được to lớn thú chảo màu đen cầm giữ thời không đủ để ảnh hưởng thế giới này không tốt dương lệ con ngươi c u vào biến hóa như thế ngoài dự liệu của hắn thế giới thông đạo tạo dựng thuận lợi như vậy nhưng không có nghĩ đến sẽ phát sinh dạng này kinh biến thời không bị triệt để cầm cố lại cho nên vừa mới tạo dựng ra tới thế giới thông đạo cũng liền bị giam cầm lại dẫn đến dương lệ không cách nào bước vào thế giới này trong thông đạo cũng liền trốn không thoát không chín chín chín chín chín chín chín chín chín hào đúc binh giới chương ba trăm sáu mươi hai cấm thuật tháp cao nửa p h á p binh chương ba trăm sáu mươi hai cấm thuật tháp cao nửa p h á p binh võ thú c h i chủ thực lực c ư ờ n g đại tại không chín chín chín chín chín chín chín chín hào đúc binh giới ở trong có thể nói là mười hai vị đúc binh s ư ở trong vị thứ nhất càng l à giám thị lấy toàn bộ thế giới tất cả tu luyện võ đạo sinh linh c h u n g tộc trong đó nhân tộc võ giả liền chiếm cứ chín thành mỗi một vị tu luyện võ đạo sinh linh t r ủ n g tộc chỉ có tu luyện võ đạo đạt tới cựu điệp phá kén cấp liền xem như đạt đến võ đạo cực hạng muốn tiếp tục đột phá liền phải ngưng luyện không gian hắc điệp cùng thời gian hắc điệp thế nhưng là tại võ đạo một đường thiết lập ở trong chỉ cần tại đạt tới cựu điệp phá kén cấp về sau mỗi một lần đột phá đều sẽ có thất bại nguy hiểm mà thất bại liền sẽ biến thành một tôn võ thú cũng thì như lúc trước đại càn trừ ma tư phó t i trưởng võ cầu đạo bế tử quan đột phá muốn dựa vào thế giới nguyên thạch từ mười một điệp h á kén cấp đột phá tới mười hai đ i ệ phá kén cấp nhưng mà võ cầu đạo đột phá thất bại biến thành một tôn v õ thú cũng chết tại hóa thiên thu trong tay mà võ cầu đạo tu luyện cả đ ờ i võ đạo lại trở thành v õ thú c h i chủ một bộ phận tất cả đều bị v õ thú c h i chủ cắn n u ố t hết cho nên nói đột phá thất bại biến thành v õ thú thiết lập này chính là v õ thú c h i chủ thú bút hắn dựa vào dạng này thiết lập thú bút cướp đoạt cùng thôn vệ vô số cường đại võ giả vợ dục ra cái này đến cái khác võ đạo pháp tài từ đó bù đắp chính mình võ đạo pháp binh từng bước ngưng thực mạnh lên nguy hiểm khẩn yếu còn đầu hóa thiên thu kịp thời xuất thủ lấy tự thân một cái hấp điệp làm đại giá cứu dương lệ trên thực tế võ chủ sở dĩ từ bỏ dương lệ trừ cầm hóa thiên thu một cái hấp điệp bên ngoài cũng bởi vì vo thú chi chủ vo thú chi chủ là võ chủ trực hệ thuộc hạng chuyển thừa lấy võ chủ võ đạo vo thú chi chủ cũng để mắt tới dương lệ bởi vậy võ chủ từ bỏ dương lệ nhưng thật ra là đem dương lệ chuyển giao cho v õ thú chi chủ từ nay về sau vo thú chi chủ vẫn chú ý dương lệ đem dương lệ trở thành con mồi của mình hắn đang lẳng lặng chờ đợi chờ đợi trái cây t r ệ t để g i a chín cố dụng chờ lấy dương lệ đột phá tới mười hai điểm phá kén cấp đến lúc đó chính là thời khắc thu hoạch nhưng mà ngoài ý liệu sự tình hay là phát sinh võ thú chi chủ làm sao cũng không nghĩ ra dương lệ lại còn nắm giữ lấy thế giới khác chuẩn xác t o a độ cũng dùng cái này tạo dựng ra tiến về thế giới khác thế giới thông đạo tự nhiên mà vậy võ thú chi chủ không có khả năng trơ mắt nhìn xem chính mình nhìn chằm chằm thật lâu con ngồi cứ như vậy chạy trốn cho nên hắn nhanh chóng xuất thủ triệt để cầm cố lại thời không võ thú chi chủ lực lượng cầm cố lại thời không sau dương lệ không có khả năng phá vỡ kể từ đó vừa mới tạo dựng ra tới thế giới thông đạo cũng liền không cách nào sử dụng triệt để bị giam cầm t h ư ợ n h ư là bị khóa trái cửa ở m ba thiên băng địa liệt thiên khung triệt để âm u xuống tới võ thú chi chủ nhô ra c ự thú chi t r ả o đã triệt để tạo thành tre khuất bầu trời trắng cảnh càng l à phong tỏa ngăn cản một phương này thời không quá khủng bố vô tận uy áp phóng xuất ra phản phất là thượng thương thức tỉnh khôi phục tại thời khắc này không biết có bao nhiêu sinh linh bị trấn hiếp toàn thân toàn ý run dày m ba hắn dùng hết quanh thân toàn bộ lực lượng mười một con h ắ c điệp bay múa vân quanh hào quang t r ậ t trận chiếu dọi phong thích tích xúc tại lưỡng nghi trong đao thời không chi nhận x o á t dương lệ toàn lực đánh ra một đao này quét ngang chém ra dài đến mười vạn m é t đao mang trọn vẹn mười vạn m é t dài phảng phất một đầu thiền chim vấn bổ về phía c ự thú chi chảo b à n h g i a n g rắc! n h ư như n Giống g mà! dương u lây tê! d lệ toàn lực một đao quả thật bổ chúng võ t h ú chi chủ c ự thú chi chảo nhưng căn bản không cách nào chân chính dung chuyện chỉ là có chút ngăn trở một hồi mà thôi c ự thú chi trào vẹn vẹn có chút chấn động trên giới quanh người s ô n g ra vô số võ đạo bí văn giống như các loại hình thù kỳ quái phù văn c h i t để xé nát thời không chi nhận có thể nhìn thấy dương lệ bổ ra tới thời không chi nhận bạo tạc thành đầy trời hào quang một k í c h này dương lệ đã thả ra tự thân toàn bộ lực lượng lại khó mà chân chính dung chuyển võ thú chi chủ bởi vậy có thể thấy được trên lệnh của song phương lớn bao nhiêu hoàn toàn không tại một cái cấp bậc đáng chết dương lệ thân sắc hơi có vẻ sợ hãi hắn lần này rốt cục trực diện đúc binh sứ vi năng hơn nữa còn là xếp hạng thứ nhất mạnh nhất đúc binh sứ quá mạnh thật sự là quá mạnh hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc ông ông ông c ự thú chi chảo bị dương lệ cản trở đại khái một lát thời gian sau liền tiếp tục t r ộ m tới dương lệ dương lệ lần này thoát đi chỉ để chọc g i ậ n v õ thú chi chủ hắn đã mất kiên trì không muốn lại tiếp tục chờ đợi cho nên võ thú chi chủ tự mình xuất thủ muốn tước đoạt cùng thôn vệ hết dương lệ hết thảy đem dương lệ hết thảy võ đạo hóa thành tuổi tài dùng cho bổ sung v õ thú chi chủ võ đạo pháp bình đã kết thúc vĩnh hằng đao thanh â m vang lên không nghĩ tới dương lệ vậy mà có thể dẫn tới vo thú chi chủ tự mình xuất thủ nhìn tình huống như vậy dương lệ vậy mà nắm giữ một thế giới t o à độ muốn chạy khỏi nơi này v õ thú chi chủ hiển nhiên không có khả năng nhìn xem xảy ra chuyện như vậy đúng vậy a dương lệ chắc chắn trở thành v õ thú chi chủ một bộ phận nguyên bản lấy dương lệ tu luyện võ đạo nếu như có thể để dương lệ đột phá đến m ộ ư ơ i hai đ i ệ p phá kén cấp lại dùng tại bổ sung võ đạo pháp binh lời nói v õ thú chi chủ rất có thể trực tiếp liền thành công đáng tiếc chỉ là m ộ ư ơ i một đ i ệ p phá kén cấp lời nói v õ thú chi chủ còn không thể triệt để thành công các vị đúc binh sứ đang sôi nổi nghị luận bọn hắn đều đã nhìn ra là hắn tham lam chi nhãn thần sắc ở trong toát ra một tia sắc ý thư l ệ n h một tiếng nói thật đúng là tiện nghi tên nhân loại này có thể chết tại võ thú chi chủ trong tay trở thành võ thú chi chủ một bộ phận tham lam chi nhãn lúc này yêu thần t r e o tức nói nghe nói ngươi khi đó thật vất vả vẩn dưỡng đi ra pháp tài chính là bị cái này dương lệ cướp đi trong tay hắn món kia không c h ọ n vẹn pháp binh tựa hồ chính là dùng ngươi khi đó món kia pháp tài rèn đúc đi ra à. yêu thần tham lam chi nhãn trầm m ặ t lại thư l ệ n h một tiếng có quan hệ gì tới ngươi vê anh vê anh vê anh ba dương lệ dốc hết toàn lực không ngừng đánh ra một đao lại một đao thời không chi nhận ngưu t o à n dung chuyển v õ thú chi chủ đánh vỡ v õ thú chi chủ thời không giam cầm đáng tiếc dương lệ không cách nào dung chuyển càng không cách nào đánh vỡ v õ thú chi chủ thời không giam cầm song phương trinh lệnh quá xa vô dụng lúc này cựu long ngọc tỷ tại ý thức truyền âm v õ thú chi chủ là mười hai vị đúc binh sứ ở trong xếp hạng tại vị trí thứ nhất mạnh nhất đúc binh sứ chỉ bằng n g h ĩ hiện tại mười một điệp phá kén cấp tu vi cùng thực lực căn bản không có khả năng dung chuyển đối phương một tơ một hảo trừ phi nói ngươi có thể đạt tới mười hai điệp phá kén cấp đồng thời nắm giữ một kiện nửa phát binh mới có thể cùng chi đối kháng trong khoảng thời gian này dương lệ không phải không nghĩ tới tiêu hao điểm giết chóc mau chóng tăng thực lực lên đột phá tới mười hai điệp phá canh cấp nhưng ở hắn mỗi lần muốn đột phá thời điểm từ nơi sâu xa tựa như là có loại tỉnh táo cùng cảnh giác đang không ngừng nhắc nhở lấy dương lệ không có khả năng đột phá không có khả năng đột phá tuyệt đối không có khả năng đột phá chỉ cần đột phá như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ dạng này nhắc nhở xuất hiện không có dấu hiệu nào tựa như là giác quan thứ sáu giác quan thứ bảy một dạng càng giống là tự thân bản năng một loại s u cắt tị hung cũng là bởi vì duyên cớ này dương lệ một tháng qua vẫn không có tiến hành m ộ t phá ngược lại là không ngừng săn giết các loại sinh linh chủng tộc cừng giả thu được đại lượng điểm giết c h ó hô dương lệ hít sâu một hơi t h ầ n s ắ c bình tĩnh đối mặt dạng này thập tử vô sinh cục diện hắn không có bối rối cũng không có tuyệt vọng càng không có từ bỏ mà là muốn dùng hết thủ đoạn sau cùng cũng muốn đánh ra một con đường sống chỉ có thể như vậy ông ông dương lệ tâm niệm kẽ động hắn lần nữa tế ra lưỡng nghi đau lúc u này bốn phía bị giam cầm ở thời không sinh ra gợn sóng có một đạo cực kỳ tức giận quát lớn âm thanh chuyển đến đó là một đạo màu đen hình cái tháp lưu quang bức vào v õ thu chi chủ chỗ giam cầm thời không phạm vi ánh sáng màu đen ngưng tụ thành một bóng người ánh mắt rút ngắn chính là hóa thiên thu đồng thời hóa thiên thu hình thể khôi nô Mặt cho nên vinh g m tay phải của phải h ắ n â n đen g một màu tòa thắp cao, l i ề n giống n hóa ư vương thường truyền thuyết thần thoại ở trong thác tháp thiên vương bình hắn. h ở là hóa thiên thu Hắn chân cũng trong dám đặt chân trong đó, là m u ố n đi c h ị u chết sao. Trọng sao. y ế u n h ấ t c h í n h là, bốn p h í a thời không đã bị võ thu c h i chủ cầm cố lại, trừ p h i là có võ thu chi chủ đ ồ chủ, chủ, chủ động h thả hóa thiên g thu tiến đến toàn bộ không chín t h í n chín chín chín chín chín t h í n chín u t hào đúc binh giới tất cả đúc binh sứ tất cả vượt qua cựu điệp phá kén cấp sinh linh bọn hắn toàn bộ đều chú ý tới hóa thiên thu thanh đồng phật sắc mặt hơi có chút khó coi nhìn qua hóa thiên thu ánh mắt có chút bất thiện s á t sinh p h ậ t cuối cùng vẫn là chết tại cái này hóa thiên thu trong tay bất quá s á t sinh p h ậ t mặc dù chết nhưng s á t sinh p h ậ t tự thân bản nguyên nhưng vẫn là biến thành thanh đồng phật bổ sung tự thân pháp binh mang tính then chốt pháp tại ông ông trên bầu trời võ thú chi chủ thò đầu ra cái kia nguy nga cự thú gương mặt giống như một viên cỡ nhỏ hành tinh g ữ tợn lại to lớn đầu lâu hình thái cùng loại với bá vương long bình thường là ngươi lúc này võ thú chi chủ lại còn cùng hóa thiên thu đối thoại mà lại bởi vì hóa thiên thu xuất thủ võ thú chi chủ tính tạm thời dừng tay cái kia to lớn cự thú chi t r à o ở giữa không c h u n g dừng lại dương lệ cũng là lòng còn sợ hãi lưỡng nghi đao kim quang lấp lóe tham lam miệng hiện hiện đ á n g chết nơi xa tham lam chi nhãn thấy được đây hết thảy vẹn vẹn nhìn chằm chằm dương lệ trong tay lưỡng nghi đao thần sắc có chút p h ẫ n hận cái này dương lệ vậy mà có thể làm cho hắn thông qua một kiện pháp tài rèn đúc ra dạng này không trọn vẹn pháp binh nếu như cho hắn một cái tương đối hoàn thiện pháp tài thậm chí có khả năng có thể rèn đúc ra nử Chậm hướng dãi lại, lưu về trọng h thông đạo tới gần, nhưng thời không ế giới gần, tới t đạo bị i giam ệ Lệ t trong t để đó. Dương không cầm, cách bước nào vào r yếu nhất chính là theo thời gian trôi qua thế giới thông đạo cũng đang chậm rãi thu nhỏ còn như vậy xuống giới thẳng đến thế giới thông đạo không cách nào lại duy trì nói liền sẽ triệt để sụp đổ đến lúc đó dương lệ liền thật không cách nào thoát đi l ồ n g giam này nhất định phải nghĩ biện pháp cùng tìm cơ hội dương lệ tâm bên trong trầm tư hắn nhắc lên m ộ ư ơ i hai phần tinh thần võ thú c h i chủ hóa thiên thu trầm giọng nói ngươi qua giới dương lệ là lao phu lệ tử n g ư ơ i vậy mà đối với lao phu đệ tử xuất thủ là không có đem lão phu để vào mắt sao giống bốn võ thú c h i chủ gầm lên giận dữ làm càn anh, võ thú c h i chủ quát lớn ta chính là v õ chủ tọa hạ võ thú c h i chủ người hóa thiên thu thân phận gì chẳng qua là hướng v õ chủ hiến tế hèn m ọ n võ giả nhân loại nhanh chóng tránh ra bằng không mà nói đừng trách ta không n ể tình h i ệ n nhiên hóa thiên thu cùng võ thú c h i chủ là nhập biết mà lại rất quen thuộc cái này hóa thiên thu vậy mà cùng võ thú tri chủ quen thuộc như vậy sao ở trong đó chẳng lẽ còn có chúng ta không biết sự tình sao lần này đông đảo sinh linh cường giả cũng đều c h ấ n kinh đây là có chuyện gì dương lệ tâm bên trong cũng giống vậy rất kinh ngạc chỉ có đúc binh sứ bọn họ thần sắc bình tĩnh tựa hồ đã sớm biết võ thú c h i chủ hóa thiên thu thần sắc bình tĩnh thư l ệ n h một tiếng xem ra ngươi là nghĩ tới sông hủy đi cầu nếu như không phải lao phu lấy thân tự võ hiến tế hát điệp đổi lấy nhân tộc tu luyện võ đạo cơ hội ngươi thì như thế nào có thể thu lợi ngươi lại có thể thế nào đúc thành thượng phẩm võ đạo pháp binh lao phu biết ngươi muốn thế nào rèn đúc t ư ợ n g phẩm võ đạo pháp binh võ thú pháp ấ n cho nên lao phu cũng đã sớm dự liệu được ngươi rất có thể để mắt tới lao phu đệ tử dương lệ. ngươi phải dùng lao phu đệ tử làm rèn đúc thượng phẩm võ đạo pháp binh võ thú pháp tuấn phát tài quả nhiên là thật không có có đem lão phu để vào mắt cũng quá c u n c vọng cũng quá chắc hẳn phải vậy giờ k h ắ c này vô số sinh linh trở nên khiếp sợ hóa thiên thu lời nói cũng chấn kinh tất cả sinh linh bất quá các vị đúc binh sứ nhưng như cũ thần sắc bình tĩnh hiển nhiên bọn hắn đã sớm biết chính xác tới nói đây là một cái giao dịch tại lúc trước hóa thiên thu thực lực đạt đến mười hai điệp h á kén cấp tối đình phòng thậm chí tiếp xúc đến đúc binh võ đạo phật giáo đạo gia bằng môn tả đạo nuôi tả hộ thân có thể nói năm loại phương pháp tu luyện hóa thiên thu muốn tu luyện đến đỉnh phong nhất vô cùng viên mãn thế nhưng là từ khi quốc vận chi khí rèn đúc thất bại đưa đến yêu ma loạn thế tạ túy mọc thành bụi thế gian khó khăn thậm chí các đại dị không gian sinh linh đều để mắt tới nhân tộc nhân tộc p h ả n phất là trở thành công địch một dạng tồn tại hóa thiên thu nhìn thấy vô số nhân loại tại nước sôi lửa bỏng ở trong không ngừng dãy rồi lấy liền trong lòng không đành lòng muốn vì nhân tộc tìm tới che trở tự thân biện pháp cứ như vậy võ thú tri chủ lại tìm hóa thiên thu song p ư ơ n g đã đạt thành chung nhận thức hóa thiên thu cũng là thông qua võ thú tri chủ mới biết được đến võ chủ tồn tại hóa thiên thu thường cách một đoạn thời gian hiến tế một cái h ấ p điệp đổi lấy cả nhân tộc có thể an ổn tu luyện võ đạo cơ hội bất quá tại đột phá cựu điệp phá kén cấp thời điểm lại biết đứng trước khảo nghiệm đột phá thất bại liền sẽ biến thành võ thú trở thành v õ thu c h i chủ một bộ phận hóa thiên thu v õ thú c h i chủ hừ lạnh nói ngươi không ngăn cản được ta có đúng không hóa thiên thu ngữ khí bình tĩnh lao phu lại muốn thử một chút ngươi muốn làm gì võ thú c h i chủ chất vấn cấm kỵ chi tháp khôi phục ông. Ông. Ông. ông ông ông hóa thiên thu đem trong tay hư ả o tri tháp triệt để dơ lên treo trên bầu trời mà lên tách ra màu đen nhánh hào quang có từng vòng từng vòng vầng sáng màu đen không ngừng quyết tán k hiu k hiu k hiu ba tại thời khắc này toàn bộ nhân gian cựu châu đại địa những cái kêu phân bố tại cựu châu trong đại địa một tòa lại một tòa hắc ngọc tháp cao cựu châu cương vực bao la cho nên hắc ngọc tháp cao số lượng thật sự là rất rất nhiều vũ châu cực nam t r i địa cực bắc t r i địa ba châu s í c h châu bốn tất cả hắc ngọc tháp cao toàn bộ nhận lấy triệu hoán tất cả đều hóa thành một đạo đạo lưu quan màu đen vượt qua vũ trụ trong chấp mắt mà thôi tất cả đều phá không hòa tan và hóa thiên thu n ắ m trong tay công kỵ chi tháp ở trong hóa thiên thu ba võ thú chi chủ kịp phản ứng trong giọng nói tràn ngập một loại c h ấ n kinh cùng kinh ngạc đồng thời tức g i ậ t quát ngươi đ i ê n rồi ngươi đ i ê n thật rồi ba ngươi vậy mà từ bỏ sinh lộ chương ba trăm sáu mươi ba đánh cắp chương ba trăm sáu mươi ba đánh cắp dương lệ từ từ hướng thế giới thông đạo lặng lẽ tới gần võ thú chi chủ lực chú ý trên cơ bản đều tại hóa thiên thu trên thân về phần mặt khác các vị đúc binh sứ còn có đông đảo sinh lộ cường giả cũng trên cơ bản đều đang chăm chú hóa thiên thu cùng võ thú chi chủ tình huống cho nên dương lệ ngược lại là bị bọn hắn cho không để ý đến ta kỳ thật cũng chỉ có một cơ hội dương lệ hít sâu một hơi để cho mình triệt để bình tĩnh cùng ổn định lại sự chú ý của hắn tại thật chặt chú ý đến chúng quanh thời không biến hóa cùng thế giới thông đạo tương ứng biến hóa nếu như thất bại ta sẽ đứng trước tuyệt cảnh chân chính Hiện nhiên dương lệ đối với mình tình huống hóa thiên thu cùng võ thu chi chủ đối thoại ở trong, hắn cũng biết đến tình huống cụ thể. Hóa thiên đối với lại đối biết lệ khiến cho một con đường sống sư phụ. Dương lệ Dương vẫn cùng ràng. Dương cùng trong cũng đến trước là vô võ mắt Mà từ rõ cụ ở dương lệ cùng hóa thiên thu thời gian trung đụng cũng không tính dài nhưng là hóa thiên thu đối với dương lệ ân tình cũng rất nặng lớn từ ban đầu cứu dương lệ một mạng phía sau nhận dương lệ làm đồ đ ệ cho dương lệ một cái ổn định t r ư ờ n g thành không gian cuối cùng hóa thiên thu càng là không giữ lại chút nào dạy bảo dương lệ như thế nào ngưng tụ bản tâm h ấ p điệp hiện tại càng là hiện thân cứu dương lệ ở sâu trong nội tâm dương lệ không có khả năng không làm này cảm động cho nên ta tuyệt đối không có khả năng thất bại dương lệ trong lòng trầm giọng đạo lúc này ông ông ông ba cựu châu đại địa nhân dân tất cả hắc ngọc thác cao toàn bộ tụ tập ở cùng nhau hòa tan và hóa thiên thu trong tay hư hào hát tháp ở trong hư hào hát tháp cơ h n g ngưng thật chín thành chín t à n ra trận trận đáng sợ khí tức gần chứa cấm kỵ chi pháp hóa thiên thu võ thú chi chủ lần n ữ a quát ngươi có biết hay không ngươi tại tự đoạn chính mình đường sống duy nhất ngươi có biết hay không n ã y làm như vậy từ bỏ cái gì lao phu rất rõ ràng hóa thiên thu ngữ khí lạnh nhạt sinh lộ hóa thiên thu thần sắc bình tĩnh tiếp tục nói võ thú chi chủ trong miệng ngươi nói tới sinh lộ cũng không phải là lao phu muốn đi đường lao phu thân là nhân tộc một thành viên há có thể đưa cả nhân tộc không để ý quả nhiên nửa pháp binh chật chật hóa thiên thu quả nhiên là vào võ chủ pháp nhãn đúng vậy a lúc này các vị đúc binh sứ nhìn thấy trước mắt một màn này hình ảnh sau trên mặt nổi lên hiệu rõ t h ầ n sắc bọn hắn hiển nhiên đã biết đây hết thẻ chân tướng ông ông thần binh ma nhận hiện lộ một bộ p h á p thần giống như một vị dáng người cao g ầ y thiếu nữ tuyệt sắc càng giống như ma nữ bình thường tản gia mị hoặc chúng sinh khí chất tại thời kỳ này hóa thiên thu p h á p binh căn cơ đã rèn đúc hoàn thành đây cũng chính là nói hóa thiên thu đã là bị võ chủ dự định kế tiếp thời kỳ đúc binh sứ thần binh ma nhận tiếp tục nói dựa theo tình huống như vậy chỉ cần thời kỳ này sau khi kết thúc hóa thiên thu liền sẽ ở kế tiếp thời kỳ thu hoạch được đúc binh tư cách thay lời k h á c tới nói hóa thiên thu là chuẩn đúc binh sứ thế nhưng là thần binh ma nhận lời nói một trận không có tiếp tục nói hết chỉ là l ắ p đầu hóa thiên thu võ thú chi chủ lại lần nữa gầm thét ngươi hao phí nhiều thời giờ như vậy đại giới lớn như vậy bỏ ra nhiều như vậy mới tạo thành cấm thuật khái niệm r e n đúc từng tòa hắc ngọc tháp cao từ đó túi nhựa pháp binh ngoại hình ngươi đã làm được trình độ như vậy thế nhưng là ngươi lại vào lúc này bỏ đây hết thảy hóa thiên thu ngươi đang tự tìm đường c h ế c ba giống ba ở mờ ba giờ khác này võ t h ú chi chủ tiếng gào thét đã vang vọng toàn bộ c 9 9 9 9 9 9 9 9 h í n mươi chín h à o đúc binh giới có thể thấy được võ t h ú chi chủ đúng là phẫn nộ sắc ý sôi trào dẫn đến toàn bộ thế giới đều hứng chịu tới cực lớn ảnh hưởng xuất hiện các loại thiên thai cấm thuật dương lệ trong lòng giật mình hắn đã mơ hồ minh bạch phải biết dương lệ lúc trước liền tiếp xúc qua cấm thuật mà lại cấm thuật hay là do đại cản trừ ma tư l ư u chuyển tới có thể thiêu đốt bản thân sinh mệnh cùng linh hồn đổi lấy nắn g ngủi thực lực của p h á t nhớ ngày đó dương lệ còn muốn học cấm thuật nhưng về sau đều tới bỏ lỡ cơ hội không có học thành cấm thuật về sau tình huống cũng một mực không cần đến cấm thuật cũng không có nghĩ tới học tập bây giờ xem ra cái này cái gọi là cấm thuật vậy mà cùng hóa thiên thu đúc binh có cực lớn liên quan cấm thuật cùng hắc ngọc tháp cao là hóa thiên thu đúc binh cấm kỵ chi tháp yếu tố mấu chốt cấm thuật là khái niệm hắc ngọc tháp cao là tạo hình võ thú chi chủ ông hóa thiên thu ánh mắt bình tĩnh không có bất kỳ cái gì vận sóng phản phất đã sớm hạ quyết tâm hắn hôm nay chuyển làm vốn là lựa chọn của chính hắn lao phu những năm gần đây vì h ậ n dụng cấm thuật khái niệm gián tiếp chết tại lao phu trong tay nhân tộc rất rất nhiều lao phu trong tay nhiễm lên rất rất nhiều nhân tộc máu đây không phải lão phu muốn đi đường đây là không có lựa chọn nào khác lựa chọn hóa thiên thu hít sâu một hơi hai tay cầm trong tay cấm kỵ chi tháp phóng xuất ra cái này nửa pháp binh cấm kỵ chi tháp chân chính u y năng cho nên hôm nay lao phu sẽ lấy này chuộc tội ba đến chiến vain vain vain ba hóa thiên thu t h é t dài một tiếng quanh người hắn tiêu hết mười hai cái hắc điệp biến thành mười hai đạo cực tốc lưu quang tất cả đều hòa tan vào màu đen nhánh cấm kỵ chi tháp giờ khác này Cấm kỵ chi tháp đã toàn diện khôi phục, cùng làm một một, kỵ khôi tháp pháp binh uy năng triệt để bộ phát, hắn tự thân cùng thân tháp hòa làm một thể, hợp hai diện triệt toàn tự đã để là nửa năng bộ uy võ ô thượng phát ra tốt tốt tốt, người muốn chết, ta thành toàn người người năng muốn uy bộ ba. ra M3. v thú chi chủ cấm thét hắn đã không còn bất kỳ lưu thủ không gì sánh được to lớn c ự thú chi c h ả o đánh vào cấm kỵ chi tháp phía trên cấm kỵ chi tháp đã tăng lớn đến cực kỳ khủng bố trình độ tựa như biến thành một cây màu đen nhánh tình thiên chi trụ bình thường chống đỡ lấy toàn bộ thế giới giống như Toàn tại liệt Thời liệt hào binh lung Giang Giang Bốn không chấn động, bộ 099999999 kịch phía. kịch đúc đều giác. giác. giới lay. vĩnh hằng đau sợ hãi than một tiếng hóa thiên thu tại giai đoạn này cùng thời kỳ cưỡng ép ngưng luyện pháp binh cấm kỵ chi tháp hắn không có khả năng thành công cho nên chỉ có thể rèn đúc ra một kiện nửa pháp binh coi như như vậy cái này nửa pháp binh uy năng cũng thực là khủng bố hình thành lĩnh vực cấm kỵ tựa như vô địch bình thường có thể ngăn cản võ thú c h i chủ hùng m anh thế công không sai s á t sinh kiếm im lặng gật đầu hư thanh đồng phật hư lạnh một tiếng nếu không phải là bởi vì hóa thiên thu và o võ chủ pháp nhãn thu được kế tiếp thời kỳ đúc binh tư cách có thể tính được là chuẩn đúc binh sứ hắn giết bản tọa sát sinh phật bản tọa lại há có thể tha cho hắn sống đến bây giờ xác thực như vậy tham lam c h i nhãn cũng là giọng căm hận nói hóa thiên thu thế nhưng là hỏng bản tọa nhiều lần chuyện tốt có đúng không yêu thần n ữ khí trêu tức nói chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi không làm gì được hóa thiên thu sao tham lam chi nhãn. Yêu thần. tham lam chi n h á n hơi có vẻ tức giận quát gian rắc và n h võ thú chi chủ cùng hóa thiên thu chiến đấu càng phát ra kịch liệt hóa thiên thu tại cưỡng ép ngưng luyện ra nửa pháp binh sau thực lực tiêu t h ă n g đến một loại cực kỳ khủng bố trình độ thậm chí có thể so với thượng vị đúc binh sứ trình độ bất quá võ thú chi chủ thực lực vậy mà càng thêm tương đại cho nên hóa thiên thu vẫn là bị chế trụ phá đông chính là lúc này đang chiến đấu không bao lâu sau hóa thiên thu bắt lấy một cái cơ hội tâm niệm vợ động từ cấm kỵ chi thắp trên đỉnh tháp mặt nhanh chóng đánh ra một đạo màu đen nhánh trùng sáng và n h trong khoảnh khắc mà thôi đạo này màu đen nhánh chùm sáng quán xuyên thời không xé rách giam cầm dương lệ thời không mi năng khiến cho dương lệ quanh thân thời không giam cầm bị đánh nát cho nên ông ông thế giới thông đạo khôi phục bình thường ngay tại lúc này xuất dương lệ hai mắt tỏa sáng không có chút nào do dự thân thể của hắn biến thành một đạo cực hạ n h ắ c quang nhanh chóng xông về thế giới thông đạo giống giống nhưng mà ngoài ý muốn phát sinh chỉ gặp không gian chung quanh chấn động xuất hiện cái này đến cái khác vòng xoáy có một đầu lại một đầu đạt đến mười hai điệp h á kén cấp cường đại võ thu sẽ rách thời không thẳng hướng dương lệ cái gì dương lệ con ngươi co vào hóa thiên thu võ thú chi chủ liền cười lạnh quát ngươi cho rằng ta không biết mục đích của ngươi là cái gì không muốn cứu ngươi lệ tử tuyệt đối không thể chỉ cần là ta p h á p t à i liền mơ tưởng từ ta trong tay đào tẩu sư đ ệ chớ hoảng sợ ta đây tới cũng ha ha ha sư đ ệ đã lâu không gặp soát soát soát sau một khắc bốn phía đồng dạng là thời không chấn động xuất hiện cái này đến cái khác vòng xoáy từ cái này cái này đến cái khác trong vòng xoáy xông ra một đạo lại một đạo thân ảnh trong đó dương lệ vẹn vẹn chỉ nhận biết hai vị chính là bát sư tỷ Tỉ tô tỉnh còn có đại sư minh m ặ c vô lương m ặ c khác sáu vị toàn bộ đều là dương lệ sư minh sư tỷ có năm vị sư minh một vị sư tỷ có thể nói trừ tô tỉnh cùng m ặ c vô lương bên ngoài còn lại sáu vị dương lệ một cái đều không có gặp qua chỉ là từ hóa thiên thu trong miệng hiệu q u a vẹn vẹn chỉ là biết tên của bọn hắn mà thôi nhị sư minh tăng v i n h tam sư minh đặng bình thiên tứ sư minh nhất trưởng phong ngũ sư tỷ nhan thu vũ lục sư minh tô khất nhi thất sư minh bành vạn lý đại sư minh bát sư tỷ dương lệ há to miệm bởi vì dương lệ phát hiện tám vị sư minh sư tỷ trừ mạc vô lương bên ngoài còn lại bảy vậy ị v mà cũng đều đã bước vào mười hai điệp phá kén cấp cấp độ đặt đến phá kén cảnh cực hạng thậm chí liền ngay cả bát sư tỷ tỉ tô tình cũng giống vậy đúng là không nghĩ tới giết âm binh vô lượng t i n h không vật lý trí cao thẩm phán cứu cực phong bạo vê anh vê anh vê anh ba có thể nhìn thấy tám vị sư huynh sư tỷ toàn bộ sau khi xuất hiện ngay tại trước tiên thẳng hướng vây công mà đến võ thú phóng xuất ra thủ đoạn cường đại những n à y võ thu toàn bộ đều là võ thú tri c h ủ bộ h ạ n hiện tại toàn bộ bị mặc vô lương bọn hắn cản lại sư đệ tô tình q ấ t lớn ngươi còn đứng ngay đó làm gì còn không mau đi ba đi hóa thiên thu quát là x o á t dương lệ tự nhiên không dám dừng lại lâu mà lại thế giới thông đạo đã nhanh muốn đạt tới cực hạng nếu là lại không tiến vào thế giới thông đạo cái kia hết thể liền xong rồi võ thú chi chủ hóa thiên thu quay đầu nhìn một cái nói ngươi cho rằng lao phu liền không có nghĩ đến sao chết giống ầm ầm võ thú chi chủ tự nhiên là nổi giận hắn tại gầm lên giận giữ đằng sau liền từ trong miệng của hắn hô lên một đạo cực kỳ đáng sợ chùm sáng màu đen ẩn chứa võ đạo pháp tuấn vi năng từ trên trời giáng xuống đạo này cực kỳ đáng sợ chùm sáng màu đen tích xúc võ thú chi chủ đại bộ phận năng lượng có thể nói là võ thú chi chủ s ắ t chiêu phản phất là có thể đem toàn bộ thế giới đánh xuyên rơi đa trọng cấm kỵ chi hoàn thời khắc nguy cơ hóa thiên thu tự nhiên không dám k i n h thường càng là toàn lực ứng phó cấm kỵ chi tháp phá không m à đi tại trên thân tháp không ngừng toát ra cái này đến cái k h á c vầng sáng màu đen khoảng chừng chín nghìn chín trăm chín mươi chín đạo cấm kỵ chi hoàn b à ảnh giang dắt giang dắt võ thú chi chủ hét ra chùm sáng màu đen xuyên qua rơi xuống đánh nát cái này đến cái khắc vầng sáng màu đen liên tiếp phá、thoái. thẳng đến cuối cùng một đạo cấm kỵ chi hoàn đều phá thoái mất rồi nhưng mà hay là không thể triệt để ngăn lại võ thú chi chủ một k í c h này cuối cùng cấm kỵ chi thắp cũng bị đánh bay ra ngoài trên thân tháp càng là xuất hiện từng đạo tinh mịn v ế t rách hiện nhiên là bị oanh hư hại phút ba hóa thiên thu thổ huyết mười hai cái hắc điệp bị phá hư coi chừng hóa thiên thu ngẩng đầu nhìn lại võ thú chi chủ một k í c h này tuy năng đã bị hóa thiên thu hóa giải mất chín t h à n g chín nhưng vẫn là có một đạo lớn trừng quả đấm trùm sáng dư huy o n h thẳng hướng dương lệ phải biết liền dùng võ thú chi chủ độ mạnh liền xem như đạo này lớn trừng quả đấm trùm trùm sáng dư vi. cũng đủ để trong khoảnh khắc mẫn diệt một vị mười hai điệp phá kén cấp tồn tại húng chi dương lệ còn không phải mười hai điệp phá kén cấp vẹn vẹn chỉ là mười một điệp phá kén cấp sư đệ coi chừng ba mặc vô lương tô tình bọn hắn lớn tiếng hô bất quá bọn hắn đều bị võ t h ú ngăn cản không cách nào đến giúp dương lệ bà b à ầm ầm ba tại nguy cơ như vậy thời khắc dương lệ tâm thái ngược lại càng thêm bình tĩnh hắn kỳ thật đã sớm chuẩn bị đã lâu ánh mắt nhìn chăm chú lên danh s á c mà đến lớn chừng quả đấm chùm sáng màu đen giơ lên tay phải xuất liền từ trong lòng bàn tay của hắn lưỡ nghi đao phá không bay、ra. cái này không chọn vẹn pháp binh triệt để khôi phục tại luyện binh pháp chín tầng cùng ngưng binh pháp chín tầng không chế phía dưới đối diện sông về cái kia đạo lớn chừng quả đấm t r ù m sáng màu đen bạo vê anh dương lệ ánh mắt lạnh lẽo thần sắc kiên quyết đem lưỡng nghi đao cái này không chọn vẹn pháp binh tự bạo cỗ này tự bạo sinh ra h uy năng tạo thành một cái thái dương màu vàng đồng thời tại không bao lâu sau cái này thái dương màu vàng lại biến thành một cái cự đại tham lam miệng đem cái kia đạo lớn chừng quả đấm chùm sáng màu đen triệt để cắn vớt hết ông ông ẩm ẩm lại nương theo lấy một tiếng bạo tạc tham lam mi võ thú chi chủ một kích này cuối cùng dư huy cũng tàn mất dương lệ lấy tự bạo lưỡng nghi đao làm đại giá ngăn trở một kích trí mạng này đồng thời nguồn bạo tạc này dư ba sinh ra một cỗ cường đại lực trúng kích tạo t h à n h sóng lớn bình thường quét sạch ở dương lệ đem dương lệ lập tức c u ố n vào tiến vào thế giới trong thông đạo tại thời khắc cuối cùng dương lệ hay là vọt vào thế giới trong thông đạo sư phụ sư minh sư tỷ dương lệ hít sâu một hơi con mắt chăm chú nhìn qua hóa thiên thu mặc vô lương tô tình bọn hắn thấy lại một chút cực bắt chi địa phương ị xuất cuối cùng dương lệ thân ảnh biến mất ở thế giới thông đạo hình thành trong vòng xoáy vừa rồi Cùng một thời gian. võ thú chi chủ tiến giống giận dữ vang vọng đất trời ở giữa đáng sợ đến cực điểm ý thế rơi vào tham lam chi nhãn trên thân lập tức liền đem tham lam chi nhãn đánh thức ngươi dám ngăn ta võ thú chi chủ lần nữa tức giận quát lớn cái này tham lam chi nhãn trong lòng sợ hãi võ thú chi chủ điều này cùng ta không quan hệ ngươi nghe ta giải thích bởi vì thế giới thông đạo xuất hiện còn có dương lệ thành công trốn vào tiến vào thế giới trong thông đạo đưa đến k 9 9 9 9 9 9 9 9 chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín hào đúc binh giới phát sinh biến hóa dương lệ tại k 9 9 9 9 9 9 9 9 chín chín chín chín chín chín hào đúc binh giới đạt đến mười một điểm phá căn cấp mà bây giờ dương lệ mang theo cường đại như vậy lực lượng thoát ly không chín h à o đúc binh giới cái này tựa như d cái này kinh động đến siêu việt đúc binh sứ tồn tại t h ứ nơi sâu xa có một đạo lại một đạo vô thượng vĩ nạn ý thức d á n g lâm đến k 9 9 9 9 9 9 9 9 chín chín c h í h í à o đúc b i n h giới hiện nhiên tại k 9 9 9 9 9 9 9 9 chín chín chín chín chín chín chín chín chín hào đúc bình giới có lẽ sẽ có càng lớn một trận hỗn loạn sắp bắt đầu chương ba trăm sáu mươi bốn thế giới khắc khách đến thăm trở về địa cầu đỉnh núi thái sơn chương ba trăm sáu m thế giới khắc khách đến thăm trở về địa cầu đỉnh núi thái sơn dương lệ hiện tại đã an toàn cũng thành công bước vào thế giới thông đạo thông đạo b phía càng là tựa như là loẽ lên một cái lấy ngũ quang thập sát hào quang hình tròn đường hầm bình thường càng l à thỉnh thoảng sẽ rơi xuống giống như thiên phạt giống như lôi đình đột nhiên răng rắc một tiếng trong đó một đạo giống như thiên phạt giống như lôi đình bổ vào đường hầm phía trên đánh nát thế giới thông đạo sinh ra một cái phá toái cửa sổ mình thưa ông ông lập tức phá toái địa phương liền tạo thành giống như dạng vòng xoáy thời không loại lưu tựa như như vào rồng càng l à truyền đến đáng sợ thôn vệ hấp lực muốn đem dương lệ quấn vào trong đó đi dương lệ sắc mặt tái nhật hắn kích phát tự thân phá kém chi lực mười một con hắc điệp bao quanh dương lệ quanh thân bay múa cứ mười một con hát điệp hình thành vòng phòng hộ ngăn trở thế giới trong thông đạo thời không l o ạ n lưu xuất dương lệ tăng nhanh tốc độ thoát khỏi cái kia cố đáng sợ thôn vệ hấp lực hắn quay đầu nhìn thoáng qua mơ hồ cảm nhận được một cố v i nạn khí tước bất quá sự liên hệ này đã bị chặt đứt cũng hoặc là nói dương lệ tại bước vào thế giới thông đạo một khắc này k 9 9 9 9 9 9 9 9 chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín hào đúc binh giới thế giới thông đạo lối vào liền đã nhanh chóng khép kín biến mất khủ cụ dương lệ ho ra máu sắc mặt tái nhật hắn tự Tự thân nhận lấy mánh liệt nhận mánh lấy phải n thương n vệ, thế rất h g mặc dù ê m trọng, nhưng hắc lấy biết ệ p b tính, lưỡng nghi đao là dung hợp dương lệ tự thân ý thức lực lượng năng lượng các loại cũng lấy phát tài lòng tham lam làm cơ sở chốt rèn đúc đi ra không trọn vẹn pháp bình bởi vì dung hợp dương u n g hợp d lệ bản tự h thức, â n ý l c còn có năng lượng chờ chút, cho lượng, lượng lệ dương năng nên tự bảo lưỡng nghi đao mới có thể tạo thành dạng này phản vệ tại lúc trước thời điểm dương lệ tự bảo mấy kiện không c h ọ n vẹn pháp binh đều không có nhận bất kỳ phản vệ cũng là bởi vì những cái kia không c h ọ n vẹn pháp binh cũng không phải là dương lệ tự mình luyện chế ra tới cũng không có dung hợp dương lệ tự thân ý thức lực lượng còn có năng lượng c h ở chút dương lệ tâm có sợ hãi hắn quay đầu nhìn mấy mắt hậu phương thế giới thông đạo không ngừng sụp đổ cứ như vậy liền cùng không chín Cơ cảm được hồ không cảm ứng được đồng thời. đồng ứng dương lệ từ từ thấy được thế t h được giới ô nói g ứng ngoài khí tức quen thuộc, tựa như người hương. đạo được vào, cửa cảm tức thuộc, cổ c ra ra tựa xa quê trở về mơ hồ khí như bên quen lối quê một l o ạ cảm giác cầu. Phản một đang hoang người dạng Dương thiết. nhiệt liệt hoang nên rời nói thân phất thật trở nhà nhà lâu nên là lệ địa xa quê trở về nhà một dạng địa cầu. Dương lệ nói khẽ nỉ non con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m thế giới thông đạo cửa ra vào không khỏi nắm chặt nắm đ ấ m trong lòng mơ hồ có chút tâm thần bất định cùng khẩn trương cũng không biết đi qua nhiều năm như vậy sau địa cầu biến hóa sẽ là như thế nào vừa mới bắt đầu dương lệ vốn cho rằng võ thú c h i chủ thậm chí sẽ truy sát vào thế giới thông đạo hiện tại dương lệ đều nhanh tiến vào địa cầu võ thú c h i chủ vẫn là không có truy sát đi lên cái này nói rõ dương lệ là sợ bóng sợ gió một trận xuất mạch quang lóe lên dương lệ xông vào thế giới này thông đạo trước mắt hình ảnh tối sầm tự thân cảm giác đều hứng chịu tới ảnh hưởng có một loại cực kỳ mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác cùng c h v á n g cảm giác thế giới trong thông đạo mặc dù có rất nhiều thời không loạn lưu thậm chí là giống như thiên phạt giống như lôi đình nhưng vẫn là hữu kinh vô hiểm trốn ra không chín hình ảnh nhất truyền c 9 9 9 9 9 9 9 9 h h à o đúc binh giới dương lệ đánh cắp một tia thế giới căn nguyên đưa tới mấy vị vĩ nạn tồn tại hiện thân đ á n g sợ khí tức ảnh hưởng tới toàn bộ thế giới phản phất toàn bộ thế giới cũng vì đó tạm dừng bình thường mười hai vị đúc binh đem hết đều là phụ phục tại hư không hướng về mấy vị vĩ nạn tồn tại hành lễ có thể nhìn thấy thế giới thông đạo lối vào đã biến mất liên quan tới địa cầu bất kỳ tin tức gì đã bị dương lệ toàn bộ mang đi liền xem như cái kia mấy vị vĩ nạn tồn tại cũng vô pháp xác định địa cầu vị trí cho nên mấy vị vĩ nạn tồn tại không có khả năng truy tung đến dương lệ hóa thiên thu cắn răng thẳng tắp lấy c a i eo ngẩng đầu lên mơ hồ thấy được cực kỳ thân ảnh mơ hồ hai con ngươi liền chạy ra màu tươi căn bản là không có cách nhìn thẳng hử đột nhiên hư lạnh một tiếng cũng không biết là đến từ vị kia vĩ nạn tồn tại liền sinh ra một cố vô hình vĩ lực vượt qua thời không giới hạn trực tiếp tác dụng tại hóa thiên thu trên thân a ba hóa thiên thu kêu thảm thổ huyết cả người bay ngược mà ra hắn n ử a pháp binh c ấ m kỵ chi thắp cũng n ứ ớ toát ra từng đạo vết rách mười hai cái hát đ i ệ cơ hồ toàn bộ phá toái sư phụ mặc vô lương bọn hắn kinh hô hô một lát sau mấy vị v ĩ n ạ n tồn tại đã toàn bộ do xét h o à n tất bọn hắn sử dụng thủ đoạn đặc thù cùng năng lực từ đó hiểu được hết t hệ tình huống tình huống lần này giống như trước kia là đến từ một thế giới khác linh hồn tiến nhập k 9 9 9 9 9 9 9 9 h à o đúc binh giới từ đó đánh cắp đi một k i a thế giới căn nguyên ngược lại là thú vị lần này dị giới khách đến thăm s á t thực có chút bất p h ả m trưởng thành nhanh chóng có thể có thể xưng xưa nay chưa từng có dương lệ đánh cắp đi một k i a thế giới căn nguyên mặc dù chúng ta bây giờ tìm không thấy hắn nguyên bản chỗ thế giới nhưng bởi vì hắn đánh cắp đi một tia thế giới căn nguyên cho nên chỉ cần từ từ đi truy tì không sai trước kia chúng ta chính là làm như thế chi tiết phía trước rất nhiều lần thế giới khác khách đến thăm nguyên bản chỗ thế giới đều không thể cải tạo thành là đúc binh giới hy vọng lần này có thể thành công hiển nhiên mấy vị vĩ nạn tồn tại đang chậm rãi trao đổi đồng thời từ bọn hắn giao lưu có thể đánh giá ra tại k 9 9 9 9 9 9 9 9 chín chín chín chín chín chín chín chín hào đúc binh giới trong lịch sử xuất hiện rất nhiều lần cùng dương lệ tình huống tương tự nói cách khác có rất nhiều thế giới khác khách đến thăm ngoài ý muốn trùng sinh đến không chín h à o đúc binh giới kết thông qua những n à y thế giới khác khách đến thăm tìm được bọn hắn nguyên bản chỗ thế giới những cái kia thế giới khác khách đến thăm nguyên bản chỗ thế giới bởi vì không đủ tư cách cải tạo thành đúc binh giới cho nên liền bị cải tạo thành không chín chín chín chín chín chín chín chín chín hào đúc binh giới dị không gian trở thành đúc binh giới một bộ phận nhân gian kỳ thật chính là ban đầu không chín chín chín chín chín chín chín chín chín hào đúc binh giới cũng là chủ thể bộ phận âm gian ma giới yêu giới quỷ giới là mạnh nhất thế giới khác bây giờ tất cả dị không gian toàn bộ cùng nhân gian hòa là một thể c ũ n g chín h là c ù n g h 9 9 9 9 9 9 9 9 í n chín chín c h í à o đúc binh giới chủ thể bộ phận hòa thành có thể chính là tại càng thêm hoàn thiện cùng tấn thăng k 9 9 9 9 9 9 9 9 chín chín c h í h í à o đúc binh giới chỉ cần hoàn thiện thành công k 9 9 9 9 9 9 í n chín chín c h í h í à o đúc binh giới sẽ từ thượng vị đúc binh giới tấn thăng trở thành cực hạ n đúc binh giới trong đó đúc binh v â n chia phần hạ vị trung vị thượng vị cực hạ tới đối ứng tại hạ vị đúc binh giới chỉ có thể rèn đúc ra hạ phẩm pháp binh ở trung vị đúc binh giới chỉ có thể rèn đúc ra trung phẩm pháp binh ở thượng vị đúc binh giới chỉ có thể rèn đúc, đúc, đúc ra thượng phẩm pháp binh cực hạ đúc binh giới không có hạn chế có thể rèn đúc ra cực hạn pháp binh k 9 9 9 9 9 9 9 9 chín chín chín chín chín chín chín chín chín hào đúc binh giới bởi vì hiện tại chỉ là thượng vị đúc binh giới cho nên cao nhất chỉ có thể rèn đúc ra thượng phẩm pháp binh không cách nào rèn đúc ra cực hạn pháp binh võ thú chi chủ thần binh ma nhận vĩnh hằng đao sắt sinh kiếm bốn vị này đều là thượng vị đúc binh xứ bọn hắn muốn chế tạo đều là thượng phẩm pháp binh chỉ bắt quá võ thú chi chủ muốn chế tạo thượng phẩm pháp binh võ thú pháp ấn cơ hồ đến gần vô hạn tại cực hạn p h dương lệ coi như trốn về đến địa cầu cũng không phải chân chính an toàn bởi vì nắm trong tay không chín chín chín chín chín chín chín chín chín h à o đúc binh giới tồn tại v ĩ n g ạ bọn hắn trước kia đã sớm gặp được rất nhiều lần chuyện như vậy đồng thời còn tìm hiểu nguồn gốc tìm được những cái kia thế giới khác khách đến thăm chỗ thế giới cũng nắm trong tay những thế giới kia xuất đột nhiên từ thượng thương phía trên trực tiếp rơi xuống một vệt sáng đạo chùm sáng này giống như vô số võ đạo bí văn xen lẫn m à t thành tạo thành xiềng xích giống như trong chốc lát vượt qua thời không khoảng cách rơi vào tiến vào cực bắt tri địa thâm nhập vào cung điện dưới đất ở trong đạo này xiềng xích lập tức liền trói lại dương cực dương lệ mặc dù trốn về đến hắn nguyên bản thế giới nhưng ở c 9 9 9 9 9 9 9 9 c h à o đúc binh trong giới còn có lấy dương lệ huyết mạch kéo dài như c ũ ẩn chứa dương lệ một chút linh hồn khí cơ không sai có thể thông qua kẻ này đến tìm kiếm dương lệ nguyên bản chỗ thế giới dạng này có thể rút ngắn không ít thời gian mấy vị vĩ nạn tồn tại đạo ba dương tay không cần a tiêu linh dương tác lâm bọn hắn ở bên cạnh tận mắt thấy một m à n này phát sinh lại bởi vì thời không bị giam cầm. Lực trong chốc lát võ đạo bí văn hình thành xiềng xích lóe lên một cái rồi biến mất dương cực liền đã bị mang đi biến mất không thấy không biết bị mang đến địa phương nào mười năm sau lần thứ mười chín đúc binh chu kỳ kết thúc sau đó trong đó một vị vĩ nạn tồn tại quát xác định chính xác thời gian là t u â ngay mệnh. binh n vị đúc c sứ ù teo lên đ là là tại Hóa thời, gian. Giang giác. Giang giác thời khắc này thời không đã bắt đầu xuất hiện biến hóa xuất hiện vặn vẹo cảnh tượng vô số mây đen bắt đầu tụ thập bắt đầu hội tụ đắm mắt tạo thành một cái không gì sánh được mê ngông mây đen đường kính rộng lớn trọn vẹn đạt đến mấy trăm cây số trình độ bao trùm một mảng lớn nội thành có thể nói đã ảnh hưởng đến lấy thái sơn làm trung tâm mấy cái nội thành ầm ầ ba lôi minh thanh vang vọng chân trời vô số thiểm điện oanh minh cái kia từng đầu màu bạc trắng lôi đ ỉ n h liền tựa như lôi long bình thường tàn phá bừa bãi tại giữa thiên địa dạng này lôi bạo cơ hồ lúc chỗ hiếm thấy trời ạ cái này đây là cái gì tê tại sao phải xảy ra chuyện như vậy dạng này lôi bạo vì cái gì không có dự báo thời tiết sớm dự cảnh cái này mau nhìn đỉnh núi thái sơn thái sơn chung q a n h mấy cái nội thành đông đảo dân chúng đều bị ảnh hưởng bọn hắn lực chú ý đều bị hấp dẫn tới n h o nhau nhìn lên trong bầu trời m dạng này lôi bạo đúng là lúc chỗ n h ế m thấy trọng yếu nhất chính là cái tia từng đạo lôi đ ỉ n h căn bản không giống như là phổ thông thiểm điện càng giống là từng đầu do thiểm điện ngưng tụ mà thành lôi long bình thường như vậy c h ẳ n g cảnh rõ ràng chỉ có thể tồn tại ở tivi tiểu thuyết ở trong mà bây giờ vậy mà tại trong hiện thực phát hiện tự nhiên mà vậy liền sẽ chấn kinh rất nhiều người không bao lâu thời không triệt để băng liệt tại lôi bạo mây đen trung ương nhất tạo thành một cái cự đại vòng xoáy thời không cũng nhanh chóng ổn định thành một thế giới thông đạo cửa ra vào tạo thành như lô đen môn hộ đồng thời môn hộ bốn phía còn có từng đạo lôi đình màu bạc vân q n h thượng như là bầu trời mở ra một cánh cửa vòng xoáy không đ ố i đây là môn hộ cái này nhất định là nam thiên môn nơi này chính là thái sơn hơn nữa còn là tại đỉnh núi thái sơn mà thái sơn lưu truyền vô số truyền thuyết thần thoại hoa hạ trong lịch sử lịch đại đế vương đều tại thái sơn phong thiện tràn đầy các loại thần bí cho nên nói đây chính là lên trời chi môn xuất hiện ở đỉnh núi thái sơn sao ta dựa vào xã hội hiện đại muốn g i ả n g khoa học huynh đệ ngươi phải hiểu được một việc khoa học định nghĩa là cái gì khoa học là chỉ có lý tính khách quan điều kiện tiên quyết dùng tri thức lý luận cùng thí nghiệm hoàn trình chứng minh ra chân lý cho nên nói chỉ cần đây là có thể chứng minh chân thực tồn tại chân lý thần thoại cũng có thể là khoa học thái sơn chung quanh có rất nhiều du khách cũng có rất nhiều ở nơi này dân chúng bọn hắn khoảng cách hiện trường gần nhất cho nên có thể đủ càng thêm trực quan nhìn thấy đây hết thể phát sinh lần này du khách dân chúng đều bởi vì dạng này kinh biến mà có chút hôn l o ạ n lên còn có càng nhiều đại lượng dân chúng dùng di động chụp ảnh còn ghi lại video nhanh chóng tải lên đến trên mạng từ đó đỉnh núi thái sơn phát sinh sự t ì n h tại trên mạng bắt đầu diễn truyền không bao lâu chuyện này liền đã chuyển đến cao tầng phi tự nhiên dân sự cục điều tra tổng cục p h o n g họp đỉnh núi thái sơn sự tình các ngươi để giải thích một chút tổng cục phong bất hủ hư lệnh một tiếng chỉ vào ngay tại phát ra video vì cái gì đỉnh núi thái sơn sẽ phát sinh loại chuyện này mà lại các ngươi vậy mà không có đạt được một chút sớm tin tức cái này tổng cục chuyện này chúng ta cũng không rõ ràng đúng vậy a cái này cũng không có khả năng chỉ trách tại trên đầu của chúng ta chúng ta phi tự nhiên dân sự cục điều tra thành viên vốn là không nhiều mà các nơi phi tự nhiên sự tình lại thường xuyên phát sinh nhân thủ của chúng ta vốn cũng không đủ đám người dối dít phản nản thái sơn bên này là ai nghìn ngu thu thủy đứng lên nàng khuôn mặt đẹp đẽ ngũ quan lập thể dáng người cao gầy có lồi có lõm mà lại ra thịt càng là trắng non như ngọc thổi qua liền phá hồng nhuận p h ơ n p h ớ t trên gương mặt xinh đẹp chẳng chính lành xinh đầy đẹp là ý, một cảm vị gợi b ă n g sơn mỹ nhân ngươi chuyện này ta sẽ phụ trách tới cùng phong bất hủ vừa định nói chuyện liền bị ngu thu thủy lời nói đánh gây đi phong bất hủ như vai vậy liền giao cho ngươi ân ngu thu thủy quay người rời đi phòng họp nàng chuẩn bị trực tiếp tiến về thái sơn mà tại lúc này ông ông thái sơn động tĩnh bên này đã khiến cho rất nhiều người chú ý đồng thời ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn trong khoảng thời gian ngắn liền đưa tới hoa hạ rất nhiều dân chúng chú ý soát đột nhiên đúng lúc này thế giới thông đạo cửa ra vào vòng xoáy sản sinh biên hóa tạo thành chấn động cùng g ậ n sóng liền có một bóng người lập tức từ bên trong g ọ t lên trong đó cũng trên không trung ổn định thân hình ánh mắt rút ngắn đạo thân ảnh này chính là dương lệ có có người trời ạ lại có người từ bên trong lao ra ngoài t ê hắn đang bay hắn lại là đang bay à. đây không phải đang đóng phim đi nào có người tại trong sấm sét đóng phim không muốn xông sao hắn chẳng lẽ là từ nam thiên môn bên trong bay ra ngoài tiên nhân sao giờ khắc này tất cả mọi người chấn kinh đồng thời Tin t ứ c này cùng h ì n h ả n h ba ị q u y chụp t h h phát à n đến video t r ê n m ạ n g về s a u càng là đ ư a t ớ i vô sôi số dân chúng bản tán sôi nổi, l ậ p tức hot thời c xông lên hot sea, đồng h xe i ế m chém ứ o toàn t tên. xe Trưng 365. c h nghiệp nhị luyện biến dị siêu p h ạ m giả chương 365. chém nghiệp nhị luyện biến dị siêu p h ạ m giả đỉnh núi thái sơn chủ phong ngọc hoàng đính trên bầu trời vô số lôi đình l ậ p lòe mây đen dày đặc núi non t r ù n g điệp phản phất muốn tạo thành tam thập tam trọng thiên bình thường lôi đ ỉ n h giống như một bạc chân long xoay quanh gào thét đủ loại cảnh tượng đủ loại dị tượng đủ loại tràng cảnh đã để vô số người chấn động theo giờ khắc này thái sơn m ộ n phía vô số dân chúng ngẩng đầu ngẩng đầu nhìn bọn hắn thấy rõ ràng dương lệ xông ra cái kia tựa như nam thiên môn giống như vòng xoáy môn hộ đồng thời tại dương lệ quanh thân bao quanh vô số lôi đ ỉ n h tựa như là từng tôn một bạc chân long bảo vệ lấy dương lệ xuất hiện tựa như tiên nhân tựa như thiên quân Vì thế ngập trời ta thành công dương lệ hữu kinh vô hiểm xông ra thế giới thông đạo hắn quay đầu nhìn thẳng qua ánh mắt cùng thần sắc đều có chút phức tạp thầm nghĩ rất nhiều trong đầu dương lệ l ó e lên cái này đến cái khác khuôn mặt t ừ ban đầu dương lệ trùng sinh đến c 9 9 9 9 9 9 9 9 h í n mươi chín chín nghìn chín trăm chín mươi chín hào đúc binh giới lấy một cái thân phận hoàn toàn mới tại c 9 9 9 9 9 9 9 9 h í n mươi chín chín nghìn chín trăm chín mươi chín hào đúc binh giới bắt đầu một cái hoàn toàn mới nhân sinh đánh vỡ ban đầu thuyết cảnh cũng từng bước một tăng lên tự thân từng bước một tăng thực lực lên trong lúc đó dương lệ đã trải qua rất nhiều rất nhiều sự tình cũng gặp phải rất nhiều rất nhiều người tao nổ qua cường địch đứng trước qua nguy hiểm lại lần lượt vượt qua trướng ạ i khắc phục khó khăn trong đầu loé lên hình ảnh rất n h i ề u c ò nhưng có con vợ n tiêu i l c mà dương lệ thực lực trước mắt căn bản là không có cách cải biến đây hết thảy hắn chỉ có thể trước bay về địa cầu trên địa cầu nếm thử đột phá rèn đúc pháp binh chỉ cần thành công rèn đúc pháp binh như vậy dương lệ liền xem như có tới đối kháng năng lực bằng không mà nói căn bản chính là phù du lây cây không biết tự lượng sức mình hoàn toàn không tại một cái cấp bậc hô nghĩ tới đây dương lệ liền chậm rãi hít sâu một hơi s á t mặt của hắn có chút tái nhợt lần này xuyên thẳng qua thế giới thông đạo xem như hữu kinh vô hiểm s á t thực bình yên bay trở về địa cầu quanh thân mười hai cái hấp điệp nhanh chóng dung nhập thể nội có thể nhìn thấy dương lệ hấp điệp tổn hại nghiêm trọng cần thời gian rất lâu mới có thể hoàn toàn khôi phục ta đây là đã trở lại địa cầu dương lệ bình tĩnh tâm tình các loại nỗi lòng đã bình phục lại tâm niệm vừa động hắn tự thân cảm giác cùng ý niệm liễn phi tốt q u y t á n trong k h o khắc l i ê n đã bao trùm toàn bộ địa cầu chỉ bất quá dương lệ t ạ n đ ế m thử đem tự thân cảm giác cùng ý niệm tiếp tục k h u y ế t tán ra ngoài bầu trời cao thời điểm l i ê n nhận lấy một loại cực mạnh áp chế cơ hồ khó mà thoát ly địa cầu cô này vô hình áp chế lực lượng vô cùng đáng sợ khó mà phân tích khó mà ước đoán đây là dương lệ trầm ngâm đồng thời dương lệ tiếp tục chăm chú cảm giác cùng thăm dò l i ê n phát hiện trên địa cầu các nơi vậy mà ẩn nút năng lượng đặc thù cũng ẩn nút tồn tại đặc thù có chút ý tứ dương lệ tâm bên trong thầm nghĩ nơi này là thái sơn dương lệ hoàn hồn do xét b u n phía đã nhận ra chung q u n h có thật nhiều dân chúng có rất nhiều người tại cầm điện thoại cùng máy ảnh đang chụp ảnh cùng ghi chép video những dân chúng này mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng kích động còn đang không ngừng la lên ân dương lệ khẽ gật đầu tiến một bước có thể xác định ta xác thực đã về tới địa cầu chỉ là không biết địa cầu bên này bao nhiêu năm đã trôi qua cũng không biết trên địa cầu đến cùng xảy ra chuyện gì cụ thể biến hóa còn có dương lệ hít sâu một hơi ánh mắt của hắn vượt qua có chút xa xôi khoảng cách nhìn phía một cái phương vị bởi vì tại phương vị này chính là dương lệ trên địa cầu thân nhân vị trí phải biết dương lệ tại xuyên qua trước kia trên địa cầu cha mẹ của hắn như cũ khỏe mạnh mà lại dương lệ trên địa cầu hay là con một dương lệ trên địa cầu phụ mẫu chỉ có dương lệ một đứa bé đây cũng chính là nói dương lệ xảy ra sự tình ngoài ý muốn linh hồn xuyên qua trùng sinh đến không chín chín chín chín chín chín chín chín chín h à o đốc biên giới trên địa cầu dương lệ cho dù chết tự nhiên mà vậy đây đối với dương lệ trên địa cầu phụ mẫu tới nói đúng là đà kích lớn vô cùng nghĩ tới đây dương lệ tâm tình càng thêm phức tạp nói thật dương lệ chân không có nghĩ qua có có thể trở về địa cầu một ngày mặc dù tại chín t 9 9 9 9 h í n mươi chín chín trăm chín mươi chín chín trăm chín mươi chín hào đúc binh giới chưa bao giờ nói tới trên địa cầu phụ mẫu nhưng những chuyện này kỳ thật vẫn luôn giấu ở dương lệ đáy lòng chỗ sâu mà lại cũng không có người có thể kể ra cũng chỉ có thể chôn giấu tại nội tâm chỗ sâu cần phải đi Mà lại, tại cái này trên địa cầu càng là có không ít bí mật ta không rõ ràng dương lệ tâm bên trong trầm tư xuất sau một k h ắ c dương lệ thân ảnh loay lên tại bước ra một bước sau lực lượng thời không lưu chuyển không ngừng bao trùm toàn thân trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ vượt qua vũ trụ rời đi đồng thời phá k é n chi lực lưu chuyển toàn thân tiến tới tạo thành một cái vô hình phòng hộ có thể che đậy tự thân hết t h ể tin tức cùng khí cơ từ đó sẽ không bị tìm kiếm đến phải biết trên địa cầu khoa học kỹ thuật phát đạt khoa học kỹ thuật thủ đoạn có chút bất phẩm có từng viên vệ tinh ở địa cầu tầng khí quyển còn có trong bầu trời cao giám thị lấy toàn bộ địa cầu cho nên nói dương lệ nếu là không che đậy tự thân hết thẻ tin tức cùng khí cơ rất lớn xác suất liền sẽ bị những này khoa học kỹ thuật vệ tinh bắt được tự thân hình ảnh biến mất hán hán biến mất các ngươi vừa rồi có nhìn thấy sao hoàn toàn chính là hư không tiêu thất ca thiên nhân cái này nhất định là chính là tiên nhân thu tiên giả rốt cuộc xuất hiện tại trong hiện thực sao chân kinh chân kinh cuối cùng là khoa học hay là t h ầ n học cũng hoặc là nói đây thật ra là tu tiền học sao chuyên gia đâu có hay không chuyên gia đi ra giải thích một chút dân chúng cần biết trần tướng xin đừng nên cố ý dầu diếm giờ khắc này vô số người vì đó sôi trào cái này thật sự là bởi vì dương lệ ra sân quá mức chấn kinh thế giới t ầ n g t ầ n g mây đen che đậy chân trời phản phất tạo thành tam thập tam trọng tiên dương lệ càng là vượt qua thời không mà đến tựa như từ nam thiên môn bước ra cuối cùng càng là bước ra một bước xúc điệu thành thốn thư không tiêu thất đủ loại hành vi đủ loại thủ đoạn đủ loại năng lực hoàn toàn liền không phải là người giống như những thần thoại truyền thuyết kia ở trong chân chính tiên nhân bình thường nắm giữ lấy đủ loại có không thể tưởng tượng nổi lực lượng tiên pháp mặc dù phát sinh thời gian rất nhiều nhưng đã khiến cho khắp internet s ô i trào các loại video cùng tấm hình tại trên mạng gửi đi tại càng phát ra phát đạt internet thời đại tin tức truyền lại nhanh gọn đến cực điểm cho nên nói coi như phát sinh sự tình rất ngắn nhưng lại truyền đến rất nhiều rất nhiều người trước mắt cùng trong thay hình ảnh nhất truyền thái bình dương trong đó một tòa vắng vẻ đảo hoa ông thời không vạn mẹo dương lệ thân ảnh từ đó đi ra hắn vượt qua thời không từ hoa hạ thái sơn tiến nhập thái bình dương trên một tòa đảo hoa không hắn quan sát tòa đảo hoàng này ân dương lệ khẽ gật đầu hắn cảm giác bôi phía xác định chung q u n h không có bất kỳ cái gì tồn tại đặc thù v vẹn ẹ vẹn dương lệ y h trầm âm tại trong sơn động trên một tảng đá lớn ngồi xuống hắn ở trong lòng tự hỏi đã cho sau đó phải làm sự tỉnh định ra kế hoạch m tại trong trên một sơn động tảng lớn ng đá chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất đó chính là mau chóng đột phá đến mười hai điệp phá k é n cấp nắm giữ hoàn chỉnh luyện binh pháp cùng ngưng binh pháp từ đó dung hợp nắm giữ chân chính đúc binh pháp dạng này mới có thể trầm trầm mưu toan bắt đầu đi ông ông dương lệ tâm niệm k h ẽ động bắt đầu vận chuyển trong cơ thể mình phá kén chi lực quanh thân hắc quang chậm r ã i nhất đô cũng từ từ ngưng tụ ra mười hai cái hắc điệp cẩn thận quan sát cái này mười hai cái hắc điệp phía trên có rất nhiều đạo tinh mịn vết rách bị hao tổn nghiêm trọng hô dương lệ lần nữa hít sâu một hơi cảm thụ được tự thân tương thế dựa theo bình thường tình huống thương thế như vậy muốn hoàn toàn khôi phục. nhưng là ông tâm niệm vừa đậu vô hạn giết chóc d ư ớ i diện triển khai thêm điểm dương lệ trầm tiếng nói tăng lên v ấ n tâm tử lệ u y n chém nghiệp nhất luyện điểm giết chóc một trăm một mươi bốn v ấ n tâm tử lệ chém, chém nghiệp nhất luyện nhập một mươi bốn điểm giết chóc một trăm một mươi bốn vân tâm tử lệ chém nghiệp nhất luyện nhập môn tăng lên đến v ấ n tâm tử lệ u y n chém nghiệp nhất luyện tuần thứ bốn điểm giết chóc hai mươi hai v ấ n tâm tử lệ u y n chém nghiệp nhất luyện thuần t h ụ tăng lên đến v ấ n tâm tử lệ chém nghiệp nhất luyện tinh thông bốn điểm giết chóc ba mươi ba v ấ n tâm tử luyện chém nghiệp nhất luyện tinh thông tăng lên đến v ấ n tâm tử luyện chém nghiệp nhất luyện đại s ư bốn điểm giết chóc bốn mươi bốn v ấ n tâm tử luyện chém nghiệp nhất luyện đại sư tăng lên đến v ấ n tâm tử luyện chém nghiệp nhất luyện tông s ư bốn nhắc nhở xuất hiện dương lệ năm lần thêm điểm tiêu hao một trăm hai mươi một ước điểm sát lục điểm tại thời gian ngắn liền đem v ấ n tâm tử luyện chém nghiệp nhất luyện chưa bao giờ nhập môn tăng lên đến tông sư các ông ông thế là dương lệ trong đầu liền đã tuân ra đại lượng ký ức cùng tin tức dương lệ thể nội vừa ra đời một khối hoàn toàn mới lực lượng nguồn lực lượng này có thể cùng phá kén chi lực dung hợp nhưng lại có phá kén chi lực khác biệt tựa như phân ly ở một mươi một con hát điệp bên ngoài là một loại độc lập lực lượng cứ như vậy mới ngưng tụ luyện đi ra chém nghiệp chi lực ảnh hưởng đến m ộ ư ơ i một con hát điệp đồng thời trong khoảng thời gian ngắn liền chữa trị m ộ ư ơ i một con hát điệp tổn hại dương lệ thương thế tất cả đều khôi phục không sai không sai dương lệ tâm bên trong phi thường hài lòng tiếp tục dương lệ nói tiếp thêm điểm tăng lên v ấ n tâm tử luyện chém nghiệp nhị luyện điểm giết chóc một mươi hai v ấ n tâm tử luyện chém nghiệp nhị luyện chưa nhập môn tăng lên đến v ấ n tâm tử luyện chém nghiệp nhị luyện nhập một bốn điểm giết chóc một mươi hai vân tâm tử luyện chém nghiệp nhị luyện thuần t h ụ bốn điểm jetchop hai mươi bốn không không không không không không không vẫn tâm tử luyện chém nghiệp nhị luyện thuần thục tăng lên đến vân tâm tử luyện chém nghiệp nhị luyện tinh thông bốn điểm jetchop ba sáu không không không không không không không k h n g không k h ô n n g h ô n n g h ô n g n h ô n g k h n g k n h ô h ô n g k h n g k h n g k n g k n g không k h ô n n g h ô n n g h ô n g n h ô n g k h n g không k n g k h ô g k h ô n h ô n g k n g k h không không không không không không không k h n g không k h ô n n g h ô n n g h ô n g n h ô n g k h n g không k n g k h n g k n g k n g không k h ô n n g h ô n n g h ô n g n h ô n g k h n g ô n g k h ô n n ô n g ô n g không n g không không k h ô n n g k h n g h ô n g k h ô n n g h ô n g không k n g k n g k h ô n n g k n g k h ô h ô n n g h ô n g k h n g n g chỉ cần có thể hoàn thành vấn tâm cựu luyện liền có thể chân chính nắm giữ bản thân bản tâm cũng ngưng luyện ra bản tâm hấp điệp bởi vì dương lệ bản tâm là chém nghiệp cho nên đến lúc đó nếu là ngưng luyện thành công cũng có thể xưng là chém nghiệp hấp điệp mỗi người bản tâm khác biệt c h ỗ ngưng luyện đi ra bản tâm hấp điệp lực lượng cũng sẽ khác biệt có phi thường đặc biệt cá nhân đặc điểm cùng thuộc tính sơn động bên ngoài xa xa xa bốn các loại động vật hoang dã tại hướng dương lệ bên này sơn động tới gần dương lệ đang tu luyện cùng đột phá đồng thời tự nhiên mà vậy tản ra năng lượng đặc thù ba động những n à y năng lượng đặc thù ba động tiến tới ảnh hưởng đến chung quanh thực vật động vật cùng sinh linh mà lại chỉ cần là cây đại thụ này dễ cây lan tràn đến địa phương liền không có bất kỳ thực vật nào có thể sống sót lúc đầu những thực vật kia cũng nhanh chóng khô héo trừ thực vật bên ngoài động vật cũng đang phát sinh đủ loại không thể tưởng tượng nổi biến dị đều là bị dương lệ lúc tu luyện phát tán đi ra năng lượng ba động cũng hoặc là, là năng lượng dư duy cùng cho tàn tiến tới sản sinh biến hóa đương nhiên những tình huống này dương lệ cũng không biết bất quá ở địa cầu t ầ n g khí quyển cùng trong bầu trời cao những cái kia khoa học kỹ thuật vệ tinh lại nhanh chóng bắt được tòa đ ả o hoang này dị biến cũng đem tin tức chuyển hướng trên địa cầu liên bang toàn bộ hình ảnh nhất c h u y ể n thái sơn ngọc hoàng đính ở thời điểm này dương lệ đã rời đi có một đoạn thời gian những cái kia nắm giữ năng lượng đặc thù siêu p h à m giả mới lần lượt đổi tới trong đó cầm đầu chính thị phi tự nhiên dân sự cục điều tra thành viên hạch tâm n g u thu thủy mặt khác còn có ngô thu thủy mấy vị tùy tùng trong đó có hai vị thành viên hạch tâm năm vị nội bộ thành viên mười vị thành viên chính thức cùng năm mươi vị ngoại bộ thành viên hợp thành một chi này điều tra đội ngũ chi tiết n g u thu thủy bọn hắn vừa tới thái sơn ngọc hoàng đ í n h dương lệ liền đã sớm rời đi cho nên n g u thu thủy bọn hắn chỉ có thể từ chung quanh dân chúng cùng điều tra tình huống chung quanh từ đó đối với chuyện này tiến hành một chút bước đầu phán đoán cùng hiểu rõ chỉ là bọn hắn càng là hỏi t h a m càng là điều tra trong lòng lại càng thấy đến chấn kinh bởi vì vị k i ê u bị dân chúng xưng là tiên nhân tồn tại đúng là vô cùng đáng sợ tối thiểu nhất vị này được xưng là tiên nhân tồn tại khả năng rất lớn chân chính nắm giữ thời không lực lượng